trường 87. lâm khắc mày nhân lại ánh mắt hướng lôi đài số một bên dưới vị kia họ dư trưởng lao trầm trầm đi đối phương cũng theo dõi hắn trên khuôn mặt giàn mua vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt thật giống như căn bản không có âm thầm làm tay chân ngược lại ánh mắt lộ ra mấy phần cổ vũ cùng vẻ tản thưởng. nhớ kỹ tấm mặt mo này lâm khắc nhìn về phía bạch vân ca tuyết thanh lam nghiêm phong vị trí không có như trong phòng đoán của bọn hắn như thế vô cùng lo lắng nhảy xuống lôi đài cùng dư trưởng lao lý luận mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó ánh mắt lại lạnh như băng không ít thật đúng là cho là ta là dễ khi dễ phải không Đã các ngươi chủ động tới cho ta, cũng đừng trách ta không khách khí." Lâm Khác thầm nghĩ trong lòng. Tuyết Thanh Lam ánh mắt lộ ra dị sắc, nói, hắn thế mà đứng trên lôi đài không lúc đích, chẳng lẽ đã nhận mệnh, không chuẩn bị phản kháng. Đây chính là chỗ thông minh của hắn, hắn khẳng định đoán được, chúng ta bố trí đủ loại thủ đoạn, coi như xuống đài cùng dư trưởng lão lý luận, cũng vô dụng, sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Bạch Vân Ca nói vạn nhất hắn trực tiếp nhận thua đâu? Có người hỏi ra một câu. Bạch Vân Ca lấy nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt, nhìn chăm người kia một chút, nói, "Vô tri, tất cả ngoại môn thánh đồ đều chỉ có một lần khiêu chiến hổ bảng cao thủ cơ hội bỏ qua hắn liền phải đợi đến nửa năm sau người này có thể ba quyền đánh bại cố nhàn thực lực không yếu khẳng định phải thử một lần nghiêm phong phi thân nhảy lên vạch ra một đạo duyên dáng đường cong rơi xuống trên lôi đài dưới lôi đài vang lên núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm dù sao nghiêm phong chính là ngoại môn tiếng tâm lừng lây thiên tiêu đã từng cơ hội cùng bạch vân ca nổi danh nhân vật như vậy bị một cái không có danh tiếng gì cựu đảng dân đen khiêu chiến lộ ra có chút buồn cười cựu đảng dân đen gọi là tàng phong kia là tại tự dứt lấy nhục đi Ta nhìn chưa hẳn, 3 ngày trước, cựu đẳng dân đen kia ba quyền đánh bại Cố Nhàn, thực lực không thể khinh thường. Nửa năm trước, Nghiêm Phong liền có thể đoạt được hổ bảng thứ 27 vị, hắn có ngũ khiếu đan điển, tốc độ tu luyện nhanh một nào, bây giờ đoán chừng đã có tiến vào hổ bảng tốt 10 thực lực. Hổ bảng top 10, đặt ở toàn bộ Bạch Kiếp Tinh đều là nhất đẳng thiên chi kiêu tử, cựu đẳng dân đen kia làm sao cùng hắn so? Nghe nói, cựu đẳng dân đen kia là võ giả luyện thể. Tiếng nghị luận liên tiếp, tuyệt đại đa số thánh đồ cũng không coi trọng khác, chỉ là muốn xem hắn sẽ thua đến có bao nhiêu thảm, có nội môn thánh đồ đi vào phụ cận quan chiến. Đối với trên hồ bảng thiên tài đứng đầu, bọn hắn vẫn có chút chú ý hết thể hơn 10 vị nội môn thánh đồ, từng cái đều là thượng sư, khí tức như hồng, phong tơi bất kỳ một gia tộc nào đều là trụ cột. Đi trên đường, Quang Minh thân phận, người bình thường đến đi quỷ lễ. Bọn hắn ngồi tại trên một chiếc tuyến hoa, tung bay ở trong sông lớn, có thể trông về phía xa lôi đại nghiêm phong vẫn rất có thực lực, nghe nói nguyên khí đã đạt tới 420 tốc dày, hẳn là trong vòng một năm, liền có thể trùng kích đến đại võ kinh đệ cửu trọng thiên, trở thành nội môn thánh đồ. Giống hắn như thế có được dị chủng nguyên khí thiên tài, tiến vào nội môn Chẳng mấy chốc sẽ trở thành trong nội môn cường giả. Chuyện của tôi VN cho dù là hiện tại, một chút thực lực yếu nội môn thánh đủ, cũng chưa chắc đè ép được hắn. Giải thị huynh muội cũng ở trên tuyển hoa, nhìn thấy tàng Phong khiêu chiến Nghiêm Phong, đều là lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Giải Xuân hừ nhẹ một tiếng, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, còn không có đứng vững bước, bước chân, liền dám cùng Bạch Vân Ca đám người kia đối nghịch, hôm nay, Nghiêm Phong khẳng định sẽ cho hắn một cái nặng nghề giáo hấn. Ai? Sớm biết tại Sắc Linh Sơn liền nên nhắc nhở hắn một câu, hay là tuổi còn rất trẻ, hy vọng Nghiêm Phong cùng Bạch Vân Ca bọn hắn không cần làm được quá mức giải tăng kiếm thở dài, trên lôi đài, Nghiêm Phong lo lắng Lâm Khắc quá sợ chết, không chiến liền nhận thua, bởi vậy không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức công kích đi qua. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, chỉ là lấy kiếm thân quét ngang, đánh về phía Lâm Khắc phần cổ đánh trước phế cổ họng của hắn, không cho hắn cơ hội mở miệng. Nghiêm Phong tốc độ nhanh bực nào, tựa như thi triển chính là vô ảnh kiếm, vượt qua mắt thường phân biệt năng lực, trong ngoại môn ít có thánh đồ có thể tránh đi. Tại trong tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, Lâm Khắc lui lại một bước, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếp tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh. Không chần chờ, Nghiêm Phong bổ ra kiếm thứ hai, vẫn như cũ công hướng Lâm Khắc kết hậu. Lâm Khắc thân hình bên cạnh rời, lần nữa mạo hiểm tránh đi. Tiếp theo là kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Nghiêm Phong công liền một hơi 17 kiếm, mỗi một kiếm nhìn như đều rất mạo hiểm, thế nhưng là, lại ngay cả Lâm Khắc cỏ tóc đều không có chạm đến. Tại Nghiêm Phong công ra thứ 18 kiếm thời điểm, Lâm Khắc một quyền đánh ra, tinh chuẩn đánh trúng vỏ kiếm đỉnh, cả người mang kiếm đem Nghiêm Phong đánh cho hướng về sau lùi lại trở về. Dưới lôi đài, một mảnh xôn sao có ý tứ gì? Nghiêm Phong cố ý đang ngưỡng sao. Nghiêm Phong thực lực, làm sao lại yếu như vậy? không nên sự tình a liền ngay cả tuyết thanh lam cũng đều tức giận nói nghiêm phong cùng tàng phong thật sự có ân oán sao làm sao cảm giác nghiêm phong căn bản không dùng toàn lực bạch vân ca nhãn thần trở nên nghiêm túc lắc đầu nói không phải nghiêm phong không dùng toàn lực mà là tàng phong kia sát thực lợi hại bộ pháp huyền bí phảng phất có thể sớm ngờ tới nghiêm phong mỗi một lần công kích cố nhàn trong lòng vừa tức vừa vui nói hiện tại các ngươi biết tàng phong mạnh bao nhiêu đi ba quyền thua với hắn không phải ta không dùng mà là hắn giấu rất sâu là cái cao thủ chân chính bạch vân ca hừ lạnh một tiếng nghiêm phong thực lực Tuyệt không chỉ này, kiếm của hắn còn không có ra khỏi vỏ đâu. Nghiêm Phong thật sâu nhìn chằm chằm Lâm Khác một chút, nói, nguyên bản ta coi là ngươi chỉ là phi đao lợi hại, không nghĩ tới thân pháp tốc độ cũng như thế cao mình, khó trách ngươi như vậy không có sợ hãi. Hoa, kiếm ra khỏi vỏ. Nghiêm Phong thanh kiếm kia, chính là nhị tinh nguyên khí, bên trong có 13 đạo khí là tấn. Là tấn khôi phục, trên thân kiếm sông ra xích hồng sắc hỏa diễm, tản mát ra nóng rực nhiệt độ, giống như một tôn thần lô đang thiêu đốt, không khí đang sôi trào. Dưới lôi đài ngoại môn thánh đồ, rốt cục cảm giác được Phong cường đại vẹn vẹn chỉ là kiếm trong tay hắn, liền có dung kim hóa thiết uy năng. Nếu là rơi xuống trên người bọn họ, trong nháy mắt liền có thể để bọn hắn tan thành mây khói. Nhìn người còn thế nào tránh? Nghiêm phong rút kiếm, lôi ra dài một trượng hỏa diễm, đem mặt đất hát thiết nham nướng đến dạng nước, xuất kiếm tốc độ bạo tăng. Lâm khắc rốt cục cảm giác được một tia áp lực, toàn thân cao thấp 9 đạo luyện thể là cấn nổi lên, nhau nhao phóng tới năm đấm. Một chiêu phong quyền đánh ra, cường hành sức gió, quét sạch hơn phân nửa lôi đại Năm đấm cùng hỏa diễm chiến kiếm đụng vào nhau, phát ra nổ vang dung trời. Chín đạo luyện thể là cấn bao khỏa năm đấm coi như nhị tinh nguyên khí cấp bậc trên kiếm cũng vô pháp làm bị thương lâm khắc một phân một hào. bất quá lâm khắc lực lượng chung quy là không bằng nghiêm phong, ngắn ngủi va chạm đằng sau thân hình liên tiếp hướng về sau lùi lại hơn 10 trượng, thối lui đến lôi đài bên dưới mới ổn lại. tay phải hắn ống tay áo bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. cứ việc hiệp này giao phong nghiêm phong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thế nhưng là lâm khắc biểu hiện vẫn như cũ chấn kinh toàn trường lấy quyền đầu cứng đụng nhị tinh nguyên khí trên kiếm, ta không có nhìn lầm A võ giả luyện thể có thể biến thái như vậy sao? quá mạnh, vừa rồi một kiếm kia nếu là rơi xuống trên người của ta, chỉ sợ ta sẽ bị đánh cho sụp đổ. Tăng phong này mạnh mẽ hơn tề hoành quá nhiều, đơn giản chính là hung thú hình người. xa xa trên thuyền hoa, những nội môn thánh đồ kia cũng đều giật nảy mình. một vị nội môn thánh đồ kinh dị nói, luyện thể có thể luyện đến tình trạng như thế? hắn vừa rồi thi triển chính là phong quyền sao? ngoại môn lại ra một cái đồ biến thái. bằng thực lực như hắn, nếu là tiến thêm một bước, đã có thể đánh vào nội môn. hắc hắc, ta ngược lại thật ra rất chờ mong cái thứ nhất luyện thể nội môn thánh đồ sinh ra. lâm khắc vừa rồi một quyền kia. Kinh diễm không gì sánh được, để rất nhiều người đều nhận thức lại hắn khó trách có thể giết viên nhất thành, man lực không nhỏ, xem ra cần phải vận dụng thượng nhân pháp mới được. Thi triển thượng nhân pháp đi thu thập một cái võ giả luyện thể, Nghiêm Phong cảm giác được mất mặt. Nhưng, nếu là đánh mại không xong, sẽ càng thêm mất mặt quy vân thập nhị thức, quy vân tê hạ. Nghiêm Phong toàn thân nguyên khí dựa theo đặc thù lộ tuyến vận chuyển, cùng huyền diệu kiếm chiêu hòa làm một thể, thân hình hóa thành huyết ảnh, đầy trời đều là kiếm quang. Trên thân kiếm hỏa diễm, giống như mặt trời lặn lúc dáng mây, hướng lâm khắc nghiền ép mà đi. Lâm khắc trong võ bảo giống như tràn đầy gió phồng lên đứng lên nguyên khí trong cơ thể lặng yên vận chuyển phía bên phải quyền hội tụ mà đi tu luyện ra nguyên thần về sau chỉ cần nguyên khí không xông ra bên ngoài thần chân nhân phía dưới không người có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn ba động nguyên khí xem ra cần phải hạ một lần nạp tay mới có thể lập uy bằng không về sau người người đều đến khiêu khích đều đi lưu hại ta chỗ nào còn có thể an tâm tu luyện phong bạo lôi minh lâm khắc nhắm hai mắt kết hợp lục thân cùng nguyên khí mở cung kéo vải một quyền đánh ra ngoài chín đạo khí là cỡ hội tụ ở trên nắm tay sức gió hội tụ thành một đạo to bằng vại nước trạng thái khí quyền lớn bay ra ngoài Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Liên tiếp 10 đạo trạng thái khí khổng lớn, cùng Nghiêm Phong công gia kiếm pháp đụng vào nhau, mỗi một đạo vỡ ra đều như tiếng sấm, chấn động phương viên mười giảm. Dưới lôi đài những thánh đồ kia càng là màng nhị rung động, choáng váng, còn kém bị chấn choáng trên mặt đất phốc. Nghiêm Phong miệng phun máu tươi, tựa như người rơm đồng dạng, hướng về sau ném đi ra ngoài. Nơi xa, Bạch Vân Ca bỗng nhiên đứng lên thân, hai mắt nhìn chổng chọc vào lôi đài, từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Một quyển này, nặng 30, không không không cân, có thể dung chuyển mười đỉnh." Làm sao có thể? Các vị thứ hữu Các con lần nữa cầu phiếu để cử cùng cắt giữ. Chương 88. Bị khiếp sợ, nào chỉ là Bạch Vân Ca, toàn bộ diễn võ trưởng đều muốn nổ tung, không biết bao nhiêu người đang hít khí lạnh. Một cái võ giả luyện thể, bằng vào phàm nhân pháp phong quyền, đánh bại có vấn đỉnh hội bảng tốt 10 thực lực nghiêm phong, đây quả thực là tại phá vỡ đám người nhận biết các ngươi mau nhìn, nghiêm phong còn không có bại. Có người kinh hô một tiếng. Quả nhiên, nghiêm phong mặc dù bị đánh bay ra ngoài, bị trọng thương, nhưng lại không có ngã xuống đất, mà là nửa ngồi trên mặt đất, hai mắt xích hồng như máu gắt gao chừng mắt Lâm Khắc còn chưa kết thúc. Đã ngươi ẩn tàng đến sâu như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút trung giai thượng nhân pháp cùng nhị tinh nguyên khí tập hợp đằng sau uy lực." Nghiêm Phong nội giận gầm lên một tiếng. Thể nội nguyên khí tựa như sóng lớn triều tịch tại dâng lên, điên cuồng tràn vào chiến kiếm trong tay. Trên thân kiếm 13 đạo là gấn, giống như hóa thành 13 viên tinh thần, cấp tốc vận chuyển, tản mát ra ngày càng mạnh mẽ khí tức. Lúc trước Nghiêm Phong thi triển quy vân kiếm pháp, chỉ là đê giai thượng nhân pháp mà thôi. Giờ phút này, nhìn hắn khí thế kia, rõ ràng thực sự trung giai thượng nhân pháp. Làm ngoại môn thánh đồ, nắm giữ một kiện nhị tinh nguyên khí, hoặc là tu luyện thành một loại trung giai thượng nhân pháp, lập tức liền cũng có thể trở thành trong ngoại môn cường giả. đi đến ngoại giới, chính là thượng sư phía dưới đỉnh tiêm cao thủ, người người ngưỡng mộ. nghiêm phong đồng thời nắm giữ hai loại lực lượng, tự nhiên là không thể coi thường vẫn là kiếm pháp, sinh tử nhất nghiệm. nghiêm phong mặc niệm một tiếng, trong tay hỏa diễm chiến kiếm vạch ra một vòng tròn, lập tức một kiếm phá không, giống như một đạo lưu quang trong nháy mắt xẹt qua mấy trượng khoảng cách, đâm về lâm khắc bi tâm. bang vào nhị tinh nguyên khí cùng trung giai thượng nhân pháp, nghiêm phong sức mạnh bùng lên, đã vượt qua mười đỉnh. lâm khắc không cùng hắn liều mạng, thì triển ra nhất bộ quyết. Phóng ra một bước, xuất hiện đến cao ba trượng giữa không trung sinh tử do thâm, sinh tử vô niệm, sinh tử quý nhất. Nghiêm phong kiếm pháp liên miên bất tuyệt, từng đạo kiếm ảnh tựa như hỏa diễm tiềm điện, từ mặt đất vọt lên, một mực hướng lên công phạt đi qua. Hắn thấy, nhảy đến giữa không trung tầng phòng, không cách nào mượn lực, chỉ có thể rơi xuống dưới. Rơi xuống dưới, cũng liền rơi xuống trên mũi kiếm của hắn, nhất định bị phanh thây mấy chục khối. Phía dưới lôi đài, tất cả thánh đồ đều trợn mắt hốt mồm đây quả thật là ngoại môn thánh đồ ở giữa chiến đấu, làm sao cảm giác là hai cái thượng sư tại đại chiến? không còn có người cho rằng nghiêm phong là tại giả bộ như vậy kiếm pháp đổi lại là bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ mất mạng tuyết thanh lam khẽ cắn trong suốt như huyết ngọc bờ môi nói nghiêm phong vẫn là kiếm pháp ngược lại là lợi hại liền xem như ta đoán chừng cũng muốn toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản làm cho nghiêm phong dùng ra một chiêu này tàng phong kia coi như lực lượng mạnh hơn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đó là làm sao có thể toàn bộ diễn võ trưởng vang lên lần nữa mảng lớn kinh hô chỉ gặp trên lôi đài tàng phong mái đầu bạc trắng kia tựa như là tinh thông thần thuật tiên pháp đồng dạng đang lên thang trời một bước hai bước, ba bước, bốn bước, mỗi một bước đều leo về phía trước ba trượng, tựa như dưới chân dẫm lên thăng mây. rất nhanh hắn liền đạt tới gần cao hai mươi trượng địa phương, túi nhìn phía dưới. liền ngay cả trên sông trong thuyền hoa nội môn thánh đồ cũng đều trợn mắt hốc mồm đây là thân pháp gì? huyền cảnh tông bình bộ thanh vân? làm sao có thể? hắn là võ giả luyện thể, không có nguyên khí, làm sao thi triển thượng nhân pháp? lại nói bình bộ thanh vân có thể nói là bạch kiếp tinh đệ nhất bộ pháp, đạt tới tiểu thượng thượng nhân pháp cấp bậc. một cái ngoại môn thánh đồ có thể tu luyện thành trung gia thượng nhân pháp liền đã rất đáng ngưỡng. Tiểu thừa thượng nhân pháp liền ngay cả mệnh sư đều rất khó tu luyện thành công. Vậy cái này giải thích thế nào? Đoán chừng là mang theo có cái gì phụ lục, hoặc là hắn tu luyện công pháp luyện thể tính đặc thủ. Giải Xuân cũng tương đương ngoài ý muốn, không biết nên tức giận hay là nên mọi phục, nói, khó trách gặp nội môn thánh đồ đều không hành lễ, quả nhiên là có cồn vô liếng. Lấy lực lượng của hắn, tăng thêm loại bộ pháp này, coi như gặp được đại võ kinh đệ cựu trọng thiên thuận sư, cũng có thể liều mạng mà lại có thể thông dòng rút đi. Chính giữa võ đài, Nghiêm Phong đã đình chỉ công kích, giật mình nhìn chăm chú về phía phía trên. Đương nhiên, Nhìn thấy ba đạo điểm sáng từ trên trời giáng xuống không tốt, là phi đao. Nghiêm Phong biết rõ tảng phong phi đao lợi hại, dốc hết toàn lực né tránh, dù vậy, vẫn như cũ có một thanh phi đao từ hắn đuổi phải cạnh ngoài sẽ qua, sẽ mở một đạo thật dài miệng máu. Không đợi Nghiêm Phong xem xét vết thương, một cú khắc cảm giác nguy cơ từ mặt bên đánh tới. Nguyên lai, like, Lâm Khắc đã rơi xuống đất, đánh ra một chiêu nên phong tam điểm, cường đại quyền kình, nhất trọng chồng lên nhất trọng trùng kích trên người Nghiêm Phong, đem hắn đụng bay ba lần, trong miệng liên tục nôn ba miệng máu tươi bành. Chờ đến Nghiêm Phong rơi xuống đất thời điểm, Lâm Khắc đuổi theo cầm trong tay một thanh phi đao chống đỡ tại phần cổ của hắn. Dưới lôi đài, Dư Trưởng lão cùng họ Lý Nội Môn Thánh Đồ đồng thời hét lớn một tiếng, "Tàng Phong, dừng tay, ngươi muốn làm gì?" Trong khoảnh khắc, hai người bọn họ leo lên lôi đài, sợ Lâm Khắc giết Nghiêm Phong các ngươi chỉ là luận bàn mà thôi, bây giờ Nghiêm Phong đã bại, ngươi tranh thủ thời gian thả hắn." Dư Trưởng lão nói. Họ Lý Nội Môn Thánh Đồ ánh mắt trầm lánh, nói, "Chúng ta thế nhưng là Thánh Đồ, lấy trưng ác dương thiện để tin niệm, làm sao ngươi muốn tàn sát đồng môn sao? Vừa rồi, Nghiêm Phong muốn giết ta thời điểm, các ngươi tại sao không có xuất thủ ngăn cản?" Lâm Khắc nói, dư trưởng lao ngữ trọng tâm trường nói, bạn trưởng lao đã sớm nhìn ra ngươi thâm tàng bất lộ, nghiêm phong tuyệt không phải là đối thủ của ngươi, tự nhiên cũng không có xuất thủ. Thì ra là như vậy, xem ra ta là hiểu lầm trưởng lão. Lâm Khắc cười lạnh một tiếng, chậm rãi bung ra chống đỡ tại nghiêm phong phần cổ phi đao, hướng dư trưởng lao đi tới. nghiêm phong hướng bạch vân ca cùng tuyết thanh lam phương hướng lướt qua, chỉ gặp bọn họ khẽ gật đầu một cái, thế là cũng không tiếp tục do dự, từ phía sau một kiếm đâm về Lâm Khắc sau lưng. Bạch gia là bốn đời thiện nhân gia tộc, tuyết gia là ba thế thiện nhân gia tộc ở trong thanh hà thánh phủ quyền thế ngập trời, coi như giết tàng phong, lập tức liền có thể cho hắn an trí một cái ma minh thân phận nội ứng, chỉ cần nguyện ý, có thể tùy tiện từ tàng phong thi thể trên thân tìm ra chứng cứ, giết, cũng liền giết, không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào, nói không chắc còn có thể thu hoạch được tiền thưởng cùng điểm công đức. chỉ bất quá, lâm khắc giống như phía sau mọc ra con mắt đồng dạng, trở tay đem phi đao đâm ra, đâm xuyên nghiêm phong tay phải cổ tay phấp phấp, máu tươi vẩy ra, lâm khắc dùng sức ép một chút, nghiêm phong bị trên cổ tay cự lực, ép tới nghiêng vào xuống dưới xoẹt, phi đao mũi đao đâm vào tiến thạch tầng đem nghiêm phong cổ tay đứng tại nơi đó, máu tươi không ngừng từ trong vết thương tuôn ra, trong miệng của hắn phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Dư trưởng lão gầm thét, Lâm Khắc, ngươi đang làm gì? Ta đang làm gì? Ngươi nhìn không thấy sao? Lâm Khắc nói làm cản, ngay trước bản trưởng lão trước mặt cũng dám đối với đồng môn hạ trọng thủ như vậy, rõ ràng chính là ma đạo võ giả hành vi. Bản trưởng lão muốn đích thân đưa ngươi bắt, đưa đi thiên hình đường, thật tốt tra một chút lá bài tẩy của ngươi. Dư trưởng lão hai tay bóp thành hình móng, đang muốn công kích, nhưng Lâm Khắc thân hình chỉ là nhón một cái, từ trước mắt hắn biến mất bá, sau một khắc. Lâm Khắc thân ảnh, cùng hắn gặp thoáng qua, từ trong lực hắn, đem một khối một bài lấy đi, nắm vào giữa hai ngón tay, phía trên viết có khiêu chiến hổ bảng thứ 96 vị, Lưu Thanh chữ. Dư trưởng lão sờ lên ngực, phát giác được không ổn, hét lớn một tiếng, lớn mật, ngươi dám lấy phạm thượng, nhất định là ma đạo võ giả không thể nghi ngờ, bản trưởng lão muốn làm trận đưa ngươi đánh chết. Đúng lúc này, phía dưới lôi đài, vang lên một đạo tựa như hồng trung đồng dạng thanh âm, chỉ là một cái quản sự trưởng lão, liền dám tùy tiện cho thánh đồ định tội, còn muốn chúng ta thiên hình đường làm gì? Ánh mắt của mọi người hội tụ tới, chỉ gặp ba đạo khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện tại diễn võ trường, bọn hắn từng cái thổ khí như rồng, tựa như đứng vững thần sơn núi lớn, cho ở đây tất cả thánh đồ đều là tạo thành lực áp bách to lớn ngoại môn đường đường chủ, Vân Triều Phi, Thiên hình đường phó đường chủ, Nam Cung Trĩ Trọng, Thiện nhân đường phó đường chủ, Lăng Yến. Thanh Hà Thánh phủ, sắp đặt chín đường. Chín đường đường chủ địa vị, gần với phủ chủ. Một vị đường chủ cùng hai vị phó đường chủ giá lâm, để ở đây thánh đồ toàn bộ đều nơm nớp lo sợ, nhau nhau quỳ xuống đất hành lễ. Nơi xa, Phong Tiểu Thiên nhìn ra xa diễn võ trường phương hướng, nói có ba vị đường chủ ra mặt, lâm khắc không có việc gì. tâu nhiên đứng sau lưng phong tiểu thiên, rất ngạc nhiên, nói, nhị tiểu thư, ta không hiểu, ngươi vì cái gì không tự mình ra mặt, mà là đi xin mời ba vị đường chủ. phong tiểu thiên nói, ba vị đường chủ càng có phân lượng, có thể chấn trụ lấy bạch ra cầm đầu mấy thiện nhân gia tộc kia, không phải vậy, lâm khắc về sau tại thánh phủ sẽ không có nơi sống yên ổn, mà lại những thiện nhân gia tộc này càng ngày càng ngang ngược càng rỡ, đều nhanh đem thanh hà thánh phủ xem như là nhà mình, cũng nên gõ một cái bọn hắn. kỳ thật còn có một chút, phong tiểu thiên không có nói ra. Nàng là không hy vọng ngoại nhân cảm thấy, là nàng ở sau lưng cho Lâm Khắc chỗ dựa, khẳng định như vậy có người sẽ ở âm thầm chỉ trích Lâm Khắc, nói hắn dựa vào là một nữ nhân, thậm chí có khả năng bởi vì nàng thân phận đặc thủ, đem Lâm Khắc đẩy tới đỉnh sóng ngọn gió. Như thế, ngược lại là hại hắn muốn. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ. Chương 89. Dư trưởng lão cùng họ Lý nội môn thánh đồ sắc mặt, đều là bá một chút trở nên tái nhợt, lập tức quỳ trên mặt đất. Dư trưởng lão cô giả bộ trấn định, nói, "Bẩm báo ba vị đường chủ, ngoại môn thánh đồ mới nhập môn này, không hiểu quy củ." trên lôi đài đối với đồng môn ra tay đánh nhau, bản trưởng lão đều đã ngăn cản, hắn nhưng như cũng một đao đâm xuyên nghiêm phong cổ tay, nghiêm phong là nhất đẳng thiên tài, nếu là tay của hắn bị phế sạch, chính là thánh phủ tổ thất. thiên hình đường phó đường chủ nam cung trì trọng chủ ti hình pháp, một bước leo lên lôi đài, nhạc chân liên đỉnh, trên thân tự thành một cố dọa người như thế, trầm giọng nói, ngươi là coi bản đường chủ mù sao? vừa rồi tàng phong cùng nghiêm phong một trận chiến, bản đường chủ toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, dư trưởng lão cũng không cách nào giữ vững chân nữa, nằm trên đất, toàn thân run rẩy, nói, phó đường chủ. Dư Thu Sinh biết sai rồi, cầu ngươi từ nhẹ xử lý. Cho dù Dư trưởng lão là đại võ kinh đệ cựu trọng thiên thượng sư, tại thiết diện vô tư, Tu Vi cường tuyệt nam cung chỉ trọng trước mặt vẫn như cũng là nơm nớp lo sợ, như là một cái bị hoàng sợ chim cút. Nam cung chỉ trọng ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc, hỏi trong tay ngươi cầm cái gì? Lâm Khắc sắc mặt bình tĩnh, cầm trong tay một bài đưa tới. Nam cung chỉ trọng tiếp nhận một bài, không khỏi nhìn nhiều Lâm Khắc một chút, phát hiện ngoại môn thánh đồ này bình tĩnh như trước như nước, trong mắt không hề sợ hãi. Trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, thật đúng là kỳ. Bản đương chủ chủ ti hình pháp, những năm này không biết từng giết bao nhiêu ma đạo võ đạo cùng phạm sai lầm lớn thánh đồ, trên thân tự mang một cỗ sát khí, liền có thể thượng sư cấp bậc trưởng lão đều bị dọa quỷ trên mặt đất. Tiểu tử này, đến cùng là ngẽ con mới để không sợ quạ, hay là thật nội tâm cực kỳ cường đại. Nam cung chỉ trọng hỏi, đây là có chuyện gì? Lâm Khắc nói, ta vốn là muốn khiêu chiến hổ bảng thứ 96 vị, Lưu Thanh, chẳng biết tại sao, đến dư trưởng lão trong tay, liền biến thành khiêu chiến hổ bảng thứ 27 vị, Nghiêm phòng. Dưới lôi đài một mảnh xôn sao đùng Nam cung chỉ trọng hừ lạnh một tiếng đem một bài hung hăng ném xuống đất, hỏi là ngươi làm a? Dư trưởng lão không dám mở miệng, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Nam cung chỉ trọng nói, xem ra là không muốn dào biện, dư thu sinh, ngươi biết đây là tội gì sao? Nói nhỏ chuyện đi, đây là trái vơi thánh quy. Nói lớn chuyện ra, chính là lừa sát. Dư trưởng lão dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng giơ đầu, nói phó đường chủ tha mạng, phó đường chủ tha mạng, ta cùng tăng phong, không có bất kỳ cái gì thù hận, tuyệt đối không có muốn hại tính mạng hắn ý nghĩ. Nam cung chỉ trọng nói, nói đi, ai sai xử ngươi làm như thế? Dư trưởng lão hướng Bạch Vân ca vị trí trầm trầm đi, nhưng là nghĩ đến đắc tội Bạch gia hạ trạng, rất có thể chính mình toàn cả gia tộc đều phải xui xẻo. Mà Nam cung chỉ trọng, nhiều nhất trừng phạt hắn một người, tuyệt sẽ không đối phó hắn gia tộc không người sai xử. Dư trưởng lão nói tốt, lúc đầu ngươi nếu là nói thật, tối đa cũng liền đi diện bích ngục hối lôi hai năm. Nhưng là muốn một người gánh lấy, bản đường chủ liền thành toàn ngươi. Nam cung chỉ chọn một trưởng đánh đi ra, đánh chúng dư trưởng lão phần bụng đan điển, trực tiếp đem chứa đựng nguyên khí hạ đan vỡ, phế bỏ một thân tu vi dư thu sinh làm thánh phụ trưởng lão. Vốn hẳn nên theo lẽ công bằng làm việc, lại trái với thánh quy, như hại ngoại môn thánh đồ Tàng phong, hiện phế bỏ tu vi, trục xuất thánh Phủ. Nơi xa, Bạch Vân Ca cùng Tuyết Thanh Lam bọn người đều là sắc mặt đại biến, nếu không phải dư thu sinh chọi cưng xuống tới, xui xẻo chính là bọn hắn. Võ giả bị phế sạch tu vi, tuyệt đối là đau đến không muốn sống sự tỉnh. Ngay sau đó, Nam Cung chỉ trọng ánh mắt, nhìn chăm chú về phía nghiêm phong. Đại thủ cách không một chảo, một đạo cô đọng nguyên khí ngón giữa nhọn vươn ra, quấn quanh ở trên phi đao, đem hắn rút ra, rơi xuống trong tay. Niêm phong bưng bít lấy máu me đầm địa cổ tay. Trong mắt đều là kiêng kỵ thần sắc, liền vội vàng đứng lên quỳ trên mặt đất. Nam Cung Chỉ trọng nói: "Bản đường chủ mới vừa vặn cho ngươi đi diện bích ngục hối lỗi một năm, nhanh như vậy liền đi ra rồi. Xem ra thiên hình đường là thật không có tồn tại tất yếu, thánh quy cũng có thể không nhìn, đúng không?" Nghiêm Phong Thiên Phú cực cao, tự nhiên không muốn bức dư thu sinh theo gót, vội vàng nói: "Hồi bẩm phó công chủ, là Bạch Vân ca đem ta thả ra, ta còn tưởng rằng là phó công chủ ý của ngươi." "Tốt, việc này bản đường chủ nhất định tra, phạm là liên quan sự tình nhân viên, một cái cũng đừng hòng đào thoát." Ngay sau đó, Nam Cung Chỉ trọng lại nói: Lúc trước khiêu chiến thi đấu, bản đường chủ một mực nhìn ở trong mắt. Chiến đấu đã kết thúc, ngươi nhưng từ phía sau hướng tàng phong xuất kiếm, ngươi muốn giết hắn sao? Nghiêm Phong trong lòng biết việc này không cách nào giả biện, chỉ có thể tận lực giảm bớt sai lầm, vội vàng nói, không có, ta không có giết hắn chi tâm, chỉ là thua không nổi, bị che đậy lý trí, muốn xuất kiếm thương hắn. Tốt một cái xuất kiếm thương hắn. Nam cung chỉ trọng mặc kệ hắn, nói, tất cả điểm công đức thu sẽ về, đi diện bích ngục hối lôi 5 năm, không đến thời gian, không cho phép đi ra. Nghiêm Phong mặt như màu đất, bị giam 5 năm, tốt nhất thanh xuân cùng tuổi tác đều đem ở trong diện bích ngục vượt qua, lại được thả ra, chỉ sợ bên ngoài đã là cảnh còn người mất. Bạch Vân Ca lập tức đuổi tới dưới lôi đài, uỵ một chân trên đất, thỉnh tội nói, phó đường chủ, ta cùng nghiêm phong là hảo hữu chí giao, càng là đã từng thiếu qua hắn một cái mạng. Hắn ở trong diện bích ngục nhiều lần truyền tin cho ta, để cho ta cứu hắn ra ngoài. đều tại ta quá trọng tình nghĩa, lại không thể không trả nhân tình của hắn, cho nên nhất thời hồ đồ, làm ra nhân tư phế công sự tình, xin mời phó đường chủ trách phạt. phản ứng ngược lại là rất nhanh, tránh nặng tìm nhẹ bỏ qua, coi như muốn trách phạt hắn, cũng phạt không nặng. Nam cung chỉ trọng thật sâu nhìn chằm chằm Bạch Vân Ca một chút, nói: "Cùng ta về Thiên hình đường, thành thật khai báo rõ ràng tất cả liên quan sự tình nhân viên, cùng cứu ra Nghiêm Phong toàn bộ quá trình." Nam cung chỉ trọng mang theo Bạch Vân Ca, Nghiêm Phong sau khi rời đi, Thiện nhân đường phó đường chủ Lăng Yến leo lên lôi đài, cất giọng nói: "Tàng Phong là nhị thế thiện nhân, thân có đại công đức, địa vị tôn sủng. Về sau, ai còn dám thương hắn, chúng ta Thiện nhân đường sẽ không dễ dãi như thế đâu." Cái gì? Nhị thế thiện nhân? Hắn mới bao nhiêu lớn nhân kỷ, thế mà đã là nhị thế thiện nhân? Nhị Thế Thiện Nhân đại biểu đối với Thánh Phủ làm ra cống hiến to lớn, tích thiện vô số. Thủ Thánh Phủ trọng điểm bảo hộ, dù là chỉ là ngoại môn Thánh Đồ, cũng có thể hưởng thụ nội môn Thánh Đồ đãi ngộ. Phía dưới những Thánh Đồ kia, rốt cuộc minh bạch vì sao ba vị Đường Chủ cùng lúc chạy đến? Nếu là một cái nhị Thế Thiện Nhân, tại Thanh Hà Thánh Phủ tổng đàn bị hại chết, tuyệt đối là muốn kinh động Thánh môn Đại sự. Phải biết, toàn bộ nội môn đều tìm không ra mấy cái nhị Thế Thiện Nhân nhị Thế Thiện Nhân, thế nào lại là nhị Thế Thiện Nhân? Tâu nghiên Nhân kia thế mà leo lên một vị nhị Thế Thiện Nhân, đáng hận. Tuyết Thanh Lam tức giận đến toàn thân run rẩy. Cuối cùng, ngoại môn đường đường chủ Vân Triều Phi leo lên lôi đài, ở đây Thánh Đồ, lần nữa quỳ xuống hành lễ chẳng lẽ còn muốn xử phạt người nào? Rất nhiều Thánh Đồ trong lòng đều đang suy đoán. Vân Triều Phi tâm tình thật không tốt, ngoại môn phát sinh chuyện như vậy, có thể nói là để hắn mất hết mặt mũi, trầm giọng nói, "Hôm nay, phụ trách hội bảng khiêu chiến thi đấu trưởng lão cùng chủ sự, toàn bộ đều muốn bị phạt. Chờ đến khiêu chiến thi đấu kết thúc, hết thảy đến ngoại môn đường đại điện gặp ta." Nhị Thế Thiện Nhân thật đúng là trêu chọc không nổi, bởi vì hắn, hôm nay xử phạt một đám người, trong đó còn bao gồm trưởng lão cấp bậc nhân vật cùng định cấp thiên tài, thánh phủ đây là muốn chỉnh đốn tập tụ, là chuyện tốt. ngay sau đó, vân triều phi lại nói, còn có một chuyện khác, vừa mới phủ chủ nhận được thánh môn chỉ thị, triệu tập chín đường đường chủ nghị hội, quyết định một việc đại sự. từ hôm nay trở đi, thanh hà thánh phủ tồn tại, chính thức công bố thiên hạ. Và anh, đây mới thực là đại sự, ở đây tất cả thánh đồ đều trong lòng đại chấn. trước kia, thanh hà thánh phủ đều là bí mật tiến hành thưởng tốt, phạt ác, biết bọn hắn tồn tại võ giả ít càng thêm ít. theo thanh hà thánh phủ công bố thiên hạ, tất nhiên sẽ khuyết trương thế lực, trở nên càng thêm cường đại. Mà lại đến lúc đó, bọn hắn những thánh đồ này tại Bạch Kiếp Tinh địa vị, cũng sẽ cất cao một mạng lớn. Lâm Khác nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Thanh Hà Thánh phủ đã sớm nên công bố thiên hạ, kể từ đó, làm nhị thế thiện nhân gia tộc Lâm gia, liền sẽ càng thêm an toàn." Hỏa Diễm chim nhỏ nói: "Tiểu tử, ngươi quá trẻ tuổi." Phía sau này là Thánh môn cùng Võ điện ở giữa chiến đấu, nếu như bản tôn không có đoán sai, khẳng định là Võ điện có hành động, cho nên Thanh Hà Thánh phủ mới có thể xuất thế. Lâm Khác khó hiểu nói: "Võ điện? Làm sao lại cùng Võ điện có quan hệ?" Võ điện, chính là trong truyền thuyết Sâu trong tinh không võ đạo thánh địa chính là thiên hạ võ đạo đầu nguồn, càng là trên các đại tinh cầu võ giả đều tha thiết ước mơ đi chiều thánh địa phương. Đại võ kinh chính là võ điện truyền gia đình cấp công pháp, thiên hạ võ giả toàn bộ đều đang tu luyện chờ coi đi. hỏa Diễm chim nhỏ cười nói, quả nhiên ngay tại cùng ngày trong nguyên thủy thiên vong xuất hiện một thì tin tức nặng ký, võ điện tuyên bố tại bạch kiếp tinh thành lập tinh chủ cung, do huyền cảnh tông dịch nhất chân nhân đảm nhiệm tinh chủ cung đời thứ nhất tinh chủ, chủ quản toàn bộ tinh cầu võ đạo trật tự, không tuân theo tinh chủ cung mệnh lệnh chính là cùng võ điện là địch có thể lột thoát nó tu luyện đại võ kinh quyền lợi ít ngày nữa đằng sau do tinh chủ cung chủ trì chọn lựa bạch kiếp tinh thiên tài cấp cao nhất đảm nhiệm tinh tử cùng tinh nữ làm tinh chủ người thừa kế cầu phiếu đề cử cầu cất giữ chương 90 dịch nhất chân nhân trở thành bạch kiếp tinh tinh chủ đối với lâm khắc mà nói không thể nghi ngờ là một thì tin tức xấu hỏng mét cực độ cái gì là tinh chủ chính là nhất tinh chi chủ quản lý toàn bộ tinh cầu hết thảy công việc đổi một câu nói từ nay về sau dịch nhất chân nhân chính là bạch kiếp tinh chúa tể đây cũng là không có biện pháp sự tình muốn trở thành tinh chủ liền phải có được uy chấn nhất tinh thực lực, chỉ có chân nhân mới có thực lực kia. Bạch Kiếp Tinh tổng cộng cũng liền ba vị chân nhân, mà Bạch Đế Thành chủ Bạch Kỳ Tử tuổi tác đã cao, mấy chục năm không có công khai lộ diện, còn sống không có đều là một tần số. Ma Quân ninh kiến đạo lại là ma đạo chân nhân, là thiên hạ công địch, càng thêm không có khả năng trở thành tinh chủ. Kể từ đó, Bạch Kiếp Tinh tinh chủ cũng chỉ có thể là dịch nhất chân nhân âm hiểm ác độc dịch nhất chân nhân, thế mà thành thụ ngàn vạn tuân theo tinh chủ, lâm khắc trong lòng không nói ra được phiền muộn cùng tức giận, nếu không phải không có chứng cứ xác thực hắn rất muốn đem dịch nhất chân nhân xấu xí diện mục vạch trần ra ngoài hiện tại dịch nhất chân nhân tại bạch kiếp tinh một tay che trời quyền thế địa vị danh dự đều là trên vạn người đi vạch trần hắn cùng muốn chết không có khác nhau lâm khắc nghĩ đến sử dụng nguyên thủy thiên võng đem đủ loại bí ẩn truyền bá ra ngoài không cầu đám người tin tưởng chỉ cầu có người hoài nghi là được nhưng là rất nhanh lại lắc đầu làm như vậy căn bản uy hiếp không được dịch nhất chân nhân ngược lại sẽ treo đến hắn lấy càng thêm tấn mãnh âm tàn thủ đoạn đối phó hắn cùng lâm ra hiện tại không phải thời cơ còn phải giấu tài tích xúc thực lự Dịch nhất chân nhân tại bạch tiếp tinh thanh danh thực sự quá tốt, danh xưng hiền đức tông sư đối với phạm vào ngập trời sai lầm lớn đệ tử cũng không đành lòng giết chết, chỉ là phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Một người tốt tâm địa thiện lương, tâm hải từ bi như vậy, ai sẽ hoài nghi hắn? Lâm Khắc nói, võ điện nói xây tinh chủ cung liền xây, nói phong tinh chủ liền phong, ai cho bọn hắn quyền lợi? hỏa Diễm Chim Nhỏ cười hắc hắc, đương nhiên là thiên hạ võ giả cho quyền lợi. Có ý tứ gì? Lâm Khắc hỏi. hỏa Diễm Chim Nhỏ nói, đại võ kinh chính là võ điện cấp cao nhất tu luyện công pháp, vô luận là tốc độ tu luyện. Còn là tu luyện đi ra nguyên khí phẩm chất, đều viễn siêu khác những tông môn cùng gia tộc kia công pháp. Vì sao Võ Điện muốn đem nó công bố thiên hạ? Thật muốn Võ Đạo đại đồng, ban ơn cho chúng sinh. Đừng có năng động, bọn hắn chỉ là muốn bằng vào đại võ kinh, khống chế thiên hạ, chí cứ lớn nhất quyền lên tiếng. Chỉ cần ngươi tu luyện đại võ kinh, liền phải tuân thủ Võ Điện chế định quy củ. Lâm Khắc lắc đầu, nói, toàn bộ vũ trụ, tu luyện đại võ kinh võ giả đâu chỉ ước vạn, dù là trong đó chỉ có 1% võ giả không phục Võ Điện, cũng là một cái con số trên trời, số chi không rõ chẳng lẽ võ điện thật có thể tước đoạt bọn hắn tu luyện đại võ kinh tư cách? hỏa diễm chim nhỏ nói nếu là một phần trăm võ giả kia đều là hạng người bình thường võ điện căn bản không cần để ý tới bọn hắn bọn hắn cũng là không nổi đến sóng lớn gì chẳng mấy chốc sẽ bị duy trì võ điện võ giả áp chế xuống thiên tài cùng cường giả chân chính nhưng lại không thể không phục tùng võ điện người cũng đã biết nguyên nhân lâm khắc trong mắt hơi hít nghĩ tới điều gì nói đại võ kinh chỉ có 16 tầng chỉ có thể tu luyện tới chân nhân cảnh giới thiên tài cùng cường giả chân chính mục tiêu khẳng định không chỉ là chân nhân bọn hắn còn muốn truy cầu cảnh giới càng cao hơn, tính ngươi còn có chút đầu võ, không sai, đại võ kinh phía trên còn có chân võ kinh, chính là chân nhân cảnh giới tu luyện công pháp. hỏa diễm chim nhỏ tiếp tục nói, tu luyện đại võ kinh đạt tới chân nhân cảnh giới, đương nhiên có thể đổi chân nhân cảnh công pháp khác, nhưng là chân nhân cảnh công pháp khác cùng đại võ kinh cũng không phải là như vậy hoàn mỹ phù hợp, cần tốn hao thời gian rất lâu đi rèn luyện. tu luyện chân võ kinh liền khác biệt, nó cùng đại võ kinh vốn chính là một bộ công pháp, tựa như trên một thân cây dễ cùng lá một dạng, có thể thuận lý thành chương hướng lên tu luyện. Không chỉ có nước chảy thành sông, mà lại càng thêm hoàn mỹ. Chỉ bất quá võ điện đối với chân võ kinh giám thị đến phi thường nghiêm, chỉ có gia nhập võ điện mới có thể tu luyện được đến. Lâm Khắc hiểu rõ ra, nói: Thiên hạ võ giả đều tu đại võ kinh, như vậy bằng vào công pháp, võ điện tự nhiên cũng liền có thể chế định quy tắc. Ai là một viên tinh cầu tinh chủ, tự nhiên cũng chỉ bọn hắn định đoạt. Không tầm thường, thật sự là không tầm thường. Dừng một chút, Lâm Khắc có chút không hiểu, nói: Đại võ kinh là đỉnh tiêm tu luyện công pháp không sai, nhưng là vũ trụ cấp thánh địa khác liền không có ngang hàng công pháp chẳng lẽ bọn hắn trơ mắt nhìn võ điện chúa tể thiên hạ? T E I E N C U A T -u VN hỏa diễm chim nhỏ có chút trầm trọng nói, võ điện là lúc nào đem đại võ kinh công bố tại chúng, đã không thể kiểm tra cứu. nghe nói võ điện là sử dụng một chút thủ đoạn, cố ý để đại võ kinh tiết lộ ra ngoài. lúc ấy những vũ trụ cấp thánh địa, vạn năm cổ tông, kỷ nguyên môn phiệt khác kia còn nhao nhao chế dếu, chuẩn bị xem kịch vui, cảm thấy võ điện đã mất đi căn bản nhất ưu thế. chờ đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, thiên hạ võ giả một nửa trở lên đều đang tu luyện đại võ kinh, đại thế đã thành. Không cách nào để truyền. Từ đây võ điện phù diêu lên trời, áp đảo các đại tông phái cùng thánh địa phía trên. Lâm khắc có phải hay không cảm thán, võ điện người thiết kế kia lợi hại. Tại thế lực khác đều sợ công pháp bị học trộm, bị tiết lộ thời điểm, bọn hắn lại chủ động đem công pháp mạnh nhất công bố ra ngoài, từ đó đặt vững vô địch thiên hạ trạng thái, trở thành chế định vũ trụ quy tắc quái vật khổng lồ. Lâm khắc hỏi, lúc trước nghe ngươi nói thánh môn cùng võ điện, tựa hồ là quan hệ cạnh tranh. Chuyện này là sao nữa? Ngươi còn quá yếu đất những vật này không cần thiết biết. Hỏa diễm chim nhỏ nói. Lâm Khắc là một người lòng hiếu kỳ rất nặng, không ngu tha mà hỏi, nếu Võ Điện như mặt trời ban trưa, một lời mà định ra cả khôn, Thánh môn thì như thế nào có thể cùng bọn hắn chống lại? Thánh môn cũng không tham dự bất kỳ thế lực nào ở giữa tranh đấu, chỉ là tại duy trì trong vũ trụ thiện ác trật tự, cùng tất cả thế lực đều là quan hệ hợp tác. Thánh môn cùng Võ Điện cạnh tranh, bắt nguồn từ thiện ác tranh đấu cùng lợi ích tranh đấu trùng điệp bộ phận kia. Cho nên, Võ Điện cùng Thánh môn cũng không hoàn toàn chính là quan hệ cạnh tranh, bọn hắn cũng có rất nhiều địa phương lẫn nhau hợp tác, mọi người mục đích đều là thành lập một cái hưng thịnh, thái bình, ổn định thế giới chỉ là khổng lồ như thế hai cái thế lực không có khả năng thập toàn thập mỹ khẳng định cũng có đi lệnh địa phương cũng có người đi lệnh dù sao ngươi cũng đừng xem thường thánh môn thánh môn có vô số chân nhân cảnh tu luyện công pháp trong đó chân thánh pháp điện không kém gì chân võ kinh mà lại trải qua thánh môn tiên hiển cải tiến có thể bao dung ngàn vạn có thể từ đại võ kinh tự nhiên giao qua chân thánh pháp điện cho nên coi như thánh môn thánh đồ tu luyện đại võ kinh đạt tới chân nhân cảnh cũng sẽ không bị quản chế tại võ điện trên thực tế hàng ngàn hàng vạn năm qua đi trong vũ trụ cấp cao nhất tông môn cổ lão cơ hồ đều cải tiến trong môn chân nhân cảnh tu luyện công pháp võ điện đối bọn hắn ảnh hưởng ngay tại dần dần yếu bớt nếu là nói trước kia võ điện là một lời định càn khôn cao cao tại thượng thiên hạ quy tỏng. mà bây giờ đã có một ít thế lực dám nói với nó không lâm khắc lại tiếp tục hỏi một chút nghi vấn hỏa diễm chim nhỏ nhưng lại không trả lời nói thẳng hắn hiện tại tu vi quá thấp tiếp xúc không đến phương diện kia chỉ là nói cho hắn biết tốt nhất đi đem bạch kiếp tinh tinh tử vị trí đem tới tay sẽ chỗ tốt vô tận nhưng là tinh chủ là dịch nhất chân nhân lâm khác trở thành tinh tử chẳng phải là tự chui đầu vào lưới mà lại bạch kiếp tinh thế hệ tuổi trẻ cao thủ nhiều như mây lấy lâm khắc tu vi hiện tại cũng tuyệt đối không có khả năng đoạt được đến tinh tử vị trí không tiếp tục cùng hỏa diễm chim nhỏ giao lưu lâm khắc đi công đức đường nhận lấy hổ bảng khiêu chiến thi đấu ban thưởng bởi vì lần thứ nhất tham gia liền đánh bại xếp hạng thứ 27 vị nghiêm phòng lâm khắc thu hoạch được 10 giọt linh huyết tinh ban thưởng có thể nói là phong phú đến cực điểm tề hoành biết được về sau thâm mộ nước mắt dừng dừng nói quá không công bằng ban thưởng lại là ta gấp 10 lần 10 giọt linh huyết tinh đoán chừng phải giá trị mấy chục vạn bạch ngân, Lâm Khắc tâm tỉnh, có chút khôi phục một chút, bàng vào 10 giọt linh huyết tinh, tăng thêm trên người hắn còn lại tài nguyên tu luyện, đủ để trèo chống hắn tu luyện tới huyết hải quyền đệ thất trọng thiên đỉnh phong, mà lại khẳng định có thể lại ngưng tụ ra mấy đạo luyện thể là cấn đến lúc đó, lực lượng của hắn lại đem mạnh đến mức nào, Phong Tiểu Thiên không có đi gặp Lâm Khắc, một thân một mình rời đi. Tâu Nhiên cùng Phong Tiểu Thiên sau khi tách ra, đi vào ngoại môn đường, xa xa, chính là như Chung cười nói, chúng ta bây giờ đều là hội bảng cao thủ, có thể tiến vào không linh các chủ cát. An phẩm cấp cao hơn nguyên ăn cùng địa nguyên thú thịt. Hôm nay, bạn cô nương tâm tình tốt, mời các ngươi có một bữa cơm no đủ. Có đi hay không? Tế hoành trước kia một mực không nỡ, không dám vào không linh cát, nghe nói như thế nước bọn đều muốn chạy ra, kêu lên, đi, đương nhiên đi, Tô Nghiên cô nương thế nhưng là tiểu phú bà, một năm cầm tới đại nôn phí đều là một con số khổng lồ, không ăn ngươi ăn ai. Ha ha. Đoạn thời gian gần nhất, một mực căng cứng thần kinh tu luyện, lâm khắc thể xác tinh thần đều rất mệt mỏi, bởi vậy quyết định thư giãn một tí, tùy bọn hắn hai người đi không linh cát đúng lúc này, một đám ngoại môn thánh đồ từ đảng xã hội tụ tới tại Hạ Trương Lâm thiếu, gặp qua tàng Phong công tử, Tâu Nhiên cô nương. Vừa lúc ở bên dưới cũng muốn đi không linh cắt chúc mừng một chút, không bằng một trận này, do tại hạ đến xin mời." Một vị thân hình thẳng tắp nam tử, ôm quyền hướng Lâm khắt chào. "Tâu Nguyên thấp giọng nói, Trương Lâm thiếu nguyên bản xếp tại hội bảng thứ 13, hôm nay khiêu chiến thành công, trèo lên đến hội bảng vị thứ 6, là một cái nhân vật tương đương lợi hại. Hắn cũng không thuộc về Bạch Vân Ca bọn hắn cái vòng kia, đoán chừng là nhìn thực lực ngươi cường hành, muốn kết giao." Tê nói, cùng Trương Lâm thiếu đồng hành mấy vị kia, đều là hội bảng cao thủ. Hy vọng các bạn đọc lẫn nhau truyền cáo, hỗ trợ quảng cáo Thiên Đế Truyện, ủng hộ của các ngươi chính là cá con lực lượng. Câu cơ lắc, câu đề cử, câu bình luận sách, các loại cầu. Chương 91. Nơi có người, liền có tranh đấu. Thanh Hà Thánh phủ mặc dù lấy thưởng tiện phạt tác làm tôn chỉ, tuyển nhận thánh đồ đều là phải đi qua nhân phẩm khảo hạch, nhưng là nội bộ vẫn như cũ tránh không được tranh đấu. Có tranh đấu, liền sẽ báo đoàn sưởi ấm, kết thành liên minh. Lâm Khắc cũng không muốn tiến vào Trương Lâm Tiếu bọn hắn cái vòng này, nhưng là cũng không thể khắp nơi gây thù hận, nếu là cự tuyệt Trương Lâm Tiếu không chỉ có sẽ để cho đối phương bị mất mặt, sẽ còn làm cho đối phương cảm thấy hắn quá kiêu ngạo. Cho nên, Lâm Khắc không có cự tuyệt, cùng bọn hắn cùng đi Không Linh Các. Không Linh Các chủ cát, trường 3 tầng, Lưu Ly ngói vàng, Điêu Lan các phượng, tới gần hồ nước, ngồi tại tầng thứ 3 vị trí gần cửa sổ, có thể thưởng tận ven hồ phong cảnh. Những ngoại môn thánh đồ khác kia, từ chủ các phía dưới trải qua, nhìn thấy ngồi ở phía trên chuyện trò vui vẻ Lâm Khắc, tông nhiên, trương Lâm tiếu bọn người, đều là lộ ra thần sắc âm mộ đó mới là người trên người, đại biểu cho thực lực cùng địa vị. Một chút mới gia nhập Thanh Hà Thánh phủ tuổi trẻ thánh đồ Ánh mắt lộ ra kiên nghị qua mang, quyết định nhất định cố gắng tu luyện, tiến hồ bảng, dương danh lập vạn, tương lai cũng muốn leo lên chủ các gan nguyên thực, tối nhìn toàn bộ ngoại môn. Trương Lâm Tiếu chính là đông địa đệ nhất đại tộc Trương thị tử đệ, bởi vì gia tài bạc triệu, cho nên tương đương hào sàng, điểm một bàn lớn thức ăn, huyết nguyên mễ, thanh lộc vương thú khối cơ thịt, gan xích viêm hổ, bách thành bảo dược củ thành rượu. Mỗi một đạo thức ăn đều có giá trị không nhỏ, mà lại chỉ có tại chủ các này mới ăn đến đến, cả bàn xuống tới, sợ là phải 2000, 3000 lượng bạc ngân, đầy đủ dân chúng tầm thường tốn hao hơn nửa đời người cũng khó trách liền ngay cả tề hoành cao thủ có thể so với đại võ kinh đệ bắt trọng này, cũng gọi thẳng ăn không nổi đương nhiên, giờ phút này tề hoành là ăn đến rất vui mừng thực, căn bản không cùng mọi người nói chuyện với nhau, huyết nguyên mễ là ăn một bát lại một bát, hơn 10 cân thanh lộc vương thú khối cơ thịt, bị một mình hắn ăn hơn phân nữa, tựa hồ sợ về sau ăn không được. Một vị hổ bảng cao thủ, lấy ra nguyên kính, nói ra, vừa mới tam đại thương hội cùng dịch nhất chân nhân, đồng thời trên nguyên thủy thiên vong tuyên bố, tuyển tinh tử, tinh nữ thời gian, định tại ngày mùng 7 tháng 6. Trương Lâm tiểu thần sắc khẽ động, nói Ngày mùng ngày 7 tháng 6 là danh hiệp Phong Vân hội thời gian, chẳng lẽ tinh tử cùng tinh nữ sẽ tại trên trận thị hội này sinh ra? Thế nhưng là, danh hiệp Phong Vân bảng là Tam đại thương hội liên hợp tổ chức, mà tinh tử cùng tinh nữ chọn lựa lại là do tinh chủ cung đến quyết định. Vị kia hổ bảng cao thủ nói, dịch nhất chân nhân công bố, để cho công bằng, phàm là sinh trưởng ở địa phương tại Bạch Kiếp Tinh tu sĩ, tuổi tác không cao hơn 30 tuổi, đều có thể tham gia tinh tử cùng tinh nữ tuyển bạn. Nhưng là, Bạch Kiếp Tinh Tinh chủ cung vừa mới thành lập, còn không có đủ tổ chức cỡ lớn tranh tài điều kiện, cho nên mới cùng Tam đại thương hội thương lượng lấy danh hiệp phong vân hội chọn lựa tinh tử cùng tinh nữ dịch nhất chân nhân nhi tử thiên tịnh công tử chính là bạch kiếp lục công tử một trong thiên tư hơn người tài trí hơn người nếu như ta là hắn khẳng định trực tiếp phong thiên thịnh công tử là tinh tử coi như làm như thế hẳn là cũng không có người sẽ chỉ trích dịch nhất chân nhân là ai hiền đức tông sư há lại như ngươi loại tục nhân này có thể so sánh với đúng à dịch nhất chân nhân đích thật là công chính vô tư ngay tại lúc này liền có thể chân chính nhìn ra nhân phẩm của hắn do hắn đảm nhiệm đời thứ nhất tinh chủ hẳn là không người không phục mọi người đều tại tán thưởng dịch nhất chân nhân phẩm hạnh, đều cảm thấy mình theo không kịp. Lâm Khắc trầm mặc không nói, Tâu Nhiên mắt hạnh hướng hắn lướt đi, giống như là muốn nhìn tấu nội tâm của hắn chỗ sâu, đến cùng đang suy nghĩ gì. Thùng thùng. lên thang lầu tiếng bước chân vang lên đến muốn nắn các người một sai lầm. Bạch Kiếp Lục công tử sớm đã trở thành quá khứ, hiện tại chỉ có Bạch Kiếp Ngũ công tử thuyết pháp. Dù sao Lâm Khắc đã phế bỏ, biến thành một cái cựu đảng dân đen. người nói chuyện chính là Bạch Vân Ca. Bạch Vân Ca cái thứ nhất leo lên lầu 3 ngay sau đó, Tiết Kiếm, Tuyết Thanh Lam, Bạch Linh, vân vân một đám hổ bảng cao thủ xuất hiện đến lâm khắc đám người trong tầm mắt, bọn hắn tuyển tại cách đó không xa một cái bàn bên cạnh toa hạ, lập tức từng đạo chân quý thức ăn hiện lên đưa đi lên. Lâm khắc thật sâu như mày, không nghĩ tới bạch vân ca phạm phải sai lầm lớn, vậy mà không có bị phạt, nhanh như vậy liền nên ngang đi vào không linh cắt. Nhìn tư thế kia, rất rõ ràng là đang thị uy, là đang khoe khoang, là tại nói cho lâm khắc, căn bản không làm gì được hắn. Trương Lâm Tiếu thấp giọng nói, ta vừa lấy được tin tức, vạn sự đường đường chủ bạch lý tự mình ra mặt, việc này đã chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nói cho cùng, hay là bạch gia thế lực quá lớn chân chính tội lớn đều do kẻ chết thay gánh chịu xuống tới, làm sao đều khó có khả năng rơi xuống Bạch Vân Ca đỉnh cấp thiên tài này trên thân. Chư phi, Bạch Vân Ca thật phạm vào tội lớn ngập trời, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực, mới có thể đem hắn vặn ngã. Một vị khác hổ bảng cao thủ nói, Bạch Vân Ca mặc dù kiêu ngạo tùy tiện, nhưng cũng không phải là người không có đầu óc. Chân chính liên quan đến tội lỗi lớn sự tình, hắn sẽ không đích thân động thủ, cho mình lưu túc đường lui. Kỳ thật, Lâm Khắc cũng không có đem Bạch Vân Ca quá để ở trong lòng, Bạch Vân Tam Kiệt người chân chính có thể và mắt hắn, chỉ có Bạch Vân Thiên. Bạch Vân ca bọn hắn một bàn kia, cũng đang nghị luận tuyển bạn tinh tử cùng tinh nữ sự tình. Một vị thân hình nhỏ gầy thánh đồ, thở dài một tiếng, "Đáng tiếc, chúng ta đều sinh trễ 10 năm, nếu không cũng có cơ hội tham gia danh hiệp phong vân hội, cướp đoạt tinh tử vị trí." Bạch Linh khép cười một tiếng, "Coi như lại để cho ngươi tu luyện 10 năm, tinh tử vị trí, cũng cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Nếu là lại cho Tam ca thời gian 10 năm, ngược lại là rất có hy vọng trở thành tinh tử. Không sai, trong chúng ta, chỉ có Vân ca công tử mới có cơ hội. Đáng tiếc, Vân ca công tử sinh sau 10 năm." Tuyết Thanh làm nói, Bạch Vân ca lộ ra rất lạnh nhạt, nói, không quan trọng. Dù sao tinh tử vị trí, khẳng định sẽ thuộc về bạch gia chúng ta. Trong những võ giả đời này, lâm khắc phế bỏ phía dưới, còn có ai là đại ca đối thủ? Một bàn kia võ giả đều là tán thưởng mà nói, Vân Thiên công tử chính là bạch kiếp ngũ công tử một trong, một thân tu vi sâu không lường được. Nghe nói, hắn từng đã đánh bại cổ nhạc tông tông chủ, trọng thương qua ám ma cốc cửu trưởng lão, như vậy cái thế anh kiệt, thuộc về thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Vân Thiên công tử tu luyện thành chân nhân, chỉ là vấn đề thời gian, tinh tử vị trí bỏ hắn nói ai? Nhìn thấy bọn hắn như vậy thổi phồng Bạch Vân Thiên, Tâu Nghiên không vui, nói, Bạch Vân Thiên cũng bị các ngươi thổi thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nếu là Lâm Khắc vẫn còn, hắn có thể ngăn cản Lâm Khắc một chiêu sao?" Tề Hành dứt giọng nói lớn, nói, Bạch Vân Thiên đích thật là thiên tư tung hành, nhưng là, mà khác mấy vị công tử cũng không phải ăn chay, hắn còn chiếm không đến tuyệt đối thượng phong." Trương Lâm tiếu nhẹ gật đầu, nói, không sai. Huyền cảnh tông thiên thịnh công tử, tu luyện Huyền Băng Nguyên Khí, chính là thiên hạ nguyên khí tinh. Bạch Vân Thiên nếu là không có đem Thiên Vương Kích Pháp tu luyện tới đại thành, muốn phá Huyền Băng Nguyên Khí chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. vô thương công tử kiếm vô thương đã tu luyện thành tích nhật kiếm tông tiểu thừa thượng nhân pháp đoạn thủy kiếm pháp, đeo kiếm ra tuyết không sơn, vương lợi muốn chỉnh đốn một chia làm bốn tứ đại kiếm tông, khôi phục kiếm tông đã từng bạch kiếp tinh tông phái lớn số một phong thái vô thượng. thiên cơ thương hội bồi dưỡng đệ nhất danh hiệp, tại chi đạo, trước đây không lâu đánh bại mệnh sư vương hoàng tử, vang danh thiên hạ. cửu long thương hội bồi dưỡng đệ nhất danh hiệp phi diễm công tử lục phi diễm tại bất chu Sâm lâm thu hoạch được kỳ ngộ, đạt được một đầu có được một tia long tộc huyết mạch huyết lân song trả mãng, đem hắn thu phục làm luyện thể chiến thú. Hắn thể võ song tu đều là đạt tới cấp độ cực cao, có huyết lân song trảo mãng gia trì, đơn giản như hổ thêm cánh. Bạch Kiếp Ngũ công tử là võ giả tuổi trẻ thần tượng, liên quan tới bọn hắn đủ loại tin tức cùng truyền thuyết, mọi người tự nhiên là nói chuyện say xưa, đều biết đến Nhất Thanh Nhị Sở. Trương Lâm Tiếu nói như vậy, chính là cố ý tại cùng Bạch Vân Ca bọn hắn khiêu chiến. Bạch Vân Ca hừ nhẹ một tiếng, đại ca của ta thực lực như thế nào, các ngươi bảy kiến cỏ này có thể lướt đoán? Trông thấy các ngươi đám người này, ăn cơm tâm tình mất giáo. Sau đó, đám người lại đang thảo luận tình nữ nhân tuyển. Nhất trí cảm thấy khẳng định là Nhiếp tiên Tăng, chỉ có nàng mới xứng ta nhìn chưa hẳn. Nhị tiểu thư nếu là tham gia, chưa hẳn bại bởi Nhiếp tiên Tăng. Có người như vậy nâng lên, mọi người đều là lắc đầu. Nhị tiểu thư đích thật là Thiên Chi tiểu nữ, vô luận mỹ mạo hay là tu vi, đều không yếu tại Nhiếp tiên Tăng. Chỉ tiếc nàng vẫn luôn thâm cư không ra ngoài, không thích tranh những vật này, đoán chừng là sẽ không tham gia tinh nữ tuyển bạn. Nhị tiểu thư làm sao có thể đi làm tinh nữ? Liền xem như làm, cũng là làm chúng ta thánh môn thánh nữ. Ha ha, căn bản không có thánh nữ thuyết pháp. Kỳ thật Thánh môn Thánh Đồ cũng là có thể trở thành tinh tử cùng tinh nữ, cả hai cũng không xung đột. Ta đoán, Nhị tiểu thư có khả năng sẽ tham gia, dù sao trở thành tinh nữ chỗ tốt vô tận. Trận này nguyên thực diễn, Lâm Khắc rất ít nói chuyện, đều đang nghe bọn hắn đàm luận. Sau khi kết thúc, hắn đi một chuyến ngoại môn đường, nhận lấy một thanh thanh đồng chìa khóa, trực tiếp hướng Thúy Vân Hồ bước đi. Thúy Vân Hồ nguyên khí, xa so với Bách Việt Sơn muốn nồng hậu dày đặc, thích hợp tu luyện hơn, chỉ có tiến vào hồ bằng vị trí thứ 100 cao thủ mới có ở lại tư cách. Lâm Khắc đối với danh hiệp Phong Vân hội cùng tinh tử tuyển bạn, đều không có hứng thú gì. Dù sao, lấy thân phận của hắn bây giờ, những vật kia nhất định không có quan hệ gì với hắn. Trước mắt hắn chỉ muốn cố gắng tu luyện, tăng cường thực lực bản thân. Cái gì Bạch Kiếp Lục công tử đứng đầu, cái gì danh hiệp phong vân hội thứ nhất, đủ loại danh hào, sớm đã theo gió mà đi, ta hiện tại đã tiến vào hồ bảng, hẳn là có thể tiến vào nguyên cảnh tu luyện. Bằng vào nguyên cảnh, có thể cho tốc độ tu luyện của ta tăng lên gấp bội. Hắn đi vào tổng đàn, mục đích lớn nhất chính là mượn dùng nguyên cảnh. Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn chưa có sáng, Lâm Khác chính là rời đi chỗ ở, hướng nguyên cảnh chỗ Vạn Không Sơn tiến đến đón cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ. Chương 92. Ánh bình minh hiện lên màu đỏ cam, xuyên thấu tầng mây cùng sương trắng, chiếu xuống nguy nga tráng lệ vạn không sơn, đem trời và đất đường ranh giới chiếu rọi đến vô cùng rõ ràng. Dưới núi đã là tụ tập có số lớn thánh đồ, đầu người rung động, đều là kích động không thôi. Tại Bạch Kiết Tinh, có được nguyên cảnh thế lực có thể đến được trên đầu ngón tay, có thể tiến vào nguyên cảnh tu luyện, cũng liền đại biểu tốc độ tu luyện tăng nhiều, tu vi cảnh giới sẽ đi đến người đồng lứa phía trước. Không ngừng nắm giữ ưu thế, tích lũy, liền có thể không ngừng dẫn trước tại người thậm chí có thể vượt qua thiên tư cao hơn chính mình thiên tài. Thanh Hà Thánh phủ tổng đàn thành lập mới bắt đầu, Thánh môn từng điều động trận pháp sư, đi vào Bạch Kiếp Tinh, kiến tạo 3 tòa nguyên cảnh. Theo thứ tự là nguyên cảnh gấp 3, nguyên cảnh gấp 6, nguyên cảnh gấp 9. Nhưng là, Thanh Hà Thánh phủ Thánh Đồ đông đảo, chỉ là 3 tòa nguyên cảnh, tự nhiên là khó mà thỏa mãn nhu cầu. Mỗi một lần nguyên cảnh mở ra, đều sẽ tạo thành người đông nghìn nghịt hình ảnh. Lúc này nguyên cảnh gấp 3 bên ngoài cửa đá, đã hội tụ trên trăm vị thánh đồ. lần thứ nhất tiến vào hội bảng, đã sớm muốn đi vào nguyên cảnh tu luyện đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. nhìn thấy lâm khắc thân ảnh, con mắt của nàng sáng lên, hóa thành một cỗ làn gió thơm tập đến, cười nói, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới. nhìn thấy Tâu nghiên cùng lâm khắc như vậy thân cận, không biết bao nhiêu thánh đồ đều lộ ra thần sắc hâm mộ. ai không hy vọng có mỹ nữ làm bạn, hơn nữa còn là loại mỹ nữ nữ thần cấp bậc này tàng phong lão đại, tiến vào nguyên cảnh về sau, ngươi nhất định phải chiếu cố ta à? Tê hoành thân hình còn chưa có xuất hiện, thanh âm đã trước một bước chuyển vào lâm khắc cùng tô nghiên trong hai. ngay sau đó, trương lâm tiếu cùng một đám hổ bảng thánh đồ cũng là xuất hiện đến phụ cận cùng Tâu Nghiên, Lâm Khắc, Tề Hành ba người giao lưu. Trương Lâm Tiếu nói, Tàng Phong huynh đệ cùng Tâu Nghiên cô nương lần thứ nhất tiến vào hồ bảng, khẳng định không hiểu rõ nguyên cảnh, Tề Hành, ngươi có hay không cho bọn hắn giảng giải một phen sao? Cái này có cái gì tốt giảng giải, trực tiếp đi vào tu luyện, bằng bản sự cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Tề Hành nói. Trương Lâm Tiếu chỉ chỉ Tề Hành, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cười nói, ngươi ra hỏa thần kinh không ổn định này, có chút tin tức thế nhưng là tương đối quan trọng, sớm năm giữ mới có thể làm đến trong lòng hiểu rõ. Huyền Cảnh Tông cũng có một tòa không chọn vẹn cổ lão nguyên cảnh. Lâm Khắc đã từng tiến vào bên trong tu luyện qua không biết bao nhiêu lần, bởi vậy đối với nguyên cảnh không có chút nào lạ lẫm, nên chú ý độ vận, hắn là nhất thanh nhị sở. Tông Nghiên thì rất ngạc nhiên, mở miệng hướng Trương Lâm Tiếu hỏi thăm. Khoảng cách mở ra nguyên cảnh cửa đá còn có một đoạn thời gian, thế là Trương Lâm Tiếu không nhanh không chậm mà nói, Thanh Hà Thánh phủ hết thể có xây 3 tòa nguyên cảnh, chúng ta ngoại môn hổ bảng thánh đồ, chỉ có thể tiến vào nguyên cảnh gấp 3 tu luyện. Chỉ có nội môn thánh đồ cùng trưởng lão, chủ sự mới có tư cách tiến vào nguyên cảnh gấp 6 tu luyện. Còn nguyên cảnh gấp 9, thì là chỉ có đường chủ cấp bậc nhân vật mới có thể đi vào tu luyện. Cái gọi là nguyên cảnh gấp 3 chính là tiến vào trong nguyên cảnh, tốc độ tu luyện có thể tăng lên đến bình thường gấp 3. Tu luyện một ngày tương đương với bên ngoài 3 ngày. Đương nhiên cũng không tuyệt đối, bởi vì tiến vào nguyên cảnh còn muốn bằng vận khí cùng thực lực đến cấp đoạt tài nguyên tu luyện. Cho nên, chân chính tốc độ tu luyện không phải cố định, có người khả năng đạt tới gấp 4, 5 lần tốc độ tu luyện, có người chỉ sợ chỉ có gấp 2 tốc độ tu luyện. Thông kinh ngạc nói, còn muốn cấp đoạt tài nguyên. Hắc <cười> hắc, không sai. Trương Lâm Tiếu giải thích nói, không nên hiểu lầm loại cướp đoạn này cũng không phải là giữa các tu sĩ ra tay đánh nhau nhất định phải nhớ lấy tại trong nguyên cảnh chiến đấu là phải bị đuổi ra ngoài vậy rốt cuộc là thế nào tranh đoạt tài nguyên tâu nhiên càng thêm không hiểu trương lâm tiểu nói cái này không tốt giải thích tiến vào nguyên cảnh về sau ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch bất quá chúng ta ngoại môn hổ bảng thánh đồ tại trong nguyên cảnh thường thường đều rất yếu thế không tranh nổi nội môn thánh đồ nhất định phải phóng bình tâm thái đây là chuyện rất bình thường ngoại môn hổ bảng thánh đồ có thể đạt tới gấp 3 tốc độ tu luyện ít càng thêm ít tuyệt đại đa số đều chỉ có gấp 2 tốc độ tu luyện. Trên hồ bảng tổng cộng cũng liền 200 vị ngoại môn thánh đồ, trong đó có hơn phân nửa đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ, kiếm lấy điểm công đức. Ở đây lại có hơn 100 vị thánh đồ, rất rõ ràng có không ít nội môn thánh đồ đến đoạn trong nguyên cảnh gấp 3 tài nguyên tu luyện. Một đạo tiếng cười vang lên, các ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, không sai, tâm tính như vậy rất tốt. Bạch Vân Ca, Bạch Linh, Tuyết Thanh Lam, Tiết Kiếm, cùng một đám nội môn thánh đồ đợi cùng một chỗ, hướng nguyên cảnh gấp 3 lối vào đi đến. Thánh đồ khác nhau nhau thối lui, tự động nhường ra một con đường. Liên ngay cả một chút ngoại môn Thánh Đồ, cũng hơi như mày, lui về sau mấy bước, nhường ra vị trí phía trước. Trương Lâm Tiếu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lâm Khắc còn là lần đầu tiên gặp hắn lộ ra vẻ mặt như vậy, Trương Lâm Tiếu cho tới bây giờ đều không e ngại Bạch Vân Ca, rất hiển nhiên, người để hắn kiêng kỵ, tại trong đám nội môn Thánh Đồ kia. Lâm Khắc phóng xuất ra nguyên thần dò xét toàn trường, ánh mắt lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc, ánh mắt chầm chậm đến đám kia nội môn phía trước nhất một người nam tử trên thân. Nam tử kia dung mạo, cùng Bạch Vân Ca giống nhau đến mấy phần ở đây nội môn Thánh Đồ khác, cơ hồ đều là đại võ kinh đệ cửu trọng thiên tu vi khẳng định là tại nội môn lẫn vào không như ý, mới đến đoạt ngoại môn Thánh đổ tại nguyên tu luyện. Nhưng là, nam tử cùng Bạch Vân Ca giống nhau đến mấy phần kia, tu vi lại đạt tới đại võ kinh tầng thứ 11 đỉnh phong, khoảng cách tầng thứ 12, đều đã không xa Bạch Vân Thiên. Không đúng, hẳn là Bạch Vân Thiên song bảo thai ca ca, Bạch Vân Diêu. Lâm Khác thấp giọng thì thầm. Bạch Vân Tam Kiệt, từng cái đều là nhất đẳng thiên tài, Bạch Kiếp Tinh võ giả đều nói, bọn hắn là kế thừa Bạch đế với mạch, cho nên mỗi một thời đại đều có nhân tài ưu tú xuất thế là Bạch Vân Thiêu. tiến vào long bảng nhân vật, hắn đến nguyên cảnh gấp ba làm gì? Trương Lâm Tiếu trao mạnh Bạch Vân Tiêu nếu đến đây, như vậy trong nguyên cảnh tài nguyên phân phối, liền phải hắn định đoạt. Phạm La cùng ở bên cạnh hắn Thánh Đồ đều có thịt ăn, Thánh Đồ khác chỉ có thể uống canh. Tất cả mọi người đang nghị luận, có bất mãn, có lại tại cười khổ, tựa hồ đã nhận mệnh. Bạch Vân Ca từ Lâm khắc bên người lúc đi qua, dừng bước lại, nói: thực lực của ngươi rất không tệ, có hứng thú hay không gia nhập Bạch Gia? Vì Bạch Gia làm việc, làm Bạch Gia nô sao? Lâm khắc nói. Bạch Vân Ca nói: làm Bạch Gia Giano, so làm rất nhiều gia tộc gia chủ, đều càng có mặt mũi. Suy nghĩ thật kỹ. Đây là một cái cơ hội tuyệt vời, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta cam đoan sau này ngươi vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết, tại Thanh Hà Thánh phủ có thể phong quang vô hạn. Không cần nghĩ, ta hiện tại liền trả lời ngươi. Ta đến Thanh Hà Thánh phủ tổng đàn là vì tu luyện, không phải là vì phong quang vô hạn. Ta gia nhập Thanh Hà Thánh phủ là vì thủ vững trong lòng thiên niệm, làm một chút chuyện nên làm, không phải làm Bạch Gia Gian nô." Lâm Khắc nói ra, rất bình thản một câu, thế nhưng là, lại là ở đây vô số thánh đồ chân thực bản tâm. Trong thiên hạ, người lấy ác dương thiện làm tín niệm cũng không ít, dù là đánh đổi mạng sống đại giới bọn hắn cũng ở đây không thiết tốt, nói hay lắm. Tâu Nhiên trong một đôi mắt đẹp, tỏa ra ánh sao điểm điểm quang mang, đây chính là trong nội tâm nàng lâm khắc kia, nam tử đã từng mang cho nàng vô hạn quang minh kia. Kỳ thật nàng không biết, lâm khắc sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn ngụy trang thành một cái có được mánh liệt tín ngưỡng thánh đồ. Người như vậy, Bạch Vân Ca khẳng định sẽ cảm thấy càng dễ đối phó. Trương Lâm Tiếu phất phất tay, nói, Bạch Vân Ca, cũng không phải là mỗi người đều có thể bị các ngươi bạch gia thu mua, Thanh Hà Thánh phủ tập tụ chính là bị các ngươi đám người này cho làm hư. Bạch Vân Ca sát mặt trầm xuống, nói, rất tốt đều rất có khí khái, đáng tiếc hết thể đều muốn bằng thực lực nói chuyện. Tiến vào nguyên cảnh, sẽ nói cho các ngươi biết cái gì là hiện thực, cái gì là kẻ địch ta nửa bước khó đi. Nói xong, phất tay háo mà đi. Lấy bạch vân tiêu cầm đầu một đám thánh đồ, đứng tại phía trước nhất, từng cái đều ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cùng vẻ đắc ý, tràn ngập cảm giác uy việt. Thật giống như bọn hắn mới là nhân vật chính, thánh đồ khác giống như tất cả đều là phụ thuộc. Hai vị trưởng lão đứng tại nguyên cảnh cửa đá hai bên trái phải, bên phải vị trưởng lão kia nhìn một chút chậm rãi dâng lên mặt trời, cất giọng nói: nguyên cảnh mở ra ầm ầm. Vạn cân nặng cửa đá, chậm rãi mở ra, hiện lộ ra một đạo cao mấy trượng đại môn. Trong môn tuôn ra từng đạo lam, lục, đỏ sen lẫn nguyên khí trùng sáng, hùng hậu nguyên khí, giống như sóng nước đồng dạng trào ra ngoài, đập tại mọi người trên thân, sờ không kịp để phòng phía dưới, đem một chút ngoại môn thánh đồ trùng kích đến đứng không vững, hướng về sau lùi lại thật là nồng nặc nguyên khí. Đây vẫn chỉ là từ trong nguyên cảnh tiết lộ ra ngoài nguyên khí mà thôi, trong nguyên cảnh nguyên khí đến nặng nghệ đến mức nào? Một chút lần thứ nhất đến đây nguyên cảnh tu luyện thánh đồ, đã đợi không kịp, cấp tốc vận chuyển công pháp. Lấy Bạch Vân Tiêu cầm đầu một đám thánh đồ, thì là bước kế tiếp tiến vào nguyên cảnh cửa đá, biến mất bóng dáng. Thánh đồ khác nhao nhao đuổi theo. Trương Lâm Tiếu nói, chúng ta cũng tranh thủ thời gian tiến vào nguyên cảnh, đến sớm chiếm cứ vị trí có lợi, không phải vậy, ngay cả canh đều uống không được. Lập tức, lâm khắc mấy người cũng tiến vào cửa đá, dọc theo thông đạo, đại khái đi trăm mét, xuyên qua một tầng màn ánh sáng, tiến vào trong ngọn núi, đi vào một tòa có lam, lục, đỏ ba màu sắc rực rỡ bùn đất không dàn bốn. Mọi người xem xong về sau, xin mời thuận tay đem quyển sách tăng thêm cắt giữ, cũng hỗ trợ ném một chút phiếu để cử đi. Chương 93. Ngọn núi giống bị hoàn toàn móc sạch, khiến cho nguyên cảnh không gian đặc biệt to lớn, đến có phương viên 56 dặm. Trên trăm vị thánh đồ tiến vào bên trong, vẫn như cũ lộ ra vấn vẻ. Nguyên cảnh mặt đất là thần bí Tam sát thổ. Nguyên cảnh đỉnh chóp cùng tứ phương ngọn núi nham thạch, lại bị một tầng thật dày màng ánh sáng bao phủ, mờ mịt một mảnh, có từng đạo phức tạp tối nghĩa trận lạc cấn tại trên màng ánh sáng chìm nổi, tản mát ra hào quang choi sáng, rất giống sáng chói tinh thần. Mọi người đều hướng trung tâm nguyên cảnh Mánh lao tới, muốn chiếm cứ vị trí có lợi. Bạch Vân Tiêu dẫn đầu đến khu vực trung tâm, trong hai con người Tuân gia nguyên khí hàn quang, giống như hóa thành hai cây quan trụ, cất giọng nói, ta, phương viên trong trăm trượng, bất kỳ cái gì thánh đồ không được bước vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một đám thánh đồ, nhao nhao dừng bước lại. Do dự một cái chớp mắt, bọn hắn cuối cùng vẫn chậm rãi lui lại, một mực thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Một vị bạch gia thánh đồ, cười một tiếng, đám người này ngược lại là thất thời. Không biết thời thế thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ bọn hắn tiến vào vân tiêu công tử trong trăm trượng, có thể cướp được kỷ nguyên cổ nguyên khí? Sa sa, thấy cảnh này, tôn nghiên rất không minh bạch, hỏi. Bạch Vân Tiêu vì sao muốn chiếm cứ trung tâm nhất vị trí, mà lại không cho phép bất luận cái gì thánh đồ tới gần? Tề Huân nói, đó là bởi vì nguyên cảnh trung tâm nhất vị trí, phun ra tới thiên hoang cổ nguyên khí nhiều nhất, chiếm cứ nơi đó lấy được chỗ tốt lớn nhất, kiến tạo nguyên cảnh, mục đích lớn nhất chính là đem sâu trong lòng đất cổ nguyên khí dẫn động đi ra, cung cấp cho võ giả hấp thu. Cái gọi là cổ nguyên khí chỉ là thiên địa nguyên khí trầm tích ở sâu dưới lòng đất, trải qua trăm ngàn vạn năm địa chất đọng lại, tăng thêm nhiệt độ cao, nhiệt độ cao gần đủ phát sinh thay biến, trở nên huyền diệu vô tận. Có thể nói hấp thu một đạo cổ nguyên khí, tương đương với hấp thu mấy đạo, thậm chí mấy chục đạo giữa thiên địa tự nhiên nguyên khí. Bởi vì cổ nguyên khí chí ít đều là một cái kỷ nguyên trước đó nguyên khí, đọc lại tại kỷ nguyên trước trong tầng địa chất, cho nên lại được xưng là kỷ nguyên cổ nguyên khí. Tâu nghiên đối với kỷ nguyên cổ nguyên khí hay là có nhất định hiểu rõ, biết được trong nguyên cảnh tài nguyên đúng là nó mừng rỡ không thôi. Nhưng rất nhanh lại lộ ra bất mãn chi sắc, nàng nói, Bạch Vân Tiêu đem trung tâm nhất vị trí toàn bộ chiếm cứ, muốn một người hấp thu tận kỷ nguyên cổ nguyên khí, chúng ta làm sao bây giờ? Tiên tâm, ngoại trừ giải đất trung tâm, địa phương khác cũng sẽ lập tức xuất hiện kỷ nguyên cổ nguyên khí miệng dâng lên có thể hay không chiếm trước đến miệng dâng lên liền phải xem vận khí có được hay không tây hoành lộ ra một ngụm đại bạch nha, cười hát hắt nói dù sao mỗi lần đều bị nội môn thánh đồ chiếm cứ khu vực trung tâm nhất hắn đã tập mãi thành thói quen không có chút nào quan tâm Tâu nhiên hay là giận nói trong nguyên cảnh không cho phép thánh đồ lẫn nhau xuất thủ coi như hắn bạch vân tiêu là trên long bảng đại nhân vật cũng không cần thiết sợ hắn Tàng phong ngươi làm sao đều không nói câu nói lâm khắc một mực tại quan sát trên đất tam sát thổ thản nhiên nói Bạch Vân Tiêu có được ngũ khiếu đan điển, tu vi đạt tới đại võ kinh tầng thứ 11 đỉnh phong. Hắn hấp thu, luyện hóa, chuyển hóa nguyên khí tốc độ vượt qua ngươi đâu chỉ gấp 10 lần. Coi như hắn không ra tay với ngươi, để cho ngươi đợi ở bên cạnh, ngươi cũng một đạo kỷ nguyên cổ nguyên khí đều hấp thu không đến. Tề Hoành không ngừng gật đầu, nói: người khác hô hấp một hơi, có thể đem phương viên trăm trưởng cổ nguyên khí hấp thu sạch sẽ, chúng ta một ngụm canh đều không giành được. Tâu Nhiên nụ trí, nói: Bạch Vân Tiêu ngoài trăm trưởng một mảnh kia, cũng bị nội môn thánh đồ cùng Bạch Vân ca chiếm cứ chúng ta chẳng phải là chỉ có thể đợi tại khu vực biên giới tìm vận may. Mặc dù là tìm vận may, nhưng là cũng có thể để vận khí nhiều gia tăng một chút. Lâm Khắc ý vị thâm trường nói. Tâu niên cùng Tề Hoành đồng thời hỏi, có ý tứ gì? Lâm Khắc nói, tam sát thổ sát thái biến hóa, cùng kỷ nguyên cổ nguyên khí miệng dâng lên xuất hiện vị trí, có nhất định liên hệ. Tỷ như sát thái càng lệch màu lam địa điểm, phun ra kỷ nguyên cổ nguyên khí sát suất lớn hơn. Sắt thái càng lệch màu đỏ địa phương, phun ra kỷ nguyên huyết nguyên khí sát suất càng cao, cũng là kỷ nguyên cổ nguyên khí một loại. Mỗi một năm. Bạch Kiếp Tinh đều có đại lượng sinh linh chết đi, máu của bọn hắn, cùng bùn đất, cùng nguyên khí hòa làm một thể, đều là trầm tích trong lòng đất, trải qua trăm ngàn vạn năm nhiệt độ cao cao áp mới vận dụng thành kỳ nguyên huyết nguyên khí. Kỳ nguyên huyết nguyên khí so linh huyết càng thêm dễ dàng hấp thu. Đối với võ giả luyện thể mà nói, chỗ tốt vô tận. Ba người tách ra, riêng phần mình đi tìm vị trí thích hợp. Lâm Khắc căn cứ tam sát thổ nhẫn sắc tìm tới một chỗ kỳ hốt rác lớn nhỏ sắp thái lệnh đỏ khu vực, trung quanh 10 trượng chỉ có hắn một người. Gặp Lâm Khắc tuyển định vị trí, hồ bảng xếp hạng thứ 7 tiết kiếm đi tới, đứng ở bên cạnh hắn tiết kiệm hai tay ôm ở trước ngực, nói, thật không biết vân ca là nghĩ thế nào, vậy mà để cho ta tự mình đến cướp đoạt ngươi phụ cận kỷ nguyên cổ nguyên khí. lâm khắc trầm mặc không nói, ánh mắt hướng tâu nghiên cùng tề hoành chậm chậm đi, phát hiện tuyết thanh lam cùng bạch linh, phân biệt xuất hiện đến hai người bọn họ bên cạnh, cũng hẳn là ôm cướp đoạt kỷ nguyên cổ nguyên khí mục đích. tiết kiệm gặp lâm khắc vậy mà cũng không nhìn hắn cái nào, trong lòng có chút không vui, nói, ngươi là võ giả luyện thể, không cách nào hấp thu cổ nguyên khí bình thường. hẳn là muốn hấp thu hết nguyên khí a? đáng tiếc, võ giả luyện thể hấp thu tốc độ vốn là chậm có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngươi càng là một đạo huyết nguyên khí, cũng đừng hòng hấp thu. Hiện tại thay đổi chủ ý còn không muộn, chỉ cần ngươi sau này ngoan ngoãn nghe chúng ta phân phó làm việc, đương nhiên sẽ không lại làm có ngươi. Lâm Khắc nhắm mắt lại, nói: ngươi tựa như một con ruồi một dạng, tại bên thai ta ông ông gọi, làm cho ta rất tâm phiền. Ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin, cảm thấy có thể dựa dẫm vào ta cấp đi huyết nguyên khí? Ngươi tiết kiếm tốt xấu là hổ bảng thứ bảy cao thủ, ngoại môn thánh đồ khác nhìn thấy hắn, nhất định là rất cung kính hành lễ. Ai dám giống Lâm Khắc làm càn như vậy, đường Kỷ nguyên cẩu nguyên khí liền muốn bắt đầu dâng lên. Lâm Khắc nói, quả nhiên, đại khái sau thời gian ba hơi thở, nguyên cảnh giải đất trung tâm vọt lên một đầu ba màu sắc rực rỡ nguyên khí trùng sáng, như thải hà, như thác nước, như thần long tấm lụa. Vọt tới nguyên cảnh đỉnh chót về sau, giống như tinh hà treo ở nơi đó, tàn mát ra bảng bạc mà phong cách cổ xưa khí tức. Trong nay mắt, trong toàn bộ nguyên cảnh nguyên khí nồng độ tăng nhiều. Bạch vân tiêu xếp bằng ngồi dưới đất, giống như ngồi tại trong vũ trụ, theo công pháp vận chuyển, hô hấp thổ nạp ở giữa, từng đạo kỷ nguyên cẩu nguyên khí tựa như là khí long mở dạng tiến vào mũi miệng của hắn, nuốt vào trong bụng. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm trượng hình thành một vòng xoáy khổng lồ bạch vân tiêu đến nguyên cảnh gấp 3 cấp đoạt kỷ nguyên cổ nguyên khí, hẳn là muốn mau sớm đột phá đến đại võ kinh tầng thứ 12, đi tham gia danh hiệp phong vân hội. Lâm Khắc Lượng tiết kiếm một chút, nói: "Ngươi xem một chút bạch vân ca, hắn ngay tại điền cuồng hấp thu kỷ nguyên cổ nguyên khí, tăng cao tu vi cảnh giới. Ngươi dạng này trông coi ta, mất đi ở trung tâm khu vực tu luyện cơ hội. Ngươi cùng hắn lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn." Tiết nhẹ một tiếng, "Đừng nghĩ ly gián chúng ta." Lâm Khắc nhẹ nhàng lắc đầu, thật rất khó lý giải bọn hắn làm sao lại nguyện ý làm hại người không lợi mình sự tình thời gian dần trôi qua ngoại trừ giải đất trung tâm biên giới khu vực vài chỗ cũng xuất hiện miệng dâng lên chỉ bất quá miệng dâng lên nhỏ hơn rất nhiều có chỉ có miệng chén lớn nhỏ giống như một cái tuấn nhãn có đạt tới to bằng miệng chén tuôn ra đồng hậu dậy đặc cầu nguyên khí một đám thánh đồ nhao nhau hướng miệng dâng lên hội tụ tới xếp bằng ở phụ cận tu luyện mỗi một cái miệng dâng lên đều giống như một tòa lực lượng nguồn suối để cho người ta thèm nhỏ dãi người tranh ta đoạt cũng có một chút rời giặc cầu nguyên khí xuất hiện đến tiết kiếm cùng lâm khắc vị trí, nhưng là đều bị tiết kiếm trước một bước hấp thu, một đạo đều không có cho lâm khắc lưu lại. nơi xa tô nghiên cùng tề hành cũng là giống nhau gặp phải. lưu ý đến một màn này, trương lâm tiếu bọn người nhẹ giọng thở dài, đồng tình lâm khắc ba người, đồng thời cũng rất bất đắc dĩ. xem ra hội bảng khiêu chiến thi đấu thời điểm đã để bọn hắn song phương ân đoán tiến một bước tăng lớn, bạch vân ca quyết định muốn đánh ép ba người bọn họ, để bọn hắn không tiếp tục chờ được nữa, từ đó rời đi tổng đàn. tiết kiếm hướng lâm khắc chậm đi, nói nguyên cảnh thứ ba mỗi năm ngày mở ra một lần một lần tiếp tục ba ngày, ba ngày này ngươi một đạo kỷ nguyên huyết nguyên khí cũng đừng hòng hấp thu. người tin hay không, lâm khắc không để ý tới hắn, tiếp tục chờ đợi. sau một lúc lâu, lâm khắc nhãn tỉnh sáng lên, hướng dưới chân nhìn lại hoa, dưới chân của hắn đột nhiên vọt lên một đạo thô to cổ nguyên khí trùng sáng, miệng dâng lên tựa như miệng giếng lớn nhỏ, cổ nguyên khí kia đúng là xích hồng như máu, tựa như một đầu viễn cổ huyết long từ lòng đất xông ra, mang theo có phong cách cổ xưa mà tang thương khí tức. tiết kiếm vừa mừng vừa sợ, nói, vận khí của ngươi cũng quá tốt đi. Đúng là vừa lúc đứng tại trên vị trí một cái miệng dâng lên của kỷ nguyên huyết nguyên khí, mà lại miệng dâng lên còn khổng lồ như thế. Tiết Kiếm lập tức đem Tuyết Thanh Lam cùng Bạch Linh Hoàn tới, ba người vây quanh ở miệng dâng lên ba phương hướng, đem một nửa trở lên huyết nguyên khí đều hấp thu đi qua. Tâu Nghiên cùng Tề Hoành cũng chạy tới, bọn hắn đều muốn hấp thu huyết nguyên khí, nhưng là, mỗi một lần huyết nguyên khí bay đến bọn hắn phụ cận, liền sẽ bị xếp bằng ngồi dưới đất ba người cướp đi đắng giận. Tề Hoành không thể nhịn được nữa, siết chặt nắm đấm, muốn xuất thủ phòng, làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết, đem ba ngày thời gian lãng phí ở nơi này? Tâu Nghiên nhìn về phía Lâm Khắc, hy vọng hắn có thể nghĩ ra biện pháp nếu bọn hắn muốn cướp, vậy liền xem ai được ai. Lâm Khắc ngồi xếp bằng đến tiết kiếm bên cạnh, đem chín đạo luyện thể lặc tấn kích phát ra đến, mỗi một cái là tấn đồ án đều giống như một viên tinh cầu, có sông núi địa lý văn ấn. Ngay tại hấp thu kỷ nguyên huyết nguyên khí tiết kiếm, Tuyết Thanh Lam, Bạch Linh đều lộ ra một đạo giọng liễu mai ý cười. Tất cả mọi người biết, võ giả luyện thể hấp thu huyết nguyên khí tốc độ tương đương chậm, muốn tại ba người bọn họ trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọ, căn bản chính là việc không thể nào. Lâm Khắc thật dài thở ra một hơi, lập tức, thật sâu khẽ hấp. Khẩu khí này không gì sánh được kéo dài, mà lại bá đạo, tựa như có thể uống hết một con sông. Lập tức trong phương viên mấy chục trưởng kỷ nguyên cầu nguyên khí liên tục không ngừng hướng hắn trong miệng mũi chui vào. Tiết Kiếm, Tuyết Thanh Lam, Bạch Linh trong ba người trong miệng dâng lên kia tuôn ra kỷ nguyên huyết nguyên khí, thì là chết đi phương hướng, hoàn toàn hướng lâm khắc dũng mãnh lao tới. Hắn một người hút hết tất cả. Chương 94 Tiết Kiếm, Tuyết Thanh Lam, Bạch Linh ba người đều là ngừng vận chuyển công pháp, kinh ngạc nhìn chăm chú về phía lâm khắc, giống như đang nhìn quái vật. Hán. Hắn thật sự là một cái võ giả luyện thể sao? Đơn giản chính là một cái thôn thiên vệ địa khủng bố địa nguyên thú. Thánh đồ khác liền xem như Bạch Vân Tiêu hấp thu một lần kỷ nguyên khẩu nguyên khí đằng sau cũng cần tốn hao một đoạn thời gian tiến hành luyện hóa cùng chuyển hóa. Thế nhưng là Lâm Khắc thân thể như là động không đáy liên tục không ngừng đem huyết nguyên khí hấp thu tiến thể nội từ không gián đoạn. To bằng miệng giếng miệng dâng lên tuôn ra kỷ nguyên huyết nguyên khí một đạo không dư thừa bị hắn hút hết. Kỳ thật coi như Lâm Khắc có được cửu khiếu tâm hải, bằng tu vi hiện tại của hắn tốc độ hấp thu cũng không có khả năng nhanh như vậy đó là bởi vì trong tâm hải của hắn còn có một sinh linh khác hỏa diễm chim nhỏ ở trong đầu tham lam hô hấp thổ nạp cười nói quá tốt rồi có kỷ nguyên huyết nguyên khí hấp thu bản tôn tu vi hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục lại chân nhân cấp bậc ngươi đạt tới chân nhân cấp bậc ta có phải hay không cũng có thể buộc phát ra chân nhân cấp bậc lực lượng lâm khắc hỏi hỏa diễm chim nhỏ có chút đắc ý đó là tự nhiên lâm khắc trái tim run lên có chút kích động hỏi vậy ngươi bao lâu có thể khôi phục lại chân nhân cấp bậc nếu là có thể tiếp tục không ngừng hấp thu kỷ nguyên huyết nguyên khí đại khái cần nửa năm Hỏa Diễm Chim Nhỏ nói, thời gian nửa năm cũng không tính giải. Thế nhưng là Kỷ Nguyên Huyết Nguyên Khí không có khả năng một mực dâng lên, mà lại Lâm Khắc cũng không có cách nào một mực tại trong nguyên canh tu luyện. Như vậy tính toán ra, coi như Lâm Khắc một mực đợi tại tổng đàn, Hỏa Diễm Chim Nhỏ muốn khôi phục lại chân nhân cấp bậc, ít nhất cũng phải thời gian hơn một năm. Hỏa Diễm Chim Nhỏ cảm giác được Lâm Khắc ý nghĩ trong lòng, nói, Kỷ Nguyên Huyết Nguyên Khí mặc dù càng thêm dễ dàng hấp thu, nhưng là cũng càng thêm dễ dàng sói mòn. Đừng nhìn ngươi cùng bản tôn, hiện tại mỗi một cái hô hấp đều có thể thu nạp trên trăm đạo Huyết Nguyên Khí. Trên thực tế chỉ có cực ít một bộ phận bị lưu lại, chỉ ít có bảy thành hóa thành tự nhiên nguyên khí, lặng yên sói mòn đến giữa thiên địa. Những thánh đồ khác kia càng không chịu nổi, hơn chín thành đều sói mòn. lại nói, tiểu tử ngươi cũng đừng gấp gáp như vậy, coi như bản tôn hiện tại khôi phục lại chân nhân cảnh giới, lấy cường độ huyết mạch của ngươi, cũng không chịu nổi chân nhân cấp bậc nguyên khí trùng kích. lần trước, ngươi cùng bản tôn kết hợp làm một thể, mặc dù giết tu vi hơn xa ngươi viễn diện, thế nhưng là, chính ngươi không chịu nổi cố lực lượng kia, kém một chút liền chết. cho nên, lợi dụng kỷ nguyên huyết nguyên khí, từng bước một tăng lên thực lực của mình mới là vương đạo muốn ăn một miếng thành chân nhân là không thể nào người nói không sai lâm khắc khẽ gật đầu một cái điều chỉnh tâm tính để kích động tâm dần dần bình tĩnh tiết kiếm tuyết thanh lam bạch linh không còn dám đợi tại lâm khắc bên cạnh bởi vì bọn hắn phát hiện trong cơ thể mình nguyên khí đều giống như muốn bị hút đi vội vàng thối lui đến nơi xa tuyết thanh lam thanh âm phát run nói hắn đến cùng là quái vật gì rõ ràng chỉ là một cái võ giả luyện thể hấp thu tốc độ lại có thể so với bạch vô tiêu bạch vân ca phát hiện lâm khắc trên người quái gì cùng hai vị đại võ kinh đệ cửu trọng thiên nội môn thánh đồ cùng một chỗ, chạy tới. Bọn hắn cẩn thận quan sát lâm khắc, muốn dò xét rõ ràng, nam tử tóc trắng mi tâm có khắc tiện ấn chữ cựu này, có phải hay không che giấu tu vi. Sau một lúc lâu, đứng tại Bạch Vân Ca phía bên phải vị nội môn thánh đồ kia, lắc đầu, nói: "Đan điển của hắn phụ cận, không có ba động nguyên khí, hẳn là đích thật là một cái võ giả luyện thể." Thế nhưng là, hắn hấp thu tốc độ, vì sao nhanh như vậy? Bạch Vân Ca nhíu mày. Vị nội môn thánh đồ kia cười một tiếng, "Có lẽ, cùng hắn tu luyện công pháp luyện thể có quan hệ." Bất quá, Hấp thu tốc độ nhanh, không có ích lợi gì, mấu chốt phải xem có thể chuyển hóa bao nhiêu. Một vị khác nội môn thánh đồ nói, không sai. Bằng vào chúng ta đại võ kinh đệ cựu trọng thiên tu vi, hấp thu 100 đạo kỷ nguyên huyết nguyên khí, có thể lưu lại 6 7 đạo, chuyển hóa làm tự thân võ đạo nguyên khí. Thế nhưng là hắn, chỉ có thể bằng vào nhục thân hấp thu, hút vào 100 đạo kỷ nguyên huyết nguyên khí, có thể chuyển hóa một đạo liền đã rất không tầm thường. Tuyết Thanh Lam trên mặt kinh sợ biến mất, hiện ra một đạo ý cười, thì ra là như vậy, dọa ta một hồi. Vậy hắn, thật đúng là đang lãng phí tài nguyên tu luyện. Tâu nghiên đứng tại cách đó không xa, nói, coi như lãng phí, cũng so với bị các ngươi hấp thu đi mạnh. Tuyết Thanh Lam nâng cao sung mãn tu phòng, giọng địa mai mà nói, ngươi đáp ý cái gì? Tàng Phong có thể cướp đi kỷ nguyên huyết nguyên khí, đó là bản lĩnh của hắn, thế nhưng là các ngươi, lại mơ tưởng hấp thu đến một đạo. Tâu nghiên cười lạnh một tiếng, rốt cục không che giấu nữa sao? Chân diện mục hoàn toàn bại lộ đi ra. Tuyết Thanh Lam hừ nhẹ một tiếng, không lên tiếng nữa. Bạch Vân Ca cùng hai vị nội môn thánh đồ hướng lâm khắc nhích tới gần, bọn hắn toàn lực ứng phó vận chuyển công pháp, nhưng lại không cách nào cướp đi một đạo huyết nguyên khí. Cuối cùng, đành phải coi như thôi. Lấy Lâm Khắc làm trung tâm, phương viên mấy trục trưởng đều bị rút sạch Tâu Nghiên, Tề Hoành, các ngươi đến ta bên cạnh. Lâm Khắc mở miệng. Tâu Nghiên cùng Tề Hoành trong lòng nghi hoặc, thầm nghĩ Lâm Khắc là dự định cùng bọn hắn cùng một chỗ hấp thu huyết nguyên khí, nhưng là, Lâm Khắc hấp thu tốc độ nhanh như vậy, hai người bọn họ căn bản không dành được ôm nghi ngờ tâm tính. Tâu Nghiên cùng Tề Hoành từng bước một hướng Lâm Khắc nhích tới gần. Tại khoảng cách Lâm Khắc đại khái mới bước thời điểm, Lâm Khắc để bọn hắn dừng lại xoẹt. xoẹt. Trong miệng dâng lên kỷ nguyên huyết nguyên khí, phân ra hai đạo, phân biệt bay về phía Tông Nghiên cùng Tề tâu nghiên cùng tề hoành đại hỉ lập tức hô hấp thổ nạp thấy cảnh này tuyết thanh lam bạch linh bọn người đều là khiếp sợ không thôi trong lòng khó có thể lý giải được chẳng lẽ tàng phong tiêu còn có thể khống chế nguyên khí lưu động phương hướng bạch vân ca trong lòng rung mạnh sinh ra rất nhiều suy đoán thầm nghĩ kẻ này trên thân khẳng định nhận tàng có bí mật kinh người chẳng lẽ đạt được cái gì bảo vật khó lường xem ra là không cách nào ngăn cản bọn hắn đi thôi không cần thiết ở lại chỗ này nữa bạch vân ca ý vị thâm trường nhìn trầm lâm khắc một chút sau đó mang theo đám người đi nguyên cảnh trung tâm nhất khu vực này có thể phân ra hai đạo huyết nguyên khí cho tâu niên cùng tê hành lâm khắc tự nhiên là vận dụng nguyên thần lực lượng xếp bằng ngồi dưới đất lâm khắc lặng lẽ lấy ra nguyên kính quan sát chiến vương đồ bởi vì hấp thu huyết nguyên khí lâm khắc thể nội linh huyết tăng nhiều đồng thời trở nên tương đối sinh động thế là hắn điều động linh huyết hướng huyệt tiên trung hội tụ tới chậm rãi ngưng tụ đạo thứ 10 luyện thể là cấn cũng không biết bao lâu đi qua kỷ nguyên cổ nguyên khí đỉnh chỉ dâng lên tất cả thánh đồ vẫn như cũ nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất cố gắng luyện hóa hấp thu tiến thể nội cổ nguyên khí toàn bộ nguyên cảnh yên tĩnh im áng. Lâm Khắc có được cựu khiếu tâm hải, luyện hóa cùng chuyển hóa tốc độ viễn siêu bọn hắn, rất nhanh liền mở to mắt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí vẹn vẹn nửa ngày, nguyên khí trong cơ thể tăng lên 20 tức, độ dày đạt tới 380 tức. Tớ. Đáng tiếc, đạo thứ 10 luyện thể là cấn rất khó khăn cố động, mượn nhờ nguyên cảnh lực lượng thần bí, cũng không thể thành công. Nguyên cảnh, không chỉ có chỉ là có thể dâng lên kỳ nguyên cổ nguyên khí đơn giản như vậy, tự thân cũng có lực lượng thần bí, có thể tại trong khi thay đổi một cách vô tri vô giác, kích phát võ giả tiềm lực, khiến cho võ giả tốc độ tu luyện tăng tốc. Kỳ nguyên cổ nguyên khí sẽ chỉ dâng lên nửa ngày mặt khác nửa ngày thì là ở vào trong làm lạnh. Đồng thời cũng cho võ giả thời gian nghỉ ngơi, dù sao đều là nhục thân phàm thai, không có khả năng một mực ở vào cường độ cao trạng thái tu luyện. Thế nhưng là, Lâm Khắc không chút nào đều không thư giãn, thừa dịp thời gian này, lấy ra một bình linh huyết, uống xong mấy chục giọt, bắt đầu luyện hóa. Kỳ thật hắn có so linh huyết chân quý gấp trăm lần linh huyết tinh, nhưng linh huyết tinh năng lượng ẩn chứa quá to lớn, nhất định phải toàn thân tâm vùi đầu vào trong luyện hóa hấp thu, không thích hợp tại trong nguyên cảnh phục dụng. Trong nguyên cảnh 3 ngày, Lâm Khắc hoàn toàn tiến vào cường độ cao trạng thái tu luyện tựa như liều mạng đồng dạng. Tông Nguyên cùng Tề Hoành đều đi khuyên qua hắn, để hắn thích hợp nghỉ ngơi, không cần đem chính mình làm cho thật chặt, để tránh tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là, Lâm Khắc cũng hiểu được, hắn có được nguyên thần, không có dễ dàng như vậy tẩu hỏa nhập ma. Ba ngày sau, nguyên cảnh cửa đá lần nữa mở ra. Lâm Khắc đi ra nguyên cảnh, tâm tình thật tốt, bởi vì vẹn vẹn ba ngày tu luyện, không chỉ có đem đạo thứ 10 luyện thể là cấn ngưng tụ thành công, mà lại trong tâm hải nguyên khí tăng nhiều, độ dày đạt tới hơn 450 tấc. Không sai biệt lắm, tăng lên 100 tấc. To lớn như vậy tăng lên Nào chỉ là gấp 3 tốc độ tu luyện, đơn giản đã đạt tới gấp 5 6 lần một mực bảo trì tốc độ tu luyện dạng này, đột phá đến huyết hải quyền đệ bắt trọng thiên cũng liền ở trong tầm tay. Lâm Khác thầm nghĩ, nguyên cảnh gấp 3, mỗi một lần đóng lại đằng sau, đều muốn khoảng cách 2 ngày, làm tiến một bước làm lệnh cùng tu sửa. Chỉ có dạng này, nguyên cảnh gấp 3 mới có thể dài thời gian vận chuyển xuống dưới. Lâm Khác cũng là không đội, thừa dịp thời gian 2 ngày này, có thể hấp thu nhật tinh nguyên hoa, rèn luyện thể nội mới tăng nguyên khí. Đồng thời, cũng muốn tu luyện phi đao cùng phong quyền, một dạng cũng không thể rơi xuống. Tại trong nguyên cảnh Lâm Khắc ngưng tụ thành công dấu ấn thứ 10 cảnh tượng, đã rơi vào tất cả thánh đồ trong mắt. Tề Hành lập tức tiến lên, không kịp chờ đợi hỏi, "Tàng Phong lão đại, ngươi làm sao làm được? Làm sao nhanh như vậy liền ngưng luyện ra đạo thứ 10 luyện thể là ấn? Mau nói, lực lượng tăng lên bao nhiêu?" Lâm Khắc tâm tình rất tốt, mỉm cười nâng lên nằm đấm, nhìn một chút, nói, "Ta cũng không biết tăng lên bao nhiêu, nếu không ngươi tiếp ta một quyền, giúp ta thử một lần." "Đừng, tất cả mọi người là huynh đệ, ngươi giới một quyền này đến, ta còn có mệnh sao?" Tề Hành vội vàng lùi lại. "Nói đùa." Lâm Khắc ngưng tụ ra chín đạo luyện thể là cấn thời điểm, liền có thể một quyền mười đỉnh. Hiện tại lực lượng của hắn không biết mạnh đến mức nào, trong ngoại môn người dám đón hắn một quyền có thể đếm được trên đầu ngón tay tàng phong huynh đệ, ta tới đón ngươi một quyền như thế nào? Trương Lâm Tiếu cười lớn một tiếng, thứ Nguyên Cảnh trong cửa đã đi ra. Tại trong Nguyên Cảnh, hắn kiến thức đến Lâm Khắc đủ loại thủ đoạn như tiên, tăng thêm ngắn ngủi 3 ngày liền ngưng tụ ra đạo thứ 10 luyện thể là cấn, có thể nói là tiềm lực vô tận. Trương Lâm Tiếu đã là quyết định, nhất định phải kết giao người này bốn. Mọi người xem xong về sau, thuận tay cho cá con ném tấm vé phiếu đi. Chương 95. Trương Lâm Tiếu tại trên hội bảng xếp hạng thứ sáu, tu vi đã đạt đến bắt trọng thiên đỉnh phong, kỳ thật nói ra tiếp Lâm Khắc Một quyền mà nói, hoàn toàn chính là khiếm tốn, cũng là một câu trò đùa Trương Lâm Tiếu thực lực, hẳn là còn ở tảng phong phía trên. Từ trong nguyên cảnh đi ra một đám thánh đồ, đều là cho rằng như thế. Ba ngày trước, trên lôi đài, Lâm Khắc Một quyền đánh ra 10 đỉnh chí lực, hoàn toàn chính xác cường hành. Nhưng, Trương Lâm Tiếu tu luyện có một loại dị chủng nguyên khí, trước đây không lâu, càng là đả thương một vị đại võ kinh đệ cũ trọng thiên đạo nhân, thiên kiêu như vậy, tại toàn bộ Bạch Tiếp tinh đều có thể đứng vào hàng đầu. Giang Phong cùng Trương Lâm Tiếu so sánh, có lẽ còn là kém một chút. Lâm Khắc muốn kiểm tra đo lường thực lực bây giờ, đang muốn đáp ứng Trương Lâm Tiếu. Bạch Vân Ca, Tiết Kiếm, Tuyết Thanh Lam, bọn người, đi tới. Trong đó, Tiết Kiếm một bộ kích động thần sắc, cất giọng nói, không bằng ta tới đón ngươi một quyền a. Lâm Khắc hướng hắn chậm chậm đi, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nói, tốt. Tại trong nguyên cảnh, đám người này đủ kiểu khiêu khích, để Lâm Khắc tương đương đau đầu. Chỉ là trở ngại không cách nào xuất thủ, cho nên mới không có giáo huấn bọn hắn, hiện tại ngược lại tốt, chủ động đưa tới cửa. Lâm Khắc đương nhiên sẽ không khách khí, hay là đến Lập Uy mới có thể giảm bớt phiền phức. Gặp Lâm Khắc đáp ứng sảng khoái như vậy, Tiết Kiếm hơi sững sờ, lập tức cười nói, "Hảo phách lực, chúng ta bây giờ liền đi diễn võ trường, không cần phiền toái như vậy, ngay ở chỗ này." Lâm Khắc nói, "Tất cả thánh đồ đều biết tiết kiệm thực lực tương đại, Tàng Phong kia cũng là nhất đẳng cao thủ, bởi vậy đều ngừng chân dừng lại, muốn nhìn một chút trận chiến đấu này thắng thua." Tuyết Thanh Lam khẽ môi hơi nhếch lên, cười nói, "Xem ra tu luyện thành đạo thứ 10 luyện thể là gần, để hắn có chút bành trướng." Bạch Vân Ca vẫn cảm thấy, Lâm Khắc trên thân Khẳng định có dấu cái nào đó đại bí, cho nên mới để Tiết Kiếm đi dò xét hắn hư thực trận chiến này, nhất định phải cẩn thận quan sát. Vô luận hắn ẩn tàng được nhiều tốt, chỉ cần toàn lực ứng phó xuất thủ, khẳng định sẽ lộ ra vết tích. Tàng Phong A, Tàng Phong, trên người của ngươi đến cùng cất dấu bí mật gì? Tàng Phong hẳn không phải là ngươi chân chính danh tự đi." Bạch Vân Ca thầm nghĩ. Trương Lâm tiểu ánh mắt lộ ra một vẻ sầu lo, đổi thành Tiết Kiếm đằng sau, trận chiến này tuyệt đối không có khả năng điểm đến là dừng. Hắn thần sắc nghiêm trọng, thấp giọng nhắc nhở Lâm Khắc, nói, "Trong ngoại môn, tu luyện gia dị chủ nguyên khí võ giả" Chỉ có 16 cái, Tiết Kiếm chính là một cái trong số đó, tại trên hồ bảng xếp hạng thứ bảy, người này tương đương lợi hại, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Tiết Kiếm đi đến Lâm Khắc đối diện, hai tay bắt quyền, nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, nắm đấm hiện ra một tầng ánh sáng màu tím. Lâm Khắc nói, nghe nói, ngươi lợi hại nhất là kiếm pháp, vì sao không sử dụng kiếm? Tiết Kiếm cười một tiếng, không cần dùng kiếm, quyền pháp của ta cũng rất lợi hại. Ngươi xuất thủ trước đi, dùng ngươi mạnh nhất quyền pháp công kích ta, ta muốn biết, lực lượng của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiết Kiếm cũng không sợ Lâm Khắc một quyền mời định bởi vì hắn tu luyện thành một loại trung giai thượng nhân pháp cấp bậc quyền pháp, một khi thi triển đi ra, lực lượng vượt qua mười đỉnh. Lâm Khắc cũng là không khách khí, một quyền đánh ra ngoài phần Phật. Một cú mạnh mẽ gió lốc, trong nháy mắt bạo phát đi ra, phát ra tiếng rít, thổi đến vây trúng quanh thánh đổ nhau nhau lưu lại. Lâm Khắc thi triển, là phong quyền thức thứ nhất, phong khởi ảnh động. Thân hình của hắn nhanh như tật phong, trong chớp mắt đã là xuất hiện đến tiết kiếm trước người. Cảm nhận được đập vào mặt sức gió, tiết kiếm sắc mặt mãnh liệt biến, rốt cuộc minh bạch phong quyền pháp hoàn toàn chính xác khủng bố, vội vàng thi triển ra trung giai thượng nhân pháp cấp bậc quyền pháp viêm liệt quyền. Quyền pháp đánh ra, bàn tay của hắn biến lớn mấy phần. Hai người nắm đấm va chạm vào nhau, phát ra liếc thai thanh âm, tiết kiếm thân thể giống như một phát như đạn pháo bay rớt ra ngoài, đụng vào trên vách đá hơn mười trượng bên ngoài phước, phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Vẹn vẹn một quyền, đem hổ bảng tứ bảy tiết kiếm đánh cho bất tỉnh nhân sự. Nguyên cảnh gấp ba bên ngoài khu vực này, đứng đấy gần trăm vị thánh đồ, giờ phút này lại lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người giống như là hóa đá một dạng. Sau một lúc lâu làm sao có thể? Tiết kiếm thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể một quyền cũng đỡ không nổi? Viêm liệt quyền là trung giai thượng nhân pháp, làm sao tại chỉ là phong quyền trước mặt không chịu được một kích như vậy? Tàng phong lực lượng, đến cùng mạnh đến mức nào? Phong quyền, thật là phàm nhân pháp phong quyền kia. Trương Lâm tiếu xoa xoa mồ hôi trên trán, lúc trước hắn còn tưởng rằng thực lực của mình hẳn là tại tàng phong phía trên. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười, vị chủ này, quá biến thái. Tề Hoành nhìn một chút hai tay của mình, có một loại muốn đem tay chặt rơi xúc động đồng dạng là võ giả luyện thể, trên lệch làm sao lớn như vậy? Lâm Khắc tự nhiên là điều động nguyên khí, cùng nhục thân lực lượng kết hợp với nhau, toàn lực ứng phó một quyền công ra. Căn bản không có dự định muốn cùng Tiết Kiếm luận bàn, chính là đơn thuần muốn giáo hơn hắn. Một quyền này, trực tiếp đem Tiết Kiếm cánh tay phải đều đánh gãy, hẳn là có thể để hắn dài chút giáo huấn một quyền trọng thương Tiết Kiếm, không, có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay là muốn muốnynh động toàn bộ Thanh Hà Thánh phủ. Các ngươi nói, Tàng Phong thực lực có thể hay không mạnh hơn Bạch Vân Ca? Hổ bảng vị trí thứ nhất, Đoan Trường muốn đội chủ. Tuyết Thanh Lam mắt vượng nghiêng liếc đi qua, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Bạch Vân Ca có được Ngũ Khiếu Đan Điển, thực lực hơn xa Hỗ bảng thánh đồ khác, Tàng Phong còn kém xa lắm. Tâu Nghiên trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu, cười nói, Bạch Vân ca có thể một chiêu trọng thương Tiết Kiếm sao? Ta tàng Phong ca ca chính là lợi hại, không phục cũng vô dụng. Tuyết Thanh Lam siết chặt mười ngón, trong lòng càng thêm lên Rõ ràng Tâu Nghiên đều đã bị nàng giẫm lên đáy cốc, ngay cả tổng đàn cũng không dám về, làm sao lại cầm trở về một cái tàng Phong, khắp nơi cùng nàng đối nghịch, Bạch Vân ca trong lòng cỡ nào kiêu ngạo, vẫn cảm thấy, hổ bảng cái thứ nhất có thể là hắn, bây giờ toát ra một cái tàng Phong, đúng là đối với hắn sinh ra nguy hiếp, tự nhiên là muốn đem nó đạp xuống đi. Tiết Kiếm không thể thăm dò ra tàng Phong bí mật. Hắn chỉ có thể tự mình xuất thủ. Tàng Phong càng mạnh, cũng liền nói rõ, trên người hắn lẩn tàng bí mật càng trọng đại, càng đáng giá đi đào móc Tàng Phong, ngươi quá phận. Tiết Kiếm chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn, ngươi lại đem hắn bị thương thành dạng này, lòng dạ làm sao như vậy trở hẹp. Ngươi như ngươi, thế mà có thể trở thành thánh đồ, thật sự là thánh phù bất hạnh. Bạch Vân Ca đi ra, nói như thế. Lâm Khắc còn chưa mở lời, Tâu Nghiên chính là châm trọng nói, đến cùng ai lòng dạ hẹp hỏi. Nếu không phải các ngươi khắp nơi nhằm vào cùng ép, khinh người quá đáng, Tàng Phong làm sao lại xuất thủ đánh trả. Tề Hoành đi theo nói ra. Không sai, chúng ta không chủ động gây chuyện, nhưng là sự tình trọng đến, cũng tuyệt đối không sợ. Bạch Vân Ca căn bản không có xem bọn hắn hai người, cười lạnh một tiếng, Tàng Phong, ngươi có dám đánh với ta một trận? Đám người hứng thú cao hơn, từng cái đều kích động lên. Phải biết, đây là Bạch Vân Ca, lần thứ nhất chủ động khiêu chiến một ngoại môn Thánh Đồ khác, tuyệt đối là tin tức lớn. Lúc trước bọn hắn còn tại nghị luận, Bạch Vân Ca cùng Tàng Phong ai cường đại hơn, xem ra rất nhanh đáp án liền có thể công bố. Đã có người không kịp chờ đợi, đem tin tức truyền đi, thông chi Thánh Đồ khác tới quan chiến. Lâm Khắc đáp ứng xuống, nói. Nếu muốn cùng ta một trận chiến có thể, nhưng là, cũng không thể vô công cùng ngươi chiến đấu a. Có ý tứ gì?" Bạch Vân Ca nói. Lâm Khắc nói, "Cố nhàn đánh với ta một trận, cực 50 vạn lượng Bạch ngân." "Ngươi đây." Lâm Khắc rất quan tâm tiền, dù sao có tiền mới có thể mua sắm tài nguyên tu luyện, mới có thể một mực bảo trì nhanh nhất tốc độ tu luyện. Tổng Đan Đích thật là một chỗ tuyệt hảo tu luyện bảo địa, nhưng là đợi ở chỗ này, lại không biện pháp giết tác nhân, kiếm lấy tiền thưởng, tự nhiên chỉ có thể từ Bạch Vân Ca trên thân những người này nghĩ biện pháp. Hỏa Diễm chim nhỏ nói, "Giết người là kiếm tiền nhanh nhất phương thức." Lâm Khắc lại không cho là như vậy, hắn cảm thấy, cược mới là. Bạch Vân Ca cười nói, nguyên lai like ngươi là muốn thêm tặng thưởng, tốt, cược bao nhiêu? Một trăm lượng. Lâm Khắc nói, nghe được cái số này, ở đây thánh đồ đều vì đó lũ lưới. Tăng phong này, thật đúng là giáng cược, chẳng lẽ hắn cảm thấy mình thắng chắc? Bạch Vân Ca nhử mày, hắn một mực đợi tại tổng đàn tu luyện, cho nên tài nguyên tu luyện đều là gia tộc cung cấp, căn bản không có ra ngoài làm qua nhiệm vụ, tự nhiên là không bỏ ra nổi nhiều như vậy ngân lượng nhiều lắm. Bạch Vân Ca nói, Trương Lâm Tiếu cười ha ha, ta không có nghe lầm chứ. Đường Đường Bạch gia Tam công tử, hổ bảng thứ nhất Bạch Vân Ca, thế mà ngay cả 100 vạn lượng cũng không dám cược. Bạch Tam công tử, ngươi không phải là không bỏ ra nổi 100 vạn lượng ngân phiếu a? Có muốn hay không ta cho ngươi mượn? Lâm Khắc lắc đầu, xoay người rời đi, nói, chờ ngươi lúc nào đủ đủ 100 vạn lượng, lại tới tìm ta. Bạch Vân Ca trong mắt hiện lên một đạo dị dạng quan mang, nói, lúc nào đều có thể sao? Đương nhiên. Lâm Khắc nói, Tông Nhiên, Tế Hoành, Trương Lâm tiếu bọn người, đi theo Lâm Khắc cùng rời đi, truyền ra trận trận tiếng cười. Bạch gia, Tuyết gia, Tiết kiệm thánh đồ những thiện nhân gia tộc này, toàn bộ đều lòng đầy cảm phẫn, đều cảm thấy tàng Phong quá cường vọng, quá phế lối. Tuyết Thanh Lam buồn bực nhất, nói: "Bạch sư huynh, ngươi nếu là không có 100 vạn lượng ngân phiếu, ta có thể cho ngươi mượn, nhất định phải hung hăng giáo huấn tàng Phong kia." Tuyết Thanh Lam làm mỹ nhân bảng xếp hạng thứ 6 mỹ nữ, tự nhiên cũng tiếp một chút đại ngôn, thỉnh thoảng sẽ còn đi tham gia thương hội hoạt động, có rất nhiều ngoài định mức thu nhập, cho nên cũng không thiếu tiền. Bạch Vân Ca cười lắc đầu, nói: "Không nội, trước hết để cho hắn đắc ý mấy ngày, chờ ta đột phá đến đại võ kinh đệ cửu trọng thiên." nhất định khiến hắn khóc đến rất có tiết đấu. Cảnh giới của ngươi sau khi đột phá, chẳng lẽ có thể nghiền ép hắn?" Tuyết Thanh Lam nói. Bạch Vân Ca cười nhạt một tiếng, "Đúng a, chính là nghiền ép. Đương nhiên, còn có thể thắng 100 vạn lượng ngân phiếu, hẳn là sẽ để hắn thua thổ hết đi." Kỳ thật, Bạch Vân Ca là cảm thấy hiện tại đánh với tàng Phong một trận, không có tuyệt đối thắng năm chắc, mà hắn lại sợ sẽ thua, cho nên mới làm ra quyết định như vậy. Chương 96. Trọng thương tiết kiếm, để Bạch Vân Ca cùng Tuyết Thanh Lam bọn người mặt mũi mất hết, là một kiện đại khoái nhân tâm sự tỉnh. Bởi vậy, tông viên mời khách đám người lại đi không linh các chủ cắt ăn một bữa lớn. bữa cơm này Lâm Khắc là tuyệt đối nhân vật chính, mọi người nhao nhao cho hắn mời rượu, cũng có hổ bảng, cao thủ khiêm tốn hướng hắn thỉnh giáo phong quyền đủ loại huyền bí. đương nhiên cũng có thánh đồ treo chọc hắn cùng tâu nghiên quan hệ. nói cho cùng vô luận ở nơi nào đều là thực lực vi tôn, chỉ cần ngươi đủ cường đại, thân phận và địa vị tự nhiên là đi lên. sau tiệc Lâm Khắc trở lại Thủy Vân Hồ. Thủy Vân Hồ là một tòa cự đại hồ nước, nước trong suốt, xanh biếc như ngọc, có bạch hạng hỏa tước, không minh điểu ở trong hồ bay lượn, ven hồ đủ loại cây cây cổ láo kỳ thụ. Dưới cây thì là trồng có các loại kỳ hoa dị thảo, thậm chí còn có bảo dược. Nơi này nguyên khí nồng độ, Viễn Siêu Bách Việt Sơn rất thích hợp bảo dược sinh trưởng. Chỉ có hồ bảng trước 100 ngoại môn thánh đồ mới có thể ở ở đây. Mỗi một vị thánh đồ đều có một tòa lầu các cùng đỉnh viện ở vào ven hồ, phong cảnh tú lệ. Lâm Khác lần đầu tiên tới Thúy Vân Hồ thời điểm, liền do xét qua, nồng đậm nguyên khí là từ trong hồ phát ra. Rất hiển nhiên, Thúy Vân Hồ đáy hồ nhất định là có đại địa nguyên khí mạch lạc. Trải qua nguyên khí quanh năm suốt tháng luẩn dưỡng, liền ngay cả nước hồ đều trở nên linh tính. Phàm nhân uống có thể cường thần kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Lâm Khắc chuyển ra một tấm cái bàn gỗ đàn, đặt ở trong viện, chép lại thành tâm chú. Thanh tâm chú là cổ phạn văn, Lâm Khắc xem không hiểu, cho nên chỉ có thể dựa theo kiểu chữ hình dạng chép lại. Lâm Khắc đã từng hỏi qua hỏa diễm chim nhỏ, nhưng là nó cũng xem không hiểu, chỉ nói là loại phạn văn này tương đương cổ lão, không thuộc về thời đại này, chỉ có đi tìm trong phật môn lão tăng mới có thể xem hiểu đáng tiếc. Phật môn còn không có đến bạch kiếp tinh truyền giáo, tại trên viên tinh cầu này một tòa miếu thờ đều không nhìn thấy, chớ nói chi là tìm ra một cái tăng nhân tới chép lại một trăm lần vốn là bởi vì cường độ tu luyện cao mọi mệnh không chịu nổi tinh thần đột nhiên tốt đẹp giống như đã ngủ say mười ngày lâm khắc duỗi cái lưng mệt mỏi cười nói thanh tâm chú quả nhiên thần kỳ có nó ta có thể thời gian dài không nghỉ ngơi có thể đem nhiều thời gian hơn tiêu vào trên việc tu luyện chuẩn của tôi rót nét chấm nét sau đó lâm khắc đem phong quyền hoàn hoàn chỉnh chỉnh đánh một lần phong quyền hết thảy có sáu thức nhưng là lâm khắc chỉ có đánh ra phía trước bốn thức thời điểm mới có thể buộc phát ra cường tuyệt ý lực lực công kích tăng nhiều thức thứ thứ năm phong dẫn lôi điện thứ 6 ngự phong thần long Thi chuyển đi ra đằng sau, cũng liền chỉ là chiêu thức tinh diệu, căn bản là không có cách dẫn tới sức gió ra chỉ tăng lên lực lượng. Lâm Khắc thậm chí hoài nghi, cuối cùng hai thức có phải hay không sai. Trải qua không ngừng diễn luyện, Lâm Khắc đối với trước mắt nhục thân lực lượng, có một cái đại khái hiểu rõ. Ngưng tụ gia đạo thứ 10 luyện thể là cấn, để lực lượng nhục thể của hắn tăng lên đại khái hai đỉnh, đạt tới 8 đỉnh chi lực trình độ đương nhiên, nếu là tăng thêm phong quyền phụ trợ, sức mạnh bùng lên, khẳng định sẽ vượt qua 10 đỉnh. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là nhục thân lực lượng, Lâm Khác còn tu luyện huyết hải quyền, vào nhật nguyệt giao quang khí muốn buộc phát ra 10 đỉnh chi lực cũng không phải việc khó. Nói cách khác, lâm khắc nếu là toàn lực ứng phó, lực lượng mạnh nhất có thể đạt tới 20 đỉnh đây chính là vì gì tiết kiệm. ngay cả hắn một quyền cũng đỡ không nổi nguyên nhân tu võ cùng luyện thể đồng thời tu luyện, mặc dù độ khó càng lớn, tiêu hao tài nguyên càng nhiều, thế nhưng là sức chiến đấu là thật đáng sợ. lâm khắc âm thầm suy tính, nếu là hắn đem huyết hải quyền tu luyện tới tầng thứ 16, lục thân lực lượng cũng đồng bộ tăng trưởng. cho đến lúc đó, hắn chỉ sợ chỉ cần một quyền liền có thể đánh bại đã từng chính mình đứng tại đỉnh phong dưới chân nhân kia. trước kia. Hắn được xưng là Bạch Kiếp tinh đệ nhất thế tài, cùng cảnh giới chiến lược vô địch. Hiện tại xem ra, khi đó hắn còn xa xa không gọi được vô địch cùng cảnh giới, chỉ có thể nói gặp phải đối thủ quá yếu. Luyện quên về sau, Lâm Khắc lại phân ra một bộ phận thời gian, tu luyện thiên Tinh Đao Pháp tầng cảnh giới thứ hai, không ngừng luyện tập, không ngừng tìm tòi tốt nhất huyết mạch vận chuyển lộ tuyến. Tuy nói, nhục thân cùng nguyên khí kết hợp, hắn lực lượng bây giờ, so tuyệt đại đa số đại võ kinh đệ cựu trọng thiên võ giả đều mạnh hơn hẳn. Nhưng, nếu là đối phương tu luyện có lợi hại trung giai thượng nhân pháp, lực lượng liền có thể tăng lên trên diện rộng. Chiêu thức cũng sẽ phi thường tinh diệu. Cùng loại cấp bậc kia đệ cửu trọng thiên cao thủ giao phòng, lâm khắc hơn phân nửa là muốn bại. Cho nên hắn nhất định phải tu luyện ra thuộc về mình trung giai thượng nhân pháp. Thiên tinh đao pháp tầng cảnh giới thứ hai được xưng là linh xà lưu ngân. Một khi tu thành, uy lực có thể so với trung giai thượng nhân pháp. Cái gọi là linh xà lưu ngân chỉ là phi đao không còn lấy thẳng tắp phi hành, như là một đầu linh xà có thể biến hóa phương hướng, ướt lượn bay múa để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Muốn tu luyện thành tầng cảnh giới thứ hai võ giả nhất định phải có được cách không khống chế phi đao năng lực. Bình thường tới nói, võ giả chỉ có tu luyện tới đệ cửu trọng thiên, trở thành thượng sư, nguyên khí mới có thể rời khỏi thân thể, bay đến mấy trượng, thậm chí bên ngoài hơn 10 trượng. Muốn sử dụng nguyên khí bao khỏa chiến binh, tùy tâm sử dụng cách không khống chế, càng là cần tầng thứ 13 cảnh giới, trở thành mệnh sư, mới có thể sơ bộ làm đến. Nhưng là, Lâm Khắc lại khác. Hắn tu luyện ra nguyên thần, có thể bằng vào nguyên thần lực lượng, cách không khống vật, nói không chắc có thể đem Thiên Tinh đao pháp tầng cảnh giới thứ 2 sớm tu luyện thành công bạch. Lâm Khắc dựa theo huyết mạch mới vận chuyển lộ tuyến, bắn ra phi đao, cùng lúc đó lại sử dụng nguyên thần khống chế phi đao phi hành quy tích, phi đao chỉ là nhẹ nhàng run lên một cái, không có chuyển hướng quá khó khăn. Đầu tiên, đao pháp muốn cùng huyết mạch vận chuyển lộ tuyến hoàn toàn phù hợp, thứ yếu còn muốn cùng nguyên thần hợp lại là một. Lâm Khắc là không chịu thua tính cách, chỉ cần nguyên thần đối với phi đao có thể sinh ra ảnh hưởng, cũng liền nói rõ, có thành công hy vọng. Tiếp tục, không ngừng bắn ra phi đao tìm tòi cùng luyện tập, tích lũy thất bại kinh nghiệm, lại tiến hành sửa chữa bảy. Thời gian đã là như thế từng ngày đi qua, Lâm Khắc mỗi ngày đều đang liều mạng tu luyện, hận đang không ngừng khu động hắn trên tráng tiện ấn chữ cựu mỗi ngày đều tại thuốc dục hắn, còn có ở vào trong bắp binh lâm gia cũng cần hắn thủ hộ. Hắn nhất định phải trở nên càng mạnh, hơn 10 ngày đi qua. Trong lúc đó Lâm Khắc lại đi trong nguyên cảnh gấp 3 tu luyện hai lần, thành công ngưng tụ ra đạo thứ 11 luyện thể là gần, nhục thân lực lượng đạt tới 10 đỉnh. Trừ cái đó ra, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng gia tăng một mảng lớn, độ dày đạt tới 600 thước, tu vi đạt tới huyết hải quyển đệ thất trọng thiên đỉnh phong. Thúy Vân Hồ Bờ, Lâm Khắc đem một viên màu đỏ thắm trái cây để đặt tại trên bàn. Sau đó thối lui đến 20 trượng bên ngoài. Trong tay xuất hiện một thanh phi đao, hắn xoay thân thể lại, mặt hướng Bao Lam mà bình tĩnh mặt hồ, nhắm lại hai mắt Bạch. Phi đao rời tay, bay về phía mặt hồ. Phi đao vạch ra một cái duyên dáng đường cong, 90 độ chuyển hướng, chuẩn xác đánh xuyên trên bàn màu đỏ thắm trái cây, mang theo trái cây, vọt tới Lâm Khắc trong tay. Lâm Khắc hai ngón tay, kẹp lấy bay thật nhanh phi đao, khỏe miệng vẽ ra một đạo đường cong, gỡ xuống trái cây, cắn một cái, hắn lầu bầu nói, có thể sơ bộ khống chế phi đao chuyển hướng, lấy đường vòng cung phi hành, một khi thi triển đi ra, liền xem như trong thượng sư cao thủ đoán chừng đều sẽ bị đánh cho trở tay không kịp. Đao như linh xả, linh xả lưu ngân. Chi tiết lấy đường vòng cung phi hành, lực lượng lại kém không ít. Đây là cần tăng cường cùng cải tiến địa phương. Tàng phong huynh đệ, việc lớn không tốt. Trương Lâm Tiếu xông vào Lâm Khắc sân nhỏ, một mặt lo lắng, trông thấy Lâm Khắc ngay tại nhàn nhã ăn trái cây, Trương Lâm Tiếu gấp hơn, nói, việc lớn không tốt ta, ta vừa mới thăm dò được tin tức, Bạch Vân Ca đang lúc bế quan trùng kích đại võ kinh đệ cửu trọng thiên cảnh giới. Một khi phá quan thành công, hắn liền sẽ mang theo một triệu ngân phiếu tới khiêu chiến ngươi. Trước kia ta chỉ biết là Bạch Vân ca ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì, nhưng là dù sao cũng là hội bảng thứ nhất, dòng phượng trong loài người, cơ bản nhất mặt mũi vẫn là nên. Làm sao biết, vì chèn ép ngươi, thắng ngươi một trăm và lượng, thế mà ngay cả mặt cũng không cần. Bây giờ nên làm gì? Nếu không ngươi rời đi trước tổng đàn, tránh đầu sóng ngọn gió. Lâm Khác Tử trong rổ quả, nhặt lên một cái trái cây, ném cho Trương Lâm thiếu, nói: "Tâu nhiên đưa tới Ninh hương quả, nghe nói sau khi ăn, có thể ngưng thần tinh khí, tháo lửa khử nóng, ngươi nếm thử." Ai, đến lúc nào rồi, còn ăn cái gì hoa quả? Tô cô nương đưa ngươi dọn đình hương quả này, là sợ ngươi tu luyện quá mau, tẩu hỏa nhập ma. Trương Lâm Tiếu thật là bội phục Lâm Khắc, đều đã lửa cháy đến nơi, còn như Thế Phong khinh vân đạo. Không bao lâu, Thâu Nhiên, Tề Hoành cũng nhận được tin tức, chạy tới. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Lâm Khắc rất mạnh, nhưng là Bạch Vân Ca là hổ bảng thứ nhất, một khi đột phá cảnh giới, trở thành thượng sư, tu vi nhất định tăng lên một mảng lớn đến lúc đó, cũng không phải là một cái cấp độ chiến đấu, mà là thượng sư nghiền ép th nhân. Tông Nhiên đề nghị, nói, nếu không thừa dịp hắn còn không có đột phá, ngươi đi trước khiêu chiến hắn. Đúng. Hắn nếu là không chiến, ta liền đứng tại hắn bế quan tu luyện địa phương, mở miệng mắng to, mang hắn lửa giận công tâm, tẩu hỏa nhập ma, không sợ hắn không ứng chiến. Tề Hoành vỗ bàn một cái, dự định nói làm liền làm đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng thét dài. Ngay sau đó, trên toàn bộ thúy Vân Hồ Thiên Địa Nguyên khí cũng hơi chấn động, giống như gợn sóng từng vòng từng vòng lan tràn, sau đó hướng trong đó một gian ven hồ lầu các hội tụ tới. Trong lầu các kia, tuôn ra một đạo ánh sáng chói mắt, tựa như màu trắng thiên kiếm đồng dạng, kéo dài đến hơn 10 trượng bên ngoài. Trương Lâm Tiếu sắc mặt đã biến, nguy rồi và lâu các kia là Bạch Vân Ca nơi ở, hắn. Hắn hẳn là đột phá cảnh giới, trở thành thượng sư. Lần này nên làm cái gì? Tâu Nghiên cùng Tề Hoành đều trong lòng đại loạn muốn. Thượng nhân, thượng sư, mệnh sư là cách gọi chứ không phải tên gọi cảnh giới nhé. Tùy trường hợp đến. Chương 97. Bạch Vân Ca đột phá cảnh giới tạo thành thanh thế, dị thường to lớn, viễn siêu đại võ kinh đệ cửu trọng thiên võ giả khác. Rất hiển nhiên, hắn tu luyện ra được nguyên khí càng thêm cô đọng, phẩm chất cao hơn. Trong lầu các sông ra đạo bạch quang kia càng phát ra sáng tỏ, chất gỗ vết tường, cây cột nóc nhà như muốn giải thể đồng dạng. Bờ Thúy Vân Hồ Thánh Đồ, toàn bộ đều bị kinh động. Trong đó cùng Bạch Vân Ca giao hảo tiết kiếm, Tuyết Thanh Lam bọn người, trước tiên đổi tới bên ngoài lầu các quá tốt rồi, Bạch Sư huynh liền muốn đột phá cảnh giới. Đột phá đệ cửu trọng thiên, vậy mà hấp thu nhiều như vậy nguyên khí, Bạch Sư huynh Tiên mang nguyên khí quả nhiên lợi hại, cô động trình độ sợ là đệ cửu trọng thiên võ giả khác gấp đôi trở lên. Bạch Sư huynh một khi tiến vào đệ cửu trọng thiên, tại cảnh giới này, rất nhanh liền có thể vô địch. Hội tụ tới Thánh Đồ càng ngày càng nhiều, có người hâm mộ, có người sùng bái. Bạch Vân Ca có được trùng kích chân nhân tư chất, tại toàn bộ bạch tuyết tinh đều là nổi trội nhất thiên tài, một khi đột phá chính là thụ vô số người kính ngưỡng thượng sư, sự tranh lệch giữa bọn họ sẽ lớn hơn. Sau nửa canh giờ, Bạch Vân Ca người mặc một bộ trắng loáng như tuyết võ bảo, đẩy cửa đi ra lầu cát, trên võ bảo in long văn, từng cây sợi tơ lưu động ánh kim loại, trong lúc mơ hồ có thể trông thấy có là cấn màu bạc đang lóe lên. Bạch Long võ bảo, nội môn thánh đồ biểu tượng, một kiện bạch long võ bảo, lực phong ngự có thể so với nhị tinh nguyên khí áo giáp, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, mà lại có tiền cũng mua không được. Người mặc bạch long võ bảo, bạch vân ca khí chất trên người càng thêm cao quý, tựa như đã thoát ly hồng trần thế giới đục đầu này, rất như là ra nước bùn bạch liên, siêu thoát trần thế đám mây bái kiến bạch sư huynh. Trong sân ngoại môn thánh đổ, cùng nhau hành lễ. Bạch vân ca cũng không có cảm thấy có gì không ổn, làm đại võ kinh đệ cựu trọng tiên võ giả, hắn đã là người ngũ đẳng, mà phía dưới những cái kia, đều là người lục đẳng, tự nhiên là nên bài hắn. Tiết Kiếm ăn vào chữa thương thượng nhân đan, cánh tay thương thế đã tốt hơn nhiều, chắp tay nói, chúc mừng bạch sư huynh đột phá cảnh giới, từ đây trở thành thượng nhân chi sư. Bước vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ, Bạch Vân ca nhẹ nhàng khoát tay, cười nói, thượng nhân chi sư cũng chỉ là một cái điểm xuất phát, mục tiêu của ta xa không chỉ đây. Tiết Kiếm nói, ngươi điểm xuất phát, đối với thiên hạ tuyệt đại đa số võ giả mà nói, lại là cả đời đều không đạt được điểm cuối cùng. Thiên tài chân chính, có lẽ liền nên có Bạch sư huynh dạng này trí lớn. Thiên tư của ngươi cũng không yếu, tháng qua thiên hạ chín thành chín võ giả. Bạch Vân ca nói. Tiết Kiếm than nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra xấu hổ thần sắc, nói, đáng tiếc, bị một cái cựu đảng dân đen một quyền đánh bại, cái này sẽ là nương theo một thân xỉ nhục. Bạch Vân Ca thần sắc châm xuống, Tuyết Thanh Lam trên khuôn mặt xinh đẹp kia lộ ra một đạo thanh thuần dáng tươi cười, nói: Nếu Bạch sư huynh đột phá cảnh giới, tu vi tiến nhanh, vừa vặn đi thu thập cuồng đồ không coi ai ra gì kia. Bạch Vân Ca cười một tiếng, đột phá cảnh giới đằng sau, ta đột nhiên phát hiện, cùng một cái cựu đảng dân đen như vậy phân cao thấp, thật là tự hạ thân phận. Tôn kép nhại nhép một cái thôi, cần gì phải để ý tới hắn. Tuyết Thanh Lam nhẹ nhàng lắc đầu, nói: Bạch sư huynh thân phận cố nhiên tôn quý, giao huấn hắn là ô hế tay của mình. Thế nhưng là. Tôn Tiệp lại nhắc kia, công bố muốn cùng Bạch sư Minh cược 100 vạn lượng. Nếu là Bạch sư Minh không xuất thủ, mọi người chẳng phải là cho là người sợ hắn? Có đạo lý. 100 vạn lượng không phải số lượng nhỏ, rất nhiều thượng sư đều không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, Bạch Vân Ca cũng rất tâm động, nói: "Đi, đi gặp một hồi cựu đảng dân đen kia." Tiết Kiếm cùng Tuyết Thanh Lam đều là lộ ra nét mừng. Một đám thánh đồ trùng trùng điệp điệp, hướng Lâm Khắc sân nhỏ Dũng manh lao tới. Tâu Nghiên cùng Tề Hành ngăn ở sân nhỏ cửa gỗ miệng, ngăn cản bọn hắn xâm nhập đi vào nơi này là tổng đàn. Ai cho phép các ngươi tự tiện xông vào thánh đồ khác chỗ cư trụ? Tâu nghiên quát lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra hàn mang. Tuyết Thanh Lam ôn nhu cười nói, Tâu nghiên muội muội, tranh thủ thời gian gọi Tảng Phong đi ra thực hiện hứa hẹn, đừng giống một con rùa đen rút đầu đồng dạng trốn ở bên trong, không dám ứng chiến. Tuyết Thanh Lam tâm tình vô cùng tốt, rất muốn biết, chờ Bạch Vân Ca phế bỏ lâm khắc, Tâu nghiên sẽ là một bộ bộ dáng gì, thể hoành rộng rất lớn. quắc, Bạch Vân Ca, ngươi còn muốn mà sao? Đường Đường thượng sư, vậy mà xuất thủ đối phó một cái ngoại môn thánh đồ, chuyến đi cũng không sợ ném đi mặt bạch ra về sau còn không biết xấu hổ công bố chính mình là bạch đế hậu nhân sao bạch vân ca thân hình thẳng tắp uyên đình nhạc chỉ quát lạnh một tiếng cút sang một bên mỗi một chữ đều nương theo một tầng sóng nguyên khí sóng va chạm trên người tề hoành, đem hắn thân thể giống như thiết tháp kia đều chấn động đến liên tiếp lui lại mấy bước thể nội huyết khí buốt lên nguyên khí ngoại phóng trở thành thượng sư sau bạch vân ca thật là đáng sợ miệng phun nguyên khí liền có thể đẩy lui tề hành bình thường đệ cửu trọng thiên thượng sư tuyệt không có thực lực như vậy trong đình viện lâm khắc cất giọng nói để hắn tiến đến tâu cùng tề hành còn muốn tiếp tục ngăn cản. Thế nhưng là, Bạch Vân Ca lại như là một cái trong mây phi tước, phiêu nhiên bay xuống trong đỉnh viện đám người cách hàng giảo tưởng, vào bên trong nhìn lại. Chỉ gặp Tàng Phong cũng không có bởi vì Bạch Vân Ca đến liền thất kinh, ngược lại chấn định tự nhiên, cầm trong tay một thanh màu làm tiểu đao, ngay tại gọt hoa quả. Không gần như chỉ ở gọt vỏ, hơn nữa còn tại gọt thịt quả. Gọt xong, toàn bộ hoa quả vẫn như cũ hoàn chỉnh, tựa như mới vừa từ trong rổ quả nhặt ra một dạng. Bạch Vân Ca hơi không kiên nhẫn, nói, "Ngươi nếu là muốn ăn trái cây, chờ chúng ta sau khi giao thủ lại ăn, đừng lãng phí thời gian của ta." Như thế không có kiên nhẫn, Lâm Khắc liếc mắt nhìn hắn, cánh tay hất lên, màu đỏ thắm linh hương quả bay ra ngoài. Hơn 10 trượng bên ngoài, Bạch Vân Ca vội vàng đưa tay trộn một cái, bắt lấy, lại làm một viên trần trùng trùng chủ hột cái này, Bạch Vân Ca giật mình phát hiện, hắn cùng Lâm Khắc ở giữa, liên tiếp một cây hơn 10 trượng dáng dấp dây lưng, do vỏ trái cây cùng hột tạo thành. Dây lưng cực mỏng, cơ hội trong suốt, rộng hẹp đều đều. Xa xa Trương Lâm Tiếu, trong lòng rất là giật mình, nói, Tàng Phong đối với lực lượng khống chế, đối với đau khống chế, đã đạt tới rượu đến đỉnh tuyệt tình trạng. Mà lại Hắn cũng là tại nói cho Bạch Vân Ca, giờ phút này tâm cảnh của hắn tương đương bình thản, không, có một tia sợ hãi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, có thể một mạch mà thành đem một viên hoa quả trẻ thành hơn 10 trượng dáng dấp dây lưng. Thế nhưng là Bạch Vân Ca nhưng không có nhìn ra điều này, trực tiếp đem hột ném ra ngoài, lấy ra một chồng ngân phiếu, nói, đây là 100 vạn lượng, chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. 100 vạn lượng này là hắn từ Tuyết Thanh Lam nơi đó mượn không nội, cho ta đi trước gọi đợt. Lâm Khác hướng hàng rào ngoài tường đi đến, ánh mắt khóa chặt trên người Cố Nhàn. Cố Nhàn trong lòng rất là phiền muộn sớm biết liền không nên tới xem náo nhiệt, liền vội vàng xoay người muốn chạy trốn, nhưng là lại bị trương lâm tiếu một phát bắt được, hướng lâm khắc đẩy đi qua. lâm khắc mở ra một bàn tay, nói: cho ngươi thời gian lâu như vậy, cũng nên đụng đủ 50 vạn lượng ngân phiếu đi. không có, thật không có. cố nhàn lung tung nói. lâm khắc ánh mắt phát lạnh, nói: ngươi chính là không muốn cho, đúng không? đã như vậy, ta cùng bạch vân ca trận chiến này cũng không cần dựng lên, miễn cho hắn thua đằng sau, cũng bị nợ. tề hoành đại hỉ, nói: có nghe hay không? không thể so sánh, tất cả giải tán đi không thể so sánh. Ha ha. Hừ, không phải liền là 50 vạn lượng, ta cho hắn mượn. Tuyết Thanh Lam đi ra ngoài, lấy ra 5 tấm 10 vạn lượng mệnh giá ngân phiếu, hướng Lâm Khắc đưa tới. Lâm Khắc do dự một chút, cuối cùng vẫn tiếp nhận ngân phiếu. Tuyết Thanh Lam khép cười một tiếng, lần này ngươi không có lý do gì cự tuyệt chiến đấu a. Lâm Khắc thu hồi ngân phiếu, cũng không có lập tức trả lời Tuyết Thanh Lam chậm đã. Đám người tách ra, hai đạo người mặc bạch long võ bảo thân ảnh đi tới, xuất hiện đến Lâm Khắc trước mặt, chính là nội môn Thánh Đổ Giải Xuân cùng Giải Tằng Kiếm. Giải Xuân lườm Lâm Khắc một chút, lộ ra vẻ không vui nói, thiên hình đường phó đường chủ nghe nói bạch vân ca phải hướng ngoại môn thánh đồ tàng phong tiêu chiến, đặc biệt để cho chúng ta hai người chạy đến quên can. tàng phong, ngươi nếu là không nguyện ý chiến đấu, có thể cự tuyệt hắn. có thể cự tuyệt sao? lâm khắc nói. giải tang kiếm mỉm cười, nói, đương nhiên. đây là mỗi một cái thanh hà thánh phụ thánh đồ, đều có quyền lợi. tuyết thanh lam vừa mới cho 50 vạn lượng ngân phiếu, trong lòng sôi ruột, nói, tàng phong, ngươi muốn làm một người lật lọng sao? bạch vân ca cũng như mày, có chút bận tâm lâm khắc không dám ứng chiến cũng lo lắng giải thị huynh muội xen vào việc của người khác nói giải sư minh, giải sư muội các ngươi không cần phải lo lắng ta tuyệt sẽ không vấn đề lang yếu trận chiến này ta chỉ dùng một tay Tê huỳnh cắt một tiếng ai mà tin đâu nếu dùng tay thứ hai ta đem nó chém nước bạch vân ca thanh âm ầm vang hữu lực như có thể đánh nát kim thạch tốt quyết định như vậy đi lâm khắc rất sảng khoái đáp ứng trở về trong đình viện chuẩn bị đánh với bạch vân ca một trận giải xuân nhìn chằm chằm lâm khắc bóng lưng hừ nhẹ một tiếng hắn đến cùng láng đóc hay là ngu xuẩn chẳng lẽ nhìn không ra bạch vân ca là cố ý tính toán hắn Coi như Bạch Vân Ca chỉ dùng một tay, cũng có thể phát huy ra bảy thành trở lên chiến lực. Hắn thật đúng là coi là Bạch Vân Ca là tại ngưỡng hắn. Chương 98. Giải Xuân cùng Giải Tàng Kiếm cũng đi vào đỉnh viện. Bọn hắn dân mệnh lệnh, nếu là không cách nào ngăn cản Bạch Vân Ca cùng Tàng Phong, liền muốn ở một bên qua chiến, thời khắc mấu chốt đến ra tay cứu viện, để tránh chiến đấu không thể khống chế, xuất hiện một phương ngộ sát một phương khác tình huống. Lâm Khắc lấy ra 100 vạn lượng ngân phiếu, giao cho Giải Tàng Kiếm trong tay, nói: "Xin mời hai vị nội môn thánh đồ làm công chứng, để tránh một phương nào thua đằng sau chống chế." Bạch Vân Ca hừ nhẹ một tiếng, cũng đem 100 vạn lượng ngân phiếu, giao cho giải tàng kiếm trong tay. Sau đó, hắn rất có phong độ đem mu tay trái đến sau lưng, tay phải mở ra, làm ra một cái dấu tay xin mời, ta để cho ngươi xuất thủ trước. Không sử dụng kiếm sao?" Lâm Khắc nói. Bạch Vân Ca nói, "Đối phó ngươi, không cần dùng kiếm. Trước đây không lâu, Tiết Kiếm cũng đã nói giống nhau nói." Lâm Khắc nói. Bạch Vân Ca ánh mắt lộ ra coi trời bằng vung ngạo nghệ thần sắc, nói, "Ngươi nếu là đem ta xem như hắn, như vậy nhất định sẽ bại thật thê thảm." Lâm Khắc không cần phải nhiều lời nữa. Toàn thân trên giới 11 đạo luyện thể là cấn đều nổi lên, theo hai tay bắt quyền, cường đại sức do tự động bạo phát đi ra hoa, dưới chân như ngự tập phong. Lâm Khắc cùng gió đồng hành, thẳng hướng Bạch Vân Ca trùng kích đi qua. Phong quyền thứ nhất, phong khởi ảnh động. Bạch Vân Ca trên đầu tóc dài, bị thổi làm tung bay đứng lên, từng đạo sức gió rơi vào trên mặt, giống như đao đồng dạng, thầm nghĩ trong lòng, Tàng Phong lại ngưng luyện ra đạo thứ 11 luyện thể là gấn, thật đúng là một cái quay thai. Nếu không phải đột phá đến đệ cửu trọng thiên, nói không chừng thực sẽ thua với hắn. Năm ngón tay kết thành chuẩn ấn, hướng về phía trước nhấn ra lập tức lấy thế dễ như trở bàn tay phá vỡ sức gió cùng lâm khắc nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ bảnh cương hoành quyền tình vượt qua bạch vân ca đoan trước không tự chủ được lùi lại nửa bước mới đưa quyền tình thiết được mà dưới chân hắn mặt đất đã là lún xuống xuống dưới xuất hiện từng đạo dạng nước vết tích lâm khắc lập tức biến chiều thi triển ra thức thứ hai nên phong tam điệp trên người mười một đạo luyện thể là ấn đều là tuôn hướng cánh tay nương theo nắm đấm cùng một chỗ công phạt ra ngoài trong chốc lát cùng phong gào thét hình thành ba đạo nổi sóng chập trùng sức gió gần sóng từng tầng từng tầng trùng kích hướng bạch vân ca khoảng cách gần như thế. Quyền kinh lại cuồng bạo hùng hậu, cho dù là Bạch Vân Ca cũng đều trở nên một mặt nghiêm túc, thi triển ra một loại trường pháp định phong trưởng. Trường ấn đánh ra, cường đại nguyên khí trào ra ngoài. Giữa hai người giải đất kia, nguyên bản cuồng phong nộ khiếu, lại tại trong nháy mắt bị ép xuống. Lâm Khắc đánh ra quyền thứ hai, lực lượng ít nhất bị tiết ra ba thành vì đối phó tảng phong phong quyền. Bạch Vân Ca đúng là chuyên môn tu luyện định phong quyền, xem ra hắn đối với đối thủ này vẫn là tương đối coi trọng. ngoài tương hàng dạo, Tuyết Thanh Lam cười nói, lấy Bạch sư Minh Thiên Tư, chỉ cần mấy ngày, liền có thể luyện thành đê giai thượng nhân pháp cấp bậc định phong quyền bằng vào định phong quyền bạch vân ca đủ để khóa chặt thắng cục đích thật là không cần xuất kiếm mọi người ở đây nghị luận ấm ý thời điểm lâm khắc cùng bạch vân ca đã giao thủ hơn 10 triệu sức gió quét sạch tứ phương làm cho toàn bộ sân nhỏ đều trở nên rách nát khắp trốn chiến cuộc bị bạch vân ca một mực không chế vô luận lâm khắc quyền kình như thế nào hung mãnh mà hắn lại phong khinh vân đạo, nhẹ nhàng hóa giải giống như tráng xóa hoàn toàn lá cây trong gió yêu nhã tung bay đánh ra trường pháp mỗi lần vừa đúng đem tất cả quyền kình gió êm dịu kình đánh tan giải tăng kiếm nhẹ nhàng lắc đầu thở dài quả nhiên vẫn là chênh lệnh rất lớn Giải Xuân, ngươi nói đến cho đến trước mắt, Bạch Vân ca sử dụng mấy thành lực lượng, cũng không đến trạng thái đỉnh phong năm thành. Giải Xuân nói. Giải Tang kiếm nhẹ nhàng gật đầu, nói, đột phá đến đệ cửu trọng thiên Bạch Vân ca, hoàn toàn chính xác đáng sợ, liền xem như bằng vào chúng ta hai người tu vi, muốn đánh bại hắn, chỉ sợ đều được phế một chút tay chân. Giống hắn loại cấp bậc này thiên tài, có được siêu cảnh giới chiến lực, là chuyện rất bình thường. Giải Xuân nhìn chằm chằm chiến trường, gi một tiếng, dừng lại, xem ra Tang Phong cũng biết mình cùng Bạch Vân ca chênh lệch to lớn, chuẩn bị nhận thua. Giải Tang kiếm nói, nhận thua cũng là chuyện tốt, miễn cho gây ra rủi ro. Chúng ta ngược lại không tốt hướng lên phía trên bảng giao. Trong đình viện, lâm khắc cùng bạch vân ca đã tách ra, không có tiếp tục giao phong. bạch vân ca khẽ môi về lên, nói, đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. giải xuân cất giọng nói, nếu thắng bại đã phân, cứ như vậy kết thúc đi. những tử đệ thiện nhân thế gia kia, nhao nhao lộ ra vẻ tươi cười đắc ý mặc dù không thể nhìn thấy bạch vân ca đem tảng phong đánh cho r rơi đầy đất, nhưng là có thể nhẹ nhõm như vậy thu hoạch 100 vạn lượng ngân phiếu, cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình chậm đã. Lâm Khắc hoạt động một chút hai tay khớp nối, nói, vừa rồi chỉ là làm nóng người, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Bạch Vân Ca, ngươi đón thêm ta một quyền. Nhìn thấy Lâm Khắc lại đấm một quyền đánh tới, Bạch Vân Ca trong mắt lóe lên một đạo hờ quang, "Tàng Phong à, Tàng Phong, vừa rồi thành thành thật thật nhận thua, chỉ là thua 100 vạn lượng bạch ngân mà thôi. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta sao có thể không thành toàn ngươi?" Bạch Vân Ca đem toàn thân nguyên khí đều điều động, mặt ngoài thân thể xông ra từng đạo ánh sáng màu trắng, như đồng hóa là một vườn bạch nhật. Đó là hắn tu luyện ra được dị chủng nguyên khí, thiên mang nguyên khí ngoài hàng rào đám người đều bởi vì chói mắt bạch quang mắt mở không ra âm ầm bạch vân ca lần nữa đánh ra định phong trưởng đại địa đều tại nhẹ nhàng chấn động một đạo trường dài ba thước bạch quang trưởng ấn rời tay bay ra cùng ngoài mấy trường lâm khắc đụng nhau cùng một chỗ nhưng cùng bạch vân ca trong tưởng tượng khác biệt toàn lực ứng phó đánh ra bạch quang trưởng ấn đúng là bị lâm khắc một quyền đánh nát cũng không biết đối phương tu luyện đáng sợ đến bực nào thân pháp vẹn vẹn chỉ là phóng ra một bước chính là xuất hiện đến trước người hắn sau một khắc một đạo so lúc trước cường đại không biết bao nhiêu quyền kình bay thẳng hướng lồng ngực của hắn Bạch Vân Ca sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng hai tay cất trưởng, van kích tới bảnh. Bài Sơn đảo hải lực lượng rơi trên người Bạch Vân Ca, đánh cho hắn hướng về sau đổ trượt hơn 10 trượng, tạo ra một đạo rãnh sâu hõm, kém một chút rơi vào trong hồ. Trên người Bạch Long võ bảo hiện ra từng đạo là cấn quan hoa, giúp hắn hóa giải bộ phận quyền tình. Bằng không hắn đã thụ thương làm sao có thể? Lực lượng của ngươi làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Bạch Vân Ca khó mà giữ vững bình tĩnh, nhìn chòng chọc vào lâm khắc. Những thánh đồ khác kia bao quát giải xuân cùng giải tàng kiếm tất cả giật mình, tình cảm lúc trước tàng phong đều đang đùa bỡn Bạch Vân Ca. Giờ phút này mới bắt đầu nghiêm túc, bất quá, tàng phong lực lượng thật mạnh đến, đã có thể đánh lui Bạch Vân ca trình độ sao? Lúc trước Lâm Khắc chỉ dùng nhục thân lực lượng, muốn mượn Bạch Vân ca tu luyện quy pháp. Mà lúc này, hắn đem nguyên khí trong cơ thể cũng điều động, sức mạnh bùng lên, tự nhiên là cách biệt một trời. Lâm Khắc lần nữa đánh ra nên phong tam điệp một chiêu này, bạo phát đi ra sức gió trùng trùng điệp, 11 đạo luyện thể là cấn tựa như là hóa thành 11 cái xoay tròn lấy tâm chắn màu bạc tấn ký, cùng nắm đấm cùng một chỗ, hướng Bạch Vân ca tới. Một quyền này tựa hồ càng mạnh Bạch Vân Ca vội vàng rút ra váp tại trên lưng Nguyên Khí chiến kiếm, kích phát ra trong kiếm 19 đạo khí là ẩn, bộc phát ra nhị tinh nguyên khí mới có uy lực, toàn lực ứng phó một kiếm vung chém ra đi. Hai cố lực lượng mạnh mẽ đụng nhau, liều đến thế lực ngang nhau. Lực lượng tàn khình trào ra ngoài, đem hàng rào tường chấn động đến chia 5 x bảy. Liên ngay cả Lâm Khắc ở lại lầu cát, cũng là oanh một tiếng sụp đổ. Bành. Cuối cùng, Bạch Vân Ca lần nữa bị đánh bay ra ngoài, rơi vào Thúy Vân Hồ. Nhưng là thật sự là hắn cam minh, dưới chân dẫm ra trắng xóa hoàn toàn nguyên khí, ở trên mặt hồ đạp một cái đúng là một lần nữa bay vọt đứng lên, rơi xuống ven hồ một gốc cây liễu đỉnh chót, chân đạp cánh liễu, nhìn như phiêu nhiên, nhưng là bạch vân ca sắc mặt lại có chút tái nhợt, tựa hồ là chịu một chút nội thương. trận chiến này hấp dẫn tới thánh đồ càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều đang cảm thán, tàng phong thật đúng là thầm tàng bất lộ, này chỗ nào hay là ngoại môn thánh đồ, so một chút nội môn thánh đồ đều cường đại hơn luyện thể đều có thể luyện đến mạnh như vậy, nếu không ta cũng đi tu luyện công pháp luyện thể. ta nghe nói tại những tinh cầu đẳng cấp cao kia, rất nhiều võ giả đều là võ thể song tu chiến lực khủng bố tuyệt luân. các ngươi nói. Tàng Phong có phải hay không võ thể song tu? Không có khả năng, trong cơ thể của hắn không có ba động nguyên khí. Có lẽ Tàng Phong là có được lợi hại luyện thể chiến thú, hoặc là luyện thể chiến binh, cho nên mới cường đại như vậy. Nếu là có luyện thể chiến thú cùng luyện thể chiến binh, vì sao không có hiển hóa ra ngoài? Đều đã đạt tới đại võ kinh đệ cửu trọng thiên, lại bắt không được một cái võ giả luyện thể, bị đối phương một quyền đánh lui, để Bạch Vân Ca có chút thẹn quá hóa giận xem ra ngươi là muốn ép ta vận dụng trung gia thượng nhân pháp cấp bậc kiếp pháp, Tàng Phong, coi như ngươi hôm nay chết tại dưới kiếm của ta, cũng đủ để cảm thấy vinh dự. Bạch Vân Ca một tay cầm kiếm, nâng quá đỉnh đầu, trên thân kiếm xông ra càng ngày càng quang hoa sáng tỏ, cường đại nguyên khí quay trúng quanh thân kiếm lưu động, hình thành một cái vòng xoáy khai thiên kiếm pháp. Một kiếm phách chạm ra ngoài, hình thành một đạo dài 3 mét kiếm khí, bay thẳng hướng hơn 10 trượng bên ngoài lâm khắc. Lâm khắc đánh giá ra, ra, lấy hắn tu luyện ra được 11 đạo luyện thể là gấn, tuyệt đối ngăn không được một kiếm này, thế là không có liều mạng, vội vàng thi triển nhất bộ quyết lẽ tránh. Tại hắn vị trí mới vừa đứng, bị kiếm khí vỡ ra một đạo thật dài vết kiếm. Chương 99. Chương trước viết sai một chỗ, Bạch Vân Ca giống như sử dụng sóng trường mồ hôi, đã sửa chữa. Chủ yếu là người lại hai tay, cho nên thói quen viết hai tay nên địch, đột nhiên tăng thêm một cái một tay quy tắc, liền dễ dàng phạm sai lầm. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Bạch Vân Ca thân hình linh động, từ trên cây liễu bay vọt mà xuống, cách không thi triển kiếm pháp, từ đầu đến cuối cùng Lâm Khắc bảo trì 5 trượng trở lên khoảng cách. Nhưng, kiếm khí lại bay ra 5 trượng bên ngoài. Bởi vì hắn biết, võ giả luyện thể nhược điểm lớn nhất, cũng không cách nào công kích từ xa. Chỉ cần không để cho Lâm Khắc cẩn thận, là hắn có thể đứng ở thế bất bại vô Từng đạo kiếm khí bén nhọn bay ra, khiến cho bạch vân ca trong phương viên 20 trượng phạm vi đều hóa thành cấm khu, liền ngay cả những thánh đồ quan chiến kia cũng gấp nhanh lui lại, không có cách thượng sư cấp bậc cường giả chính là đáng sợ như vậy, cách quá gần không khác muốn chết, gặp lâm khắc bị bạch vân ca làm cho chỉ có thể tránh né, mà lại hiểm tượng hoàn sinh, tâu nghiên cùng tề hoành đều là lo lắng, vạn nhất hắn hơi phản ứng chậm một tia, chẳng phải là muốn bị kiếm khí chém thành hai đoạn, một vị thiện nhân gia tộc thiếu niên vừa mới gia nhập thanh hà thánh phủ không lâu, nghi ngờ nói, bạch sư minh ngay cả khai thiên kiếm pháp đều thi triển đi ra, phong kia thật lợi hại như vậy sao? ta nghe nói, khai thiên kiếm pháp là bạch gia tuyệt học, có thể nói là mạnh nhất trung gia thượng nhân pháp, uy lực đối sát cao giai thượng nhân pháp. Trung quanh những tử đệ của thiện nhân gia tộc kia đều lấy nhìn thẳng nóc ánh mắt, nhìn chừng hắn một cái. Một người trong đó nói ra, ngươi là mù sao? Tàng phong người này dữ dội không gì sánh được, thể nội ẩn chứa lực lượng gần như có thể khai sơn lấp địa. Nếu là bạch sư huynh không thi triển khai thiên kiếm pháp, đoán chừng đã bại bởi hắn. Ngươi nói lợi hại hay không? Im miệng. Bạch linh quát lớn một tiếng, lại nói, dài người khác chí khí, diệt uy phong mình không nhìn thấy Tam Ca đã hoàn toàn áp chế Tạng Phong sao? mà lại Bạch Sư Minh chỉ dùng một tay đối địch, nếu như toàn lực ứng phó, Tạng Phong cũng sớm đã bại trận. giờ phút này, Tuyết Thanh Lam tương đương cần trương, đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía trong đình viện hai đạo thân ảnh cấp tốc tiềm lược kia ở đây người lo lắng nhất Bạch Vân Ca bại, chỉ sợ sẽ là nàng. phải biết vì Bức Lâm khắc đánh với Bạch Vân Ca một trận, Tuyết Thanh Lam cấp cho cố nhàn 50 vạn lượng dùng để trả nợ, không biết lúc nào mới có thể trả lại nàng. vạn nhất Bạch Vân Ca lại bại, nàng cho mượn đi 100 vạn lượng, không thể nghi ngờ là trôi theo dòng nước. 100 vạn lượng liền xem như bạch vân ca cũng không phải dễ dàng như vậy, liền có thể còn được. tuyết thanh lam hoàn toàn chính xác giàu có, nhưng cái này cũng đã là nàng toàn bộ thân gia nhất định phải chiến thắng tăng phong, ngàn vạn không thể bại. trong lúc bất chi bất giác, tuyết thanh lam chăm chú vận chặt các áo, con mắt không dám chớp một cái đồng thời trong nội tâm nàng âm thầm tức giận, bạch vân ca làm sao vô dụng như vậy, đều đã đạt tới đại võ kinh đệ cửu trọng thiên, vậy mà chậm chạp không cách nào cầm xuống một cái võ giả luyện thể. đã từng bạch vân ca trong lòng nàng thiên tài hình tượng, ngã hơn phân nửa, có một loại bất quá cũng như vậy cảm giác đánh lâu không xong. Bạch Vân ca trở nên vội vàng sao động, bởi vì thi triển khai thiên kiếm pháp, thương đương tiêu hao nguyên khí. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, không cần Lâm Khắc hoàn thủ, chính hắn liền sẽ đem chính mình mãi chết tảng phong thế mà tu luyện thành một loại lợi hại như vậy thân pháp, cự ly xa công kích, căn bản không đả thương được hắn. Bạch Vân ca mí mắt co rụt lại, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, rút kiếm hướng Lâm Khắc phóng đi. Chuyện của tôi nét cận chiến mặc dù có phong hiểm, nhưng là hiện tại hắn đã không có lựa chọn nào khác, bởi vì chỉ có cận chiến, hắn mới có đánh bại tảng phong cơ hội rốt cục nếu muốn cùng ta khoảng cách gần giao phong sao? đáng tiếc ta không nghĩ trở về cho ta lâm khắc cước gì hao tổn một hao tổn bạch vân ca gặp hắn bay thẳng mà đến trong tay xuất hiện một thanh phi đao từ giữa hai ngón tay bay ra phát ra một đạo âm thanh xé gió bén nhọn hoa bạch vân ca giật nảy mình vội vàng huy kiếm phách chạm đi qua nhưng thanh phi đao này quy tích đột nhiên bóp méo một chút tựa như bốn lượn linh xả hình thành đường vòng cung vừa vặn lách qua kiếm của hắn bạch vân ca con ngươi không ngừng phóng đại chỉ cảm thấy toàn thân không cách nào động đậy thanh phi đao này tựa như một con rắn độc bay thẳng cổ họng của hắn căn bản là không có cách né tránh xoẹt một tiếng Phi đao từ Bạch Vân Ca cái cổ biên giới sẽ qua, lưu lại một đạo vết máu nhạt nhạt. Lâm Khắc dừng lại, nhẹ nhàng lắc đầu, có chút thất vọng, nói: "Lúc đầu chỉ là muốn sử dụng phi đao đưa ngươi bước lùi, lại không nghĩ rằng, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi kém như vậy, ngay cả một đao cũng đỡ không nổi. Bạch Vân Ca, ngươi bại." Vừa rồi, Lâm Khắc là có thể một đao đánh xuyên lồng ngực giết chết Bạch Vân Ca. Nhưng cuối cùng thời điểm, Lâm Khắc lấy nguyên thần khống chế phi đao, chỉ là từ Bạch Vân Ca bên cổ sẽ qua, không có giết hắn. Bạch Vân Ca trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nó tay nhẹ nhàng run rẩy sờ lên phần cổ huyết dịch, cắn răng nói: "Âm hiểm, vô sỉ, chúng ta đường đường chính chính quyết đấu, ngươi thế mà sử dụng ám khí?" Phi tê vánh ở phía xa hét lớn: "Chúng ta võ giả luyện thể, vốn là nhiều sử dụng phi tiêu, phi đao, mũi tên loại hình cự ly xa tính công kích vũ khí, dùng để đền bù tự thân mục điểm. Làm sao lại biến thành âm hiểm và vô sỉ? Bạch Vân Ca, ngươi tốt nhất đem nói chuyện rõ ràng, không phải vậy chính là đắc tội khắp thiên hạ võ giả luyện thể." Tông Nghiên trên mặt hiện ra một đạo ý cười, lúc trước, Tàng Phong đã sử dụng phi đao, ở trước mặt ngươi gọi hoa quả xem như nhắc nhở ngươi hiện tại làm sao lại biến thành ngảm khí liền xem như cũng nên là minh khí trương lâm tiếu nói bạch vân ca ngươi không phải là thua không nổi a bạch vân ca sắc mặt càng ngày càng nặng lạnh ánh mắt liếc nhìn xa xa những người vây xem kia chỉ cảm thấy mỗi người đều giống như đang cười nạo hắn ta còn không có dùng bại đâu bạch vân ca hét lớn một tiếng ngay sau đó lại nói tàng phong phi đao chỉ là phá vỡ ra của ta mà thôi đây cũng là đánh bại ta vừa dứt lời bạch vân ca cấp tốc lao ra trong tay trường kiếm hiện ra sáng chói chói mắt bạch quang Lâm Khắc không thể không thừa nhận, trong thiên hạ người không biết xấu hổ, đích thật là không ít đã như vậy, cũng liền lười nhác khách khí với hắn bá, phi đao lần nữa bay ra, công hướng Bạch Vân Ca giết hầu. Lần này Lâm Khắc không lưu tay nữa. Bạch Vân Ca hết sức chăm chú quan sát đến Lâm Khắc nhất cử nhất động, vội vàng huy kiếm bổ ra, chuẩn xác đánh trúng phi đao, đem hắn đánh bay ra ngoài, trong lòng không khỏi vui mừng. Nguyên lai Tàng Phong phi đao, bất quá cũng như vậy, không tốt. Bạch Vân Ca giật mình phát hiện, phi đao lại có thể chuyển biến, từ bên trái bay về phía đầu của hắn. Một khi bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này muốn lại huy kiếm đã tới không kịp, quên chỉ có thể sử dụng một tay chiến đấu, cơ hồ là bản năng. hắn nâng lên tay trái, một trường đánh trúng phi đao thân đao, đem hắn đập đến bay ra ngoài. chuyển biến phi đao, tốc độ cùng lực lượng đại giảm, cho nên mới để hắn trốn qua một tiếp. nhưng là lâm khắc xuất đao tốc độ nhanh một nào, thanh phi đao thứ hai sớm đã bắn ra, đánh trúng vào ngực bạch vân ca, đem hắn đánh cho hướng về sau bay ngược ra ngoài. cho dù mặc bạch long võ bảo, lồng ngực của hắn cũng tràn ra máu tươi, bởi vậy có thể thấy được một đao này lực lượng là cỡ nào hung hãn. ngã trên mặt đất, bạch vân ca trong miệng tràn ra máu tươi vừa rồi thanh phi đao này trọng thương lá phổi của hắn hô hấp không gì sánh được khó khăn cơ hồ không cách nào từ dưới đất đứng lên thân tới lâm khắc đi tới đem phi đao thu hồi nói lần này xem như bị bại tương đối rõ ràng a ngươi ngươi phác bạch vân ca phun ra một ngụm máu tươi lâm khắc tránh rất nhanh không có bị máu tươi dính vào người giải xuân cùng giải tàng kiếm liếc nhau một cái sau đó đều hít vào một ngụm khí lạnh hai người bọn họ tu vi cao nhất thấy rõ ràng nhất nếu là tàng phong ngay từ đầu liền sử dụng phi đao đoán chừng chỉ cần một đao liền có thể giết chết bạch vân ca Nếu bàn về thực lực chiến đấu, Tàng Phong cùng Bạch Vân Ca khả năng tại sàn sàn với nhau. Nhưng là, luận thủ đoạn giết người, Tàng Phong mạnh hơn Bạch Vân Ca không biết gấp bao nhiêu lần. Giải Tang kiếm cười nói, lần này ngươi sẽ không cho là hắn là một cái không coi ai ra gì cuồng đồ đi. Người này thâm tàng bất lộ, cho dù là bằng vào chúng ta hai người tu vi, đoán chừng đều không làm gì được hắn. đích thật là rất lợi hại. Giải Xuân rốt cục nhà ra, cấp ra một câu đánh giá như vậy. Những tử đệ của thiện nhân gia tộc kia, từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ kính sợ, Tàng Phong biểu hiện ra chiến lực cùng thủ đoạn, đã có chút hù đến bọn hắn. Này chỗ nào hay là cái gì ngoại môn thánh đồ? Tuyệt đối là võ đạo cao thủ đi đi ra bên ngoài, có thể là một tông chi chủ, một phái đứng đầu. Tuyết Thanh Lam chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, trước mắt biến thành màu đen, kém một chút kẽ xỉu đi qua, may mắn bị Bạch Linh Nâng, mới không có ngã xuống. Lâm Khác nhìn chằm chằm trên đất Bạch Vân Ca, nói, nếu như ta không có nhớ lầm, trong chiến đấu mới vừa rồi, hắn hẳn là dùng tay trái a. Không sai, Bạch Vân Ca hoàn toàn chính xác dùng tay trái. Trong đám thánh đồ kia, có người cười nói, Tông nói, lúc trước Bạch Vân Ca cũng đã có nói nếu là sử dụng tay thứ hai, liền đem nó chặn rơi. làm bạch đế hậu nhân, bạch gia dòng chính anh tài, hẳn là miệng vàng lời ngọc, tuyệt đối không có đổi ý đạo lý. Tàng phong lao đại, tay gây việc này quá huyết tinh, lấy thân phận của ngươi cũng không thích hợp tự mình động thủ. để cho ta tới. Tề Hoành có chút hưng phấn, khiến to bằng cái thất lưỡi búa, xông vào đình viện. nhìn tư thế kia, không phải muốn chặt một tay, đơn giản chính là muốn đem bạch vân ca chặn ngang chặn thành hai đoạn, đem nằm trên mặt đất khó mà động đậy bạch vân ca dọa cho phát sợ dừng tay. một tiếng quát lớn từ đằng xa truyền đến. Thanh âm chấn động đến toàn bộ Thúy Vân Hồ đều nổi lên bận sóng. Một đạo thân ảnh màu trắng, tựa như lưu quang đồng dạng, từ đằng xa mặt hồ cấp tốc vào tới. Chân hắn dẫm nước hồ, như dẫm trên đất bằng, tốc độ nhanh đến lạ thường. Tại mặt nước lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Cũng không biết là ai kinh hô một tiếng, là Bạch Vân Tiêu. chương 100. trăm, Lang hư độ sóng, đạp nước mà đi, không phải bình thường thượng sư có thể làm đến. Bạch Vân Tiêu dưới chân có lưu một tầng đường kính dài ba thước hình tròn bận sóng khí, đúng là như thế mới có thể đạp nước không chậm, tựa như trong hồ giao long xoạt. Trong khoảnh khắc. Bạch Vân Tiêu phiêu nhiên rơi xuống ven hồ trong đình viện, võ bào màu trắng nhẹ nhàng bay lên. Bạch Vân Tiêu chính là nội môn trên Long bảng nhân vật, tu vi thắng qua Bạch Vân Ca không biết gấp bao nhiêu lần. Trên thân tự mang một cỗ cường đại uy thế, thánh đồ khác nhìn về phía hắn, đều có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tàng Phong, ngươi đã đánh bại Bạch Vân Ca, thắng 100 vạn lượng, cho ta một bộ mặt, lưu hắn lại cái cánh tay này như thế nào? Bạch Vân Tiêu ngữ khí thanh đạm, ý chí cũng rất kiên định, rất hiển nhiên, hắn là nhất định phải bảo vệ. Bạch Vân Ca cánh tay đối mặt Bạch Vân Tiêu cường giả như vậy, ngoại môn thánh đồ khác chỉ sợ đều sẽ kìm lòng không được túi đầu xuống, không dám cùng nó đối mặt. nhưng lâm khắc lại đón lấy ánh mắt của hắn, nói nếu như hắn biết được tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, sự tình như thế nào lại nháo đến hôm nay tình trạng này. bạch vân tiêu thở dài, vân ca không có ra ngoài lịch luyện qua, cũng quá nghiên thiếu khí thịnh, tự nhiên cũng liền không hiểu được sự sự chi đạo, dễ dàng xúc động, cũng dễ dàng đi sai bước nhầm. thế nhưng là hắn dù sao cũng là đệ đệ của ta, vô luận hắn phạm vào cái gì sai, ta đều phải đến tận khả năng tối đa nhất giúp hắn sửa lại cùng đền bù. như vậy đi, ta liền tự mình thay hắn cho ngươi hành lễ bồi tội." Nói, Bạch Vân Tiêu hai tay ô quyền, thật sâu hướng Lâm Khắc cúi đầu đại ca, "Không cần." Khu khu Bạch Vân ca hô to một tiếng, "Đại ca nhân vật bậc nào, vậy mà cho một cái cựu đảng dân đen hành lễ bồi tội?" Bạch Vân ca trong lòng không nói ra được khuất nhục cùng phẫn nộ ý miệng. Bạch Vân Tiêu quát lạnh một tiếng. Lâm Khắc lẳng lặng nhìn, nếu là lúc trước, nói không chừng xem ở Bạch Vân Tiêu như vậy thành khẩn trên mặt mũi, thật sẽ buông tha Bạch Vân ca. Nhưng là hiện tại, hắn đương nhiên sẽ không giống như lấy trước như vậy đờ thuần. Bạch Vân Tiêu biết Lâm Khắc cùng Bạch Vân ca 100 vạn lượng đổ ước, cũng liền nói rõ. Hắn vẫn ở phụ cận, cũng không phải là vừa mới đổi tới đã như vậy, lại dung túng Bạch Vân Ca tới khiêu chiến một cái ngoại môn võ giả luyện thể, cái này cùng hắn hiện tại biểu hiện ra một bộ người khiêm tốn hình tượng, hoàn toàn không hợp trận ạ tại VN nếu như chiến đấu mới vừa rồi, Lâm Khắc bị Bạch Vân Ca đánh bại, thậm chí nhục nhã, hoặc là lộ sát, đoán chừng hắn căn bản liền sẽ không hiện. Thân. Bạch Vân tiêu cái túi đầu này, đã là vì chính mình tích lũy thanh danh, lại làm cho Lâm Khắc không thể không buông tha Bạch Vân Ca. Nếu như Lâm Khắc tiếp tục muốn chặt Bạch Vân Ca cánh tay, đó chính là hủng hổ do người, tâm toán thủ lạc. Tất cả thánh đồ đoán chừng đều sẽ chỉ trích hắn. Bạch Vân Tiêu mỉm cười nhìn chằm chằm Lâm Khắc, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Lâm Khắc nói, nếu Bạch đại công tử tự mình cầu tình, Tàng Phong tự nhiên là muốn cho mãn mũi. Chỉ bất quá, Bạch Vân ca lúc trước đã hứa hẹn muốn tự đoạn một tay, nếu như tự hủy lời hứa, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tâm cảnh tu luyện của hắn sau này. Những thánh đồ khác kia, khó tránh khỏi cũng sẽ âm thầm nghị luận, vô luận là đối với chính hắn, hay là đối với toàn bộ Bạch gia danh dự, đoán chừng đều có ảnh hưởng. Bạch Vân Tiêu đồng tử chỗ sâu một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt vẫn như cũ treo dáng tươi cười. Vậy liền một tay đổi một tay như thế nào? Ồ, làm sao đổi? Lâm khắc hỏi. Bạch Vân Tiêu từ trong ngực lấy ra một cái hộp thanh ngọc dài nửa xích, đem hắn mở ra. Lập tức, một mảnh ánh sáng màu vàng nóng từ trong hộp rũ mạnh tiến ra, hình thành một đoàn đám mây màu vàng đồng dạng quan vụ. Nhìn kỹ lại, dưới đáy hộp đúng là nằm một người tí hon màu vàng, trên người tiểu nhân có từng đạo cùng loại mạch máu đường vân nhân văn kim sâm. Tề hoành hô to một tiếng. Bạch Vân Tiêu nói, không sai, chính là một gốc cựu phẩm bạch thành bảo dược cấp bậc nhân văn kim sâm, chính là ta tốn hao 200 vạn lượng bạch ngân. Tại công đức đường mua sắm, chuẩn bị dùng để trùng kích đại võ kinh tầng thứ 12. Đồng dạng là cựu phẩm bách thành bảo dược, gốc này nhân văn kim sâm. So với lúc trước phong tiểu thiên để tâu nghiên nửa giá bán cho lâm trung ngạo thương hải huyết túc, càng thêm chất quý, giá cả cũng càng cao. Bởi vì nhân văn kim sâm chủ yếu tác dụng là dùng đến giúp đỡ võ giả đột phá cảnh giới. Thương hải huyết túc chủ yếu tác dụng là gia tăng huyết khí, kéo dài thọ nguyên. Dùng cho tăng cao tu vi cảnh giới bảo dược tại giống nhau cấp, muốn so bảo dược khác đắt đỏ được nhiều. Mà lại thanh hà thánh phụ thánh đồ đi công đức đường đủ mua tại nguyên tu luyện chỉ cần một nửa giá cả. Tại ngoại giới, cựu phẩm Bạch Thành bảo dựa cấp bậc Nhân Văn Kim Sâm, sợ là cần 400 500 vạn lượng Bạch Ngân mới mua được. Bạch Vân tiêu trên Nhân Văn Kim Sâm chém xuống một đầu nho nhỏ cánh tay màu vàng nóng, đưa cho Lâm Khác, nói, cánh tay này giá trị liên thành, đủ để cho tu vi của ngươi tăng lên một mảng lớn, hẳn là bù đắp được Vân Ca cánh tay kia a. Lâm Khác tu vi đạt tới Huyết Hải Quyền đệ thất trọng thiên đỉnh phong, có Kim Sâm cánh tay này, hẳn là có cơ hội trùng kích đến đệ Bát trọng thiên. Thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn, Bạch đại công tử huynh đệ tàng phong phục. Lâm Khác tiếp nhận Kim Sâm cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí cất giữ tiến một cái hộp ngọc. bạch vân tiêu mang theo bạch vân ca trực tiếp rời đi đến nơi xa quay đầu nhìn chậm chạp một chút lâm khắc trong mắt hàn quang càng đậm, thầm nghĩ trong lòng thật sự là một cái cũng không biết thời vụ cùng đồ kim sâm cánh tay cùng ngân phiếu trước hết gửi ở chỗ của ngươi sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ thu hồi giải tang kiếm đem 200 vạn lượng ngân phiếu giao cho lâm khắc cười nói tàng phong lấy thực lực của ngươi đã có tư cách trở thành nội môn thánh đồ tùy thời có thể lấy đi nội môn điện tham gia nội môn thánh đồ khảo hạch lâm khắc thu hồi ngân phiếu Hỏi ra trong lòng nghi hoặc, nói: "Vì sao Bạch Vân ca vừa mới đột phá, liền trở thành nội môn thánh đồ, căn bản không có tham gia khảo hạch? Nội môn điện phó điện chủ, chính là Bạch gia một vị danh túc Nói xong câu này, Giải Tang Kiếm liền không cần phải nhiều lời nữa, cùng Giải Xuân cùng rời đi. Tê Hoành cảm thán một tiếng, đồng dạng là Bạch gia tử đệ, vì sao Bạch Vân tiêu so Bạch Vân ca ưu tú nhiều như vậy? Người lòng dạ rộng lớn cùng người lòng dạ hẹp hỏi, "Dạng này vừa so sánh, thật là liếc qua thấy ngay." Tông Nghiên nói: "Trương Lâm tiếu cười đi vào đỉnh viện, nói: "Ta nhìn chưa hẳn, Bạch Vân tiêu nhân vật bậc nào?" Long bảng cao thủ đứng tại bạch kiếp tinh đỉnh tồn tại, mỗi tiếng nói cử động, không biết bao nhiêu người nhìn xem. Coi như trong lòng hận thấu tàng phong đại ca cũng tuyệt đối không có khả năng ngay trước nhiều người như vậy biểu hiện ra ngoài. Lâm khắc có chút ghé mắt, trương lâm thiếu người này ngược lại là có chút nhã lực, mà lại hắn ở trước mặt nói ra câu nói này, không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Lâm khắc. Liên bởi vì câu nói này, Lâm khắc đối với hắn sinh ra một tia hảo cảm, không để ý cùng hắn kết giao, cười nói, đi, hôm nay ta mời khách, mọi người cùng nhau ăn khoái, thắng nhiều như vậy ngun phiếu chúng ta điểm một đầu tam phẩm địa nguyên tú ăn đi, tề hoành đề nghị ăn đến hết sao? sao có thể chỉ là ăn, còn phải uống, uống rượu ngon nhất, tàng phong đại ca hiện tại có thể nói là ngoại môn lớn nhất thủ hảo, liền xem như nội môn đều không có bao nhiêu thánh đồ so với hắn càng hảo, không làm thịt hắn thì hay. trương lâm tiếu cười lớn một tiếng, trong lúc lơ đãng, hắn đối với lâm khắc xưng hô đã từ từ tàng phong huynh đệ đổi thành tàng phong đại ca, không có cách, tàng phong thực lực còn tại đó, tương lai càng là tiền đồ vô lượng, hiện tại không định bỡ, về sau lại định bỡ cũng đã muộn. trương lâm tiếu tự tin nhìn người rất chuẩn. Tàng Phong tuyệt đối là một đầu tiềm long bốn. Bạch Vân Tiêu đem Bạch Vân Ca dẫn tới nội môn Thánh Đồ ở lại hòn đảo dưỡng thương. Bạch Vân Ca nói: đại ca, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy tiện nghi Tàng Phong tên hôn đản kia, chúng ta Bạch gia từ đệ chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, mặt của Bạch gia đều bị ngươi mất hết." Bạch Vân Tiêu hừ nhẹ nói: "Thua với Tàng Phong, Bạch Vân Ca đích thật là tương đương xấu hổ, nhưng lại càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, nói Tàng Phong khẳng định có kỳ ngộ nào đó, đạt được bảo vật, cho nên chỉ là một cái võ giả luyện thể mới có thể cường đại như vậy." Ô, người có thể xác định sao? Bạch Vân Tiêu đối với kỳ ngộ cùng bảo vật tương đương để ý phải biết, hắn song thai đệ đệ kia, từ nhỏ Thiên Tư cũng liền cùng hắn không kém bao nhiêu, nhưng chính là 14 tuổi năm đó, tại tổ địa gặp được một gốc màu trắng thần thụ, thao xuống một viên dị quả, nuốt đằng sau, Thiên Phú trở nên cường đại dị thường, tốc độ tu luyện cùng ngộ tính đều tăng lên trên diện rộng. Bây giờ đã đem hắn xa xa hất ra, trở thành Bạch kiếp Ngũ công tử một trong. Bạch Vân ca nghiêm mặt nói, đại ca, người gặp qua một cái ngưng luyện ra 11 đạo luyện thể là cấn võ giả luyện thể, mạnh đến tàng phong như thế trình độ sao? căn bản không có khả năng. Mà lại, ngươi hẳn là cũng biết, Tàng Phong tu luyện có một loại có thể lăng không hư độ bộ pháp. Đây là võ giả luyện thể có thể thi triển ra bộ pháp sao? Lúc trước cùng Tàng Phong giao thủ, ta phát hiện hắn phi đao lại có thể đường con phi hành, tựa như là có thể cách không khống chế phi đao mở dạng. Trên người của người này tuyệt đối ẩn tàng có đại bí mật, rất có thể là người mang dị bảo. Đại ca, ngươi nếu là có thể đạt được Tàng Phong trên người bí mật, thực lực nhất định tăng nhiều, còn xấu danh hiệp phong vân hội không thể vang danh thiên hạ. Đến lúc đó, liền xem như nhị ca, Đoan Trường đều muốn bị ngươi ép một đầu. Tàng Phong đủ loại thủ đoạn, hoàn toàn chính xác quỷ dị. Bạch Vân Tiêu lộ ra vẻ trầm tư, nói: "Tổng đàn cao thủ quá nhiều, nhất cử nhất động của ta đều tại bọn hắn trong nguyên cảm cảm ứng. Coi như biết Tàng Phong có vấn đề, cũng vô pháp tự mình động thủ nghiệm chứng. Ta cũng không tin Tàng Phong sẽ vinh viễn đợi tại tổng đàn, chỉ cần nhìn chằm chằm vào hắn, rồi sẽ tìm được cơ hội." Bạch Vân ca nói. Bạch Vân Tiêu đem một viên đan dược bắn đi ra, nói: "Cầm lấy đi ăn vào, trước chưa khỏi vết thương thế. Ngươi lần này thua với Tàng Phong, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đều là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu quá kém." Bây giờ, ngươi đã đạt tới đại võ kinh đệ cửu trọng thiên, cũng nên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chém giết tác nhân. Đã là lịch luyện chính mình, cũng là vì chính mình dựng nên tốt thanh danh. Danh dự, có đôi khi so thực lực của ngươi quan trọng hơn. Chương 101. Liên Tĩnh Đảo, là một tòa đảo trong hồ, bích thủy vần quanh, hoàn cảnh tĩnh mịch mà lịch sự tao nhã, trên mặt hồ quanh năm bao phủ một tầng nhàn nhạt sương trắng, đứng tại ven hồ căn bản nhìn không thấy hòn đảo bóng dáng ở trên đảo nguyên khí nồng hậu dày đặc, đủ loại các loại kỳ hoa dị thảo, muôn hồng ngàn tia. Thậm chí, còn mở ra một khối dược điển. Chuyên môn trồng trọt chân quý bảo dược, mỗi một gốc đều giá trị phi phàm, nhân gian hiếm thấy. Có bảo dược, trên phiến lá lưu động lôi điện, có bảo dược, mọc ra trái cây như mắt người, tản mát ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt, có bảo dược, hiện lên hơi mở, giống như một đạo hồn ảnh. Tại trung tâm hòn đảo, mọc đầy từng cây hồng phong thụ, tại cây phong phiến lá ở giữa lộ ra một tòa màu xanh cổ kiến trúc một góc, xanh đỏ tôn nhau lên, đẹp thành một bức tranh. Thanh Hà Thánh phủ phụ chủ, Phong Vật Bằng, nhìn qua khoảng 40 tuổi bộ dáng, khuôn mặt cổ tỏa, tinh thần vô cùng phân chấn, trong lúc vô hình liền có thể cho người ta một loại chấn nhiếp lòng người ý thế phía trước màu xanh cổ kiến trúc cao tới bảy trượng chủ yếu chất liệu là hy hữu thanh hải mục chất gỗ lại phát ra nhàn nhạt thanh hương phong vạn bằng gió xét bốn phía trên khuôn mặt uy thế bức người kia lộ ra một đạo ý cười nói trên liên tinh đảo lúc nào xuất hiện nhiều như vậy hồng phong thụ phong vạn bằng thân sau lưng cùng có một vị người mặc bạch long võ bào thanh niên tên là nô sướng chính là phong vạn bằng phụ mệnh đến đây bạch kiếp tinh đảm nhiệm phụ chủ đằng sau thu một cái duy nhất đệ tử đắc ý bây giờ chính là long bảng thứ nhất nô sướng nói là tiểu thiên gieo xuống tiểu thiên mới trở về bao lâu nơi này hồng phong thụ Nói ít cũng đã sinh trưởng 30 năm. Chẳng lẽ nàng là đem nơi khác Hồng Phong Thụ di chuyển đến Liên tinh đảo Phong Vạn bằng rũa ra hai ngón tay, đem một mảnh bay xuống xuống lá đỏ tiếp được. Nô sướng cười nói, sư tôn xem ra là đem Tiểu Tiên, còn tưởng là thành một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu, đối với nàng bản sự còn không hiểu rõ. Ồ. Phong Vạn bằng nói. Lô sướng tiếp tục nói, chẳng biết tại sao Tiểu Tiên rất ưa thích Hồng Phong Thụ, mang về không ít hạt giống. Nàng đem hạt giống rơi tại ở trên đảo, lại dùng chính mình luyện chế một loại sinh mệnh dược truyền mỗi ngày tối nước, vẹn vẹn ba ngày chính là mọc ra một mảnh rừng phong đỏ, như là dài quá 30 năm. Phong Vạn bằng thở dài một tiếng, 3 năm trước đây, đưa nàng đi cùng Thái Thúc Thiên Lý tu luyện đan dược chi đạo, xem ra là chính xác, nàng đích xác là có thiên phú. Nào chỉ là thiên phú, tiểu thiên là kỳ tài. Ngô Sướng Tán Dương, Đông Dương, cảm ứng được cái gì? Phong Vạn bằng cùng Ngô Sướng đồng thời hướng một cái phương hướng nhìn lại, thấy được Phong Tiểu Thiên hiểu điệu như tiên bóng người xinh đẹp. Nàng từ cầm trong tay một cái giọ trúc, từ trong dược điền đi ra, nói: "Phụ thân, sao ngươi lại tới đây liền tinh đạo?" Phong Vạn bằng phất tay ra hiệu, nô sướng ngầm hiểu đối với phong tiểu thiên mỉm cười nhẹ gật đầu lập tức thân hình trở nên mơ hồ biến mất ngay tại chỗ sau một khắc đã là xuất hiện đến bên ngoài mấy dãm liên tinh đảo bên dưới. giới hắn hai tay chắp sau lưng nhìn qua phẳng như bích kính nước hồ hiện nhiên là tại nệ tránh phong vạn bằng đi thẳng vào vấn đề nói ngoại môn đường đường chủ vân triều phi nói cho ta biết ngươi mang về một cái mi tâm có khắc tiện ấn chữ kiểu nam tử tóc trắng mà lại ngươi tương đương coi trọng hắn nói một câu đi hắn là ai hắn đây là đang hướng ngươi mà báo phong tiểu thiên có chút không vui dẫm lên thêm đá đuốn trong tòa cổ kiến trúc màu xanh kia đi đến. Phong Vạn bằng đuổi theo, nói, hắn lo lắng ngươi lịch duyệt quá nhỏ bé, niên kỷ quá ấu, bị dụng ý khó dò nam tử lừa gạt. Hắn là Lâm Khắc. Phong Tiểu Thiên không có dấu diếm, nói thẳng ra. Phong Vạn bằng tựa hồ cũng sớm đã đoán được, không có một tia ngoài ý muốn, nói, ta thả ngươi đi xem một cái hắn, đã là lớn nhất hạt độ. Ngươi không nên cùng hắn tiếp xúc quá sâu, lại càng không nên dẫn hắn đến Thánh phủ tổng đàn. Ngươi hẳn là quên Thánh môn Thánh quy. Hắn là Lâm Khắc ka nhà chúng ta ân nhân cứu mạng, phụ thân, ngươi một mực dạy ta muốn ân đoán rõ ràng. Tại ân nhân cần trợ giúp nhất thời điểm, ngươi làm sao trở nên như vậy vô tình? Phong Tiểu Thiên hỏi ngược một câu. Phong bạn bằng thần sắc trở nên nghiêm nghị, dị thường lạnh lùng, nói: Ta dạy cho ngươi hận đoán rõ ràng, cũng dạy qua ngươi biết tốt minh ác. Hắn đã không phải là trước kia ngươi nhận biết lâm khắc kia, ngay cả mình ân nhân, nhân đều có thể sát hại, ngay cả ân nhân thê tử đều có thể lăng lục, còn có chuyện gì làm không được? Tiểu Thiên, hắn đối với nhà chúng ta ân tình, phụ thân một mực ghi ở trong lòng. Nhưng ngươi là nữ nhi của ta, ta không có khả năng cho ngươi đi cùng một cái tội ác tại trời chi đố tiếp xúc, ta là đang bảo vệ ngươi. Ngươi quá trẻ tuổi, rất dễ dàng tin tưởng người khác, như vậy cũng đã rất dễ dàng bị thương tổn." Phong Tiểu Thiên nói, "Đã như vậy, ta đi nói cho mẹ, nhìn nàng nói thế nào." Phong Vạn bằng nhíu mày, nói, "Mẹ ngươi đang bế quan tu luyện, đi quấy rầy nàng làm gì? Lúc trước, lâm khắc ca ca cứu là ta cùng mẹ, ngươi không hiểu được phần tình kia, ta không trách ngươi. Nhưng, ngươi đừng ngăn cản ta đi trả phần tình kia, nếu là ngươi nhất định phải ngăn cản, ta chỉ có thể đi mời mẹ xuất quan." Phong Tiểu Thiên ngữ khí kiên định. Nghĩ đến chính mình vị thê tử kia, Phong Vạn bằng chính là thở dài một tiếng. Nếu để cho nàng xuất quan, đoán chừng sẽ càng thêm dung túng Phong Tiểu Thiên. Phong Tiểu Thiên gặp Phong Vạn Bằng tần sắc mềm nhũn một chút, vội vàng nói, Lâm Khắc ca ca là bị oan uổng. Chứng cứ đâu? Phong Vạn Bằng nói. Phong Tiểu Thiên nói, Lâm Khắc ca ca hạ đan điển biến mất không thấy gì nữa, thượng đan điển cũng bị đánh nát. Điều này có ý vị gì? Nói rõ dịch nhất chân nhân căn bản không phải cái gì hiền đức tông sư, rõ ràng chính là muốn đưa Lâm Khắc ca ca vào chỗ chết. Phong Vạn Bằng sắc mặt nghiêm túc, suy tư một lát, nói, ngươi là đang hoài nghi, dịch nhất chân nhân hãm hại Lâm Khắc, hắn mới là cả sự kiện phía sau đại ác. Phong Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, nói: "Ta khởi động ẩn thánh đồ, đi điều tra huyền cảnh tông tông chủ nguyên nhân cái chết, nhưng là bọn hắn tất cả mọi người bị giết chết, đây càng thêm đã chứng minh suy đoán của ta." Hỗn nháo. Nghe nói việc này, Phong Vạn Bằng quát lạnh một tiếng, ngay sau đó lại nói: "Ai cho ngươi là gan, dám đi tra một vị chân nhân?" "Vì sao không dám?" "Không phải liền là một vị chân nhân, nếu là tìm tới hắn hãm hại Lâm Khắc Ca ca chứng cứ, chúng ta có thể bẩm báo thánh môn, xin mời thánh môn chân nhân đến đây bạch kết tinh, diệt trừ đại ác này." Phong Tiểu Thiên nói. Phong Vạn Bằng lắc đầu, nói: Ngươi quá ngây thơ rồi. Chân nhân không cách nào tiến vào Bạch Kiếp Tinh, dịch nhất chân nhân là trên viên tinh cầu này đứng đầu nhất cường giả, có thể quyết định bất luận người nào sinh tử. Chân nhân không cách nào tiến vào Bạch Kiếp Tinh. Phong Tiểu Thiên hơi kinh hãi. Phong Vạn bằng nói, Bạch Kiếp Tinh vị trí rất đặc thù, trình độ trọng yếu thậm chí vượt qua những tinh cầu cao đẳng nhân khẩu vượt qua vạn nước này, việc này cùng ngày xưa Bạch Đế có quan hệ, liên lụy đến một cái kinh thiên đại bí. Đây cũng là vì cha ba năm trước đây tại sao lại tự phế chân nhân cảnh tu vi, lấy mệnh sư thân phận đi vào Bạch Kiếp Tinh chủ trì Thanh Hà Thánh phủ đại cục nguyên nhân. Phong Tiểu Thiên hỏi: "Đến cùng là bí mật gì?" "Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm ngươi nên biết." Phong Vạn Bằng nói. Phong Tiểu Thiên lại nói: "Nhưng là ta nhớ được, từng có Thánh môn chân nhân cảnh trận pháp sư, dáng Lâm Thanh Hà Thánh phủ bố trí nguyên cảnh. Đó là tại 20 năm một cái luân hồi tử vong quý trong lúc đó, một chút cảnh giới hơi thấp chân nhân mới có thể miễn cưỡng tiến vào Bạch Tiếp Tinh." Phong Vạn Bằng hiển nhiên là không muốn đem nhiều bí mật hơn nói cho Phong Tiểu Thiên, nói: "Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, chính ngươi đang làm chuyện cỡ nào nguy hiểm. Nếu như cả sự kiện phía sau, thật là dịch nhất chân nhân tại chủ nưu. Lấy chân nhân thủ đoạn Người căn bản tra không được bất kỳ vật gì, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn, cho mình đưa tới họa sát thân. Phong Tiểu Thiên có chút hoảng cường, nói: "Như thế cũng rất tốt, chí ít chứng minh Lâm Khắc ca ca là trong sạch, tất cả mọi người oan ngưỡng hắn." Phong Vạn bằng nghiêm khắc mà nói: "Hiện tại hết thảy tất cả đều là ngươi suy đoán, cũng không thể chứng minh Lâm Khắc là vô tội." Lui 10.000 bước, coi như người đầu tiêu phía sau, thật là dịch nhất chân nhân. Hắn vì sao không trực tiếp giết Lâm Khắc diệt khẩu ngược lại chỉ là đánh nát hắn thượng đan điển, để hắn còn có thể sống mấy tháng. Phong Tiểu Thiên lâm vào trầm mặc, đích thật là không cách nào phản bác phong vạn bằng đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì thần sắc chấn động nói có thể hay không dịch nhất chân nhân sớm biết võ điện sẽ tại bạch kiếp tinh thành lập tinh chủ cung tin tức giết huyền cảnh tông tông chủ là vì thanh trừ đối thủ cạnh tranh lưu lâm khắc ca ca tính mệnh là vì để hắn thành thành thật thật lương đeo tất cả tội trạng như vậy tất cả mọi người không cách nào hoài nghi đến dịch nhất chân nhân trên thân lâm khắc ca ca chỉ còn mấy tháng thọ nguyên mà bằng vào trong khoảng thời gian này dịch nhất chân nhân đủ để ngồi vững vàng tinh chủ vị trí đến lúc đó coi như lâm khắc ca ca chết đi mọi người hoài nghi đến dịch nhất chân nhân người được lợi lớn nhất này trên thần cũng đã không ảnh hưởng được hắn tại bạch kiếp tinh thống trị địa vị. càng nghe phong vạn bằng thần sắc càng nghiêm trọng, trong miệng nói một mình nếu thật là dạng này có chút không ổn cha ngươi đang suy nghĩ gì? phong tiểu thiên hỏi phong vạn bằng nói ta có chuyện trọng yếu cần lập tức đi xử lý nhớ kỹ ta tại hết thể cha ra manh mối trước đó tốt nhất đừng tìm lâm khắc tiếp xúc ta không hy vọng ngươi nhận dù là một tia tổn thương. phong vạn bằng cùng nô sướng đỏ ngang mà đi phong tiểu thiên trong nháy mắt liền đem hắn khuyên bảo ném tại sau đầu lấy ra một mặt gương kính cho Tâu nghiên chuyển ra một đạo tin tức, mang Lâm Khắc đến Liên Tinh đảo. Mọi người xem xong về sau, cũng giúp cá con ném một chút phiếu để cử đi. mà khác xin đem quyển sách gia nhập cất giữ, thuận tiện lần sau đọc. Chương 102 nhị tiểu thư, nguyên lai nàng là Thanh Hà Thánh phủ phụ chủ nữ nhi, đứng tại trên một chiếc thuyền nhỏ tiến về Liên Tinh đảo. Tâu nghiên đem phong tiểu thiên thân phận nói cho Lâm Khắc, đồng thời cũng đem phong tiểu thiên để nàng lấy nửa giá, đem Thương Hải huyết túc bán cho Lâm Trung Ngạo bí mật giảng thuật ra. Lâm Khắc ôm hai tay, đứng ở đầu thuyền, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn cố gắng nhớ lại trước kia có phải hay không cùng vị nhị tiểu thư này có cái gì giao tình đối phương vì sao muốn như thế giúp hắn coi như vị nhị tiểu thư kia thiện tâm đối với một người xa lạ trợ giúp cũng là có hạ độ tâu nghiên cũng nghĩ không thông nguyên nhân trong đó nói có lẽ bởi vì ngươi là nhị thế thiện nhân cho nên mới có đại ngộ như vậy ý của ngươi đây là thánh môn đối với nhị thế thiện nhân trợ giúp cùng ban thưởng lâm khắc nói có khả năng nhưng là tâu nghiên nói không ra, luôn cảm thấy vị nhị tiểu thư băng lãnh cao quý kia đối với lâm khắc quá tốt rồi một chút Không chỉ là đem hắn xem như nhị thế thiện nhân đơn giản như vậy đang khi nói chuyện, bọn hắn đến liên tinh đảo, thuyền nhỏ, cập bờ mà ngừng. Tại Tô Nhiên dẫn đầu xuống, đi vào một mảnh rừng phong đỏ. Chân đạp bậc thang đá xanh, bên hai nghe từng cơn gió nhẹ thổi qua rừng phong, lá cây phát ra sản sản thanh âm. Lâm Cát nói, vị nhị tiểu thư này, thật đúng là ưa thích hồng phong thụ. Phía trước xuất hiện một mảnh màu xanh cổ kiến trúc, Phong Tiểu Thiên mang theo mạng che mặt, đứng tại một tôn dược đỉnh một bên, từ trong rổ thuốc đem bảo dược phiến lá hoặc là cánh hoa để đặt đi vào, tựa hồ ngay tại luyện dược trong đỉnh. Có từng sợi dị hương tôn ra, lan tràn hơn phân nửa liền tinh đạo. Lâm Khắc lần thứ nhất nghiêm túc dò xét vị nhị tiểu thư này, thân hình ôn nhu, da thịt tỏa ánh như ngọc, mái tóc đen dài tựa như mưa hương, hai trong mắt tuyệt đẹp, tựa như hắc bạch phân minh bảo thạch đồng dạng, không nói ra được mỹ lệ. Tâu Nghiên cũng là nhất đẳng đại mỹ nữ, tuy nhiên lại trong nháy mắt bị hạ thấp xuống. Tại Lâm Khắc thấy qua trong các nữ tử, đoán chừng cũng chỉ có nhiếp tiên tàng, có thể tại trên mỹ mạo và khí chất cùng nàng so sánh bái kiến nhị tiểu thư. Lâm Khắc cùng Tâu chắp tay hành lễ Lâm Khắc, nghe nói người đánh bại Bạch gia thiên tài Bạch Vân Ca chỉ dựa vào chiến vương độ 11 đạo luyện thể là gấn tuyệt đối không có cường đại như vậy lực lượng. Phong Tiểu Thiên nói, Lâm Khắc nói, nhị tiểu thư có lời gì, không ngại nói thẳng. Phong Tiểu Thiên thả ra trong tay rổ thuốc, hướng hai người bọn họ đi tới, một đôi thanh tịnh mà cơ trí con mắt, cẩn thận quan sát Lâm Khắc, nói, trên người của ngươi có dấu bí mật, ta không nghĩ tới hỏi, nhưng là phụ chủ đã biết thân phận của ngươi, muốn đưa ngươi khu chủ, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, huyền cảnh tông biến đổi lớn chân tướng, ta mới có thể tiếp tục bảo chủ ngươi. Lâm Khắc lâm vào chờ mặc, sau một lúc lâu, nói. Có nhiều thứ, biết được quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Nếu như phủ chủ thật muốn không cần nói thêm nữa, và ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ta liền đã tất cả đều minh bạch." Phong Tiểu Thiên khoát tay áo, hiện ra một đạo dáng tươi cười, lập tức lấy ra một cái đan bình, thả tới, nói, "Đây là ba viên thiên trạch đan, có thể vì ngươi kéo dài tính mạng nửa năm. Tăng thêm ngươi đã từng phục dụng thương hải huyết túc, tiếp xuống một năm, ngươi cũng không có lo lắng tính mạng." Lâm Khác tiếp nhận đan bình, trong lòng nghi hoặc càng đậm, nói, "Ta có một câu, vẫn muốn hỏi. Nhị tiểu thư vì cái gì quan tâm ta như vậy sinh tử?" vì sao muốn giúp ta dưới khăn che mặt phong tiểu thiên khẽ cắn môi dưới cuối cùng vẫn nói ra bởi vì ngươi đã từng đã cứu ta lâm khắc nao nao hắn biết phong tiểu thiên chỉ cũng không phải bị u linh cung tứ đại cao thủ truy sát một lần kia ngươi thật đã không nhớ sao lâm khắc lắc đầu hỏi bao lâu sự tình bên cạnh tô nghiên tương đương im lặng lâm khắc giá hỏa này nhìn rất khó khéo, làm sao cũng có phạm hồ đồ thời điểm thế mà ngay cả người đã từng đã cứu đều quên mất không còn một mảnh đã ngươi đã không nhớ rõ quên đi đi phong tiểu thiên trong lòng buồn vô cớ chuẩn của tôi nét nhắc nhở nhiều như vậy Lâm Khắc Kaka đều không nhớ nổi, chỉ có thể nói rõ chính mình thật là tại đơn tương tư. Tại Lâm Khắc Kaka trong mắt, nàng chỉ là một cô gái xa lạ. Phong Tiểu Thiên không còn nói tiếp sự kiện kia, lấy ra một tấm lệnh bài giao cho Lâm Khắc, nói, vì để tránh cho bạch gia từ đó quấy nhiễu, nội môn thánh đồ khảo hạch, ngươi cũng không cần tham gia. Đây là nội môn thánh đồ lệnh, ngươi trực tiếp đi nội môn đường báo đến là được. Nói xong, nàng trực tiếp rời đi, biến mất tại Tô Nhiên cùng Lâm Khắc trước mắt. Tô Nhiên nhìn xem Lâm Khắc trong tay nội môn thánh đồ lệnh không ngừng hâm mộ, nói, nhị tiểu thư đối với ngươi thật tốt, thánh đồ khác. Tuyệt không có đãi ngộ như vậy. Lâm Khác không nói một lời, vẫn tại cố gắng nhớ lại. Hai người đi thuyền rời đi liên tinh đảo. Trên thuyền ngươi thật cái gì đều không nhớ nổi. Tông Nhiên tương đối hiếu kỳ. Lâm Khắc ruốt ruột huyệt thái dương, lắc đầu nói, không nhớ nổi. Tông Nhiên thở dài, cứu người đối với ngươi mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng là đối với người được cứu mà nói, cũng là thiên đại ân tình. Ký ức khắc sâu trình độ, tự nhiên là khác biệt. Lại nói, ngươi cứu Nhị tiểu thư thời gian, nói không chắc đã qua thật lâu, nữ tử từ, từ nhỏ đến lớn dung mạo biến hóa vô cùng lớn, ngươi không nhận ra nàng cũng rất bình thường. Lập tức, Tâu Nghiên phát ra tiếng cười như trung bạc, "Bất quá, ngươi đối với Nhị tiểu thư là ân cứu mạng, có nàng làm chỗ dựa, sau này cũng là không cần sợ Bạch gia trả thù." Lâm Khắc cười khổ, "Thương hải huyết túc, chiến vương đồ, thiên trạch đan, mà lại nàng còn đã cứu ta một lần. Liền xem như ân cứu mạng, nàng cũng cũng sớm đã báo xong. Nàng lại tiếp tục tốt với ta, liền nên là ta thiếu nàng." Tâu Nghiên ý vị thâm trường nói, "Ngươi có hay không cảm thấy, Nhị tiểu thư đối với ngươi, không chỉ là tại báo ân đơn giản như vậy." Chớ nói nhảm. Nhị tiểu thư băng thanh ngọc khiết, "Vạn nhất ngươi một câu vô tâm nói như vậy, biến thành lời đồn truyền đi, sẽ tổn hại danh tiết của nàng. Lâm Khắc thần sắc trở nên nghiêm nghị, tiếp tục nói, không có đạt tới chân nhân cảnh giới trước đó, ta sẽ không cân nhắc tình yêu nam nữ, một số thời khắc làm bằng hữu rất tốt, vượt qua giới, chưa chắc là một chuyện tốt. Tâu Nghiên biểu lộ cứng một chút, sau một khắc, con mắt đỏ lên một vòng. Nàng minh bạch, Lâm Khắc câu nói sau cùng kia, nói là cho nàng nghe. Sau đó, hai người không còn có nói một câu, một mực giữ yên lặng, tính đến có chút đáng sợ. Leo lên bờ về sau, Tâu Nghiên một mực đưa lưng về phía Lâm Khắc, đi ở phía trước. Ai cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Lâm Khắc cũng rất bất đắc dĩ, hắn hiện tại căn bản cũng không có theo đuổi tình cảm tư cách, nói không chắc ngày mai hắn liền sẽ bị dịch nhất chân nhân cùng thiên thịnh công tử tìm tới, sau đó bị vô tình giết chết. Ngay cả mình còn có thể sống bao lâu cũng không biết, lại có cái gì tư cách đàm luận tình cảm? Chung quy là thực lực không đủ, nhất định phải tiếp tục cố gắng tu luyện hoa. Trong ngực nguyên tính chấn động một cái, thu đến một thì tin tức. Sau khi xem xong, Lâm Khắc trong mắt hiện ra một đạo ý cười, cùng Tô Nhiên cáo tử lập tức lặng yên rời đi thanh hà thành phủ tổng đàn. Vừa đi ra tổng đàn không lâu. Lâm Khắc phát giác được một đạo yêu ớt ba động nguyên khí, một mực cùng sau lưng hắn ai đang theo dõi ta. Đối phương hẳn là tu luyện cao minh tảng khí pháp, cho dù Lâm Khắc có được nguyên thần, cũng chỉ có thể cảm ứng được hắn tồn tại, lại không cách nào rõ ràng dò xét ra nguyên khí cường độ cùng thuộc tính của hắn, càng thêm không cách nào phán đoán thân phận của hắn. Lâm Khắc sử dụng nguyên thần, điều động đến phương viên trăm dặm mây mù, ngưng tụ thành một mảnh mê vụ khu vực. Ngay sau đó, hắn đem khí tức trên thân thu liễm ở vô hình, thi triển ra nhất bộ quyết, nhanh chóng rời đi mảnh khu vực này đi theo hậu phương Bạch Vân Tiêu, bị mê vụ khu vực khốn trụ đại khái một khắc đồng hồ. Chờ hắn lao ra thời điểm, sớm đã mất đi Lâm Khắc tung tích, đường đường một cái đại võ kinh tầng thứ 11 đỉnh phong cao thủ, lại mất dấu một cái võ giả luyện thể, Bạch Vân Tiêu trong lòng rất là tức giận, nói: "Tàng Phong căn bản không phải nội môn thánh đồ, trên thân không có nội môn thánh đồ lệnh, làm sao có thể tùy ý xuất nhập tổng đàn trận pháp bảo vệ?" Tổng đàn trận pháp bảo vệ có chút đặc thù, tại dưới tình huống không có hoàn toàn khởi động, chỉ cần mang theo nội môn thánh đồ lệnh, liền sẽ không xúc động trận pháp, có thể tùy ý xuất nhập tổng đàn đương nhiên, nếu là gặp được thời kỳ phi thường, trận pháp hoàn toàn khởi động, coi như mang theo nội môn thánh đồ lệnh cũng sẽ bị vây chết ở trong trận đại khái một lúc lâu sau. Tại trên một tòa phiên trợ khoảng cách tổng đàn bên ngoài 200 giảm, Lâm Khắc gặp được đang ngồi ở bên đường trong, quán trà uống trà hứa đại ngu. Phiên trợ này tên là Hoàng Hoa Tập, ở vào cụm núi trùng điệp biên giới là Thanh Hà Thánh Phủ cùng ngoại giới kết nối một đạo cửa ra vào. Theo Thanh Hà Thánh Phủ công bố thiên hạ, tại toàn bộ bạch kiếp tinh đều tạo thành to lớn chấn động, cho đến lúc này, rất nhiều võ giả mới biết được, lại còn có một thế lực khổng lồ như vậy tồn tại. Bởi vậy, đại lượng võ giả nhau nhau hướng tổng đàn tụ đến, đều là muốn tham gia ngoại môn thánh đồ khảo hạch gia nhập thanh hà thánh phủ đúng là như thế hoàng hoa tập trở lên phi thường náo nhiệt trên đường phố khắp nơi có thể thấy được võ giả lui tới trên phiên chợ nho nhỏ dựng lên dài mấy dặm quan trà vì những võ giả kia cung cấp nghỉ chân địa phương cũng cho ta đến một bát trà lâm khắc kêu một tiếng ngồi vào hứa đại ngu bên cạnh nhìn thấy lâm khắc hứa đại ngu vui mừng quá đỗi cười nói khắc nhi ca xem như chờ đến ngươi đây là ngươi muốn chiến kích mang cho ngươi đến rồi kích này nặng đến hơn một vạn cân ta có 3.000 dặm đều nhanh chết ở trên nửa đường đem một cái dài hơn một mét hộp sắt từ bên cạnh nhấc lên bình một tiếng đặt ở trên bàn bàn gỗ trong nháy mắt sụp đổ nát một chỗ hứa đại ngu hơi sưng sờ lập tức bình tĩnh nói không sao không sao ngồi trốn hổm trên mặt đất hắn đem hộp sắt mở ra bên trong chứa quả nhiên là xích hồng sắt chiến kích chỉ bất quá chỉ có chữ tình hình kích đâm cùng nhuệ khí bức người mũi kích nhưng không có bán kích càng thêm đang sợ là chiến kích cũng không biết là dùng tài liệu gì luyện chế mà thành vừa mới mở ra hộp sắt liền có một cỗ hơi thở nóng bỏng tuôn ra có thể trông thấy trong kim loại có hỏa diễm đang nhảy nót tản mát ra ánh sáng màu đỏ thắm Lâm Khắc phát giác được có một ít võ giả con mắt, hướng bên này trông lại, vội vàng một cước đá đi, đem hộp sắt một lần nữa đắp lên, nói, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, đi theo ta. Vớt xuống 10 lượng bạc ngân, hai người đang định rời đi dừng lại, trong hộp sắt này đồ vật, ta mua. Có một đám võ giả để mắt tới bọn hắn, cưới tương tự sư hổ địa nguyên thú vây tới, cản bọn họ lại hai người đường đi bốn. Các con tiếp tục cầu một chút phiếu đề cử, tạ ơn. Chương 103. Tu tập tại Hoàng Hoa tập võ giả rất nhiều, thế nhưng là, bọn võ giả này nhất là bất phàm, bọn hắn đều cưỡi nhị phẩm địa nguyên thú thanh sư hổ thân thể khổng lồ, hơn 10 cái thanh sư hổ tụ tập cùng một chỗ, tản mát ra khí tức khiếp người. Lâm Khắc cùng Hứa Đại ngu bị ngăn lại, cùng thanh sư hổ so voi còn to lớn thân thể so ra, tựa như hai cái tiểu hải nhân. Vừa rồi để bọn hắn dừng lại người, là một cái chừng 20 tuổi nam tử, tướng mạo không có cái gì lạ thường địa phương, nhưng là trên người mặc, lại tương đương quý báu, chất liệu là thủ, hiển nhiên là xuất từ đại phú đại quý gia tộc. Người này, tên là Tuyết Hôn, đại võ kinh đệ lục trọng thiên, lấy tuổi của hắn, có thể có tu vi cao như vậy, nói rõ là có võ đạo thiên tư. Tuyết Khôn nhìn chăm chú về phía Hứa Đại ngu trong tay hộp sắt, nói: "Ngươi trong hộp kia chứa hẳn là một kiện nguyên khí à? Bán cho ta như thế nào?" "Không bán." Hứa Đại ngu gọn gàng dứt khoát nói. Tuyết Khôn bên cạnh một vị võ giả, lạnh nhạt trầm xuống một tiếng, tuyết công tử thế nhưng là bác địa đệ nhất đại gia tộc Tuyết gia ngoại thích, hắn muốn mua các ngươi nguyên khí là cho các ngươi mặt mũi, tốt nhất nghĩ rõ ràng mới quyết định. Các ngươi đây là muốn ép mua?" Hứa Đại ngu hai mắt trừng một cái, trong lòng sinh ra tức giận. Lấy Tuyết Khôn cầm đầu bọn võ giả này, thúc đẩy thanh sứ hổ lại hướng về phía trước bước ra mấy bước, đem bọn hắn hai người vây càng chặt, phảng phất là muốn khu thú giống chết bọn hắn. Nhân tính tham lam, không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Khắc không muốn trong này trì hoãn, nói với Hứa lại ngu, nếu hắn muốn mua, liền ném cho hắn. Nguyên ngược lại là rất biết là người, không tệ. Tuyết Khôn chỉ vào Lâm Khắc, hai lòng gật đầu, trên mặt lộ ra một đạo có chút nụ cười cao ngạo. Hứa đại ngu minh bạch Lâm Khắc ý tứ, nhẹ gật đầu, vung lên hơn một vạn cân nặng hộp sắt, trực tiếp liền hướng Tuyết Khôn đập tới. Tuyết Khôn làm đại võ kinh đệ lục trọng thiên võ giả, tương đương tự tin, coi như trong hộp sắt đổ đầy sắt đá nặng đến mấy trăm cân, cũng có thể nhẹ nhõm đón lấy. Bởi vậy, chỉ rơi ra một tay đi đón. Ngón tay vừa mới chạm đến hộp sắt, một cỗ hung mãnh dọa người lực lượng hoành ép mà đến, để Tuyết Khôn sắc mặt kinh biến, muốn thu tay lại né tránh đã tới không kịp đùng đùng. Tiếng xương gãy truyền ra. Tuyết Khôn rất xuống thanh sư hổ, trung điệp rơi trên mặt đất, tay phải xương cốt đứt gãy. Một đầu khác hộp sắt cũng rơi trên mặt đất, phát ra một đạo tiếng vang minh, mặt đất bị nện đến nhẹ nhàng lắc lư một cái làm gì. Vậy mà đã thương người, thật là cuồng vọng, đem bọn hắn cầm xuống, cưỡi tại thanh sư hổ trên lưng những võ giả kia. Nhao nhao nhảy rụng xuống tới, có vây quanh lâm khắc cùng hứa đại ngu hai người chuẩn bị ra tay đánh nhau, có đi nâng tuyết hôn, còn có một người đi nhặt khảm nạm trên mặt đất hộp sắt, nhưng là đem lực lượng toàn thân đều dùng đi ra, hộp sắt tựa như mọc trên mặt đất đồng dạng, không động chút nào một chút. Một vị võ giả nhìn chăm chú về phía nam tử đi nhặt hộp sắt kia, có chút không vui mà nói: Hứa Phương, ngươi đang làm gì? Này, hộp sắt này sợ là đến có 6.000 cân trở lên tên là Hứa Phương nam tử tuổi trẻ, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng như cũng không cách nào dung chuyển hộp sắt làm sao có thể? Để đi một bên lại có một vị võ giả, đi tới, hai tay ôm lấy hộp sắt nổi lên lực lượng, cả người xương cốt đều đùng đùng văng động, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào đem hộp sắt từ lòng đất rút ra. Kể từ đó, bọn võ giả này sắc mặt, tất cả đều trở nên có chút mất tự nhiên. Phải biết, Hứa Đại ngu lúc trước đem hộp sắt nhấc trong tay, một bộ tương đương bộ dáng thoải mái. Lực lượng của hắn, đến đã cường đại đến cái tình trạng gì, đi thôi. Lâm Khắc nói hắc hắc, đi. Hứa Đại ngu vung tay lên, đem ngăn tại bên cạnh một vị võ giả tung bay ra ngoài, tựa như là tại ném người rơm đổng dạng, bay ra hơn 10 trượng xa rơi thất điên bát đảo. Hứa đại ngu một tay đem hộp sắt từ lòng đất nhấc lên, cùng Lâm Khắc cùng một chỗ nghênh ngang rời đi, không người dám ngăn cản đây quả thật là người sao, một thân quái lực cũng quá đáng sợ. Chờ đến bọn hắn đi xa về sau, bọn võ giả này mới có một người thấp giọng nói ra, trong hai người kia có một người mặc thanh hổ võ bảo hẳn là Thánh phủ ngoại môn thánh đồ. Tuyết Khôn toàn bộ cánh tay đều gãy mất, nơi bả vai bị hộp sắt trực tiếp va chạm, cơ hồ biến thành một đống thịt nát, cả giận nói, ngoại môn thánh đồ thì như thế nào. Tuyết ra là Thanh Hà Thánh phủ Tam Thế Thiện nhân gia tộc, có vài vị tiến vào hồ bảng còn có nội môn thánh đồ, chờ ta tiến vào thánh phủ, thăm viếng trong tộc cao thủ, lại chậm chậm thu thập bọn họ. Tuyết khôn có thể khẳng định, trong hộp sắt kia chứa bảo vật khó lường, không có thôi động, đều có thể tản mát ra nóng hồi sóng nhiệt, càng có ánh lửa nổ bắn ra. mà lại, hộp dài hơn một mét mà thôi, trọng lượng cũng quá khoa trương. một cái ngoại môn thánh đồ mà thôi, làm sao có thể thủ được bảo vật như vậy? Tuyết khôn ánh mắt âm trầm bốn. tiến vào thâm sơn, dừng dậm trung điểm. tại dưới một gốc cổ thụ thu bằng mấy người vây kín, lần nữa đem hộp sắt mở ra, lâm khắc cẩn thận quan sát nằm tại trong hộp chiến tích trong chiến kích, có hỏa diễm đang lưu động, mặt ngoài có khắc một chút cổ quái thu ấn, có giống như rồng, có giống như phượng, có như kỳ lân, có như con bằng. Theo hỏa diễm lưu động, những thu ấn kia giống như là muốn sống lại đồng dạng. Lâm Khác ngón tay, ở phía trên vỗ ve, cảm giác được hơi phòng tay tại sao không có phản kích. Lâm Khác hiếu kỳ. Hứa Đại ngu cười hắc hắc, Khắc nhi ca, ngươi đem nguyên khí rót vào trong đó thử một chút. Lâm Khác đem chiến kích từ trong hộp sắt ông ra, điều động thể nội nguyên khí, liên tục không ngừng rót đi vào. Ban đầu, chiến kích không có chút nào biến hóa. Chờ đến Lâm Khắc đem thể nội cơ hồ một nửa nguyên khí đều rót đi vào, rốt cục, trong chiến kích thú văn lạc gớm nổi lên, phát ra trận trận thú giống thanh âm nôn ồ. Trong chiến kích, dọc theo một cây đỏ rực như lửa bắn kích, phía trên mang theo lân phiến cùng lông vũ ngân khí. Chiến kích hoàn toàn bại biện ra đến, dài đến một trượng sáu thước, trọng lượng đại khái 12.000 cân, Lâm Khắc dưới chân mặt đất không ngừng chìm xuống, hai chân lâm vào bùn đất thật đúng là đủ nặng. Lâm Khắc hai tay nắm lấy chiến kích, cố gắng duy trì cân bằng. Quá nặng đi, hắn hiện tại nục thân lực lượng, đại khái là 10 đỉnh, cũng chính là không cân. Lực lượng là một chuyện, nhưng là muốn đem 12,000 cân chiến kích bình ổn bắt được, thậm chí qua múa, nhưng vẫn là quá gian nan. Lâm Khắc điều động nguyên khí, phụ trợ nhục thân, mới dễ dàng rất nhiều soạn. Hai tay vung lên, chiến kích trùng điệp rơi vào trên cành cây của cổ thụ mấy người vây kín kia, mũi kích quá sắc bén, lực lượng cũng quá khủng bố, đúng là trực tiếp đem thân cây chém nước. Một tiếng ầm vang, cổ thụ trùng điệp ngã xuống, áp sập một mảng lớn rừng cây đây cũng quá khủng bố, chỉ bằng chiến kích trọng lượng, một kích vỗ xuống, liền có thể đem lại võ kinh đệ cửu trọng thiên thượng sư đánh chết liền xem như đệ cựu trọng thiên đỉnh phong nhân vật, đoán chừng đều quá sức. Lâm Khắc cười nói: "Võ giả luyện thể sở dĩ sử dụng binh khí nặng, chính là muốn về mặt sức mạnh áp chế đối thủ, mỗi một kích đều như thiên thạch rơi xuống đồng dạng trọng quyền. Cho dù không cách nào sử dụng thượng nhân pháp, cũng có thể đánh cho thi triển thượng nhân pháp võ giả không hề có lực hoàn thủ. Tựa như tề hoành nưới bữa to bằng cái thất kia đồng dạng, cũng là lấy trọng lượng ép địch." Hứa Đại ngu gặp Lâm Khắc đối chiến kích hài lòng, cũng thật cao hứng, cười nói: "Nó không chỉ có chỉ là nặng nghề mà tôi, hay là một kiện tam tinh nguyên khí, sư phụ ta nói, khoảng cách tứ tinh nguyên khí" cũng đều chỉ thiếu chút nữa, nội bộ khí lạc cấn nhiều đến 879 đạo. Mưu loa luyện khí bản sự, thật đúng là lợi hại. Lâm Khắc kinh ngạc. Phải biết, Bạch Kiếp tinh đệ nhất đại tông môn Huyền Cảnh Tông chấn tông chi bảo Thanh Ngô thần kiếm, cũng chính là một kiện tứ tinh nguyên khí, có khí linh, có được tự chủ lực công kích, uy lực cường tuyệt, có thể chém sơn hà. Nếu như thanh chiến kích này, thật sự là đỉnh cấp tam tinh nguyên khí, tuyệt đối là để vô số mệnh sư đều sẽ đỏ mắt bảo vật. Hứa Đại ngu nói, sư phụ nói, thanh chiến kiếm này là phòng theo trong Thần Chiếu Sơn thanh thần kích tiên luyện chế ra đến, liền liền bên trong khí là gần cũng là nguồn gốc từ thanh thần kích kia, khó trách nhìn quan mắt, lâm khắc cẩn thận quan sát trong tay chiến kích, trong đầu hồi tưởng lại, tại thần chiếu sơn nhìn thấy thanh cổ thần binh kia như thế, trong lòng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. chỉ là một kiện hàng đái, đều là đỉnh cấp tam tinh nguyên khí, bản thể đến mạnh đến mức nào, nói như thế, lúc trước mù loà xuất hiện tại thần chiếu sơn, đích thật là có vấn đề rất lớn chẳng lẽ, chẳng lẽ sư phụ ngươi vẫn muốn thu lấy chiến binh, chính là thanh thần kia, lâm khắc hỏi, hứa đại ngu nói, có lẽ là vậy. mù loà tháng đều muốn tiến vào bất chu xâm lâm một lần, thu lấy một kiện cổ thần binh. Lâm Khắc vẫn cho là hắn là đang khoác lác. Khi cầm vào tay thanh chiến kích phòng chế này về sau, Lâm Khắc sẽ không bao giờ lại cho rằng như vậy. Kể từ đó, ngược lại để Lâm Khắc cảm thấy mù lòa càng thêm thần bí, mà lại so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn sư phụ ngươi đến cùng là lai lịch gì? Lâm Khắc hỏi. Hứa Đại ngu lắc đầu, nói, "Ta cũng không biết, dù sao từ nhỏ là bị hắn nuôi dưỡng lớn lên, từ ký sự đến nay, hắn chính là một bộ bệnh nguy kịch bộ dạng, giống như là tùy thời đều muốn xuống mổ. Dám đi thu phục cổ thần minh, mà lại tiện tay liền có thể luyện chế ra một kiện đỉnh cấp Tam tinh nguyên khí hàng ái đối không thể nào là võ giả bình thường. Lâm Khác thậm chí đang hoài nghi, hắn có phải hay không người bạch kết tinh, bao nhiêu tiền? Lâm Khác hỏi. Hứa Đại ngu nhăn lại hai đầu mày rậm, rất là nhức đầu bộ dáng, nói, tại sao lại đề cập với ta tiền? Khắc Như ca, chúng ta là anh em, một thanh chiến binh mà thôi. Ngươi khách khí với ta, trong nội tâm của ta luôn luôn hoảng cực kỳ, cảm thấy ngươi coi ta là thành ngoại nhân. Lâm Khác cười nói, dĩ nhiên không phải ngoại nhân, nhưng là, ngươi cũng nên trở về cho ngươi sư phụ một cái công đạo à? Chiến này, giá trị phi phàm cũng không phải bình thường dụng cụ sư phụ đi. Hứa Đại ngu biểu lộ trở nên có chút thủ độn, hít một tiếng. Lâm Khác vội vàng ngừng lại, thần sắc nghiêm trọng, hỏi: "Mù lòa đi nơi nào?" "Không phải là qua đời a." "Không chết, đương nhiên không chết, không biết vì cái gì, hắn lưu lại một phong thư, chính là rời đi tiệm tợ Rèn, nói là hưu duyên gặp lại." Hứa Đại ngu nói không chết liền tốt, không chết luôn có cơ hội gặp lại. Lâm Khác nghĩ tới điều gì, nhìn chăm chú về phía Hứa Đại ngu, cười nói: "Chẳng phải là nói, ngươi bây giờ rốt cục thuận lợi kế thừa tiệm Tự Rèn?" Hứa Đại ngu ngượng ngùng cười một tiếng sờ lên cái ót, nói, khắc như ca, ta lần này đến, không chỉ có chỉ là cho ngươi được kích, cũng là tìm tới chạy ngươi. Lâm khắc hỏi, tiệm thợ rèn kia làm sao bây giờ? Ta cũng mang tới. Lâm khắc kinh ngạc, nói, mang tới, có ý tứ gì? Hứa đại ngu đem một viên thủy tinh cầu lớn chừng quả đấm lấy ra, nâng ở trong tay, biểu hiện ra cho Lâm khắc, lộ ra một ngụm đại bạch nhà, cười nói, thấy không, đây là sư phụ cho ta thiên nguyên cầu, vừa vặn có thể chứa đựng tiệm thợ rèn. Lâm khắc nghe nói qua thiên nguyên cầu, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua đó là gần như không có khả năng xuất hiện tại bạch kiếp tinh bảo vật chỉ gặp trung quả cầu vóng ánh sáng long lanh quả nhiên là có một tòa tiệm thợ rèn bày ra có các loại luyện khí khí cụ đỉnh lô truy vạc còn có không ít đã sớm luyện thành bình khí chỉ bất quá toàn bộ tiệm thợ rèn rút nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần một quả cầu liền có thể chứa được hứa đại ngu nói sư phụ nói hắn lưu lại những khí cụ luyện khí này đều là bảo vật một dạng cũng không thể dí thất đáng tiếc toàn bộ thiên nguyên cầu đều bị nhồi vào bằng không ta đem chiến kích cũng bỏ vào có 3.000 ngàn thật mệt mỏi Lâm Khắc rốt cuộc minh bạch, Hứa Đại ngu vì cái gì vẫn muốn kế thừa tiệm tợ rèn là hắn, hắn cũng nghĩ. Lâm Khắc còn có một chút có chút nghi hoặc, nói: "Ngươi vì cái gì không từ trong Thiên Nguyên Cầu lấy ra một dạng nhẹ một chút đồ vật mang theo, đưa ra không, gian, đem nặng nề chiến kích bỏ vào?" Hứa Đại ngu nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc, sửng sốt nửa ngày, nói: "Thu dọn đồ đạc thời điểm, chiến kích là cuối cùng một dạng, nhét vào không lộn, ta cũng chỉ có thể cong lên." "Đúng a?" Thiên Nguyên Cầu là cơ hồ không có trọng lượng, ta có thể đổi một dạng nhẹ một chút cóng, lúc ấy làm sao không nghĩ tới? Ta thế mà ba ngàn dặm. vẫn cảm thấy đây là huynh đệ tình thâm. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ. Chương 104. Nếu sư phụ ngươi đi, cùng ta cùng đi Thanh Hà Thánh phủ đi, chín đường một trong khí đường, hẳn là thích hợp ngươi." Lâm Khắc nói. Giống hứa đại ngu dạng này tính cách, có khi quá ngây thơ rồi một chút, nhưng lòng người hiểm ác, để hắn một thân một mình ở bên ngoài, khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. Hứa đại ngu vui mừng quá đỗi, mừng dỡ nói, "Ta cũng có thể gia nhập Thanh Hà Thánh phủ sao? Muốn hay không tham gia ngoại môn thánh đồ khảo hạch?" Lấy thực lực của ngươi, tiến vào nội môn đều là xoa xoa có thừa, lâm khắc đem chiến kích một lần nữa thu hồi hộp sắt, lại nói, bất quá về tổng đàn trước đó, trước giúp ta hộ pháp, ta muốn bế quan hai ngày. hứa đại ngu không hỏi lâm khắc vì sao không trở về tổng đàn bế quan, một lời đáp ứng, sau đó hắn dạy lâm khắc sử dụng hộp sắt. hộp sắt có thể trang hơn một vạn cân chiến kích, tự nhiên là không phải phổ thông vật chứa. hộp sắt biên giới có hai cái chốt sắt, đem nó nén xuống dưới, liền sẽ hình thành hai cây kim loại dây lừng, có thể khấu chặt ở trên người đem hộp sắt có lên. Lâm Khắc mới rõ ràng cảm nhận được nó là cỡ nào nặng nề, như có một ngọn núi nhỏ về sau chỉ sợ tùy thời đều muốn đưa nó cong lên người, cũng tốt, đối với mình cũng là một loại rèn luyện. Chờ đến tu vi lại đề thăng một chút, hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm Khắc không có điều động nguyên khí, chỉ bằng nhục thân lưng đeo hồ sắt, đại khái đi hơn 10 dặm, đi vào sâu trong dãy núi hoang tàn vắng vẻ, mở ra một tòa sơn động. Vào sơn động, Lâm Khắc điều chỉnh thân thể cùng trạng thái tinh thần, để cho mình đạt tới tốt nhất là thời điểm bắt đầu trùng kích huyết hải quyền đệ bát trọng thiên. Lâm Khắc đem dùng cho trùng kích cảnh giới đan dược từng cái lấy ra, Theo thứ tự là nhân văn kim sầm cánh tay, còn có năm mai bách hóa tụ khí đan. Trung kích giống nhau cảnh giới, lâm khắc tiêu hao tài nguyên là võ giả khác mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Lấy ra những đan dược này, để hắn cảm giác vẫn còn có chút không đủ, thế là lại đem một bình linh huyết lấy ra. Tại thời khắc mấu chốt, có thể nuốt bách hóa tụ khí đan ẩn chứa cường đại dược lực, mỗi một khóa ăn vào, thể nội đều nguyên khí cuồn cuộn, giống như đám mây vỡ ra. Khi tỉnh tại trong ngũ tạng lục phủ du tẩu. khi lâm khắc nuốt xuống viên thứ năm bách hóa tụ khí đan về sau, tâm hải cùng trong huyết mạch nguyên khí bành trướng tới cực điểm. Thậm chí từ trong lỗ chân lông tuấn ra, hóa thành từng tia từng sợi khí lưu, như yên hà, như tinh vụ. Thanh nguyệt cùng kim nhật, ở trong đầu dâng lên, tản mát ra hào quang rực rỡ. Giờ phút này, chính là đang lúc hoàng hôn. Mặt trời chưa rơi, mặt trăng mới lên, nhật nguyệt đồng thiên. Lâm Khắc trong lòng biết trùng kích cảnh giới thời cơ tốt nhất đã đến, đem nhân văn kim sâm cánh tay cầm lấy, trực tiếp ăn, sau đó, lại uống xong một ngụm linh huyết. Cửu phẩm bách thành bảo dược cấp bậc nhân văn kim sâm, dược lực là phổ thông kim sâm 90 lần, dù là chỉ là một cánh tay, cũng là không thể coi thường. Lâm Khắc miệng đầy hương thơm, Toàn thân nở rộ kim mang, theo không ngừng luyện hóa hấp thu nhân văn kim sâm dược lực, hắn từng cây huyết mạch đều hóa thành màu vàng, giống như vô số cây sợi đẳng màu vàng quấn quanh toàn thân, tốc độ huyết dịch lưu động tăng mạnh, như là giang hà hét giận dữ, thành âm điếc tai. Nếu không phải lâm khắc đã ngưng tụ ra đạo thứ 11 luyện thể là cấn, nhục thân cường độ tăng nhiều, huyết mạch cùng trái tim chưa hẳn chịu được cường độ như thế trùng kích. Hứa Đại ngu ngồi tại bên ngoài sơn động, tương đương nhang chán, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, nói một mình, đã qua hơn một ngày thời gian, trong sơn động làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Hắn cảm giác nhạy cảm đến, giữa phiến thiên địa này nguyên khí rung động nhẹ nhẹ một chút, tựa như là một viên cục đá ném vào trong nước, nhấc lên rất nhỏ gợn sóng T E Z U I E N C U A T U I N L E T A. Hứa Đại ngu nhãn tỉnh sáng lên. Sau một khắc, ngăn tại cửa động tự thạch bị một quyền đánh nát. Lâm Khác từ trong động lướt nhanh ra, sau đó thi triển nhất bộ quyết, giống như trèo lên thang trời đồng dạng, rơi xuống gần nhất một tòa núi cao đỉnh chót. Hắn nhắm hai mắt, hai tay nắm giơ lên, một nửa thân thể hiện lên màu vàng, đồng dạng thân thể xanh soạn, thiên địa nguyên khí triệt để sôi trào. Như là vạn lưu hối hải đồng dạng, nhau nhau hướng Lâm Khắc Dũng manh lao tới. Trên bầu trời, dãy núi cuối lập nhật, còn có quang mang nhạt nhẽo trong non, bọn chúng quang mang đều là hướng Lâm Khắc hội tụ, khiến cho trên người hắn kim quang cùng thanh mang trở nên càng thêm chói mắt. Loại trạng thái này, một mực tiếp tục đến mặt trời lặn phía tây mới kết thúc. Lâm Khắc trên người quang mang dần dần nội liễm, tu vi chính thức đạt tới huyết hải quyền đệ bát trọng thiên, nguyên khí độ dày 810 tức. Vẹn vẹn luận nguyên khí độ dày, Lâm Khắc cũng đã không kém gì đại võ kinh đệ cửu trọng thiên võ giả. Húng chi, hắn tu luyện là nhật nguyện giao quang khí, Nguyên khí phẩm chất so với bình thường đại võ kinh đệ cựu trọng thiên võ giả không biết cao gấp bao nhiêu lần. Bởi vậy, chiến lược hơn xa bọn hắn. Trong tâm hải sinh mệnh tinh khí lại tăng lên không ít. Căn cứ Lâm Khắc phỏng đoán, chờ tu luyện tới huyết hải quyền đệ cựu trọng thiên, tuổi thọ của hắn chỉ sợ có thể đạt tới 2 năm. 2 năm đối với người khác mà nói quá ngắn ngủi, thế nhưng là đối với Lâm Khắc tới nói lại không gì sánh được chân quý. Từ người sắp chết một mực đánh đến hiện tại, Lâm Khắc có một loại từ địa ngục trốn tới cảm giác. Hứa Đại ngu đi vào đỉnh núi, nói, đột phá cảnh giới, thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, có trách ngươi muốn giấu đến trong rừng sâu núi thẳm này tới. Khắc Như ca, ngươi đây là đột phá đến thượng sư cảnh giới sao? Lâm Khắc lắc đầu, cười nói, còn kém một tầng. Bất quá, thượng sư bình thường, chưa chắc là đối thủ của ta. A có người tại hướng phương hướng này chạy đến. Vừa rồi thanh thế quá lớn, đoán chừng là đem phụ cận võ giả hấp dẫn tới. Hứa Đại ngu nói tới tựa hồ là người quen, trước che giấu. Lâm Khắc đã tu luyện ra nguyên thần, bao phủ lại hắn cùng Hứa Đại ngu, không cần lo lắng bị đối phương nguyên cảm dò sẽ đến. Một lát sau, hai đạo người mặc bạch long võ bào thân ảnh Nhanh như điện chớp đuổi tới Lâm Khắc lúc trước bế quan tu luyện chi địa phụ cận, ngừng lại, thân hình mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Chính là Bạch Vân Tiêu cùng Bạch Vân Ca. Bạch Vân Ca thương thế, đúng là đã khỏi hẳn, lại khôi phục phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, hiện nhiên là phục dụng chữa thương thượng nhân đàn. Tiến vào trong sơn động dò xét một phen, Bạch Vân Ca đi ra, nói: "Không trong sơn động." Vừa rồi, Bạch Vân Tiêu sử dụng nguyên cảm tiến hành dò xét, nói: phụ cận không có võ giả ba động nguyên khí, thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ là biết chúng ta chạy tới, cho nên sớm rời đi." Bạch Vân Ca nói: Vừa rồi Cố Ba động cường huynh kia, so ta đột phá đại võ kinh đệ cựu trọng thiên thời điểm đều muốn hung mãnh, hẳn là có người trong này thành công đột phá đại võ kinh tầng thứ 10. Bạch Vân tiêu nhẹ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, chỉ có phá cảnh tầng thứ 10 mới có thanh thế như vậy. Nơi này khoảng cách tổng đàn, cũng chỉ có 200 dặm, hẳn là thánh phủ nội môn thánh đồ. Thế nhưng là, hắn vì sao muốn tranh chúng ta? Đỉnh núi, Lâm Khắc chống lên ra ẩn thần báo, bao trùm hắn cùng Hứa Đại ngu. Hứa Đại ngu thính giác siêu phàm, đem hai người đối thoại, không sót một chữ chuyển tố cho Lâm Khắc Bạch Vân ca vừa mới đột phá. Hẳn là toàn lực ứng phó vững chắc cảnh giới mới đúng. Bạch Vân Tiêu cũng hẳn là tại tổng đàn, bế quan trùng kích đại võ kinh tầng thứ 12. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Khắc trong lòng nghi hoặc, để hứa đại ngu tiếp tục nghe đột nhiên, Bạch Vân ca 10 phần đoán buồn bực, Tàng Phong một mực chưa có trở về tổng đàn, đến cùng đi nơi nào? Công đức điện không có hắn nhận nhiệm vụ ghi chép, hắn hẳn không phải là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có thể tránh đi truy tung của ta, Tàng Phong người này không đơn giản. Ta hiện tại ngược lại là có chút tin tưởng suy đoán của ngươi, trên người hắn khẳng định có dấu khó lường bí mật. Ngay sau đó Bạch Vân Tiêu lại nói, nếu không có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về tổng đàn. Chỉ cần canh giữ ở tổng đàn bên ngoài, nhất định có thể cản lại hắn. Bạch Vân ca nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra nổi giận mà rét lạnh quan mang, nói, bạch gia chúng ta tiền tài, cũng không phải dễ cầm, nếu là bắt hắn, nhất định khiến hắn cả gốc lẫn lãi cũng còn trở về. Vân ca, ngươi tốt nhất cũng nhiều tỉnh lại tỉnh lại, nếu không phải ngươi vì lệnh lọt một nữ tử, làm sao lại trêu chọc đến tàng phong, còn nhiều lần trong tay hắn thất bại. Chuyện này, không chỉ có ném đi mặt Bạch gia mà lại thanh hà thánh phủ cao tầng cũng rất có phê bình tinh não đã chuẩn bị chỉnh đốn thiện nhân gia tộc thành viên bạch vân tiêu ngữ khí nghiêm khắc nói nhớ kỹ ngươi là bạch gia tử đệ bạch đế hậu nhân hẳn là phải có thuộc về mình tiêu ngạo. liền xem như định loạn cũng nên là nữ tử để lấy lòng ngươi mà không phải ngươi đi định loạn nàng mà lại ngươi cũng quá đánh giá thấp đối thủ của mình cho nên mới sẽ lại đến thảm như vậy nghe được hứa đại ngu chuyển tố lâm khắc ánh mắt càng ngày càng nặng lạnh bạch thị huynh đệ hai người xuất hiện ở đây đúng là vì đối phó hắn đã như vậy vậy trước tiên cho bọn hắn một bài học Lâm Khắc trên mặt hiện ra một đạo dáng tươi cười, nói: "Đại ngu, tu vi của ngươi đã đạt tới đại võ kinh tầng thứ 12 đi." "Đúng vậy à? hai năm này sư phụ ép rất gắt, chỉ có thể chuyên tâm học tập luyện binh, cho nên lười biếng." Hứa Đại ngu kỳ thật đối luyện võ cũng có rất lớn hứng thú, chỉ bất quá, bởi vì muốn học luyện binh, thời gian tu luyện quá ít, cho nên mới xa xa không cách nào cùng đã từng Lâm Khắc so sánh. Hứa Đại ngu lại nói: "Bất quá, sư phụ nói đúng luyện binh sư mà nói, luyện thể so luyện võ quan trọng hơn. Ta đã tu luyện ra 20 đạo luyện thể là cấn, hẳn là so võ đạo còn cường đại hơn một chút." Lâm Khác điểm một cái, nói, "Chỉ tiếc, ngươi chưa từng có cùng người giao thủ qua, kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Bất quá, lấy thực lực của ngươi, muốn đối phó Bạch Vân Tiêu hẳn là cũng đủ. Nếu không ngươi đi tìm hắn, luyện tập một chút, giết hắn." Hứa Đại ngu trong lòng có chút hoảng, dù sao chưa bao giờ từng giết người không cần, đem hắn đánh ngất xỉu là được rồi. "Chúng ta lần này không giết người, nhưng lại muốn để bọn hắn sống còn khó chịu hơn chết." Lâm Khác khẽ miệng, hiện ra một đạo ý cười. Dù sao cũng là tại Thanh Hà Thánh phủ tổng đàn phụ cận, giết Bạch thị huynh đệ hai người, đưa tới chấn động quá lớn. Vạn nhất thánh phủ hạ lệnh tra rõ, chưa hẳn tra không được Lâm Khắc cùng hứa đại ngu trên thân. Không cần thiết bởi vì Bạch Vân Tiêu cùng Bạch Vân Ca, đem chính mình góp đi vào bốn. Thật có lỗi, hôm nay đổi mới trễ. Chương 105. Đi thôi, không thể lại trong này trì hoãn, Tàng Phong mới là mục tiêu của chúng ta. Chỉ cần biết rõ ràng, trên người hắn đại bí, huynh đệ chúng ta hai người đều có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Bạch Vân Tiêu tâm tình bất thiết, càng nghĩ càng thấy đến Tàng Phong trên người có hiếm thấy chân bảo. Một khi là được. Bạch Vân Tiêu cùng Bạch Vân Tiên mặc dù là song bạc thân đến không thể lại thân, nhưng là cho tới nay, bạch vân thiên đều là vạn trưởng qua mang trên thân hội tụ vô số vinh quang. thế nhưng là đồng dạng là đỉnh cấp thiên tài hắn, lại bị làm nổi bật đến ảm đạm vô quang, quá bị đè nén, không phải liền là so với hắn thiếu một trận kỳ ngộ. đợi ở bên người bạch vân thiên lộ ra hắn không có chút nào cảm giác tồn tại, cho nên bạch vân tiêu mới rời khỏi bạch gia, tiến vào thanh hà thánh phủ tu luyện. nếu là có thể cấp đi tàng phong trên người trí bảo cùng số mệnh, hắn có phải hay không có thể lập tức nhất phi trùng thiên, đầu ngọn gió vượt trên bạch vân thiên trở thành bạch gia đệ nhất thiên tài, thậm chí là bạch kiếp tinh đệ nhất thiên tài chính là bởi vì có trách nhiệm cùng Huyễn tượng này, cho nên Bạch Vân Tiêu đem trùng kích đệ thập nhị trọng đều để đặt một bên, trăm phương ngàn kế muốn bắt Tàng Phong. Ngay tại hai người chuẩn bị thời điểm rời đi, đột nhiên trong núi rừng đúng là nổi sương mù, mà lại sương mù càng ngày càng đậm, giống như súp trắng cuộn cuộn mà tới. Chỉ là trong khoảnh khắc, ánh mắt của bọn hắn đã chỉ có thể nhìn rõ trong vòng ba trượng cảnh tượng. Bạch Vân Ca nói kỳ quái, mới vừa vặn mặt trời lặn, làm sao lại có sương mù rồi? Bạch Vân Tiêu hàng năm một nửa thời gian đều ở bên ngoài luyện luyện, lịch việc siêu Bạch Vân Ca không biết gấp bao nhiêu lần, lập tức cảnh giác lên. Nghiêm Nghị nói: "Sương mù này tới quá quỷ dị, cẩn thận một chút." Đang khi nói chuyện, Bạch Vân tiêu phóng xuất ra nguyên cảm, chú ý cẩn thận dò xét bốn phía. Sương mù trở nên càng đậm. Hai người bọn họ thị giác tiến một bước hạ xuống. Liền ngay cả Bạch Vân ca cũng phát giác được không thích hợp, có chút khẩn trương, đem trên lưng thanh chiến kiếm nhị tinh nguyên khí cấp bậc này rút ra, thấp giọng nói: "Đại ca, ta cảm giác được tựa hồ đang bị một đôi mắt thăm dò, đối phương đến cùng là người hay là quỷ? Mau chóng rời đi nơi này." Bạch Vân tiêu lòng sinh khô ổn, bởi vì lấy hắn nguyên cảm cường độ, vậy mà không có cái gì cảm giác được. Cái này so cảm giác được ba động nguyên khí càng đáng sợ. Bạch Vân Tiêu cùng Bạch Vân Ca lập tức thi triển thân pháp, một trước một sau, liền xông ra ngoài hoa, âm thanh xé gió bén nọn, từ phía bên phải truyền đến. Xông vào phía sau Bạch Vân Ca biến sắc, nhanh chóng quay người, huy kiếm chặn lại. bình một tiếng, cũng không biết thứ gì đụng vào trên thân kiếm, đem kiếm áp đến núm lượng, giống như biến thành một cây cung, đem Bạch Vân Ca bắn bay mấy trượng nguyên. Rơi xuống mặt đất, Bạch Vân Ca vội vàng kiểm tra thân kiếm, phát hiện trên thân kiếm lưu lại có từng hạt bột đá vừa rồi bay tới là một cục đá. Bạch Vân Ca kinh nghi bất định. Lực lượng của đối phương đến cường đại đến mức nào, mới có thể chỉ bằng một cục đá, liền đem hắn đánh bay ra ngoài, Vân ca, ngươi thế nào? Bạch Vân tiêu thanh âm, từ nơi không xa chuyển đến. Hai người cách xa nhau không xa, nhưng là sương trắng hiếm mắt, bọn hắn nhìn không thấy đối phương đại ca, ta không sao. Đó là cái gì Bạch Vân ca kinh hãi ngẩng đầu, con mắt đều trừng thẳng. Tại hắn phía trước, sương mù đang điên cuồng hội tụ, hình thành một cái đường kính ba trượng to lớn vòng xoáy màu trắng. Ngay sau đó, trong vòng xoáy đúng là đi ra một tôn cự nhân, cao tới một trượng có thừa. Vị cự nhân này Là do xương trắng hội tụ mà thành thật là quỷ sao?" Bạch Vân Ca nuốt nước miếng một cái, cố gắng để cho mình bảo trì chấn định. Làm bạch ra tử đệ, hắn tự nhiên biết trên đời này có quỷ hồn, trong đó một chút cổ lão lệ quỷ, càng là có được thượng sư, mệnh sư cấp bậc sức mạnh mạnh mẽ. Lâm Khắc là không muốn bị Bạch Vân Ca nhận ra, cho nên mới gọi xương trắng bao phủ toàn thân, hóa thân thành một tôn cự nhân liền lấy Bạch Vân Ca tới thử thử một lần phương thiên họa kích uy lực. Lâm Khắc mở ra hồ sát, lấy ra chiến kích. Kích, có bao nhiêu chủng phân loại, như, kiếm kích, thập tự kích, bạo hình kích, đao kích, vân vân. Mũi kích hiện lên chữ tình hình kích, thì bị trở thành phương thiên hỏa kích, chính là trong kích chi hoàng, bá lâm thiên hạ. Bạch vụ cự nhân không ngừng tới gần, bạch vân ca thì là từng bước một lui lại. Đông dương, bạch vụ cự nhân nội bộ, xông ra một đạo chói mắt xích hồng quang mang. Ngay sau đó, cao hơn một trượng bạch vụ cự nhân thể nội chống lên một cây phương thiên hỏa kích, vẻn vẹn chỉ là mũi kích, liền có dài hơn một mét hoa, phương thiên họa kích nhấc lên một cơn gió lớn, hướng hắn đánh kích mà tới. Bạch vân ca lui không thể lui, vội vàng kích phát ra trong chiến kiếm 19 đạo khí là ấn lôi ra một đạo thật dài phong mang đón lấy Phương Thiên họa kích bảnh vừa mới cùng Phương Thiên Hoa kích đụng vào nhau Bạch Vân ca kiếm trong tay liền bị đè xuống cố lực lượng kia tựa như thiên sơn và nhạc, căn bản là không có cách ngăn cản vang một tiếng Bạch Vân ca bị ép tới trùng điệp ngã trên mặt đất ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi trực tiếp đã hôn mê may mắn Phương Thiên Hoa kích là đập ngang xuống dưới không phải sử dụng mũi kích vàng không Bạch Vân ca đã bị chém thành hai đoạn lâm khắc mang theo mặt nạ bệnh ngọc cầm trong tay Phương Thiên Hoa kích thắt lên một đầu thật dài tóc trắng từ bạch vụ cự nhân trong thân thể đi ra. Bạch vụ cự nhân trong nháy mắt băng tán, hóa thành từng sợi xương mù đứng tại Bạch Vân Ca bên cạnh. Lâm Khắc hài lòng nhẹ gật đầu, Bạch Vân Ca cũng không phải là kẻ yếu. Xem ra Phương Thiên họa kích trọng lượng, thật đúng là không phải bình thường võ giả chịu được. đương nhiên còn có một nguyên nhân, Lâm Khắc đã đột phá đến Huyết Hải Quyền đệ bát trọng thiên, đánh với Thúy Vân Hồ một trận lúc so sánh, chiến lực lại tăng lên một mảng lớn. Cách đó không xa, truyền đến chiến đấu âm thanh, Hứa Đại ngu cùng Bạch Vân Tiêu đã tại giao phòng Hứa Đại ngu tu vi mặc dù rất mạnh, nhưng là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, mà Bạch Vân Tiêu không phải kẻ yếu có được cùng đại võ kinh tầng thứ 12 võ giả phân cao thấp chiến lực, luận chiến đấu kinh nghiệm, quan hứa đại ngu không biết bao nhiêu con phố, thật muốn sinh tử giao nhau, ai giết ai còn chưa nhất định đúng là như thế, Lâm Khắc rất không yên lòng, thu hồi phương thiên hỏa kích, lập tức chạy tới. Hứa Đại ngu cùng Bạch Vân Tiêu đều quá cường đại, đem xương trắng đánh cho tiêu tán hơn phân nửa. Hai người bọn họ giao phong, phát ra sóng nguyên khí, có thể trùng kích đến ngoài trăm thước, đồng thời buộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Cách bọn họ còn có trăm mét, Lâm Khắc chính là dừng bước lại, không dám nick tới gần. Nói cho cùng, Lâm Khác hiện tại chỉ là huyết hải quyển đệ bắt trọng thiên tu vi, còn không có đủ cùng bọn hắn hai người loại cấp bậc tiêu cao thủ một trận chiến thực lực. Bạch Vân Tiêu phát giác được đứng ở đằng xa đạo thân ảnh mơ hồ kia, thế là vung ra một đạo kiếm khí, lan tràn đến ngoài trăm thước. Lâm Khác lập tức né tránh, kiếm khí đánh vào trên một khối đá lớn và cân, phốc phốc một tiếng, tự thạch bị một phân thành hai. Trên mặt đất thì là có một đạo dài đến hơn 100m kiếm lộ ầm ầm. Hứa Đại ngu trên đầu mang theo một cái mũ giáp sắt màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt để mà che giấu tung tích. Lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác cương đại, mỗi một chưởng đánh ra đều như hỏa vân đồng dạng, đem mặt đất thiêu đến cháy đen. Thế nhưng là, làm thế nào đều không thể đánh trúng Bạch Vân Tiêu, có một loại toàn thân lực lượng đánh vào trên bông cảm giác. Ngược lại là Bạch Vân Tiêu, mỗi khi triển ra một chiêu kiếm pháp, đều để Hứa Đại ngu luôn cuống tay chân. Lâm Khác thở dài, hay là khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, rõ ràng tu vi cao hơn Bạch Vân Tiêu một màn lớn, lại bị áp chế. Hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là lặng lặng quan chiến, để Hứa Đại ngu một mình cùng Bạch Vân Tiêu đối kháng đây cũng là một loại ma luyện, thời gian dần trôi qua, Bạch Vân Tiêu nhìn ra Hứa Đại ngu trên người nhược điểm, dây đặc xuất kiếm làm cho hứa đại ngu hiểm tượng hoàn sinh, may mắn trên người hắn áo gai, là một kiện lực phòng ngự cường đại thiết bố sam. Bằng không, Bạch Vân Tiêu đã ở trên người hắn lưu lại mười mấy lô máu. Không sai biệt lắm. Lâm Khắc không còn tiếp tục đứng ngoài quan sát, phóng xuất ra nguyên thần, hướng Bạch Vân Tiêu bao phủ tới. Rất nhanh, Bạch Vân Tiêu giật mình phát hiện, chính mình nguyên cảm đúng là biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn cảm giác không đến đại hán đầu sắt trên người ba động nguyên khí. Ngay sau đó, bị đánh đến lui tán xương trắng, lại hướng hắn dũng mãnh lao tới, trở ngại hắn ánh mắt đến cùng chuyện gì xảy ra. Ánh mắt bị ngăn trở, Nguyên cảm phong bế, để Bạch Vân Tiêu trong lòng sinh ra sợ hãi, đang chuẩn bị lập tức đào tẩu, lại bị đầu sắt đại hán chặn đường. Hai người tiếp tục giao chiến, Bạch Vân Tiêu chỉ có thể bằng vào thính giác, phán đoán đối phương chiêu thức. Hứa Đại ngu chiếm hết ưu thế, rất nhanh chính là một trường đánh vào Bạch Vân Tiêu trên đó, đem hắn đánh cho ngất đi, hai mắt trắng dã, ngã trên mặt đất thống khoái, thật sự là thống khoái, khắc như cả, ngươi thấy không, ta cũng đánh ngã một cái đại cao thủ, hắc hắc. Hứa Đại ngu đem mũ giáp sắt hai xuống, hưng phấn đến không được. Lần thứ nhất cùng người sinh tử vật lộn, lại có thể thủ thắng. Hứa Đại ngu lòng tin tăng nhiều, có một loại rất nhanh liền có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ cảm giác. Lâm Khắc kéo lấy ngất đi Bạch Vân ca, đi tới, rồi cho hắn một chậu nước lạnh, nói: "Ngươi là đại võ kinh tầng thứ 12, lại là luyện thể cao thủ, còn đem toàn thân mình đều phòng ngự đến kín không kẽ hở, đánh một cái đại võ kinh tầng thứ 11 võ giả, thế mà còn thiếu một chút bị đối phương xử lý. Ngươi còn kém rất xa." "Thật sao?" Hứa Đại ngu gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Lâm Khắc nói: "Bất quá, ngươi lần thứ nhất cùng Bạch Vân tiêu cao thủ như vậy giao phòng, có thể chiến lâu như vậy, đã rất không tệ." Thực chiến đến từ từ tôi luyện, Thanh Hà Thánh phủ Long Bảng lên cao thủ rất nhiều, chờ đi tổng đàn, có thể mỗi ngày đi khiêu chiến. Đương nhiên, khiêu chiến ai, cho ta tới giúp ngươi vậy một cái. Hứa đại ngu một lời đáp ứng, sau đó tò mò hỏi, khác Như ca, chúng ta đem bọn hắn hai cái đánh ngất xỉu, tiếp xuống lại thế nào làm? Bước thứ 2a, Ân, bọn hắn là Bạch Kiếp tinh đệ nhất đại gia tộc Bạch gia hai vị thiên tài, trên thân khẳng định có không ít đồ tốt, trước cấp sạch lại nói. Lâm Khắc đối với Bạch Vân Tiêu gốc kia nhân văn kim sâm cảm thấy rất hứng thú, vẻn vẹn chỉ là một cánh tay, liền trợ hắn đột phá đến huyết hải quyền đệ bắt trọng thiên. Nếu là đem còn lại tìm tới, hoàn toàn có thể dùng đến trùng kích huyết hải quyền đệ cự trọng thiên đốn. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ. Chương 106. Nhị tinh nguyên khí cấp bậc kiếm, bên trong có 17 đạo phong thuộc tính khí là cấn, bán 10 vạn lượng cũng không có vấn đề. Bạch Vân Tiêu thanh kiếm này, cũng là nhị tinh nguyên khí, bất quá, nội bộ khí là cấn nhiều đến 74 đạo, trong tài liệu đúc kiếm gia nhập cấp thứ 3 kim loại, giá cả đoán chừng 50 vạn lượng trở lên. Cựu phẩm bạch thành bảo dược cấp bậc nhân văn kim sâm, đây chính là đồ tốt, giá trị mấy trăm vạn lượng, trên người hắn lại có thứ đồ tốt này, khó lường. Hứa Đại ngu đem Bạch Vân Ca cùng Bạch Vân Tiêu trên người bảo vật từng loại tìm ra, bình phán giá trị, tựa như là tại giám bảo đồng dạng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười to. Trên thân hai người đồ tốt thật không ít, nguyên khí, đan dược, cổ ngọc, mọi thứ đều có giá trị không nhỏ. Chỉ tiếc ngân phiếu nhưng không có tìm ra bao nhiêu, cộng lại cũng liền mấy và lượng, cũng rất nhiều không phải thượng sư võ giả so sánh cũng không bằng. Lâm Khác suy đoán, bọn hắn ngân phiếu hẳn là đều dùng đến mua tài nguyên tu luyện. Vẹn vẹn một gốc nhân văn kim sâm, đoán chừng liền có thể đem Bạch Vân Tiêu vốn liếng móc sạch, nói không chừng, còn mượn không ít. Lâm Khắc đem hộp thanh ngọc mở ra, nhìn xem nằm tại trong hộp kim sâm, mỉm cười. Bạch Vân Tiêu thật sự chính là người nào cũng tin không nổi. Quả nhiên đem nhân văn kim sâm mang ở trên người. Hứa Đại ngu từ Bạch Vân Tiêu trên thân tìm ra một khối hình chữ nhật ngọc bội, cẩn thận sau khi quan sát, nói: "Ồ, là liễm khí ngọc. Liễm khí ngọc là một loại đặc thù ngọc, đem hắn cùng liễm khí khí là cấn kết hợp lại, có thể luyện chế thành thu liễm khí tức bảo vật, tương đương chân quý. Hứa Đại ngu lại nói: Khối này liễm khí ngọc đã được luyện chế qua, là một kiện coi như không thể ẩn tàng khí tức bảo vật." Khó trách lúc trước Bạch Vân Tiêu theo dõi ta thời điểm, bằng vào ta nguyên thần, đều chỉ có thể dò xét đến yếu ớt ba động nguyên khí, không cách nào phán đoán thân phận cùng tu vi của hắn. Đại ngu, ngươi đem Liễm Khí Ngọc mang ở trên người, chân nhân phía dưới, đem ít có người có thể nhìn thấu ngươi hư thực. Cùng địch giao thủ thời điểm, cũng có rất nhiều chỗ tốt." Lâm Khắc nói. Hứa Đại ngu cũng là không khách khí, đem Liễm Khí Ngọc giấu vào trong ngực. Sau một lúc lâu, Hứa Đại ngu lại từ Bạch Vân Tiêu trên thân lấy ra một vật, lập tức lộ ra không hiểu thần sắc, nói: "Trên người hắn tại sao có thể có một khối tảng đá vụn, mà lại vẫn rất nặng?" Lâm Khắc chầm chậm đi qua, thật đúng là một khối đá. Tảng đá chỉ lớn chừng quả đấm, hình dạng giống như là đầu sư tử, tại chỗ cổ còn có một đạo chấn nhắn vết cát, giống như là từ con nào đó sư tử đá trên thân chém xuống tới. Trừ cái đó ra, đầu của sư tử đá mặt ngoài còn có một số cổ quái văn tự. Có lẽ là bởi vì đã trải qua quá xa xưa năm tháng, những văn tự kia tương đương mơ hồ, rất khó phân biệt rõ ràng. Bạch Vân Tiêu loại thân phận cùng tu vi này, làm sao lại tùy thân mang theo một viên phổ thông đầu sư tử đá, lấy ra để cho ta nhìn xem? Lâm Khắc Tử trong tay hứa đại ngu tiếp nhận đầu sư từ đá, sau khi tới tay, quả nhiên nặng dị thường, không giống như là tảng đá chất liệu, ngược lại giống như là huyền thiết đồng dạng trọng lượng đây không phải đầu sư từ đá, là. Tỳ Hưu Lâm Khắc phát hiện một chút vi diệu khác biệt. So với sư tử, tảng đá này, cùng đầu của con ngọc Tỳ Hưu bên người Phong Tiểu Thiên kia, càng giống. Lâm Khắc tiếp tục quan sát trên đầu thạch Tỷ Hưu văn tự, lại nhíu chặt mày lên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ quái như vậy văn tự, giống như quỷ văn, tương đương yêu dị tiền bố, ngươi biết loại văn tự này sao? Lâm Khắc hỏi Tham Hỏa Diễm chim nhỏ. Hỏa Diễm chim nhỏ một mực tại tiêu hóa từ trong nguyên cảnh hấp thu kỳ nguyên huyết nguyên khí, nghe được Lâm Khắc gọi tiếng, mới mở ra hai mắt Văn Tử. Văn Tử gì? Đây, đây là. Yêu Minh Văn. Làm sao có thể hỏa diễm chim nhỏ thành âm? cực kỳ kinh hãi, liền ngay cả nói chuyện cũng được quãng. Lâm Khắc từ trước tới nay chưa từng gặp qua hỏa diễm chim nhỏ thất thú như vậy tiểu tử. Đầu thạch tỷ hưu này, ngươi là từ đâu có được? Lập tức Lâm Khắc nói cho nó tiền căn hậu quả. Sau khi nghe xong, hỏa diễm chim nhỏ càng thêm không hiểu, tự lầm bẩm không nên a trên viên tinh cầu này làm sao lại xuất hiện có khắc yêu minh văn đồ vật? yêu minh văn rất đặc thù sao? lâm khắc do hỏi. hỏa diễm chim nhỏ nói, nào chỉ là đặc thù, liền xem như tại toàn bộ thái vi tinh vực đều là cấm kỵ, liên lụy cực lớn. tiểu tử ngươi, hay là không cần biết cho thỏa đáng? tiền bối nếu nhận biết yêu minh văn, có biết hay không phía trên văn tự biểu đạt chính là có ý tứ gì? lâm khắc hỏi. hỏa diễm chim nhỏ nói, những văn tự kia không có ý nghĩa gì, giống như là một thiên tế văn. nếu là thạch tỷ hưu kia còn đầy đủ, hẳn là đứng ở tòa nào đó tế tự thần miếu bên ngoài. Hoặc là được cung phụng tại trong thần miếu. Làm sao lại xuất hiện yêu minh bộ tộc tượng đá? Căn bản không có khả năng, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Lâm Khắc rất ngạc nhiên yêu minh văn cùng yêu minh bộ tộc đến cùng có dạng gì cấm kỵ. Thế nhưng là khi hắn hỏi tham hỏa diễm chim nhỏ, nó lại cái gì cũng không nói ta thế nào cảm giác. Đầu thạch tì hưu này không chỉ có chỉ là một khối đá đơn giản như vậy. Lâm Khắc điều động nguyên thần tiến vào đầu thạch tì hưu nội bộ rõ xét, đột nhiên thần sắp biến đổi, xuyên qua tảng đá từ ngoài, nguyên thần đúng là rõ xét đến một cỗ lực lượng kỳ dị. Ngay sau đó có rất không tầm thường quỷ dị ba động từ trong viên đá truyền ra, đúng là tại lôi kéo lâm khắc nguyên thần, muốn đem hắn nguyên thần tôn phệ. Lúc này lâm khắc vang lên bên tai nghìn vạn đạo kỳ dị thanh âm, giống quỷ diệt đạo, giống thú minh, giống đầy trời thân Phật tại niệm tụ. Uy chấm nét hai tay của hắn bưng lấy đầu thạch tỷ hưu, thân thể không bị không chế, xoay người hướng phía dưới, mặt cơ hồ liền muốn cùng đầu thạch tỷ hưu dính vào cùng nhau. Trên chán có từng kia nguyên thần chi quang, không ngừng tuôn ra đầu thạch tỷ hưu trong miệng khát như ca, ngươi thế nào? Hứa đại ngu hét lớn một tiếng. Một tiếng này cũng đem ngay tại suy nghĩ hỏa diễm chim nhỏ bình tĩnh. Phát giác được Lâm Khắc trạng thái không thích hợp, Thanh âm truyền ra trái tim, đem hắn cùng Thạch Tỷ Hưu tách ra. Hứa Đại ngu không biết là ai thanh âm, nhưng là, nhìn ra Lâm Khắc rất nguy hiểm, thế là một quyền đánh tới, đem Lâm Khắc trong tay đầu Thạch Tỷ Hưu đánh bay. Lâm Khắc thân thể lung lay sắp đổ, ngồi trên đất, hai mắt mê mang. Sau một lúc lâu, hắn mới dần dần khôi phục lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt khát như ca, "Đường Dọa ta, ngươi thế nào?" Hứa Đại ngu ân cần hỏi han. Lâm Khắc vuốt huyết thái dương, ánh mắt ngưng trọng nói, "Ta không sao." Một lần nữa đứng người lên, Lâm Khắc nhìn chăm chú về phía rơi xuống trên mặt đất đầu thạch Tỷ Hưu, ánh mắt lộ ra kinh hãi lại nghi ngờ thần sắc tiểu tử, đầu của thạch Tỷ Hưu kia có vấn đề gì không? Hỏa Diễm chim nhỏ bản nguyên tinh khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nguyên cảm cũng tổn hao nhiều, không bằng Lâm Khắc, bởi vậy không cách nào tự mình dò xét đầu thạch Tỷ Hưu. Lâm Khắc đem kinh lịch vừa rồi, nói cho Hỏa Diễm chim nhỏ. Hỏa Diễm chim nhỏ dù sao kiến thức rộng rãi, nói, nguyên lai like những yêu minh văn kia tác dụng là cái này, phải là bà tôn có lẽ đã biết là chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Lâm Khắc hỏi. Hỏa Diễm chim nhỏ nói, không cần tiếp tục sử dụng nguyên thần đi dò xét nó, chờ bản tôn tu vi khôi phục một chút, tự mình đến giải khai bí mật này. Có rất nhiều loại khả năng, chỉ có phá vỡ mới biết được kết quả. Vậy bây giờ xử trí như thế nào?" Lâm Khắc hỏi. Hỏa Diễm chim nhỏ nói, có thạch tầng bao khỏa, lại có yêu minh tế văn phong ấn, đồ vật bên trong ra không được, có thể tùy thân mang theo ở trên người, chỉ cần ngươi không chủ động sử dụng nguyên thần xâm nhập đi vào là được." Lâm Khắc đem đầu thạch tỳ hưu nhặt lên, lần nữa cẩn thận quan sát. Hứa Đại ngu không có nghe được hắn cùng Hỏa Diễm chim nhỏ giao lưu. Gặp Lâm Khắc còn dám tiếp tục đụng vào tà vật quỷ dị này, hai tay bó quyền, lại muốn một quyền đánh tới. Đánh ta đánh lên nghĩa sao? Ta không sao. Lâm Khắc trừng mắt liếc hắn một cái. Hứa lại ngu thu quyền, cười hắc hắc, ta cũng là lo lắng nha, khắc nhi ca, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Lâm Khắc lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía nằm dưới đất Bạch Vân Tiêu. Bạch Vân Tiêu xem ra cũng biết đầu thạch tỷ hưu nội bộ ẩn tàng có bí mật, cho nên mới tùy thân mang ở trên người, tương đương quý trọng. Nhưng là, hắn nguyên cảm Vì sao không có bị đầu thạch tỷ Hưu thôn phệ, chẳng lẽ đầu thạch tỷ Hưu chỉ thôn phệ nguyên thần? Trướng mắt hắn vậy còn rất nhỏ yếu nguyên cảm. Hai người bọn họ xử lý như thế nào?" Hứa Đại ngu hỏi. Lâm Khắc đem đầu thạch tỷ Hưu thu vào, ngón tay nâng cầm lên, nghĩ nghĩ, nói: "Hai người bọn họ đều là có mặt mũi nhân vật, bình thường lấy Bạch Đế hậu nhân tự cho mình là, kiêu ngạo đến không được. Như vậy, chúng ta liền ép một chút sự kiêu ngạo của bọn họ, đến làm cho bọn hắn biết, chính mình cũng chỉ là một phàm nhân, cũng không cao bằng người khác đã thiếu. Để cho ta tới, ta biết làm thế nào." Hứa Đại ngu rất hưng phấn. Thướng Bạch Vân Ca cùng Bạch Vân Tiêu đi tới. Sau nửa canh giờ, Bạch Vân Ca cùng Bạch Vân Tiêu trên người võ bào bị bỏ đi, để Trần hơn Vân nửa thân thể bị trói lên, treo ở khoảng cách Thanh Hà Thánh Phủ tổng đàn không xa trên một vách núi treo leo. Ra vào tổng đàn Thánh Đồ, hoặc là tới tham gia ngoại môn Thánh Đồ khảo hạch võ giả. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Hai người mặt bị vẽ hoa, Bạch Vân Ca bị vẽ thành đầu heo, Bạch Vân Tiêu bị vẽ thành mặt cầu hùng đứng ở đằng xa, nhìn xem trên vách đá dựng đứng hai người, Lâm Khắc một trận xấu hổ, nói: Lại ngu, ngươi cũng lớn bao nhiêu, làm sao còn ngây thơ như vậy? Hứa Đại ngu gãi gãi đầu, nói: "Chẳng lẽ ngươi nghĩ không phải như vậy giáo hơn bọn hắn?" Lâm Khắc cười khổ, lắc đầu, nói: "Được rồi, cứ như vậy đi." Nhưng là, giống Bạch Vân Ca cùng Bạch Vân Tiêu cao ngạo như vậy thiên tài, bị Hứa Đại ngu làm như vậy là một trận, tựa hồ cũng đã đủ để cho bọn hắn sụp đổ. Huống chi, trên người bảo vật cùng tiền tài bị tẩy sạch không còn, có thể tưởng tượng hai người bọn họ sau khi tỉnh lại, chỉ sợ muốn tự tử đều có. Chương 107. Lấy Hứa Đại ngu tu vi cảnh giới, căn bản không có tất yếu đi tham gia ngoại môn thánh đồ khảo hạch cùng nội môn thánh đồ khảo hạch quá lãng phí thời gian. Bởi vậy, Lâm Khắc sử dụng nguyên kính, truyền một đạo tin tức cho Phong Tiểu Thiên, dự định vận dụng nàng tầng quan hệ này. Cũng không lâu lắm, Phong Tiểu Thiên thân ảnh khuynh thành tuyệt lệ kia xuất hiện tại ngoài tổng đàn trong khu rừng rậm này nhị tiểu thư. Lâm Khắc đi tới, đem hứa đại ngu tình huống giảng thuật cho nàng. Phong Tiểu Thiên tin được Lâm Khắc, tự nhiên cũng tin từng chiếm được hắn dẫn tiến tới võ giả, chỉ bất quá, đối với hứa đại ngu năng lực, vẫn còn có chút chất vấn ngươi thật là luyện binh sư, có thể luyện chế ra nhất tinh nguyên khí. Phong Tiểu Thiên hỏi. Dù sao, căn cứ Lâm Khắc nói, hứa đại ngu tuổi tác cùng hắn tương tự, thậm chí càng nhỏ một chút. Tuổi tác như vậy, nếu là có thể thành luyện binh sư, tuyệt đối là kỳ tài. Thanh Hà Thánh phủ tự nhiên sẽ thu nạp, thậm chí sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Nhân tài, so cái gì đều trọng yếu. Hứa đại ngu gãi gãi đầu, có chút không có ý tứ, cười ngây ngô nói, "Kỳ thật, trước đây không lâu nguyên cảm cường độ đạt tới giác tỉnh hậu kỳ, ta đã miễn cưỡng có thể luyện chế ra nhị tinh nguyên khí. Nguyên cảm cảnh giới, chia làm giác tỉnh cùng nguyên thần hai cái cảnh giới. Giác tỉnh lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái tiểu cảnh giới." Bạch kiếp tinh võ giả nguyên cảm cường độ, cơ hồ đều là giác tỉnh cảnh giới, có thể đạt tới giác tỉnh hậu kỳ, đã coi là phượng mao lân giác. Coi như rất nhiều mệnh sư, cũng đều chỉ là giác tỉnh trung kỳ người mới bao nhiêu lớn, nguyên cảm đã giác tỉnh hậu kỳ. Phong Tiểu Thiên đại mi nhăn lại, có chút không tin. Hứa đại ngu rất khẩn trương, vội vàng nói, ta điểm ấy nguyên cảm cường độ tính không được cái gì, cùng khắc nhi ca so ra, còn kém rất xa. Phong Tiểu Thiên giới khăn che mặt, lộ ra một đạo ý cười đúng à, cùng Lâm Khắc ca ca so ra, tỉnh hậu kỳ lại coi là cái gì? Phong Tiểu Thiên nói, Ngươi có thể hiện trường khắc họa ra một đạo khí là cấn sao? Tốt, cái này đơn giản. Hứa Đại ngu đem một khối màu bạc trắng kim loại lấy ra, nâng ở tay trái, lòng bàn tay tuôn ra địa ngục diễm nguyên khí. Ngân bạch kim loại nhanh chóng hòa tan, biến thành thể lỏng. Một tay khác ngón trỏ, cũng hiện ra địa ngục diễm nguyên khí, nhanh chóng khắc họa ra từng đạo đường vân. Những đường vân kia phức tạp huyền ảo, như long xà quấn quanh, rất nhanh chính là hóa thành một đạo lạc ngân. Ngay sau đó, Hứa Đại ngu khắc họa đạo thứ hai khí là ngân. Lâm khác đứng ở một bên, hai long gật đầu, Đại ngu tại trên luyện khí là thật kỳ tài không, có cho hắn mất mặt đạo thứ ba, đạo thứ tư, liên tiếp chín đạo khí là cấn, khắc lục đi ra, lại là cấn ở giữa lẫn nhau liên hệ, chính là một cái chỉnh thể, tựa như cựu tinh liên châu đồng dạng, chặt chẽ không thể tách rời ngưng. Hứa đại ngu trong tay thể lỏng kim loại, dần dần ngưng cùng một chỗ, hình thành một mặt hình tròn gương bạc nhị tiểu thư. Cho ta luyện chế hộ tâm kính, đáng tiếp chỉ là nhất tinh nguyên khí. bằng vào ta hiện tại luyện khí tạo nghệ, cần một chút khí cụ phụ trợ mới có thể luyện chế ra nhị tinh nguyên khí. Bất quá yên tâm, chỉ cần cho ta một chút thời gian. Ta có thể đem hộ tâm kính thăng cấp đến nhị tinh nguyên khí cấp bậc. Hứa Đại ngu đem ngân quang lóng lánh hộ tâm kính, đưa cho Phong Tiểu Thiên. Phong Tiểu Thiên tiếp nhận hộ tâm kính, tinh tế kiểm tra, trong lòng có một tia rung động. Chỉ là để hắn khắc họa một đạo khí là ấn, chỗ nào nghĩ đến, hắn thế mà trong khoảnh khắc luyện chế được một kiện nguyên khí. Hơn nữa, còn là tay không luyện chế ra tới. Cái này, coi như Thanh Hà Thánh phủ khí đường đường chủ, danh xương tam tinh luyện binh sư, cũng chưa chắc có thể làm đến. Không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng một thiếu niên, lại có bản lĩnh như thế? Phong Tiểu Thiên trong đôi mắt lóe ra ánh sáng. Tựa như là phát hiện, tôi bảo đồng dạng, bởi vì nàng một mình đem lâm khắc đưa đến tổng đàn, để phong vạn bằng tương đương bất mãn. Thế nhưng là hiện tại xuất hiện một cái luyện khí kỳ tài, có thể đền bù thanh hà thánh phủ khí đường được điểm. Phong vạn bằng biết về sau, còn không cao hứng lên rồi. Nếu như phong vạn bằng lấy thêm lâm khắc nói sự tình, nàng không thể nghi ngờ là lại có một tấm, có thể dùng đến phản kích gắt chủ bài. Phong tiểu thiên mang theo hứa đại ngu trực tiếp đi khí đường. Lâm khắc thì là đi nội môn đường bảo đến, đăng ký danh sách, nhận lấy bạch long Võ bảo. Mà lại tiếp xuống hắn sẽ tiến vào nội môn tu luyện. Có rất nhiều không hiểu địa phương, cần hướng về nội môn trưởng lão hỏi thăm. Tỷ Như, trong truyền thuyết tinh vực cấp nguyên kính tinh bích, chỉ có nội môn Thánh Đồ mới có cơ hội tiến vào bên trong, tiến về trong nguyên thủy huyễn cảnh Thánh môn giả lập, cùng toàn bộ thái vi tinh vực từng cái tinh cầu Thánh phủ Thiên Tài giao lưu luân bản, nghe chân nhân giảng bài, các loại bảy. Tuyết Thanh Lam tâm tình thật không tốt, 1.5 triệu lượng tài phú, trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Tuy nói, đều tại cố nhàn cùng Bạch Vân ca chưa ngủ, nhưng là ai biết bọn hắn lúc nào có thể trả những ngân phiếu kia, đủ để trèo chống nàng tu luyện tới đại võ kinh tầng thứ 10, nhưng là bây giờ Liền ngay cả chủng kích đại võ kinh đệ Cựu Trọng Thiên đang dương dược, đều không có tiền mua sắm đều nói Bạch Vân Ca là tương lai Bạch Vân Tiên, nhất định uy chấn thiên hạ, hiện tại xem ra, trước kia đánh giá quá cao hắn. Cao thủ chân chính, không vẹn vẹn xem thiên phú, còn phải nhìn ý chí cùng thủ đoạn. Tuyết Thanh Lam trong lòng thở dài, có chút hối hận, trước kia cùng Bạch Vân Ca đi được gần như vậy. Phải biết, trong nội môn Thánh Đồ đều có không ít đang theo đuổi nàng, trong đó có người thậm chí tiến nhập Long Bảng. Nếu là bọn họ nghĩ lầm, nàng Tuyết Thanh Lam cùng Bạch Vân Ca đã là tình chẳng phải là sẽ ít đi rất nhiều người theo đuổi? Đúng chứ? Bạch Vân Ca còn tua với một cái không có chút nào danh khí thăng phong, có thể nói là mất hết mặt mũi, hình tượng tổn hao nhiều. Năm nay mỹ nhân bảng đại hội sắp tới, người đeo đuổi số lượng còn có thanh danh đối với nàng mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Tuyết Thanh Lam thầm nghĩ về sau phải cùng Bạch Vân Ca bảo trì khoảng cách nhất định, chỉ làm bằng hữu, treo hắn là được. Nhưng là muốn làm tình nữ, hắn còn kém đến có chút xa. Chỉ có cùng Bạch Kiếp Ngũ công tử cấp bậc kia nhân vật phát sinh chút gì đối với ta mà nói mới là thêm điểm. Đi ra tổng đàn, nàng đã đem tiếp xuống một đoạn thời gian quy hoạch. Suy nghĩ rõ ràng. Một đám cười thanh sư hổ võ giả từ đằng xa đi tới, nhìn thấy Tuyết Thanh Lam như thơ như họa bóng người xinh đẹp, lấy Tuyết Khôn cầm đầu, nhao nhao từ tọa kỵ trên lưng nhảy xuống vị này chính là trên hổ bảng cao thủ, vang danh thiên hạ thanh lam tiên tử, các ngươi muốn gia nhập Thanh Hà Thánh phủ, còn phải tiên tử dịu dắt. Tranh thủ thời gian hành lễ. Tuyết Khôn nói bái kiến Thanh Lam tiên tử. Một đám võ giả nhao nhao không mình hành lễ. Tuyết Khôn lộ ra định nọt dáng tươi cười, chờ mong nói, biểu muội, ngươi xem coi thế nào an trí bọn hắn. Tuyết gia thế lực khổng lồ, viễn siêu Tuyết Khôn phụ thân gia tộc, bởi vậy Tuyết Khôn là theo họ mẹ. Tuyết Thanh Lam một mặt đạm mạc, cao lạnh đến tựa như trên núi tuyết Hà Liên, nói: "Muốn bái nhập Thanh Hà Thánh phủ, không có đường tắt có thể đi, dẫn bọn hắn đi tham gia ngoại môn thánh đồ khảo hạch." Biểu muội, không cần như thế bất cận nhân tình. Tuyết Khôn từ trong ngực lấy ra một cái hộp sắt, lặng lẽ đưa cho Tuyết Thanh Lam. Tuyết Thanh Lam rủ xuống mí mắt nhìn thoáng qua, sau khi nhận lấy, đem hắn mở ra. Chỉ gặp trong hộp chứa thật dày một chồng ngân phiếu, đoán chừng phải có 3 và lượng. Trước mắt, nàng đang cần ngân phiếu, mua sắm trùng kích để cửu trọng thiên tài nguyên tu luyện. Bởi vậy cũng liền không khách khí thu xuống tới, nói, xem ở cô cô trên mặt mũi, liền cho các ngươi chỉ một con đường sáng. Thấp giọng nói với Tuyết Khôn vài câu, sau đó, Tuyết Thanh Lam liếc qua Tuyết Khôn cánh tay, nói, cánh tay của ngươi là chuyện gì xảy ra, không phải là phế bỏ a. Hồi tưởng lại tại Hoàng Hoa tập gặp phải hai võ giả kia, Tuyết Khôn tức giận đan sen, thế nhưng là, nghĩ đến trong tay bọn họ hộp sắc kia, lập tức thu hồi tức giận, trên mặt lộ ra một đạo nịnh nọt dáng tươi cười, biểu muội, ta có một cái thiên đại bí mật nói cho ngươi, nói không chừng có thể cướp đoạt đến một kiện trí bảo. Tuyết Thanh Lam chính lộ ra thần sắc nghi hoặc, cách đó không xa chuyển tới một võ giả kinh ngạc thanh âm các ngươi mau nhìn trên vách đá dựng đứng tựa hồ treo hai cái nam nhân trần trụi làm sao có thể đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trên liền ngay cả tuyết thanh lam cũng lòng sinh hiếu kỳ nhìn thoáng qua lập tức đôi mắt ngưng tụ vậy mà thật sự có hai nam tử trần trụi tựa như hai đầu thịt khô bị treo ngược tại trên vách đá cao mấy trăm trượng theo gió lay động tại thanh hà thánh phủ tổng đàn cho tới bây giờ chưa từng xảy ra cái sự như vậy bọn hắn hẳn là thanh hà thánh phủ thánh đồ a chẳng lẽ đây là thánh phủ trường phạt thánh đồ thủ đoạn biểu mũi nữ Thánh Đồ cũng sẽ như thế chừng là sao?" Tuyết Khôn cười hắc hát hắc hát nói, "Bởi vì khoảng cách quá xa, mà lại, Tuyết Thanh Lam cũng lười cẩn thận đi xem hai nam tử trần truội, rất nhanh thu hồi ánh mắt, nói, "Tiến vào tổng đàn, tốt nhất bao ở miệng của ngươi, thánh phủ thánh quy là rất nghiêm khắc." Nói xong, Tuyết Thanh Lam lại hướng treo giữa không trung hai cái nam nhân trần truội nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, "Hai thánh đồ kia, hẳn là đắc tội người." Bất quá, dùng loại phương thức này chọc ghẹo bọn hắn, sau này bọn hắn còn làm sao có thể tại thánh phủ ngẩng đầu lên, vách núi rất cao, rất nhiều vãng lai võ giả đều thấy cảnh này. Có thể tưởng tượng, rất nhanh hai cái nam nhân trần truổi treo ngược vách núi kỳ cảnh, liền muốn truyền khắp Thanh Hà Thánh phủ tổng đàn. Không thèm để ý chuyện này, Tuyết Thanh Lam chuẩn bị rời đi. Chợt, một đạo tiếng kinh hô truyền vào trong thai của nàng, "Các ngươi mau nhìn! Hai nam nhân trần truổi kia, giống hay không bạch ra hai đại thiên tài, Bạch Vân Ca cùng Bạch Vân Tiêu." Chương 108. Thanh Hà Thánh phủ công bố thiên hạ, có quy mô lớn tuyển nhận ngoại môn thánh đồ ý tứ, bởi vậy, mộ danh đến đây tổng đàn võ giả đông đảo. Rất nhiều võ giả đều bị trên vách đá dựng đứng hai cái nam nhân trần truổi hấp dẫn lấy. Cảm thấy Thanh Hà Thánh phủ cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm, dĩ nhiên như thế không bị cản trở. Theo có người hô lên Bạch Vân Ca cùng Bạch Vân Tiêu danh tự, liền ngay cả những ngoại môn thánh đồ, nội môn thánh đồ kia cũng bị hấp dẫn tới, đứng tại dưới vách vây xem, chỉ trỏ, nghị luận ầm ý thật là Bạch Vân Tiêu. Không thể nào, đây chính là trên long bảng nhân vật, phóng tới toàn bộ võ đạo giới, cũng coi như được là nhất lưu cao thủ. Có nữ tính võ giả đã là hưng phấn, mà ngượng ngùng thanh âm, hai cái nam nhân trần bị treo ở cùng một chỗ, còn chăm chú cùng nhau ôm, quá dơ bẩn, không dám nhìn. Một cái bị vẽ thành đầu heo một cái bị vẽ thành cổ hùng, bọn hắn đây là bị treo cất đi. Có võ giả lấy ra nguyên kính, đem trên vách đá dựng đứng hình ảnh chiếu giỏi đến, truyền đến bạch kiếp tinh diễn đàn chuyện lạ. Tuyết Thanh Lam cẩn thận quan sát, trong lòng kinh hãi. Ngọc Thủ nhẹ che môi đỏ, ngạc nhiên nói, làm sao có thể? Thế mà thật là bạch vân ca cùng bạch vân tiêu, ai đem bọn hắn treo lên đi? Đây là có bao lớn cựu hận, lại có ai có lớn như vậy năng lực, lại có thể bắt giữ bạch vân tiêu? Tuyết Thanh Lam mười phần hiểu rõ bạch gia hai vị này thiên tiêu, bình thường tụ ngàn vạn sùng bái cùng tô tính chúng tinh đồng dạng, nội tâm cực kỳ tiêu nạo bị vô cùng nục nhãn này có thể hay không trực tiếp biến mất có nội môn thánh đồ đem hai người từ trên sườn núi cứu được phong tươi dưới vách trên một mảnh đất trông đắng người lập tức vây đi qua muốn xác định bọn họ có phải hay không bạch vân tiêu cùng bạch vân ca chơi ạ thế mà thật sự là bọn hắn hai người bọn họ lần này mất mặt lớn bạch gia trưởng muối đoán chừng sẽ tức điên bọn hắn đến cùng đắc tội với ai bạch vân ca trầm rãi tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân lạnh siêu sủi bên hai còn có từng đạo thanh âm trung quanh tựa hồ rất náo nhiệt dáng vẻ mở ra nặng nề mí mắt ánh nắng có chút trướng mắt Bạch Vân Ca cầm tay ngăn cản mau nhìn, "Bạch Vân Ca tỉnh." "Bạch sư huynh, là ai đem bọn ngươi đánh ngất xỉu, treo ở trên vách đá?" Có võ giả nhìn thấy Bạch Vân Ca trên mặt vẽ đầu heo, nhịn không ra bật cười, nói, "Cũng không biết là nhân tài nào, Hỏa Công Tam Minh, đầu heo vẽ đến thật sinh động." Thời gian dần trôi qua, Bạch Vân Ca triệt để tỉnh táo lại, nhìn thấy chính mình toàn thân trần trụ, chỉ có một tấm vải đầu cuốn tại đúng quân vị trí, bốn phía tất cả đều là chế rêu ánh mắt, còn có từng đạo tiếng cười. Hắn sờ lên mặt mình, ngầm trộn nghe đến có người chỉ vào hắn, nói ra đầu heo hai chữ. Ngay sau đó, Hắn nhìn chăm chú về phía nằm ở bên cạnh Bạch Vân Tiêu, nơi nào còn có bình thường cao thâm mặt chắc cường giả hình tượng, giống như một đầu trắng bóng lợn chết co quắp trên mặt đất, trên mặt bị người vẽ thành cầu hùng. Bạch Vân Ca tức giận tới mức run rẩy, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống phốc, cũng không biết là lửa giận công tâm hay là bị thương quá nặng, hắn đúng là một ngụm máu tươi phun ra, lại ngất đi, ngã trên mặt đất. Cũng không lâu lắm, Bạch Vân Tiêu cũng tỉnh lại. Sau một lúc lâu, dưới vách vang lên một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gào thét, "Là ai? Cút ra đây cho ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." À, à. A thanh âm cực kỳ đứt hay, thật sự như là cầu hùng đang gầm thét. Một chút cách hơi gần võ giả, bị Bạch Vân Tiêu trong thanh âm ẩn chứa sóng nguyên khí, chấn động đến màng nhĩ tổn hại, ngã trên mặt đất. Ngay tại một ngày này, Bạch Vân Tiêu cùng Bạch Vân Ca leo lên bạch kiếp tinh trên diễn đàn chuyện lạ trang đầu đầu đề, Bạch Vân Tam Kiệt chi Bạch Vân Tiêu cùng Bạch Vân Ca vì sao bị lột trần treo ở trên vách đá? Vách trần, đây hết thảy phía sau là đạo đức không có, hay là nhân tính văn mèo? Một ngày này, Bạch Vân Tiêu cùng Bạch Vân Ca thanh danh đại chấn, đầu ngọn gió cơ hồ vượt qua bạch kiếp ngũ công tử một trong bạch Vân tiên bốn. Lúc này lâm khắc. Ngay tại nội môn điện, đem một bộ mới tinh bạch long võ bảo nhận lấy tới tay. Trong võ bảo, hết thảy có 12 đạo phòng ngự loại là ấn, lực phòng ngự có thể so với đề giai nhị tinh nguyên khí. Một vị nhìn qua chừng 50 tuổi nội môn trưởng Lao, nhắc nhở, ngươi bộ này bạch long võ bảo chỉ là bình thường nhất. Nếu là thêm 10 vạn lượng ngân phiếu, có thể nhận lấy một bộ lực phòng ngự càng mạnh bạch long võ bảo. Không cần." Lâm Khắc nói. Bạch long võ bảo cũng có đẳng cấp phân chia, bình thường nhất chỉ có 12 đạo phòng ngự loại là ấn, mỗi cái nội môn võ giả đều có thể lĩnh ngân phí. Nhưng là tại phía trên này, Còn có 30 đạo là cẩn, 60 đạo là cẩn, 90 đạo là cấn bạch long võ bảo. Thêm 10 vạn lượng ngân phiếu, nhận lấy đến bạch long võ bảo, hơn phân nửa là 30 đạo là cấn cấp bậc. Bạch Vân Tiêu bộ kia bạch long võ bảo, nội bộ lạc cấn nhiều đến 60 đạo, lực phong ngự cường đại, lâm khắc tự nhiên cũng sẽ không cần lại dùng tiền mua sắm. Vị nội môn trưởng lão kia, lộ ra một đạo có thể lý giải thần sắc. Dù sao võ giả tốn hao to lớn, 10 vạn lượng ngân phiếu đã có thể mua sắm đại lượng tài nguyên tu luyện, không cần thiết dùng để đổi lấy một kiện võ bảo. Lâm Khắc do hỏi, nguyên cảnh gấp 6 bao lâu mở ra? chỉ có nội môn thánh đồ mới có thể tiến nhập nguyên cảnh gấp 6 tu luyện, tốc độ tu luyện viễn siêu nguyên cảnh gấp 3. Nghe nói, ở bên trong tu luyện một ngày, bù đắp được ở bên ngoài tu luyện 6 ngày. Vị nội môn trưởng lão kia nói, nguyên cảnh gấp 6 cách mỗi 10 ngày mở ra một lần, một lần mở ra 5 ngày. Lần tiếp theo mở ra thời gian là tại sau 4 ngày. Nguyên cảnh gấp 6 đối với các ngươi loại thánh đồ mới vừa tiến vào nội môn này, hoàn toàn chính xác dụ hoặc rất lớn. Nhưng là, trả ra đại giới lại rất lớn, mỗi tu luyện một lần đều được tiêu hao 2000 điểm công đức. Nguyên cảnh gấp 3 mỗi tu luyện một lần chỉ cần tiêu hao 500 điểm công đức. Tùy tiện ra ngoài làm một lần nhiệm vụ, giết một hai cái ác nhân, liền có thể đi vào tu luyện một lần 2000 điểm công đức lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể tích lũy, đối với nội môn thánh đồ tới nói đều rất khó. Mà lại, 2000 điểm công đức cũng chỉ có thể tiến vào nguyên cảnh tu luyện năm ngày. Liền xem như trên Long bảng cao thủ, một năm đoán chừng cũng nhiều nhất chỉ có thể tiến vào nguyên cảnh gấp 6 tu luyện mấy lần, rất khó đạt tới 10 lần trở lên. Ngay sau đó, Lâm Khắc lại hướng vị nội môn trưởng lão kia hỏi thăm tinh vực cấp nguyên kính tinh bích, tinh vực cấp nguyên kính tinh bích cách người còn rất xa. Tạm thời không cần cân nhắc. Vị nội môn trưởng lão kia, hiển nhiên là cảm thấy lâm khắc có chút mơ tưởng xa vời, trên mặt lộ ra một kia không thích thần sắc. Lâm khắc lại lần nữa hỏi, chẳng lẽ tiến vào tinh vực cấp nguyên kính tinh bích cần rất cao điều kiện? Vị nội môn trưởng lão kia gặp lâm khắc tựa hồ là thật không biết, mới nói ra, tiến về thánh môn giả lập, đại biểu chính là bạch tiếp tinh thanh hà thánh phủ, cho nên chỉ có cấp cao nhất nội môn thánh đồ mới có tư cách đi vào học tập cùng giao lưu, chí ít cũng phải tiến vào Lâm bảng, mà lại thông qua tinh vực cấp nguyên kính tinh bích tiến về thánh môn giả lập. Một lần cần tiêu hao 10.000 điểm công đức. Lâm Khắc lúc đầu chỉ là muốn đi cùng những tinh cầu khác thiên tài giao lưu cùng luật bản, kiến thức tinh cầu cao đẳng tuổi trẻ cường giả đạt tới cấp độ, để tránh chính mình biến thành nết ngồi đệ giếng, hoặc là bởi vì tầm mắt nhỏ hẹp mà bản thân thỏa mãn. Chỗ nào nghĩ đến, tiến vào thánh môn giả lập yêu cầu, đã vậy còn quá cao lại cần điểm công đức. Khó trách vị nhị tiểu thư kia, nhiều lần cùng ta cường điệu điểm công đức tầm quan trọng. Nếu là không có điểm công đức, tại Thanh Hà thánh phủ có thể có được tài nguyên tu luyện sẽ tương đối có hạn. Lâm Khắc tạm thời cũng là không lo lắng điểm công đức không đủ dùng. Mặc dù không có đi công đức đường cụ thể xem xét, thế nhưng là lấy hắn nhị thế thiện nhân thân phận, điểm công đức số lượng cũng tuyệt đối vượt qua 100. "Không không không điểm." Vị nội môn trưởng lão kia nói, tại nội môn hết thảy có hơn 100 tòa đảo, phân bố trên thanh hồ, là nội môn thánh đồ chỗ tu luyện. Mỗi hòn đảo, đại khái ở lại 10 vị nội môn thánh đồ, ngươi tới chọn muốn đi đâu tòa đảo tu luyện. Tại nội môn trưởng lão dẫn dắt dưới, lâm khắc đi vào một bức tường đá phía dưới. Trên tường, vẽ là thanh hồ địa đồ, từng tòa hòn đảo chi chít khắp nơi. Trong đó trên một chút hòn đảo, có treo từng cái chất gỗ lệnh bài phía trên có khắc danh tự. Nhìn một phen, lâm khắc phát hiện trên mỗi một hòn đảo đều có một vị long bảng cao thủ toa chấn, rất ít xuất hiện hai vị long bảng cao thủ trùng chiếm một đảo tình huống. Vị nội môn trưởng lão kia nhìn ra lâm khắc nghi ngờ trong lòng, nói: đầu tiên, trên mỗi một hòn đảo an bài một vị long bảng cường giả, là vị chỉ đạo nội môn thánh đồ khác tu luyện. Thứ yếu, thanh hồ mặc dù nguyên khí nồng hậu dày đặc, mỗi một hòn đảo đều là tu luyện bảo địa, nhưng là long bảng cường giả mỗi ngày hấp thu nguyên khí như sông tựa như biển, một hòn đảo căn bản không có khả năng trèo chống hai vị long bảng cường giả tu luyện. Kỳ thật còn có cái nguyên nhân thứ ba, vị nội môn trưởng lão này không thể nói ra. Trong nội môn cạnh tranh tương đối kịch liệt, vì chiếm cứ một tòa nguyên khí nồng độ cao hơn hòn đảo, Long bảng cao thủ ở giữa thường xuyên phát sinh đại chiến, thậm chí trên hòn đảo nội môn Thánh đồ cũng muốn tham gia chiến đấu đây là Thanh Hà Thánh phủ cố ý gây nên, chính là muốn để Thánh đồ ở giữa kịch liệt cạnh tranh, không thể giống một đầm nước động, như thế bồi dưỡng ra được cá chỉ biết là mặc người chém giết, mà không phải rồng ngao du cửu thiên. Lâm khắc ánh mắt nhìn chăm chú về phía trong đó một tòa đã có 6 người hòn đảo đảo này, tên là Kỳ Phong đảo đạo chủ chính là Long Bàng xếp hạng thứ bảy Tạ Tử Hàm ta tuyển kỳ phong đảo Lâm Khắc lựa chọn kỳ phong đảo cũng tịnh không phải hướng về phía nội môn thứ nhất cường đại nữ tính thánh đồ Tạ Tử Hàm đi mà là nhìn thấy giải tảng kiếm cùng giải xuân huynh muội tại trên tòa đảo này tu luyện ngươi khẳng định muốn tuyển kỳ phong đảo vị nội môn trưởng lão kia lộ ra một đạo kinh ngạc mà thần sắc cổ quái thế nào Lâm Khắc hỏi không có gì không có gì vị nội môn trưởng lão kia vẫn cảm thấy Lâm Khắc có chút mơ tưởng xa vời trong lòng có chút không thích cho nên chưa nói cho hắn biết tình hình thực tế dự định để hắn đi kỳ phong đảo nếm chút khổ sở. Tạ tử hàm chấn giữ hoàng đảo, nội môn thánh đồ tranh bể đầu đều muốn đi, làm sao có thể đến bây giờ còn chỉ có 6 người. Chương 109. Thanh Hồ, Mênh mông Bắc Át, Nam Bắc chiều dài 580 dặm, Đông Tây cách xa hơn 300 dặm, đứng tại ven Hồ, tựa như là đang nhìn biển. Có thể nói, nơi này mới thật sự là Thanh Hà Thánh phủ, ngoại môn Bách Việt Sơn, Thúy Vân Hồ các vùng, chỉ có thể coi là khu vực biên giới. Rời đi nội môn đường, Lâm Khắc chính là đi vào Thanh Hồ. Ven hồ cây rừng um tùm, khói mù lợ lờ lở, nguyên khí cực kỳ dồi dào. Lâm Khắc hít sâu một cái nguyên khí, lập tức tứ chi bát hải một trận thư sướng huyết dịch lưu động tốc độ tựa hồ cũng tăng nhanh mấy phần nơi này nguyên khí nồng độ cơ hồ so ra mà vượt bạch đế linh sơn cách đó không xa có một cái bến đò đầu đây các loại thuyền có vài thước dáng dấp chất gỗ thuyền nhỏ có dài đến mấy chục mét hoa lệ thuyền lớn thậm chí còn có hơn 100 mét dáng dấp kim loại thuyền hạng lâm khắc chọn lựa một chiếc dài hơn 40 mét xích long một thuyền lớn nhảy lên bởi vì có hơn một vạn cân nặng ngọc sắt vừa mới lên thuyền thân tàu chính là mãnh liệt chìm xuống phía dưới mấy phần trên thuyền mặt khác sáu vị nội môn thánh đồ vốn là đang tu luyện nheo nheo bị kinh động, ánh mắt hướng Lâm Khắc quay đầu sang. Trong sáu vị nội môn thánh đồ, một người trong đó đúng là Trương Lâm Tiếu. Nhìn thấy Lâm Khắc, Trương Lâm Tiếu lập tức đứng dậy, nên đón tiếp lấy, cười nói: Tàng Phong Lão đại, không nghĩ tới thế mà lại trong này gặp được ngươi, ngươi lựa chọn hòn đảo nào? Lâm Khắc nhìn chăm chăm Trương Lâm Tiếu một chút, liền nhìn ra cảnh giới của hắn đã đột phá, đạt tới đệ cửu trọng thiên kỳ phong đảo. Lâm Khắc nói cái gì? Kỳ phong đảo. Trương Lâm Tiếu la thất thanh, lập tức thần sắc trở nên dị thường đặc sắc. Trên tuyển mặt khác năm vị thánh đồ nghe được kỳ phong đảo ba chữ, lần nữa ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc, nhiều hơn mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Lâm Khắc như mày, ý thức được, Kỳ Phong Đảo này tựa hồ thật có chỗ không ổn. Thế là hướng Trương Lâm Tiếu hỏi tham dầm dầm. Xích Long một thuyền thúc đẩy, hướng bên ngông vô gần thanh hồ trung hành chạy nhanh mà đi, theo gió vượt sóng, tốc độ cực nhanh, giống như mũi tên rời cung. Vong thuyền, Hàn Phong liệt liệt. Trương Lâm Tiếu hướng Lâm Khắc nói, nói, Kỳ Phong Đảo đảo chủ tạ từ hàm, tuy là trong Long bảng top người duy hai nữ thánh đồ một trong, nhưng lại có một cái tên hiệu gọi là hắc vô thưởng chuyện của tôi chẳng lẽ tạ tử hàm dáng dấp rất đen. Lâm Khắc nói. Trương Lâm Tiếu lắc đầu, nói, không rõ ràng, có rất ít người gặp qua diện mục thật của nàng. Khoảng cách nàng lần gần đây nhất lộ diện, đã là hai năm trước Long Bảng khiêu chiến thi đấu. Lúc kia, nàng mặc toàn thân áo đen, liền ngay cả đầu đều bị bao khỏa, trên mặt thì là mang theo mặt nạ bạch cốt. Trận chiến kia, nàng đoạt được Long Bảng thứ bảy, cho rất nhiều thánh đồ đều lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nghe nói, nàng sợ dĩ không dám lấy chân diện mục gặp người, là bởi vì tu luyện một loại thông linh pháp, đem chính mình luyện đến người không ra người, quỷ không ra quỷ vốn là dung nhan xinh đẹp, trở nên xấu vô cùng. nàng là thông linh sư. lâm khắc hỏi, trương lâm tiểu nói, đúng a, đây chính là mọi người vì cái gì gọi nàng hắc vô thường nguyên nhân một trong. nghe nói trên kỳ phong đảo tụ tập rất nhiều hồn linh. trời vừa tối, lục hỏa tung bay, âm phong trận trận, tiếng quỷ khóc sẽ truyền đến ngoài mấy chục dặm. đã từng có không ít nội môn thánh đồ, đều muốn tiến vào kỳ phong đảo tu luyện. nhưng là lên đảo về sau, không phải gặp được lệ quỷ, chính là gặp được sống lại tử thi, toàn bộ đều bị dọa lùi. ngươi đừng tưởng rằng bọn hắn là nhát gan, trên thực tế. Kỳ Phong Đạo là thật rất nguy hiểm, trong đó một chút nội môn Thánh Đồ gặp phải nguy hiểm không biết, có gãy chân, có thiếu đi cánh tay, còn có một số ngay cả con mắt đều mù mất, nghe nói đều là đắc tội Tạ Tử hàm, bị nàng nuôi thi cùng quỷ, đánh thành tàn phế. Lâm Khắc nói, nàng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, Thánh Phủ đều không quản chút nào sao? Trương Lâm Tiếu lắc đầu, nói, nhắc tới cũng kỳ quái, nàng ra tay ác như vậy, đánh cho không người dám lên Kỳ Phong Đạo, nhưng là Thánh Phủ đường chủ cùng phụ chủ lại cũng không quan tâm nàng, thậm chí đều không có xử phạt qua nàng. Tất cả mọi người đang suy đoán bối cảnh sau lưng của nàng đoán chừng rất cường đại, có khả năng không phải bạch kiếp tinh võ giả mà là đến từ phía trên. phía trên. thánh môn sao? lâm khát nói. trương lâm thiếu nói, ai biết được. dù sao vị kia hắc vô thường rất thần bí, cũng rất lợi hại, chưa từng có bại qua. mà lại nàng còn giết rất nhiều ác nhân, chiến tích nổi bật, hung danh ở bên ngoài, rất nhiều ma đạo võ giả đều xem nàng là hồng thủy mãnh thú, cũng trong bóng tối gọi nàng hắc vô thường. bất quá, nếu như tàng phong lão đại ngươi có thể tại kỳ phong đảo đứng vững gốc chân, nơi đó ngược lại là một chỗ cực giai tu luyện bảo địa trong thanh hồ hơn 100 tòa đảo kỳ phong đảo nguyên khí nồng độ đủ để đứng vào năm vị trí đầu nghe được liên quan tới tạ tử hàm đủ loại sự tích lâm khắc cũng có một chút hối hận muốn một lần nữa tuyển đảo vạn nhất tạ tử hàm thật là một cái luyện công tẩu hỏa nhập ma con mụ điên bạo lực cường lấy nàng cường đại tu vi lâm khắc bây giờ căn bản không phải là đối thủ mà lại bị nàng đánh thành tàn phế thanh hà thánh phủ còn sẽ không trách phạt nàng cái này còn thế nào chơi bất quá giải thị huynh nội cũng còn nguyện ý đợi tại kỳ phong đảo tu luyện tạ tử hàm hẳn là còn không có điên đến gặp người liền đánh tình trạng a Như là đã tiến vào thanh hồ, cũng nên đi thử một lần. Hán Lâm Khắc cũng không phải là người bình thường, sao có thể nghe được khắc vô thường danh hào, liền bị dọa lùi. Đứng ở trên bông thuyền, có thể nhìn hết toàn bộ thanh hồ phong cảnh, từng tòa hòn đảo, không ngừng ném đến hậu phương. Những hòn đảo kia có xanh ung tươi tốt, cao trọc trời đại thụ, có chim hót hoa nở, đủ loại hải đường, giống như là một mảnh biển hoa, có dựng lên một tòa tháp cao, tu kiến có đại lượng cung điện thức kiến trúc. Mỗi tòa đảo đều có nội môn thánh đồ ở phía trên tu luyện, càng là hướng thanh hồ chỗ sâu chạy mà đi, nguyên khí nồng độ càng cao. Thời gian dần trôi qua, trên mặt hồ xuất hiện một tòa ngọn núi cao vút. Ngọn núi kia ở vào trên một hòn đảo nhỏ mọc đầy thanh trúc, tuyệt bích dốc đứng, vách núi dày đặc, giống như là căn bản không có thông hướng đỉnh núi đường. Nhưng là trên đỉnh núi lại vẫn cứ xây dựng một tòa cùng loại đạo quán kiến trúc, có chướng khí màu đen bao trùm sân phong, lại hướng phía dưới lan tràn, bao trùm ở toàn bộ đảo nhỏ nơi đó chính là kỳ phong đảo, tàng phong lão đại trúc ngươi may mắn. Trương Lâm Tiêu nói. Lâm Khắc leo lên kỳ phong đảo về sau, xích long một thuyền lập tức đi thuyền rời đi, sợ trong này mọi mòn chờ đợi thật sự có đáng sợ như vậy. Lâm Khắc ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt chỗ tất cả đều là chập chần thanh trúc, có từng sợi thanh phong. Tại trong rừng trúc quét đột nhiên, Lâm Khắc đại não một trận bất tỉnh đau nhức, lập tức giật mình, điều động nguyên khí tại toàn thân vận chuyển trong gió có trương khí. Một lát sau, Lâm Khắc khôi phục lại, sau đó điều động nguyên thần, đem vô hình trương khí khu trục đến thân thể mấy trượng bên ngoài thật đúng là nguy hiểm. Nếu là đổi lại võ giả khác, đoán chừng đã lầm hút trương khí, ngã xuống đất ngất đi. Lâm Khắc cảnh giác lên, hai tay ô quyền, cất giọng nói, nội môn thánh đồ thản phong, tiến kỳ phong đảo tu luyện, hy vọng đảo chủ có thể hiện thân gặp mặt thanh âm hùng hậu, xuyên khắp toàn bộ hòn đảo, chấn động đến rừng trúc sàn sạt vang lên đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lâm Khắc do dự một lát, cuối cùng vẫn không có mạo muội xâm nhập tiến trong đảo, mà là tại hòn đảo biên giới tìm một tôn to bằng gian phòng cự thạch màu trắng đem trên lưng hộp sắt gỡ xuống, sau đó lưng tựa cự thạch, ngồi xếp bằng mà xuống, nuốt xuống một ngụm linh huyết, luyện hóa. Dù sao ở đâu đều là tu luyện, chỉ cần nguyên khí sung túc là được. Trung tâm hòn đảo, ngọn núi kia đỉnh chót một đạo người mặc áo bào màu đen, mang theo mặt nạ bạch cốt thân ảnh, đứng tại bên vách núi, ngắm nhìn nơi xa trong miệng phát ra một đạo nữ tử trẻ tuổi mới có thanh âm hắn thế mà như thế nên ngang tu luyện thật sự cho rằng dạng này liền có thể tại kỳ phong đảo đứng vững gốc chân giải xuân đứng ở phía sau nói người này tên là tàng phong là một cái võ giả luyện thể trước đây không lâu đánh bại hổ bảng đệ nhất bạch vân ca một cái võ giả luyện thể lại có thể tiến vào nội môn bao lớn tuổi rồi nữ tử mặc hắc bào hỏi giải xuân do dự một chút nói hắn một mực mang theo mặt nạ chưa từng có lấy chân diện mục gặp người bất quá ta nhìn ra được tuổi của hắn cũng không đến 20 tuổi Thông qua luyện thể, không đến 20 tuổi, liền có thể đánh bại Bạch Vân Ca. Nói như vậy hay là một cái luyện thể thiên tài. Nữ tử mặc Hắc Bảo tựa hồ là sinh ra một kia hứng thú, dưới mặt nạ bạch cốt con mắt tản mát ra yêu dị lục quang, nói: "Đem hắn tư liệu điều một phần tới, ta ngược lại muốn xem xem, hắn có tư cách hay không trở thành Kỳ Phong Đạo một thành viên." Tư liệu của hắn, ta đã tra được, đạo chủ hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Giải tang kiếm từ trong kiến trúc tương tự đạo quán đi tới, đem một mặt nguyên tính, đưa cho nữ tử Mạc Hắc Bảo cựu đẳng dân đen. "Nhị thế thiện nhân, giết chết qua áng ma cốc Liêu Thanh Hồng, U Linh cung cung chủ cháu ruột cổ Nhạc Lâu, là tiêu diệt huyết ý Liệp Bảo công thần lớn nhất, chết ở trong tay hắn ác nhân, đã có vài chủ vị nhiều. Nghe được tàng phong từng cái sự tích, liền ngay cả Giải Xuân đều thầm giận mình, một cái võ giả luyện thể, có thể có năng lực như vậy, đặc biệt là giết cổ Nhạc Lâu chiến tích này, nhất là khó lượng. Tuy nói, cổ Nhạc Lâu không tính là gì cao thủ, nhưng là thân phận còn tại đó. Bình thường Thánh đồ coi như đem cổ Nhạc Lâu cổ đặt ở trước mặt, cũng không có lá gan giết. Không phải ai cũng dám đắc tội U Linh cung cung chủ. Nữ tử Mạc Hắc Bảo đem lên kính, ném cho giải tàng kiếm, cười nói, có chút ý tứ, nếu là hắn có thể chống nổi đêm nay, ngày mai liền dẫn hắn tới gặp ta. Chương 110. Đột phá tới huyết hải quyền đệ bắt trọng thiên, nguyên khí tăng mạnh, thực lực đại tiến, thế nhưng là, Lâm Khắc lại ẩn ẩn cảm giác được trái tim, huyết mạch đối với nguyên khí năng lực chịu đựng biến yếu. Nói một cách khác, hắn nhất định phải tiếp tục tăng lên nhục thân cường độ, mới có thể tiếp nhận càng ngày càng cường đại nguyên khí trùng kích đem nhục thân ví von thành đỉnh lô, đem nguyên khí ví von thành lửa trong lò. Bây giờ, trong lò hỏa diễm nhiệt độ tăng nhiều, muốn hòa tan đỉnh lô cũng chỉ có để đỉnh lô trở nên càng thêm cường đại mới được ta hiện tại nguyên khí độ dày là 810 tức, mà huyết hải quyền đệ cựu trọng thiên nguyên khí độ dày đạt tới 2400 tức. Tớ. Ta ít nhất cũng phải ngưng tụ ra 15 đạo luyện thể là vẫn, nhục thân mới có thể chịu đựng lấy mạnh mẽ như vậy nguyên khí. Tu luyện huyết hải quyền, tại mang cho Lâm Khắc lực lượng cường đại đồng thời, cũng làm cho tốc độ tu vi của hắn trở nên chậm chạp một chút. Mà lại, mỗi tăng lên một cảnh giới, đối với tài nguyên tiêu hao, đạt tới phát dở tình trạng nhất định phải nhanh chóng ngưng luyện ra đạo thứ 12 luyện thể là vẫn. Lâm Khắc hiện tại luyện hóa linh huyết tốc độ cực nhanh. Uống xong một ngụm, chừng mấy chục giọt, rất nhanh chính là hoàn toàn luyện hóa hấp thu, thể nội nguyên khí độ dày lại tăng thêm 7, 8 tốc nhiều. Chỉ cần có thể tăng cao tu vi, vô luận là ở nơi nào, Lâm Khắc đều có thể tiến vào trạng thái tu luyện. Vào đêm, trên thanh hồ thổi lên phần phần hàn phong, làm cho trên kỳ phong đạo rừng trúc không ngừng chập trơn, lá trúc bay đầy trời. Lâm Khắc phát giác được khí tức không giống bình thường, đột nhiên mở ra hai mắt, hướng xa xa rừng trúc chầm chậm đi. Chỉ gặp, chứng khí màu đen, từ trong rừng tuôn ra đồng thời có tiếng bước chân nặng nề, ở trong rừng hành đầu, dẫm lên cảnh trúc cùng lá rụng ngay tại hướng lâm khắc phương hướng mà tới thật dày đặc cơ khí vào đêm về sau kỳ phong đảo tựa hồ trở nên có chút quỷ dị lâm khắc không dám kinh thường con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía tiếng bước chân chuyển đến phương hướng thời gian dần trôi qua một đạo bóng người tóc hai bù sù xuất hiện trong tầm mắt hắn đứng tại rừng trúc biên giới cho người ta một loại cảm giác quỷ dị xin hỏi các hạ cũng là kỳ phong đảo nội môn thánh đồ sao lâm khắc hỏi bóng người tóc hai bù sù kia nhiên ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt khô quắt vàng như nến giữ tợn không gì sánh được xong đồng hiện lên màu đỏ như máu tức giống như là người lạ như là quỷ giao, phát ra một đạo bén nhọn tiếng thét dài, bóng người tóc hai bù xù kia vọt lên cao hơn 10 mét, một đôi bàn tay gầy guộc thẳng hướng Lâm Khắc đánh ra, vì sao công kích ta? Lâm Khắc nghiêng người di động, tránh đi đối phương bảnh, bàn tay gầy guộc kích sau lưng Lâm Khắc trên đá lớn, lưu lại một đạo dài nửa mét to lớn năm ngón tay thủ lớn. Thủ lớn lông sâu, có thể thấy được một trường kia lực lượng là cường huyễn cỡ nào. Ngay sau đó, bóng người tóc hai bù xù kia công ra kích thứ hai, đánh về phía Lâm Khắc phần bụng. Trưởng phong, cực kỳ âm hàn. Lâm Khắc một quyền đánh ra, cùng hắn đối bính một kích trầm ầm cương đại quyền tình nhấc lên một cơn lốc đem đạo nhân ảnh kia tóc dài thổi lên lộ ra khuôn mặt khô cạn đến cực điểm tựa như một tầng lõ bỉ che tại trên khô lâu cốt trong đó vài chỗ còn có hư thối dấu hiệu là tử thi lâm khắc hít sâu một hơi cấp tốc hướng về sau lùi lại một bộ tử thi hẳn là chôn ở lòng đất làm sao lại bò lên đi ra còn chủ động công kích hắn chẳng lẽ là tạ tử hàm đang sử dụng thông linh thuật khống chế tử thi thật đúng là vô pháp vô thiên lâm khắc phóng xuất ra nguyên thần bao trùm toàn bộ kỳ phong đảo dò xét tạ tử hàm tung tích không dò xét còn tốt tìm tội cha Lâm Khắc mới phát hiện ở trên đảo đúng là có đại lượng khí tức cương hàn, đơn giản tựa như là một mảnh vong linh ngắt thổ. Không có phát hiện tạ tử hàm ba động nguyên khí, cũng không có nội môn thánh đồ khác ba động nguyên khí. Nhưng là, trung tâm hòn đảo ngọn núi kia đỉnh chót, lại không cách nào dò xét, tựa hồ có khá là ghê gớm bảo vật, tại ngăn cản hắn nguyên thần đỉnh núi, Giải Tang Kiếm cùng Giải Xuân đứng song vai, nhìn ra xa hòn đảo biên giới phương hướng. Giải Xuân nói, "Ngươi nói, hắn có thể kiên trì bao lâu?" Giải Tang Kiếm nghĩ nghĩ, nói, "Tàng Phong thực lực không yếu, chỉ cần không gặp được một chút gia hỏa lợi hại, kiên trì đến hừng đông, hẳn không có vấn đề." Ngươi đừng quên, hắn là võ giả luân thể, gặp được thi binh còn dễ nói, gặp được quỷ tốt, làm sao bây giờ?" Giải Xuân nói, "Quỷ tốt là linh thể hư hảo, coi như nhục thân mạnh hơn, cũng khó có thể đối với nó tạo thành tổn thương, chỉ có võ giả nguyên khí mới có thể gây tổn thương cho đến quỷ tốt." Giải Tăng kiếm cười cười, nói, "Tàng phong tốc độ, nhanh được nào, bình thường quỷ tốt muốn đuổi kịp hắn, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình." Giải thị huynh muội cách đó không xa, còn có hai bóng người, trong đó một cái là chừng 20 tuổi nam tử, cầm trong tay một cây trường thương, thân hình thẳng tắp, Ngũ Quan Lập Thể, một mực giữ yên lặng, ngồi trên băng ghế đá, lau môi thường. Hán, tên là Gia Cát Minh, đại võ kinh tầng thứ 10. Một cái khác, đứng tại giải xuân bên cạnh, nhìn qua cũng liền 13-14 tuổi, đúng là một cái đầu khấu thiếu nữ, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, trên đầu ghim hai cái bím tóc, hai con ngươi vừa lớn vừa tròn. Nàng, tên là Thủy Linh Nhi, đại võ kinh đệ cửu trọng thiên, từng tại ngoại môn đạt tới qua hổ bảng thứ 2. Rất nhiều người đều phỏng đoán, nếu là nàng tiếp tục lắng động một năm, nói không chắc có thể đánh bại hội bảng đệ nhất Bạch Vân Ca đáng tiếp. Nàng đối với hổ bảng thứ nhất tựa hổ không có hứng thú, lấy tấn nhanh tốc độ, trực tiếp trùng kích đến đệ cửu trọng thiên, trở thành thanh hà thánh phủ thành lập tới nay, trẻ tuổi nhất thượng sư tàng phong này, thật chỉ là võ giả luyện thể, còn có thể đánh bại đột phá đến đệ cửu trọng thiên cảnh giới Bạch Vân ca. Thủy Linh Nhi nháy con mắt, có chút không tin. Giải Xuân nói, Tàng Phong đích thật là có bản lĩnh thật sự, không phải những tử đệ của thiện nhân gia tộc kia có thể so sánh với. Hi hi, xuất tỷ tỉ thế nhưng là rất ít khen một người nam tử, vậy ta nhất định phải nhìn kỹ một chút, Tàng Phong này, đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Thủy Linh Nhi hoạt bát cười một tiếng, nghe được giải Xuân đều tại khen tàng phòng, một mực lao trường thương ra cát Minh, không khỏi cũng hướng dưới núi nhìn trầm trầm một chút. Hòn đảo biên giới nhấc lên trận trận sóng nước, phát ra hào hào thanh âm. Trên bờ cát, Lâm Khắc cùng bộ Tử Thi tóc hai bù sù kia liều mạng hơn 10 triệu nên phong tam điểm. Lâm Khắc điều động 11 đạo luyện thể là cấn, hội tụ đến cánh tay phải, đột nhiên một quyền hình kích tới, trực tiếp đem Tử Thi cánh tay đánh cho vỡ nát, khô cạn thân thể ném đi hơn 10 triệu phủ phủ một tiếng, rơi vào thanh hồ. Lâm Khắc ánh mắt đột nhiên lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía trường hơn một ngàn mét cao hiểm tiêu sơn phong, chợt quát một tiếng, tạ từ hàm, làm thanh hà thánh phụ thánh đổ, ngươi làm được quá phận, vẫn không có đạt được đáp lại. Ngược lại, trong rừng trúc vang lên càng nhiều gấp rút tiếng bước chân, đồng thời có từng đoàn từng đoàn quỷ hỏa màu xanh lá, cùng chướng khí màu đen cùng một chỗ từ trong rừng tung bay đi ra. Lâm Khắc hừ nhẹ một tiếng, thi triển ra nhất bộ quyết, chân đạp hư không, bay xuống rừng trúc đỉnh chót. Ngay sau đó, chân đạp thanh trúc đỉnh, cấp tốc hướng trung tâm hòn đảo ngọn núi kia phóng đi. Hắn dự định đi cùng Tạ Tử Hà mặt đối mặt lý luận một phen cũng không tin vị này Long bảng thứ bảy hát vô thường, thật có thể vô pháp vô thiên đỉnh núi Thủy Linh Nhi lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc nói một cái võ giả luyện thể vậy mà có thể mượn nhờ cảnh trúc, thời gian dài bay lên hắn đối với lực lượng không chế đến đạt đến trình độ gì tại Thủy Linh Nhi trong ấn tượng võ giả luyện thể đều như tề hoành đồng dạng tứ chi phát triển đầu góc ngũ toàn bộ nhờ một thân ma lực sông ngang sông thẳng nào có tàng phong nhanh nhẹ linh hoạt như vậy giải xuân mí mắt co lại nói hắn đây là muốn làm gì? làm sao hướng chúng ta phương hướng này mà đến, đến rồi? Chỉ sợ hắn làm muốn leo núi. Giải Tăng kiếm nhìn ra Lâm Khắc ý đồ. Giải Xuân nói, làm sao có thể? Hắn nếu là đợi tại Hòn Đảo Biên Giới, đoán chừng là không gặp được những gia hỏa lợi hại kia. Nhưng là xâm nhập tiến Hòn Đảo chỗ sâu, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Lại nói, kỳ phong cao tới hơn một ngàn mét, tứ phía vách núi treo leo, nham thạch cứng rắn mà nhăn bóng, không có khóa sắt treo núi, há lại hắn có thể trèo lên được đến? Không được, ta phải đi bẩm báo đảo chủ, chớ gây ra án mạng. Giải Xuân nội tâm không hề giống bề ngoài như vậy băng lãnh lập tức hướng trong đạo quán đi đến không muốn nhìn thấy tàng phong chết tại kỳ phong đảo lấy lâm khắc tu vi hiện tại liên tục thi triển hơn 10 lần nhất bộ quyết cũng không phải việc khó chân đạp trút đỉnh tốc độ cực nhanh ngẫu nhiên cũng coi thi bình từ dưới đất núi nhảy hướng hắn phát động công kích nhưng là đều bị hắn sớm đánh ra phi đao đánh trúng một lần nữa rơi xuống rơi tan ra thành từng mảnh lâm khắc dần dần tiếp cận cao ngất mà nguy nga kỳ phòng đột nhiên dừng bước lại sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước chỉ gặp một đạo trên lưng mọc ra một đôi cánh chim màu đen cao gầy thân ảnh đứng tại đỉnh một gốc thanh trúc, giống như U Linh. Theo cây trúc lay động, hắn cũng đi theo lay động soạn. Một tầng gió mát phất phơ thổi, đem hắn trên mặt tóc thổi lên. Lâm Khác thấy rõ mặt mũi của hắn, thần sắc khẽ giật mình, U Linh tập lão, Ưng lão. Mặc cho ai cũng vô pháp nghĩ đến, lão ma đầu này, vậy mà lại xuất hiện tại Thanh Hà Thánh phủ tổng đàn kỳ phong đạo. Không đúng Ưng lão hai mắt thiêu đốt lên quỷ hỏa, trên thân không có dấu hiệu của sự sống, lại là một bộ tử thi. Lâm Khác thế nhưng là nhớ kỹ, một năm trước, lão cũng còn còn sống, vì tu luyện một loại ma đạo võ pháp, giết mấy ngàn người rút ra máu của bọn hắn, làm thuốc dẫn. Lúc đó, sự kiện kia tạo thành hành động to lớn, lâm khắc đều muốn khởi hành đi giết hắn. Chỗ nào nghĩ đến, lão ma đầu thực lực cường hắn này lại bị người cho giết chết, tử thi còn ra hiện tại kỳ phong đảo, không tốt, tàng phong thế mà gặp ứng lão. Giải tăng kiếm sắc mặt mãnh liệt biến đổi, chuẩn bị xuống núi đi cứu tàng phong chấm đã. Mặc một thân áo bào đen, mang theo mặt nạ bạch cốt tạ tử hàm, từ trong đạo quán đi ra, nói, vội vã như vậy làm gì? Các ngươi không phải công bố tảng phong thực lực rất mạnh, bản đạo chủ ngược lại muốn xem xem. Hắn có thể tại ương lão trong tay chèo chống bao lâu? Muốn gia nhập kỳ phong đảo, đây là đối với hắn thực lực một lần khảo hạch, ta mới không thu phế vật. Chương 111. truyền thuyết ương lão từng có đại cơ duyên, tại bất chu Xâm lâm tìm tới một viên ngũ phẩm địa nguyên thú hắc minh nhưng linh Loãn. Người bình thường đều sẽ nghĩ hết biện pháp để linh đoán ấp, đem hắc minh nhưng bồi dưỡng lớn lên. Phải biết, một cái thành niên ngũ phẩm địa nguyên thú có được cùng chân nhân khiêu chiến chiến lược, nắm giữ một cái ngũ phẩm địa nguyên thú, lập tức liền sẽ đứng ở bạch kiếp tinh đỉnh, ngạo thị thiên hạ. Thế nhưng là ương lão lại khác hắn vậy mà đem hắc minh ưng linh nuốt nuốt, dùng để tu luyện một loại ma đạo võ pháp, càng thêm làm cho người khiếp sợ là hắn thế mà đem loại ma đạo võ pháp kia tu luyện thành công, trên lưng mọc ra một đôi ưng rực chiến lược tăng nhiều, ngắn ngủi mấy năm thời gian, trở thành trong gũ linh thập lao xếp hạng 3 vị trí đầu ma đầu, tương lai có thể đạt tới độ cao, không thể dự đoán. nhưng mà cường đại như thế lao ma đầu, cuối cùng vẫn bị giết chết, còn bị luyện thành thi tướng thắc thắc. ưng lão trong miệng phát ra làm cho người dùng mình tiếng cười, lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh, hai cánh triển khai, lấy tốc độ như tia chớp, bay thẳng hướng lâm khắc nhìn tư thế kia, giống như là muốn đem lâm khắc ăn hết đập vào mặt khí âm hàn, làm cho lâm khắc giống như rơi vào hầm băng, toàn thân cong đến run lên. không khỏi thể nội đại nhật phủ tăng khí vận chuyển lại, hóa giải cố hàn khí kia. cùng lúc đó, lâm khắc thi triển ra nhất bộ quyết, phía bên phải lướt ngang ra ngoài, tránh đi ương lão công kích soạn. Ưng lão nóng nuốt, cách không đánh trúng lâm khắc vừa mới đứng yên cây thanh trúc kia, lập tức chung quanh một mảnh rừng trúc, trở nên trụi lùi, lá trúc toàn bộ rơi xuống đỉnh núi. nữ tử mặc ác bảo nhẹ gật đầu, nói, tốc độ phản ứng cũng không tệ lắm, bất quá, thân pháp của hắn cực kỳ tao minh không giống như là một kẻ võ giả luyện thể có thể triển khai ra được một mực trầm mặc ít nói ra các minh nói ưng lao lấy tốc độ nổi tiếng bạch kiếp tinh coi như đã chết đi tốc độ giảm bớt đi nhiều nhưng cũng không phải tàng phong có thể so sánh với mọi người đều đồng ý ra các minh quan điểm nhẹ nhàng gật đầu nữ tử mặc hắc bào ánh mắt sáng tối trầm trờn nói chỉ cần hắn có thể tại ưng lao trong tay kiên trì mời hiệp coi như hắn vượt qua kiểm tra vừa rồi có tính không là hiệp thứ nhất Thủy linh nhi hỏi nữ tử mặc hắc bảo nói hắn có thể tránh thoát tương lão một kích là bản lĩnh của hắn Tự nhiên tính hiệp thứ nhất, lâm khắc tránh đi ương lão kích thứ nhất, lập tức hướng nơi xa kỳ phong vách đá phóng đi, liên tục không ngừng thi triển nhất bộ quyết, thầm nghĩ trong lòng, ương lão khi còn sống hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng là, dù sao đã chết đi, có thể phát huy ra chiến lược mười phần có hạn, tốc độ tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết nhanh như vậy. Làm sao có thể ở phía trước của hắn, xuất hiện một đạo bóng đen, ngăn cản đường đi. Không phải ương lão là ai, chuẩn của tôi nét tốc độ cũng quá nhanh đi, thi triển ra nhất bộ quyết, đều bị hắn vô thành vô tức siêu việt. Lão ma đầu này. Thật đúng là chết cũng không hàng ngươi nếu là đem nhất bộ quyết tu luyện tới một bước 10 trượng cấp độ, coi như hắn còn sống, tốc độ cũng đuổi không kịp ngươi." Hỏa Diễm chim nhỏ nói. Lâm Khắc nói, muốn một bước 10 trượng nói nghe thì dễ, mỗi bước ra một bước đều cần tiêu hao đại lượng nguyên khí. Ta đã từng thử qua tu luyện một bước 10 trượng, đáng tiếc bằng vào ta hiện tại huyết mạch cường độ, còn không chịu nổi mãnh liệt như vậy nguyên khí trùng kích. Không tốt, lại tới, tốc độ trở nên nhanh hơn. Bá. Chói hai âm thanh xé gió lên, Ương lão trong nháy mắt xuất hiện đến Lâm Khắc ba trượng bên ngoài, hai tay bắp chảo, song đồng thiêu đốt lên quỷ hỏa. Tựa như vạn năm lão quỷ giế tới. Lâm Khắc trong con mắt, ưng lão thân ảnh, càng lúc càng lớn đã tới không kịp tránh lui, Lâm Khắc đem toàn thân nguyên khí điều động, năm ngón tay bóc quyền, 11 đạo luyện thể lặc cấn đều hội tụ đến trên năm tay. Một quyền đánh ra ngoài bành, bành, bành bốn phía nhấc lên lăng lệ sức gió, quyền bạo âm thanh, một tiếng liên tiếp một tiếng, như quần quần sấm rề ưng láo nóng nuốt phóng xuất ra màu đen âm hàn khí kình, hình thành một đạo to như kỳ hốt giác trảo ấn, đem tất cả quyền kình đều bao khỏa đi vào ầm ầm. Lực lượng cường đại bạo phát đi ra, Lâm Khắc toàn thân chấn động, từ rừng Trúc đỉnh rơi xuống. Trung điểm nện ở mặt đất, bụi đất quần quần mà lên, lá trúc bay lở trời. Lâm Khắc cũng không có ngã xuống, hai chân dẫm địa, hai cái đùi có gần một nửa đều lâm vào tiến trong đất bùn, khỏe miệng còn mang theo một vệt máu. Bất quá, ánh mắt của hắn kiên định, chiến ý trở nên càng tiêu ngạo hơn. Có Bạch Long võ bảo cùng từ Lâm chết nơi đó đoạt lại nhị tinh nguyên khí cấp áo giáp hộ thể, chống đỡ được ưng lão một kích, nhưng cũng không có đả thương đến nặng bao nhiêu, vẫn như cũ còn có sức tái chiến ưng lão hiển nhiên cũng phát hiện Lâm Khắc chưa chết, thế là, từ trên trời giáng xuống, móng cách không bắt tới lốt ba lốt buốt. Từng đạo sụp đổ tiếng vang lên. Theo trảo ấn sẽ qua, thành hàng thành trúc vỡ nát, liên tiếp nã xuống, liền giống bị thu hoạch lúa mạch đồng dạng. Lâm Khắc lấy nguyên thần khóa chặt tướng lão, mắt không chớp theo dõi hắn nhất cử nhất động, trước một bước né tránh đi, rơi xuống ba trượng bên ngoài. Thế nhưng là, dù vậy, Lâm Khắc vai trái vẫn là bị trảo ấn dư ba đánh trúng, trên Bạch Long võ bảo lưu lại một đạo màu đen tam chỉ ấn, vai xương cốt bị đánh đến sai chỗ. Không có cách, tu vi chênh lệch quá lớn, coi như Ưng Lao đã chết đi, vẫn như cũ có được giết chết thượng sư lực lượng giống. Ưng lão ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm chấn động đến phương viên mấy chục trượng thành trúc đều là phát ra tiếng bạo liệt. Hắn lần nữa công hướng Lâm Khắc, tốc độ nhanh đến dọa người, sử dụng mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt. Chỉ có sử dụng nguyên thần, mới có thể sớm cảm giác được hắn bước kế tiếp xuất thủ phương thức cùng Phương vị Ưng lao đánh ra thủ đoạn công kích hung mãnh, giống như quét ngang đồng dạng, đem thật dài một hàng thanh trúc đánh cho toàn bộ vỡ vụn, làm cho Lâm Khắc chỉ có thể lưu lại. Cuối cùng, Lâm Khắc bị hắn một trảo đánh trúng, bay ra hơn 20 trượng xa bình bình. Lâm Khắc liên tiếp đụng gãy mấy chục cây thanh trúc, mới rơi vào trên mặt đất, một tay chống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là đã bị thương cực nặng. Kỳ Phong đỉnh chót, giải tàng kiếm vội vàng nói, đạo chủ lại không ngăn lại ưng lão, Tàng Phong liền bị hắn đánh chết. Không nổi, mới chín cái hội hợp, còn kém một cái hội hợp. Nữ tử mặc hắc bảo lộ ra rất bình tĩnh, tự nhiên mà nói. Giải Xuân cũng mở miệng cầu tình, nói, đạo chủ liền xem như bằng vào ta cùng giải tàng kiếm tu vi, muốn tại ương lão trong tay kiên trì lâu như vậy, cũng là việc khó như lên trời. Tàng Phong mới vừa vặn trở thành nội môn thánh đồ, có thể có chiến lược như vậy, hoàn toàn có tư cách gia nhập Kỳ Phong đảo. Ta cảm thấy đối với hắn thực lực khảo hạch, có thể kết thúc. Thủy Linh Nhi cũng mở miệng nói đúng a, Tàng Phong bị trọng thương, đã không có sức phản kháng. tái chiến tiếp, chẳng khác nào là để hắn đi chết. Nữ tử mặc hắc bào hai tay cong sau lưng, hai đầu tay áo màu đen thẳng rủ xuống tới trên mặt đất, nói, muốn gia nhập Kỳ Phong Đảo, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác đã đầy đủ. thế nhưng là muốn xứng với Phong tiểu Thiên tự mình đưa tin cho ta, để cho ta không nên làm có hắn, như vậy thực lực của hắn còn chưa đủ. Nữ tử mặc hắc bào thầm nghĩ trong lòng, Tàng Phong à, Tàng Phong, ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực, đều lúc này còn muốn tiếp tục giấu đi. trong rừng trúc, rách nát khắp trốn tất cả đều là lụn ngang lộn sụn ngã xuống đất cây vậy chúc lâm khắc một tay chống đất khỏe miệng nhỏ xuống máu tươi trầm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tựa như màu đen đũ linh di động qua tới ương lão ánh mắt khóa chặt tại ương lão trên thân từng cái vị trí trọng yếu lập tức lâm khắc một lần nữa đứng người lên dùng tay háo lau khô khỏe miệng vết máu hai tay hoạt động một chút toàn thân xương cốt đều phát ra đùng đùng thanh âm hai thanh hàn khí trên người phi dao nắm chặt trong tay coi như ngươi mạnh hơn cũng đã bị người luyện thành thi tướng trên thân chắc chắn sẽ có sơ hở mà ngươi sơ hở chính là trên người 12 đạo ngự linh là ấn Lâm Khắc nói, thông qua chiến đấu mới vừa rồi, Lâm Khắc đã quan sát rõ ràng, Ưng lão trên thân 12 đạo ngự linh là cấn vị trí. Sau đó, hắn muốn phản kích, Ưng lão cũng không biết có phải hay không nghe hiểu Lâm Khắc mà nói, trong miệng phát ra khinh miệt chỉ cười, hai tay bóp thành chảo ấn, công kích lần nữa đi qua, trực tiếp chụp vào Lâm Khắc trái tim. Lâm Khắc đứng tại chỗ bất động, thẳng đến Ưng lão xuất hiện đến trước mặt, thân thể mới là phía bên phải ngã xuống, cùng đất mặt hiện lên 45 độ cái góc, tay phải phi đao, từ ương lão bên trái phần eo vị trí sẽ qua. Vị trí kia, hiện ra một đạo hình tròn ấn ký màu xanh lá bị phi đao vạch phá, hóa thành từng hạt điểm sáng ưng lão toàn thân du lên, giống như bị sét đánh đồng dạng, tốc độ chậm một kia. Thế nhưng là, bắt lấy cơ hội này, Lâm Khắc lại là bộ phát ra không có gì sánh kịp tốc độ, thân hình giống như hóa thành vết ảnh, công ra đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư. Mỗi một đao rơi xuống, đều đem ưng lão trên người một đạo ngự linh lạc ấn vạch phá, ưng lão cũng không có mặc hắn xâm lược, không ngừng phản kích, thế nhưng là phản kích của hắn lại trở nên lộn xộn, tựa như là phổ thông thi binh đồng dạng, đã mất đi linh tính, móng căn bản đụng vào không đến Lâm Khắc phốc, phốc. Lâm Khắc cuối cùng một đao xuyên thẳng tiến lưng lão Mi Tâm, chỗ Mi Tâm trọng yếu nhất một đạo ngự linh lạc cấn vỡ nát, giống như quỷ hỏa nọ rộ, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Một cước đem lưng lão đá bay ra ngoài, Lâm Khắc không có lập tức chữa thương, ngẩng đầu nhìn về phía kỳ phong đỉnh núi, thi triển ra Nhất Bộ Quyết, như là dẫm lên thang trời, bước lên trời. Một bên thi triển Nhất Bộ Quyết, một bên sử dụng phi đao cắm vào vết đá, leo về phía trước đại khái thời gian nửa nén hương về sau, Lâm Khắc xuất hiện đến đỉnh núi, tại trong gió lạnh phừng phừng, phiêu lạc đến nữ tử mặc khăn bào đối diện, một đầu thật dài tóc trắng, trong gió bay lên. Hai người đều mang mặt nạ. Một đen một trắng, bốn mắt nhìn nhau bá, Lâm Khắc trong mắt tựa hồ có ánh lửa bắn ra, trong tay một thanh mang theo màu đen thi huyết phi đao, hóa thành một đạo uốn lượn đường cong, như linh xà, như giao long, thẳng hướng nữ tử mặc Hắc Bảo bay đi. Chương 112. Đùng. Nữ tử mặc Hắc Bảo duỗi ra hai cây thon dài ngón tay ngọc, cách không bắn ra, một đạo nguyên khí từ đầu ngón tay bay ra, đánh trúng phi đao, đem hắn đánh cho tả phi ra ngoài, đụng vào bên ngoài đạo quán trên một cây trụ. Lâm Khắc tu luyện Thiên Tinh Đao Pháp, đã từng cảnh giới thứ hai linh xà lưu ngân nhập môn, mặc dù tại trên lực bộc phát còn kém một chút thế nhưng là bằng vào biến hoa khó lường phi hành quy tích uy lực tuyệt không yếu tại trùng giải thượng nhân pháp làm sao có thể bị người dễ dàng như thế đánh bay ngươi quả nhiên chính là tạ tử hàm lâm khắc nói tại leo lên kỳ phong một khắc này lâm khắc liền sử dụng nguyên thần dò xét đỉnh núi năm người Giải tăng kiếm giải xuân thủy linh nhi ra các minh tu vi cảnh giới hắn liếc qua thấy ngay duy chỉ có nữ tử mặc hắc bào kia lâm khắc không cách nào nhìn thấu trên người nàng tựa hồ mang theo có một loại bảo vật nào đó có thể ngăn cản nguyên thần thăm dò có thể cản nguyên thần bảo vật vô luận là giá trị hay là trình độ chân quý đều khẳng định viễn siêu bạch vân tiêu liêm khí ngọc nữ tử mặc hắc bảo nói gọi đạo chủ lâm khắc nói thủ đoạn của ngươi quá hung tàn đưa nhân mạng tại không để ý không xứng làm nội môn đạo chủ giải tang kiếm cùng thủy linh nhi bọn người đều là hai mặt nhìn nhau so lúc trước lâm khắc đánh bại ưng lão thời điểm đều càng thêm kinh ngạc từ bọn hắn gia nhập kỳ phong đảo đến nay còn là lần đầu tiên có người dám cùng đạo chủ khiêu chiến tiểu tử này là lăng đầu thành hay là căn bản chưa từng nghe qua đạo chủ thành danh nữ tử mặc hắc bảo nói ngươi con mắt nào trông thấy thủ đoạn của ta âm tàn đưa nhân mạng tại không để ý. Ngươi nếu là thành thành thật thật đợi tại hòn đảo biên giới, đương nhiên sẽ không gặp được gương lão như vậy cấp bậc cường giả. Hoặc là ngươi không leo lên kỳ phong đảo, càng thêm không có nguy hiểm. Rõ ràng là chính mình vấn đề, làm sao trách đến bản đảo chủ trên thân? Lâm Khắc không nghĩ tới tạ tử hàm, đúng là như vậy ăn nói khéo léo, nói chọn đảo tu luyện là nội môn đường quý cũ. Nhưng là những nội môn thánh đồ không biết kỳ phong đảo nguy hiểm kia, lên đảo đằng sau bị ngươi đánh gãy hai chân, phế bỏ cánh tay, thậm chí chọc mù hai mắt, như thế mà còn không gọi là thủ đoạn âm tàn. Ta đều đang hoài nghi, ngươi có phải hay không giết chết qua lên đạo nội môn Thánh Đổ? Không cần hoài nghi, ta có thể minh xác nói cho ngươi, giết chết qua. Nữ tử mặc Hắc Bảo một phái ta cứ làm như vậy, ngươi có thể đem ta thế nào bộ dáng, sau đó, hai tay chắp sau lưng, quay người hướng trong đạo quán đi đến, nói, hắn thông qua được khảo nghiệm, an bài cho hắn một tòa động phủ tu luyện. Ta bao lâu nói qua muốn gia nhập Kỳ Phong đảo. Lâm Khắc nói. Nữ tử mặc Hắc Bảo dừng bước lại, quay người nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc, mặt nạ bạch cốt dị thường giữ trợn, nói, ngươi cho rằng Kỳ Phong đảo ngươi là muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Nơi này ta quyết định. Lâm Khắc vốn là dự định tiến vào Kỳ Phong Đảo tu luyện, thế nhưng là, Tạ Tử Hàm Tắc Phong lại cùng hắn tam quan không hợp, bởi vậy nói xong lời nên nói, trực tiếp hướng dưới vách nhảy xuống thật đúng là cho là ta nói là nói mà thôi. Nữ tử mặc khắc Bảo hừ nhẹ một tiếng, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa bóp thành một đạo chỉ ấn, hướng hư không điểm tới vụ vụ. Một đạo do nguyên khí ngưng tụ mà thành xứng xích, từ đầu ngón tay bay ra, lan tràn đến bên ngoài trong trượng, đem đã nhảy xuống vách núi Lâm Khắc cuốn chặt lấy đây là. Lâm Khắc vừa định thi triển nhất bộ quyết hai tay cùng hai chân lại đều bị xiềng xích màu đen trói lại, toàn thân không thể động đậy, thân thể treo ở trên vách đá cách mặt đất cao hơn một ngàn mét, khoảng cách đỉnh núi đại khái chỉ có 10 trượng. Giải tăng kiếm than nhẹ một tiếng, đạo chủ làm việc chính là ta đi ta làm, ai dám không theo ý chí của nàng làm, tuyệt đối không có kết cục tốt. Xiềng xích màu đen từ trên thân lâm khắc một mực lan tràn đến trong đạo quán. Mặc dù là do nữ tử mặc hắc bảo nguyên khí ngưng tụ mà thành, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không tiêu tan, một mực cùng nàng ngón tay tương liên, càng thêm muốn mạng chính là nàng đi vào đạo quán về sau, đúng là nhắm mắt tu luyện để cho người ta thập phần lo lắng. Vạn nhất siềng xích nguyên khí màu đen gãy mất làm sao bây giờ? Nói cho cùng, sợi siềng xích kia chỉ là từng sợi nguyên khí ngưng tụ thành độc truyện ở ạ và chấm nét thật đúng là một con mụ điên. Lâm khắc trên thân mười một đạo luyện thể là cấn đều nổi lên, hai tay phát lực, đột nhiên thoáng dây rủa, buộc phát ra mười đỉnh chi lực. Nguồn lực lượng này đủ để đánh gãy huyền tiết đúc thành xích sắt. Thế nhưng là siềng xích nguyên khí màu đen trong cương có nhu hắn buộc phát ra càng mạnh lực lượng, siềng xích nguyên khí buộc chặt liền trở nên càng chặt, tựa như là dán một dạng muốn đem hắn cuốn lấy tạ từ hàm tu vi. Tuyệt đối đạt tới đại võ kinh tầng thứ 13 trở lên, là một vị mệnh sư. Đối với nguyên khí tinh diệu không chế, không kém gì đã từng đứng tại đỉnh dưới chân nhân ta. Mà lại, nàng còn là một vị thông linh sư, có thể điều khiển vô số vong linh. Bạch kiếp tinh lại có như thế một vị lợi hại tuổi trẻ cao thủ, ta trước kia vậy mà không biết." Lâm Khác thầm nghĩ. Thanh Hà Thánh phủ nội môn long bảng, nhất định phải là 40 tuổi trở xuống võ giả tuổi trẻ mới có tư cách tiến bảo. Thượng nhân tọa nguyên, đều có thể đạt tới 120 tuổi, 40 tuổi niên kỷ hoàn toàn chính xác coi là tuổi trẻ. Tạ Tử Hàm còn tại trên long bảng, cũng liền tuyệt đối không phải nhân vật đời trước điều động đại Nhật phù tăng khí, có lẽ có thể đem xiển xích nguyên khí của nàng luyện hóa. Nhưng là, cái này bại lộ có thể tu luyện nguyên khí bí mật, nếu là tương lai lại bị người dò xét đến ta không có đàn điển, chẳng phải là tu luyện thông thiên lục bí mật cũng muốn bại lộ. Thông thiên lục quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết được. Lâm Khắc phát hiện Tạ Tử Hàm nguyên khí, hiện lên âm hàn thuộc tính, đại Nhật phù tăng khí chắc là có thể luyện hóa cùng khắc chế. Nhưng là, thật muốn bại lộ bí mật này sao? Ngay tại Lâm Khắc suy nghĩ thoát thân phương pháp thời điểm, Một đạo tinh tế tiểu xảo thân ảnh, nắm lấy treo núi xích sát, từ bên trên trượt xuống, xuất hiện đến lâm khắc bên cạnh. Là một cái 13-14 tuổi thiếu nữ, một đôi mắt vừa lớn vừa tròn, da thịt tuyết nộn như ngọc, phảng phất thổi qua liền phá. Thanh âm của nàng ngọt nào, nói: "Ta gọi Thủy Linh Nhi, kỳ thật, đảo chủ không phải ác nhân, bình thường đối với chúng ta vô cùng tốt. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Kỳ Phong đảo, ta hiện tại liền đi xin tha cho ngươi. Ngươi phải biết, có thể thông qua đảo chủ khảo hạch, gia nhập Kỳ Phong đảo nội môn thánh đồ trong 1001. Ngươi có thể thông qua, chứng minh ngươi phi thường lưu tú." Lâm Khắc có được tâm cảm, có thể cảm nhận được Thủy Linh Nhi thiện ý, bởi vậy không có bài xích nàng, nói, Tạ Tử Hàm thật giết chết qua nội môn Thánh Đồ. Thủy Linh Nhi nhẹ gật đầu nội môn Đường Đường Chủ cùng Thanh Hà Thánh Phủ phụ chủ, thế mà đều mặc kệ. Lâm Khắc cảm thấy nghi hoặc. Thủy Linh Nhi nói, bởi vì nội môn Thánh Đồ kia là Ma Minh Gian Tế. Tạ Tử Hàm nói ai là Gian Tế, người đó là Gian Tế. Lâm Khắc nói, Thủy Linh Nhi đầu thẳng giao động, nói, ngươi cũng biết, Thanh Hà Thánh Phủ tuy là lấy thưởng thiện phạt tác làm tôn chỉ, thế nhưng là trong phủ Thánh Đồ lại vàng cao lẫn lộn, trong bọn họ có vị danh, có vì lợi, trong đó có tham lam chi đồ, cũng có dâm tà chi đồ, thậm chí còn có đã từng lạm sát kẻ vô tội ác nhân. người là giỏi về người trang, muốn xem thấu nội tâm của bọn hắn rất khó khăn. thế nhưng là, đảo chủ là một vị lợi hại thông linh sư, càng là có được giác quan thứ sáu, tâm cảm, có thể nhìn thấu võ giả nội tâm. đúng là như thế, những nội môn thánh đồ trong lòng còn có tà niệm, hoặc là đã từng phạm qua sai lầm kia, căn bản qua không được kỳ phong đảo khảo hạch, ngược lại sẽ bị đảo chủ trừng phạt. đây chính là vì cái gì, những thánh đồ kia có bị đánh gãy chân, có bị phế hai tay? có còn bị chọc mù hai mắt. Bọn hắn từng cái đã từng đều phạm phải quá lớn sai, làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nghe xong Thủy Linh Nhi mà nói, Lâm Khắc ánh mắt lộ ra một đạo dị sắc. Không nghĩ tới, Tạ Tử Hàm thì ra là như vậy, một người đối mặt Lâm Khắc chất vấn, nàng lại cái gì đều không giải thích. Đến cùng là khinh thường cho Lâm Khắc giải thích, hay là căn bản không quan tâm người khác như thế nào nhìn nàng. Lâm Khắc trầm mặc một lát, nói, nhìn thấu lòng người rất khó, nàng lại như thế nào làm được. Lâm Khắc cũng có tâm cảm, thế nhưng là, lại chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được một người thiệt ác căn bản không có khả năng nhìn thấu, trừ phi tương lai tu luyện tới thánh hiền cảnh giới mới có thể làm đến. Thủy Linh Nhi hì hì cười một tiếng, muốn xem thấu lòng người, hoàn toàn chính xác rất khó. Thế nhưng là, sử dụng một chút thủ đoạn, lại có thể đánh trúng người nhược điểm, từ đó để chính hắn thổ lộ ra từng làm qua sự tình. Tăng Phong ca ca, ngươi khẳng định không phải người xấu, ngươi là nhị thế thiện nhân, còn giết hơn 10 vị ma đạo võ giả, thật thật là lợi hại. Ngươi thật cho rằng như vậy, hy vọng tương lai, ngươi biết ta là ai đằng sau, còn có thể nói ra lời nói này. Lâm Khắc dưới mặt nạ, lộ ra một đạo cười khổ. Thủy Linh Nhi nói, "Tàng Phong ca ca, ngươi hay là đáp ứng trước đạo chủ, gia nhập Kỳ Phong đạo đi. Vàng không, nàng có thể đem ngươi treo ở trên sườn núi một tháng." Hôm nay, Bạch Vân Tiêu cùng Bạch Vân Ca mới bị người cởi sạch treo ở trên sơn núi, náo động lên chuyện cười lớn. "Ngươi không muốn giống như bọn hắn mất mặt ta. Ta muốn thoát thân, ta tử hàm khốn không được ta." Nói xong, Lâm Khắc phần Lưng bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, phóng xuất ra nóng rực nhiệt độ. Thủy Linh Nhi giật mình, vội vàng nắm lấy treo núi dây sắt thân hình rung động, một lần nữa rơi xuống đỉnh núi. Giải Xuân, Giải Tăng Kiếm. Gia Cát Minh lập tức nên đón, hỏi thế nào, hắn hướng đảo chủ thỏa hiệp sao? Hắn, hắn giấy lên tới Thủy Linh Nhi sắc mặt hơi trắng bệnh, giải xuân, giải tăng kiếm, Gia Cát Minh hướng vách đá nhìn lại, chỉ gặp màu đỏ như máu ánh lửa nổi lên, đem dây sắt nguyên khí màu đen phần luyện thành trạng thái khí. Theo một đạo bén nhọn dị điệu tiếng kêu vang lên, Lâm Khắc từ dưới vách bay đi lên, trên lưng có lấy một đối ba trượng dài cánh chim màu đỏ như máu, tàn mát ra khí tức cường đại. Suy đi nghĩ lại, Lâm Khắc vẫn cảm thấy không thể tùy tiện bại lộ có thể tu luyện nguyên khí bí mật, nhưng là làm võ giả thể. Có được luyện thể chiến thú lại là chuyện rất bình thường. Hỏa Diễm Chim Nhỏ đã đem Phượng Hoàng Khí tức hoàn toàn thu liễm, bọn hắn khẳng định không nhận ra đúng là như thế, Lâm Khắc mới quyết định sử dụng Hỏa Diễm Chim Nhỏ lực lượng, luyện hóa xiển xích nguyên khí màu đen thoát khẩu đốn. Đoạn thời gian gần nhất, viết hai quyển sách, mỗi ngày muốn viết hơn 1 vạn chữ, thức đêm nhịn đến dạng sáng 4-5 điểm, thật sự có chút gánh không được. Ta muốn đem thời gian điều chỉnh một chút, vốn là buổi sáng ngày mai trừ kia, ta dự định chỉ hoan đến trưa mai đổi mới, hy vọng các vị độc giả có thể lý giải. Chương 113. Chẳng biết lúc nào, mặc một thân trường bào màu đen tạ tử hàm, đã là đứng tại đạo quán cửa ra vào, nói, đây chính là thực lực chân chính của ngươi. Luyện thể chiến thú cũng không tệ lắm, phẩm cấp không thấp a. Lâm Khắc đem cánh chim màu đỏ như máu thu hồi thể nội, rơi xuống đất. Ngay sau đó, Tạ Tử Hàm tiếp tục mở miệng, có hứng thú hay không? tiến đạo quán uống một chén. Lâm Khắc quan sát tỉ mỉ Tạ Tử Hàm, rất muốn nhìn đấu, nàng đến cùng là một hạng người gì, cho đến lúc này mới nhìn rõ, trên người nàng trưởng bảo màu đen, đúng là một kiện đạo bảo. Nơi ngực có một đạo tương tự bắt quái ấn ký màu tím, ống tay áo cùng cổ áo cũng có đạo gia lớn nàng đến cùng là thanh hà thánh phủ nội môn thánh đồ hay là đạo gia đệ tử gặp lâm khắc thật lâu không có trả lời tạ tử hàm giống như cười mà không phải cười nói không dám sao có gì không dám lâm khắc nói tạ tử hàm phất ống tay áo một cái hai tay chắp sau lưng trực tiếp hướng trong đạo quán đi đến đạo bào rất rộng lượng như váy giải. lâm khắc chân đạp hành lang bằng gỗ đi theo hành lang tĩnh mịch kiểu khúc kiểu chiết, trên mặt đất đang đứng các loại thạch thú hai bên có treo đạo đăng trên mỗi một chén đạo đăng đều ấn có khô lâu ấn ký cho người ta một loại đã là thần thánh mà tà dị cảm giác cũng không biết đi được bao lâu, Lâm Khắc rốt cục trông thấy, khom chân ngồi tại vài cây cây trúc dưới tạ tử hàm. Những trúc kia không phải màu xanh, lá trúc đúng là nhàn nhạt màu tím, tựa như từ ngọc phiến lá đồng dạng. Tại trước người nàng, để đặt có một tấm bàn gỗ tử đàn. Trên bàn, một cái hồ lô, hai cái chén gỗ biết vì cái gì đem xuống, toàn bộ kỳ phong đảo vong linh đều sẽ thức tỉnh. Tạ tử hàm cầm lấy hồ lô, tại hai cái trong chén gỗ, riêng phần mình đổ đầy. Lâm Khắc nói, chẳng lẽ không phải thụ khống chế của ngươi? Phải, cũng không phải. Tạ tử hàm nói. Lâm Khắc đi tới đột nhiên cảm giác được có ánh trăng chiếu xuống trên thân, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện, nơi này đúng là một tòa lộ thiên tứ hợp giếng trời. chờ đến lâm khắc tại đối diện ngồi xuống, tạ tử hàm mới tiếp tục nói ra, vào đêm về sau, ta liền muốn tu luyện thông linh pháp, linh nhãn mở ra, toàn bộ kỳ phong đảo vòng linh tự động thức tỉnh. Kỳ thật lúc này, ta căn bản không có đi khống chế bọn chúng, cũng không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. đúng là như thế, gia nhập kỳ phong đảo nội môn thánh đồ, nhất định phải có được ở trên đảo sinh tồn một đêm thực lực. lâm khắc nói, cho ta giảng làm như vậy cái gì? ngươi là tạ tử hàm, một đảo chi chủ. Ngươi không phải khinh thường hướng người khác giải thích sao?" Tạ Tử Hàm dưới mặt nạ bạch cốt con mắt, cùng Lâm Khắc trực diện nhìn nhau nửa ngày, lộ ra một đạo ý cười, trực giác nói cho ta biết, chúng ta là cùng một loại người. Một loại nào người?" Lâm Khắc nói ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Nói xong câu này, Tạ Tử Hàm lại nói, "Tàng Phong, ngươi tu luyện là chiến vương đồ, nương tụ ra 11 đạo luyện thể là gấn, coi như ngươi có được cường đại luyện thể chiến thú, chiến lực cũng không có khả năng đạt tới tài nghệ của ngươi bây giờ. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, ngươi còn tu luyện nguyên khí." Lâm Khắc ánh mắt thâm thúy, thanh âm trầm thấp nói, ngươi cứ như vậy khẳng định. đương nhiên, bởi vì ta cũng tu luyện là chiến vương đồ. Tạ tử hàm đạo bào màu đen dưới, dội ra một cái tuyết trắng bàn tay. Ngọc thủ, cực kỳ mỹ lệ, chân bóng không tí vết, ngón tay nu dài như ngọc xanh, không gầy một phần cũng không mập một phần, đơn giản hoàn mỹ tới cực điểm. Mà tại bàn tay nàng lòng bàn tay, một đạo luyện thể là cấn nổi lên, tương tự một viên tinh cầu, có sơn hà hoa văn, có hồ nước cùng hải dương còn sáng. Lâm khác hai mắt, đột nhiên co rụt lại. Mặc dù hắn cùng Tạ tử hàm tu luyện ra được là cấn hoa văn, có một ít nhỏ xíu khác biệt, thế nhưng là nàng tu luyện. Đích thật là chiến vương độ không thể nghi ngờ. Tu luyện giống nhau công pháp luyện thể, khác biệt võ giả tu luyện ra được luyện thể là gấn cũng là khác biệt đồng thời tu luyện nguyên khí, thông linh pháp, luyện thể. Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm khắc hỏi. Tạ tử hàm thu về bàn tay, nói, ngươi lại đến cùng là ai? Phạm là người mang mặt nạ, nhất định là tại ẩn giấu thân phận của mình. Lâm khắc đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Tạ tử hàm nói, lưu tại Kỳ Phong đảo, ta có thể cam đoan, ngươi tu luyện nguyên khí bí mật, sẽ không bộc lộ ra đi. Nhưng là đi đảo khác tu luyện, ngươi hô hấp thổ nạp thiên địa nguyên khí tuyệt đối không thể gạt được long bảng cao thủ cảm giác lâm khắc lần nữa ngồi xuống ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén gỗ nói ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi bởi vì ngươi chỉ có thể tin tưởng ta tạ tử hàm một cánh tay chống tại trên bàn gỗ thân hình nghiêng về phía trước mặt nạ bạch cốt hướng lâm khắc nhích tới gần tựa như một ác quỷ dữ tợn nhưng ai cũng không biết trên mặt dưới mặt nạ bạch cốt lại là một bộ biểu tình gì lâm khắc đã nhận ra cái gì đem chén gỗ bưng lên dưới ánh trăng trong chén gỗ nổi lên một tầng ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong đựng không phải rượu đúng là linh huyết trong chén là nhân linh huyết hay là thú linh huyết?" Lâm Khác hỏi đương nhiên là. "Nhân linh huyết, có dám hay không đến?" Bưng lên chén gỗ, Tạ Tử Hàm đem mặt nạ bạch cốt rời đi bộ phận, lộ ra một tấm đẹp đẽ môi đỏ và môi, đem máu trong chén, uống một hơi cạn sạch. Lâm Khác tự nhiên không có khả năng bị nàng hù sợ, bưng lên chén gỗ, cũng uống xuống dưới. Uống xong về sau, Lâm Khác sắc mặt hơi đổi. "Chén này linh huyết hương vị, cùng hắn trước kia uống linh huyết có chút không giống, chẳng lẽ thật chẳng lẽ chính là nhân linh huyết, thế nào, hương vị như thế nào?" Tạ Tử Hàm cười nói: "Ngươi là điên rồi sao? Thế mà thật dám luyện chế nhân linh huyết?" Lâm Khắc sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy cực độ buồn nôn, càng ngày càng cảm thấy Tạ Tử hàm là một người điên, liền không nên cùng nàng đi được quá gần. Tạ Tử hàm âm trầm cười một tiếng dài, không phải liền là một chén nhân linh huyết, ngươi đến nơi đây sao? Lâm Khắc đứng dậy liền đi, mặc kệ nàng. Cuối cùng, Lâm Khắc hay là quyết định lưu tại Kỳ Phong Đạo tu luyện, bất quá nhưng không có đợi tại Kỳ Phong Đỉnh đạo quán, mà là đi Hòn Đảo Biên dưới, một mình xây dựng một gian nhà gỗ, làm chỗ cư trụ. Về phần tại lúc ban đêm thường ẩn hiện vong linh, Lâm Khắc không sợ chút nào, liền ngay cả hưng lão đều bị hắn giết chết, Khắc Thi Minh tốt đến đây trực tiếp tiêu diệt là được tại trong đạo quán uống xong ly kia linh huyết lâm khắc về sau thông qua nguyên thần tiến hành cảm giác phát hiện đó cũng không phải nhân linh huyết chỉ bất quá tạ tử hàm tại trong thú linh huyết gia nhập một chút bảo dược, cho nên hương vị mới phát sinh biến hóa gia nhập kỳ phong đảo ngày thứ ba phong tiểu thiên đi thuyền mà đến từ lâm khắc ở lại nhà gỗ trước trải qua lâm khắc cảm giác được khí tức của nàng đi ra nhà gỗ hai tay ôm quyền hỏi đại ngu gia nhập khí đường sao thiên tư của hắn rất cao trực tiếp được phong làm khí đường trưởng lão phong tiểu thiên nói Hỏi xong về sau, Lâm Khắc xoay người, trực tiếp trở về nhà gỗ. Phong Tiểu Thiên tựa hồ là rất muốn cùng hắn nói thêm mấy câu, nói: "Ngươi tại sao không có ở tại Kỳ Phong đỉnh đạo quán, là bọn hắn xa lánh ngươi sao?" "Không có, ta chỉ là muốn độc thân thanh tu." Lâm Khắc nói. Phong Tiểu Thiên lại nói: "Ngươi liền không muốn biết, ta đến Kỳ Phong đạo làm cái gì?" Gặp Lâm Khắc tựa hồ không có hứng thú, cũng không có đáp lại nàng, nàng liền chính mình nói ra: "Ta là tới cho Tử Hàm tỷ tỷ trị liệu." Nàng chỗ nào giống như là một người cần chữa trị. Lâm Khắc nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: chẳng lẽ là bệnh điên? Phong Tiểu Thiên đầu tiên là nao nao, lập tức nghĩ tới điều gì, cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói: từ hàm tỷ tỷ kỳ thật không có chút nào điên, chỉ là tính cách quá quái dị một chút. Nàng tu luyện ra được dị trùng nguyên khí, có chút đặc thù, đối với nàng thân thể tạo thành cực lớn tổn thương, coi như tu luyện chiến vương đồ, tăng cường mạnh thân thể chất, cũng vô pháp ngăn cản loại tổn thương kia. Lâm khắc vang lên tạo từ hàm nguyên khí màu đen, hoàn toàn chính xác rất quái dị, lạnh leo tận xương, tính ăn mòn cực mạnh. dạng này nguyên khí, một mực tại thể nội lưu chuyển người thân thể, đích thật là rất khó tiếp nhận. Lâm Khắc Thuận miệng hỏi ra một câu, nói có thể chữa được không? Phong Tiểu Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói sử dụng đang ăn dược, chỉ ngọn không chỉ gốc, không có khả năng khỏi hẳn. Trừ phi được rồi, không có gì, không nói thêm lời, Phong Tiểu Thiên trực tiếp hướng Kỳ Phong Tiên đến. Kỳ thật nàng muốn nói là chỉ có tìm tới Nhật Tinh Nguyệt Hoa mới có thể tịnh hóa nguyên khí tính ăn mọi lực lượng, nhưng là Nhật Tinh Nguyệt Hoa lực lượng quá đặc thù, liền xem như chân nhân đều rất khó thu thập, cho nên cũng không có nói ra được tất yếu. Bất chi bất giác đến Nguyên Cảnh gấp 6 mở ra thời gian, Nguyên Cảnh gấp 6 sẽ ở thanh hồ trên một hòn đảo, khoảng cách Kỳ Phong Đảo không xa. Ngoại trừ Lâm Khắc, Gia Cát Minh vậy mà cũng muốn tiến vào nguyên cảnh tu luyện, hai người cùng một chỗ đi thuyền, hướng nguyên cảnh đảo đi thuyền mà đi. Gia Cát Minh tu vi, còn tại giải thị huynh muội phía trên, đạt tới đại võ kinh tầng thứ 10 đỉnh phong. Có thể tiến vào Kỳ Phong Đảo tu luyện, từng cái đều không phải là người bình thường, Gia Cát Minh cũng tu luyện ra dị chủ nguyên khí, tại cùng cảnh giới hiếm khi gặp đối thủ. Chỉ bất quá, tính cách của hắn rất quái gở, gần như không sẽ chủ động mở miệng nói chuyện danh hiệp phong vân hội sắp đến tất cả nội môn thánh đồ khẳng định đều sẽ liều mạng trùng kích tu vi cảnh giới, hôm nay tiến vào nguyên cảnh gấp 6 người tu luyện khẳng định rất nhiều. Đây là Gia Cát Minh, chủ động nói ra duy nhất một câu. Lâm Khắc nói, ngươi cũng nghĩ trùng kích đại võ kinh tầng thứ 11, đi tham gia danh hiệp phong vân hội. Gia Cát Minh trầm mặc, không có trả lời Lâm Khắc, thế nhưng là ánh mắt của hắn lại là lóe lên một cái. Danh hiệp phong vân hội, có thể nói là bạch kiếp tinh to lớn nhất thị hội, thiên hạ tài tuấn hội tụ. Chỉ cần là một cái tâm hội kích tình cùng mơ ước người trẻ tuổi, ai không muốn đi tham gia. Lâm Khắc trong lòng, nghĩ như vậy, cũng không lâu lắm, hai người bọn họ đến nguyên cảnh đảo ở trên đảo, quả nhiên đã tụ tập gần 30 vị nội môn thánh đồ, so bình thường nhiều gấp mấy lần mượn nhờ nguyên cảnh gấp 6, nhất định phải ngưng tụ ra đạo là cơn thứ 12 cùng đạo là cơn thứ 13, để tu vi lại để thăng một đoạn. Lâm Khắc rất rõ ràng mục tiêu của mình cùng quy hoạch. Lần này tu luyện, lấy luyện thể làm chủ, tăng lên nguyên khí làm phụ 4. Mọi người xem xong về sau, mời hỗ trợ tăng thêm một chút cất giữ, thêm vào kho chuyện. Chương 114. Trong những nội môn thánh đồ đến nguyên cảnh đảo tu luyện, có 4 vị đều là long bảng cao thủ. Trong đó ba vị là tầng thứ 11 đỉnh phong, một vị đạt tới tầng thứ 12 để Lâm Khắc có chút ngoài ý muốn chính là Bạch Vân Tiêu thình lình ở trong đó. Xem ra, mặc dù ném đi Nhân Văn Kim Sâm, Bạch Vân Tiêu nhưng như cũng không hề từ bỏ trùng kích tầng thứ 12. Chỉ bất quá, hắn tình trạng không hề giống lấy trước như vậy hăng hái, một mực trầm mặt, tựa như tất cả mọi người thiếu hắn một gốc Nhân Văn Kim Sâm đồng dạng. Mấy ngày trước, Bạch Vân Tiêu cùng Bạch Vân ca bị tội sạch treo ngược ở trên vách núi sự Tỉnh, huyên áo số sao, cơ hội chuyển khắc Bạch Kiếp Tình Võ đạo giới. Hai người biến thành thiên hạ võ giả cho cười đồng thời lưu truyền ra các loại suy đoán phiên bản thậm chí còn có võ giả công bố bạch vân tiêu cùng bạch vân ca đều tốt nam phong hai người đem tình huynh đệ cùng cơ tình hợp hai là một một công một thụ là trên giường bị người đánh ngã sau đó treo lên tới nghe được như vậy loại hình lời đồn bạch vân tiêu kém một chút bị tức đến thổ huyết đang đợi nguyên cảnh gấp sáu mở ra trong khoảng thời gian này trên nguyên cảnh đảo nội môn võ giả thỉnh thoảng liền hướng hắn chầm trầm đi qua trên dưới do xét để bạch vân tiêu trong lòng cực độ phát điên luôn cảm thấy trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập chế giễu giờ phút này lâm khắc cùng ra cát minh lên đảo Bạch Vân Tiêu ánh mắt lập tức hướng hắn trừng đi qua, mười ngón bóp khanh khách văng lên. Nếu không phải muốn dò xét Lâm Khắc trên người bí mật, hắn làm sao lại bị người mưu hại, làm cho tên tài hai mất, mà lại, mấy ngày nay, Bạch Vân Tiêu càng nghĩ, phát hiện một chút mánh khỏe, luôn cảm thấy chuyện này rất có thể cùng Lâm Khắc có quan hệ. Hắn theo dõi Lâm Khắc, rời đi tổng đàn thời điểm, cũng là bởi vì một trận xương trắng cổ quái xuất hiện, cho nên mới sẽ mất dấu. Hắn cùng Bạch Vân ca, lọt vào phục kích thời điểm, cũng gặp phải xương trắng cổ quái. Giữa hai bên, sẽ có hay không có cái gì liên hệ, Bạch Vân Tiêu ánh mắt Lãnh thấu xương chẳng lẽ hắn đã đoán được là ta? Lâm Khắc ngược lại cũng không sợ hắn, ngược lại trong mắt mỉm cười, nhẹ nhàng hướng hắn nhẹ gật đầu cười đi, nếu để cho ta biết, là ngươi trong bóng tối tính toán, ta nhất định khiến ngươi cười đến chết. Bạch Vân tiêu âm thầm cắn răng, trong lòng cực kỳ oán hận. Nguyên cảnh chi môn mở ra, một đám nội môn thánh đồ, toàn bộ đều tiến vào đảo nội bộ. Nguyên cảnh gấp 6 này, so nguyên cảnh gấp 3 cơ hồ lớn gấp đôi, mặt đất vẫn như cũng là thần bí bùn đất ba màu. Bốn vị long bảng cường giả, đem khu vực trung tâm nhất chiếm cứ, nội môn thánh đồ khác chỉ có thể ở biên giới tìm kiếm nguy vun Nguyên cảnh mở ra hoa, kỷ nguyên cổ nguyên khí hóa thành chùm sáng ba màu, bay thẳng mà lên, tiến vào nguyên cảnh nội môn thánh đồ số lượng cũng không nhiều, bởi vậy, cho dù là ở ngoại vi khu vực, vẫn như cũ người người đều có thể chiếm cư đến một tòa mô hình nhỏ mị phun. Thời gian trôi qua, đại khái sau một ngày, lâm khắc thành công ngưng tụ ra đạo thứ 12 luyện thể là cấn. Theo luyện thể là cấn dần dần ổn định, lâm khắc đem trong lòng cho tới nay nghi hoặc hỏi ra, tiền bối, trong nguyên cảnh thời gian, có phải hay không muốn so ngoại giới lâu một chút? Người cảm giác được, hỏa diễm chim nhỏ nói. Lâm khắc nói. Trước kia tại Huyền Cảnh tông trong nguyên cảnh tu luyện, ta liền có loại cảm giác này. Theo tu luyện ra nguyên thần, loại cảm giác này trở nên càng thêm rõ ràng. Mà lại, nguyên cảnh gấp 6, tựa hồ so nguyên cảnh gấp 3 thời gian còn muốn dài. Coi như nguyên cảnh rất thích hợp tu luyện, càng là có kỷ nguyên huyết nguyên khí, nhưng là, vẹn vẹn thời gian một ngày, liền đem đạo thứ 12 luyện thể là cấn Ngưng tụ ra, hay là quá kinh người một chút đúng là như thế, Lâm Khắc mới càng thêm hoài nghi, có phải hay không thời gian dài ra rồi? Hỏa Diễm chim nhỏ chầm chậm mà nói, liên quan tới nguyên cảnh Huyền Điệu, liền, liền xem như những trận pháp sư bố trí nguyên cảnh kia cũng chưa chắc nói được rõ ràng. Trong đó có một cái suy đoán, ở sâu dưới lòng đất kỳ nguyên cổ nguyên khí phun ra tới thời điểm, lực lượng quá khứ cùng lực lượng bây giờ phát sinh va chạm, khiến cho tốc độ thời gian trôi qua phát sinh cải biến. Va chạm càng kịch liệt, tốc độ thời gian trôi qua cải biến lại càng lớn. Cho nên, ở trong nguyên cảnh gấp 3 tu luyện, có thể đạt tới bình thường tốc độ tu luyện cấp 3. Ở trong nguyên cảnh gấp 6 tu luyện, có thể đạt tới gấp 6 tốc độ tu luyện, kỳ thật đều cùng thời gian trở nên dài hơn có quan hệ. Chờ ngươi sau này tiến vào nguyên cảnh gấp 9 tu luyện, đối với nguyên cảnh trong ngoài thời gian biến hóa cảm giác Hẳn là sẽ càng thêm rõ ràng sạc nhận trong lòng phòng đoán, Lâm Khắc không lãng phí thời gian nữa, thừa dịp nguyên cảnh ngừng nửa ngày này, lấy ra một giọt linh huyết tinh, nuốt vào trong miệng. Một giọt linh huyết tinh, so 100 giọt linh huyết dược lực đều muốn hung mãnh, nóng hổi không gì sánh được, giống như nước thép. Bình thường võ giả, căn bản không dám giống Lâm Khắc dạng này trực tiếp nuốt, cần trước cùng linh huyết hỗn hợp lại cùng nhau, pha loãng đằng sau mới có thể luyện hóa hấp thu. Lâm Khắc chỉ muốn lấy tốc độ nhanh hơn, nương tụ ra đạo lặc thứ 13, thậm chí là đạo lặc thứ 14, bởi vậy cũng liền không quản được nhiều như vậy. Hai ngày sau, Lâm Khắc liên tiếp luyện hóa năm giọt linh huyết tinh, thành công ngưng tụ ra đạo là Cẩn thứ 13. Tiếp tục. Trong thấy Lâm Khắc liều mạng tu luyện, căn bản không dừng lại nghỉ ngơi, trong nguyên cảnh gấp sáu nội môn thánh đồ đều là cảm thấy kinh ngạc. Đây là vì tu luyện, ngay cả mệnh cũng không cần sao? Đương nhiên, càng thêm làm bọn hắn kinh ngạc là, tu luyện tên điên này, đúng là tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, ngưng tụ ra hai đạo luyện thể là gần. Một cái võ giả luyện thể, có được nhanh như vậy tốc độ tu luyện, cũng không phải chỉ dựa vào cố gắng liền có thể làm đến, thậm chí cho dù có rất cao thiên phú gia trị, cũng không có khả năng làm được trên người hắn tất có cho bảo, bạch vân tiêu thầm ý, lâm khắc tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nhưng thật ra là ngoại giới ưu thế cùng tự thân ưu thế gia trì. Ngoại giới ưu thế, hắn tu luyện là đỉnh cấp công pháp luyện thể chiến vương đồ, đồng thời còn có nguyên cảnh hoàn cảnh như vậy. tự thân ưu thế, hắn có được nguyên thần, có thể càng thêm dễ dàng ngưng tụ ra luyện thể là lớn, lại thêm cựu khiếu tâm hải cùng huyết hải quyển gia trì, có thể cho hắn luyện hóa cùng hấp thu tốc độ đạt tới thường nhân khó mà với tới tình trạng. cũng không để ý tới những nội môn thánh đồ kia kinh ngạc ánh mắt, lâm khắc tiếp tục hấp thu kỳ nguyên huyết nguyên khí. trong tâm hải hỏa diễm chi nhỏ cũng đang hô hấp thổ nạp, không ngừng khôi phục tự thân lực lượng, trên từng cây lông vũ hỏa diễm trở nên càng ngày càng sáng tỏ. tại trong lúc này, để lâm khắc có chút kinh ngạc là, một mực trầm mặc ít nói ra các minh, vậy mà chủ động mở miệng khuyên qua hắn một lần, nhắc nhở hắn không cần chỉ vì cái trước mắt, để tránh thân thể không chịu nổi. tại dưới loại trạng thái tu luyện cường độ cao này, năm ngày thời gian rất nhanh kết thúc, nguyên cảnh chi môn lần nữa mở ra. mặc dù chỉ là ngắn ngủi năm ngày thời gian, thế nhưng là tại trong nguyên cảnh tu luyện đám người lại cảm giác đã qua 10 ngày, thậm chí là nửa tháng. lâm khắc mở ra hai mắt. Than nhẹ một tiếng, đạo luyện thể là cấn thứ 14 hay là kém một chút, không thể ngưng tụ ra. Mặc dù chỉ là tu luyện năm ngày, thế nhưng là, đem lâm khắc trên người gần 800 giọt linh huyết, 10 giọt linh huyết tinh, còn có mấy viên bách hợp tụ khí đan, toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ. Những tài nguyên tu luyện này cộng lại, giá trị 50 vạn lượng ngân phiếu trở lên đương nhiên, thu hoạch cũng là tương đương to lớn, ngoại trường ngưng tụ ra hai đạo luyện thể là gần, thể nội nguyên khí tăng lên 600 tức. Trong tâm hải nguyên khí độ dày tiếp cận 1500 tức. Phải biết, đại võ kinh tầng thứ 10 võ giả, vừa mới đột phá thời điểm Nguyên khí độ dày cũng liền 1600 tức đến 1800 tức tạp hữu. Gia Cát Minh xuất hiện đến Lâm Khắc bên cạnh, thanh âm có chút cứng nhắc, nói: "Tàng Phong, tu vi của ngươi tốc độ tăng lên thật nhanh, nhưng là ngươi quá liều mạng, vạn nhất huyết khí nghịch hành, có lẽ huyết khí nứt vỡ huyết mạch vỡ tường, nên làm cái gì?" Đa Tạ nhắc nhở: "Bất quá, ta có chừng mực." Lâm Khắc đứng dậy, mặt lộ mỉm cười, nói: "Ngươi đây, đột phá đến đại võ kinh tầng thứ 11 sao?" "Không có." Gia Cát Minh cũng không có nhu chí, rất nhanh lại nói: "Khoảng cách danh hiệp phong vân hội, còn có nửa tháng." Còn có thể tiến vào nguyên cảnh gấp 6 tu luyện một lần, đến lúc đó hẳn là có thể đột phá. Hai người đi ra nguyên cảnh, đi vào trên đảo trong một tòa lầu cát. Tòa lầu các này, chuyên môn là tiến vào nguyên cảnh tu luyện nội môn thánh đồ chuẩn bị nguyên thực huyết nguyên mẹ cùng man thú thịt, còn có bảo dược củ chế rượu ngon, có thể miễn phí dùng ăn. Liên tiếp tu luyện năm ngày, hai người đều bụng đói kêu vang, tự nhiên là phải lớn ăn một bữa. Sau khi ăn xong, hai người đi thuyền trở về Kỳ Phong đảo, ở trên thuyền, Lâm Khắc nhịn không được hỏi, ngươi cũng không giống là một người ưa thích truy danh trục lợi, vì sao coi trọng như vậy danh hiệp phong vân hội? Gia Cát Minh trầm mặc không nói. Lâm Khắc nhìn ra hắn không muốn nói, thế là lại nói, đổi một vấn đề. Cảnh giới càng cao, phá cảnh càng khó, cần đan dược phụ trợ mới lại càng dễ thành công. Ngươi vì sao không đi mua sắm thượng nhân đan, một viên thanh vân đan, hẳn là đủ để cho ngươi mười phần chắc chín xông phá cảnh giới. Lấy tu vi của ngươi, ra ngoài làm mấy lần nhiệm vụ, giết một nhóm ác nhân, mua sắm thanh vân đan tiền thưởng liền đến tay, không đến mức mua không nổi a? Gia Cát Minh trầm mặc như trước không nói. Thật đúng là một cái muộn hồ lô. Lâm Khắc nhẹ nhàng lắc đầu, không hỏi thêm nữa. Thuyền, vừa mới đến bờ. Lâm Khắc chính là trong thấy hắn nhà gỗ đỉnh chót, đứng có một đạo cao gầy bóng người xinh đẹp, chính là Giải Xuân. Giải Xuân hai tay ôm kiếm, nhìn thấy Lâm Khắc cùng gia cát Minh về đảo, hư lệnh một tiếng. Nguyên lai like hai người các ngươi muốn đi nguyên cảnh đảo tu luyện, hại ta trong này đợi uổng công hai ngày. Lâm Khắc nhíu mày, nói, ngươi chờ chúng ta làm gì? Ngươi có thể hay không trước từ trên nóc nhà xuống tới, đừng cho ta dẫm sập. Ta không phải chờ các ngươi, mà là chờ ngươi. Giải Xuân hai tay triển hai, tựa như một con bạch hà chuyển từ nóc nhà bay xuống xuống tới, xuất hiện đến đảo bên cạnh trên bờ cát. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Khắc chờ ta làm gì? Lâm Khắc chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ lúc nào đắc tội nàng, đánh với ta một trận? Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Giải Xuân tâm tình thật không tốt, hoa một tiếng, rút ra ngọc chất nguyên khí chiến kiếm thẳng hướng Lâm Khắc, nguyên khí mạnh mẽ từ thể nội trong nháy mắt bạo phát đi ra. Không chỉ là Lâm Khắc ngơ ngẩn, liền ngay cả gia Cát Minh cũng là một mặt tròn váng. Căn cứ hắn giải, Giải Xuân mặc dù tính tình lớn một chút, thế nhưng là, cho tới bây giờ đều không cố tình gây sự. Hôm nay đây là bị cái gì kích thích? Chương 115 Không chiến, Lâm Khắc không muốn biết Giải Xuân vì sao muốn khiêu chiến hắn, cũng lời biết, trực tiếp hướng nhà gỗ đi đến. Ngoại trừ Tăng Phong, Giải Xuân rất ít bị người khinh thường như vậy, cầm kiếm kết gấp, khẽ quát một tiếng, không chiến, cũng phải chiến. Chiến kiếm bằng ngọc đâm thẳng mà ra, vạch ra một đạo bạch quang, công hướng Lâm Khắc sau lưng bá. Lâm Khắc cũng không quay đầu lại, bước chân phía bên phải bước ra, lướt ngang ba trượng, đưa nàng công kích tránh đi. Giải Xuân lập tức công ra kiếm thứ hai, trên thân kiếm xông ra một tầng nồng đậm bạch quang, chém ngang ra ngoài, lôi ra một đạo kiếm khí bạch long trên bờ cát, từng hạt cắt trắng bị quét sạch mà lên, hướng Lâm Khắc đánh tới. Lâm Khắc lần nữa thi triển ra nhất bộ quyết, đặt về hư không, tránh đi kiếm khí Bạch Long. Giải Xuân cũng không phải là vừa mới đột phá đến đại võ kinh tầng thứ 10 võ giả, thể nội nguyên khí cực kỳ thâm hậu, đạt tới 2400 tức. Nàng tạo nghệ trên kiếm đạo rất cao, xuất kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện, một kiếm liên tiếp một kiếm, kiếm khi ở giữa, tựa hồ không có bất kỳ cái gì khe hở. Lúc trước, Hỏa giao thành huyết yier đấu võ cung tổng quản Liêu Thiên Nam, chính là chết tại dưới kiếm của nàng. Giống nàng thực lực như vậy, đặt ở võ đạo giới, đã là nhất lưu cao thủ nhưng là lâm khắc tốc độ càng nhanh nhất bộ quyết biến hóa khó lường tâm niệm có bao nhanh biến hóa liền có bấy nhiêu nhanh luôn luôn có thể tùy tiện đem giải xuân công kích tránh đi mà lại lộ ra nhẹ nhõn tự nhiên thành thạo điêu luyện gia cát minh hiểu rõ giải xuân tính tình nóng nảy tại không có biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra trước đó không dám tùy tiện đi khuyên giải thủy linh nhi ôm một con thỏ lại trắng lại mập từ trong rừng trúc đi tới đứng tại gia cát minh bên cạnh trên gương mặt đẹp đẽ tiểu xào treo một vòng ý cười nhìn chăm chú về phía trên bờ cát như thiểm điện giao phong hai người gia cát minh hỏi chuyện gì xảy ra Thủy Linh Nhi cười ha ha, không có quan hệ gì với ta, đều là Tảng Kiếm ca ca trọc phải nàng. Cùng giải Tảng Kiếm có quan hệ. Gia Cát Minh cảm thấy hoang mang. Thủy Linh Nhi nói, trên nguyên Thủy Thiên vương công bố, tinh nữ tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu báo danh. Điều kiện có ba cái. Thứ nhất, tập mỹ mạo cùng khí chất vào một thân nữ tử. Thứ hai, 30 tuổi trở xuống. Thứ ba, thu vi đạt tới đại võ kinh đệ cửu trọng thiên trở lên. Xuân Tỷ Tỷ cảm thấy mình ba cái điều kiện đều phù hợp, rất muốn báo danh tham gia. Thế nhưng là Tảng Kiếm ca ca lại không để cho nàng báo danh, còn nói dung mạo của ngươi không sánh bằng Nhiếp Tiên Tăng, chiến lực của ngươi thậm chí cũng không bằng vừa mới gia nhập Kỳ Phong đảo Tàng Phong, báo danh tham gia tinh nữ tranh đoạt chiến, chính là tự làm mất mặt. Nghe xong lời này, Xuân Tỷ Tỷ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đầu tiên là cùng Tàng Kiếm ca đại chiến một trận, kém chút đem Tàng Kiếm Ka tách rời. Sau đó, chính là tìm đến Tàng Phong Ka công bố đánh bại hắn, chứng minh cho Tàng Kiếm Ka nhìn. Gia Cát Minh có chút im lặng, thầm nghĩ trong lòng, giải Tàng Kiếm nói chuyện cũng không biết viện chuyển một chút, hoàn toàn chính là tìm đường chết, cho mình gây tai họa coi như xong còn cho Tàng Phong cũng mang đến thai bay vạ gió. Thủy Linh Nhi ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve con thỏ cái đầu vừa béo vừa tròn, nói: Tàng Phong, ca ca thân pháp, thật đúng là tinh diệu tuyệt luân. Xuân tỷ tỷ công lâu như vậy, vậy mà đụng vào không đến hắn một phân một hào, khó trách có thể đánh bại lấy tốc độ văn danh thiên hạ ứng lão. Gia Cát Minh nhẹ nhàng gật đầu, ở trong lòng suy tính, nếu như là hắn cùng Tàng Phong giao thủ, có thể phá giải Tàng Phong thân pháp, đem hắn bắt hoặc là giết chết, quá nhanh. Nếu như là chính diện giao phong, bằng vào Ta Đại võ kinh tầng thứ mười định phong tu vi, đoán chừng cũng không làm gì được hắn. Gia Cất Minh thầm giận mình, khó có thể tưởng tượng, một cái hơn 10 tuổi võ giả luyện thể, có thể lợi hại đến tình trạng như thế. Phải biết, hắn mặc dù là đại võ kinh tầng thứ 10 Định Phong tu vi, thế nhưng là, cùng một chút tầng thứ 11 võ giả giao thủ, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chẳng phải là nói, Tàng Phong bằng vào một loại thân pháp, liền có thể tại Long Bảng phía dưới ở vào bất bại hoàn cảnh. Công liền một hơi hơn 10 chiêu, giải xuân ngay cả Tàng Phong gấp áo đều không coi chẳng đến, trong lòng càng thêm chán nản, xung mãn Tô Phong kịch liệt chập trùng, khẽ kêu nói, một mực sử dụng thân pháp trốn, có gì tài ba? là nam nhân liền cùng ta cứng đối cứng chiến một trận. Lâm Khắc đứng tại mép nước, ánh mắt tĩnh như nước, nói: kiếm của ngươi đều đụng vào không đến ta, còn muốn đánh với ta một trận? Đừng quá đa ý, ta còn có càng mạnh kiếm pháp không có thi triển đi ra, chỉ là sợ khống chế không nổi lực lượng giết chết ngươi, cho nên mới không có sử dụng. Giải Xuân một mặt dáng vẻ không phục, Lâm Khắc trong lòng hơi động, nghĩ nghĩ, nói: đã ngươi nghĩ như vậy muốn đánh với ta một trận, ta ngược lại thật ra có thể thành bằng ngươi. Bất quá Bạch Vân Ca cùng ta thời điểm chiến đấu, đánh cược là 100 vạn lượng. Ngươi đây? Giải Xuân ngơ ngác một chút không nghĩ tới tàng kiếm vậy mà tính toán đến trên người nàng. Thông qua vừa rồi giao thủ, Giải Xuân đối với Tàng Phong thực lực cũng có một cái đại khái hiểu rõ, thân pháp hoàn toàn chính xác rất lợi hại, cơ hội không cách nào phá giải. Long bảng phía dưới, bất luận cái gì nội môn thánh đồ cùng hắn chiến đấu, hắn đều có thể đứng ở bất bại hoàn cảnh. Lâm Khắc nói, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi lần này bại, đáp ứng về sau cũng không tiếp tục tới quấy rầy ta tu luyện, ta có thể đánh với ngươi một trận. Thật chứ? Giải Xuân lộ ra một đạo vui mừng. Lâm Khắc nói, đương nhiên. Giải Xuân không cần phải nhiều lời nữa. Nguyên khí trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào chiến kiếm bằng ngọc, kiếm thể nội bộ, 37 đạo khí là cấn nổi lên, bộ phát ra trận trận phong lôi âm thanh thiên ỉ quang huyễn. Nguyên khí tại giải xuân thể nội, lấy một loại kỳ dị phương thức lưu động bá, giải xuân chân đạp huyền ảo đến cực điểm bộ pháp, tốc độ so lúc trước nhanh một mảng lớn, thân hình không ngừng biến hóa, trong tay chiến kiếm thì là lôi ra từng đạo lôi điện chi quang, giống như là hơn 10 đầu điện xà đang du động, hướng trung tâm nhất lâm khắc hội tụ mà đi nguyên lai xuân thị tỷ, vậy mà đem thiên ỉ kiếm pháp tu luyện đến đại thành, thật lợi hại. Loại kiếm pháp này, tại toàn bộ nội môn cũng không có mấy người tu luyện thành công. Thủy Linh Nhi có chút giật mình. Gia Cát Minh nói, truyền thuyết muốn tu luyện tiên ỷ kiếm pháp nhất định phải tại ngày mưa rông leo lên đỉnh cao hấp thu thiên lôi lực lượng, vô cùng nguy hiểm, có chút không cẩn thận liền sẽ chết đi. Khó trách Xuân Tỷ Tỷ một mực không có sử dụng loại kiếm pháp này, nàng khẳng định là lo lắng Mạo Mụi Thi triển đi ra sẽ khống chế không nổi lực lượng, một kiếm đem Tàng Phong cà ca, ca giết chết. Thủy Linh Nhi có chút lo lắng. Gia Cát Minh thể nội nguyên khí điều động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, thẩm nghĩ trong lòng, Phong thân pháp hoàn toàn chính xác rất lợi hại, thế nhưng là. Dù sao chỉ là vừa mới gia nhập nội môn, chiến lược có hạn. Giải Xuân toàn lực bộc phát, rất có thể sẽ phá mất thân pháp của hắn, chỉ cần một kiếm, liền có thể giết hắn. Lúc này Lâm Khắc cũng rốt cục cảm nhận được một tia áp lực, Giải Xuân một kiếm này, hoàn toàn chính xác thật không đơn giản bằng vào một kiếm này, Giải Xuân đã có cùng đại võ kinh tầng thứ 11 võ giả khiêu chiến tư cách. Nếu như ta không có tiến vào nguyên cảnh gấp 6 tu luyện, bằng ta trước kia tu vi, chỉ sợ thực sẽ thua với nàng. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều đong đóp vang lên, phản phất là muốn bị xé rách. Lâm Khắc lập tức thi triển ra nhất bộ quyết Trang Phi mà lên. Giải Xuân đổi sát theo, chiến kiếm hóa thành một đạo điện mang, thẳng chém về phía phần cổ của hắn. Theo Lâm Khắc lần nữa biến hóa thân hình, nàng cũng đi theo biến hóa thân hình, tốc độ cũng không chậm bao nhiêu đỉnh tiêm thượng nhân pháp, đều có tương ứng thân pháp cùng bộ pháp. Thượng nhân pháp càng mạnh, thân pháp cùng bộ pháp cũng càng mạnh, có thể cho võ giả tốc độ bạo tăng. Võ giả luyện thể cũng không cách nào tu luyện thượng nhân pháp, cho nên chiến lực không sánh bằng tu luyện đại võ kinh võ giả. Lâm Khắc liên tiếp né tránh 13 lần, Giải Xuân cũng đuổi 13 lần nhất bộ quyết liên tục thi triển 13 lần, là của ta cực hạn. Bất quá Trải qua 13 lần biến chiêu, ta đã thấy được nàng trong kiếm pháp sơ hở. Lâm Khắc ánh mắt, một mực khóa chặt tại Giải Xuân trên thân, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Giải Xuân nhìn ra Lâm Khắc tốc độ ngay tại trở nên chậm, trong lòng vui mừng, chiến kiếm trong tay, vạch ra một đạo đường cong, lấy kiếm bổ sơn nhạc đồng dạng khí thế, chém xuống chính là thời điểm này. Lâm Khắc ổn định bước chân, thể nội Nhật Nguyệt giao quang khí điều động, toàn thân trên dưới 13 đạo luyện thể là cấn cũng đều nổi lên, một quyền đánh ra ngoài, đánh vào kiếm pháp lực lượng yếu nhất vị trí bảnh. Tất cả kiếm khí, bị một quyền đánh tan. Lâm Khắc nắm đấm tại 13 đạo là cấn bao trùn phía dưới, cùng chiến kiếm bằng ngọc đụng vào nhau, cường đại như núi, lực lượng truyền ra ngoài. Chiến kiếm bằng ngọc từ giải xuân trong tay bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Giải xuân liên tục lùi lại, tay phải rách gan bàn tay, chảy ra hửng đỏ máu tươi. Nàng gương mặt xinh đẹp kia, đều là khó có thể tin thần sắc, lẩm bẩm thì thầm, làm sao có thể, thế mà, thế mà bại bởi hắn, lực lượng của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Nhớ kỹ ngươi lúc trước đáp ứng sự tình, đừng có lại tới quấy rầy ta tu luyện. Lâm Khắc lắc lắc đi, trực tiếp đi vào nhà gỗ. Nội môn thánh đồ khác thấy cảnh này khẳng định sẽ muốn đánh hắn. Phải biết, Giải Xuân Dung Mạo, mặc dù so Tô Nghiên cùng Tuyết Thanh Lam kém một chút, nhưng cũng là trong thánh phủ rất có tư sắc mỹ nữ. Không biết bao nhiêu nội môn thánh đồ đang theo đuổi Giải Xuân, nhưng là nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể tới gần nơi này tòa băng sơn, hết lần này tới lần khác Lâm Khắc lại đối với nàng kính nhi Viết Chi. Thủy Linh Nhi rất giận mình, có chút ngu ngơ mà nói, nhìn thấy chưa, Tàng Phong ca ca thế mà chính diện đánh bại Xuân tỷ tỷ. Và mấy ngày trước mới vừa tới đến Kỳ Phong đảo so sánh, chiến lược của hắn tăng lên rất nhiều. Loại tốc độ tiến bộ này, để ra cắt mình cũng rất giận mình. Phải biết, bằng vào tốc độ tránh đi giải xuân, cùng bằng vào thực lực đánh bại giải xuân, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Một cái chỉ có thể coi là chạy trối chết bạn sự, một cái khác lại là giết người bạn sự. Giải xuân thất thần thật lâu, tại sắc linh sơn lần thứ nhất nhìn thấy tàng phong thời khắc, chỗ nào có thể nghĩ đến, lại có một ngày chính mình sẽ thua ở trong tay của hắn. Rất khó tiếp nhận sự thật này, cơ hồ muốn phá vỡ nàng tinh thần ý chí xuân nguội, ta đã giúp ngươi báo danh tham gia tình nữ tranh đoạt chiến, cùng ta trở về đi, thắng bại là là chuyện thường, tuyệt đối không nên quá thất lạc. Giải tang kiếm tự mình chạy đến đem thân hồn lạc phách giải xuân mang đi. Lúc gần đi, thật sâu nhìn trầm trầm lâm khắc nhà gỗ một chút, thở dài một tiếng, thật sự là hậu sinh khả hủy. Trong nhà gỗ tài nguyên tu luyện đã hao hết, phải đi công đức đường mua sắm một nhóm mới được. Lâm khắc muốn nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới, nhất định phải dựa vào đan dược phụ trợ. Công đức đường cất giữ có các loại thượng nhân đan cùng bách thành bảo dược, thậm chí nói không chừng còn có thiên thành bảo dược, làm nội môn thánh đồ, có thể đi nơi đó nửa giá mua sắm. Nếu là ngoại giới võ giả, biết việc này, chỉ sợ chèn phá đầu đều muốn gia nhập thanh hà thánh phủ. Vừa mới đứng người lên. Lâm Khắc phát hiện cái gì, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ e. Tại bộ ngực hắn vị trí, Bạch Long Võ Bảo đúng là phá một đạo dài một tấc lỗ hổng. Lâm Khắc cẩn thận hồi tưởng, nghĩ tới là giải xuân cuối cùng một kiếm kia công phá phòng ngự của hắn, càng là sẽ rách Bạch Long Võ Bảo. May mắn bên trong còn mặc có một kiện nhị tinh nguyên khí áo giáp, bằng không hắn đã bị thương không nhẹ có thể gia nhập kỳ phong đạo võ giả. Quả nhiên từng cái đều rất lợi hại, không thể khinh thường. Lâm Khắc ở trên thân món kia có được 12 đạo phòng ngự là cấn Bạch Long Võ Bảo, thay đổi từ Bạch Vân tiêu nơi đó đoạt tới 60 đạo phòng ngự là cấn Bạch Long Võ Bảo. Sau đó, đi thuyền rời đi Kỳ Phong đảo, hướng Công Đức Đường mà đi bốn. Hi vọng các bạn đọc lẫn nhau truyền cáo, hỗ trợ quảng cáo Thiên Đế truyện, ủng hộ của các ngươi chính là cá con lực lượng. Câu cơ lắc, câu đề cử, câu bình luận sách, các loại cầu. Chương 116. Công Đức Đường, chín đường một trong, sở thị sự vụ đông đảo, thu thập trình lý toàn bộ bạch kiếp tinh tình báo, tuyên bố thưởng thiện phạt ác nhiệm vụ, quản lý thánh đồ điểm công đức cùng tiền tượng. Vân vân đồng thời, Thanh Hà Thánh phủ tài nguyên tu luyện, cũng toàn bộ tập trung ở nơi này. Có thể nói, Công Đức Đường là chín đường đứng đầu đứng tại Công Đức Đường bên ngoài phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt là một mảnh lít nha lít nhít cổ kiến trúc chiếm diện tích tương đương rộng lớn, mây mù bốc lên, nguyên khí bằng bạc. Sử dụng nguyên thần gió xét, có thể cảm giác được mấy trụ đạo cường hành khí tức cao thủ nhiều như mây, không thiếu mệnh sư. Lâm khắc bắt đầu cẩn thận, toàn lực thu liễm khí tức trên thân, bởi vì hắn cảm giác được, trong đó có mấy đạo khí tức cực kỳ cao thâm mặt chắc, viễn siêu bình thường mệnh sư, rất có thể là đại võ kinh tầng thứ 15 thậm chí tầng thứ 16 sáu lao quái vật. Loại nhân vật cấp độ kia, cảm giác tương đương nhẹ cảm thanh hà thánh phủ quả nhiên cường đại, đoán chừng còn tại huyền cảnh tông phía trên đáng tiếc không có chân nhân thời khắc này lâm khắc như một phàm nhân bình thường trên thân không có một tia ba động nguyên khí chỉ có cường đại huyết khí đang dâng trào Tàng bảo lâu bên ngoài hội tụ có đại lượng thánh đồ đều là đến đây mua sắm tài nguyên tu luyện đương nhiên trong đó tuyệt đại đa số đều là người mặc thanh hổ võ bảo ngoại môn thánh đồ che đủ ạ chấm nét bái kiến sư vinh. nhìn thấy người mặc bạch long võ bảo lâm khắc ở đây ngoại môn thánh đồ toàn bộ không mình hành lễ nhường ra một con đường lâm khắc khẽ gật đầu một cái trực tiếp đi vào tăng bảo lâu do một vị chủ sự tự mình nhen đón đem hắn dẫn tới nội đường Nội môn Thánh Đồ mới có đại ngộ như thế, ngoại môn Thánh Đồ chỉ có thể ở bên ngoài thành thành thật thật xếp hàng. Một đám ngoại môn Thánh Đồ, toàn bộ đều không ngừng hâm mộ, trong lòng càng thêm khát vọng cố gắng tu luyện, có một ngày cũng phải trở thành nội môn Thánh Đồ đương nhiên, cũng có một chút tâm tư đấu kỵ nặng võ giả, rất khinh thường, nói, coi như trở thành nội môn Thánh Đồ thì như thế nào, đi bên ngoài, vẫn như cũ chỉ là một cái cựu đảng dân đen. Không thể đi giữa đường đi, không thể mặc áo gấm, không thể công khai cười khung xe, thậm chí một chút cao cấp nơi trốn cũng sẽ cấm chế cựu đảng dân đen đi vào. Ngân ngân Tuyết Khôn cùng mặt khác ba vị ngoại môn thánh đồ trông thấy Lâm Khắc về sau chính là một mực túi đầu bảo trì không mình hành lễ tư thế chờ đến Lâm Khắc đi vào tàng bảo lâu bốn người bọn họ mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài khôn ca ngươi trông thấy sao chính là người kia hắn hắn lại là nội môn thánh đồ trong đó một vị làn ra tái nhận ánh mắt phủ phía ngoại môn thánh đồ run giọng nói ra ta cũng không phải mù lòa, đương nhiên nhìn thấy Tuyết Khôn sắc mặt khó coi chỗ nào nghĩ đến đối phương lại lợi hại như thế sớm biết lúc trước liền không nên đánh hộp sắt chủ ý hiện tại hối hận đã tới không kịp không cần sợ hắn. Hắn hẳn là mới vừa tiến vào nội môn không lâu, coi như cường đại, cũng mạnh đến mức có hạn. Thanh Lam Tiên tử đã đột phá cảnh giới, trở thành thượng sư, sắp tiến vào nội môn, thực lực khẳng định ở trên hắn. Đúng à, biểu muội vốn chính là hội bảng xếp hạng thứ 12 vị cao thủ, có thể chống lại thượng sư, bây giờ thực lực nâng cao một bước, muốn đối phó một cái bình thường nội môn thánh đồ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ta hiện tại liền đi nói cho biểu muội, thánh đồ người mang trọng bảo kia xuất hiện. Nàng khẳng định sẽ thật cao hứng. Tuyết Khôn trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, bước nhanh liền xông ra ngoài bốn. Tiếp đại Lâm Khắc Lưu chủ sự, là một cái đại võ kinh tầng thứ 10 võ giả, tuổi chừng đến có 7, 8 chục tuổi. Lưu chủ sự tại tàng bảo lâu đã chờ đợi 20 năm, cơ hồ gặp qua tất cả nội môn thánh đồ, tại nhìn thấy Lâm Khắc lần đầu tiên, là hắn biết đây là một người mới. Người mới, tuyệt đại đa số đều là đại võ kinh đệ cựu trọng thiên tu vi. Lấy tư lịch cùng thực lực của hắn, nhìn Lâm Khắc ánh mắt, lộ ra rất nhẹ nhàng tự nhiên, không giống tiếp đại nội môn thánh đồ khác, chắc chắn sẽ có nhất định áp lực. Dù sao, có thể tiến vào nội môn, từng cái đều là thiên tài lê gớm. Đừng nói đại võ kinh tầng thứ 10 trở lên cao thủ, liền xem như một chút đệ cựu trọng thiên nội môn thánh đồ, đều có được đánh bại hắn thực lực. Cũng chỉ có mới vừa tiến vào nội môn người mới, đoán chừng tài nhược với hắn sư đệ thật là lợi hại tàng khí thủ đoạn, thế mà đem nguyên khí thu liêm ở vô hình. Lưu chủ sự tán dương một câu. Lâm khắc ánh mắt, từ đầu đến cuối đang quan sát quầy hàng thủy tinh phía sau các loại đang dược, lơ đang nói, "Ta là võ giả luyện thể." Võ giả luyện thể Lưu chủ sự hơi sững sờ. Võ giả luyện thể tiềm lực có hạn, thành tựu tương lai sẽ không quá cao lập tức lưu chủ sự đối với lâm khắc lãnh đạo mấy phần một cái không có tiềm lực nội môn thánh đồ tương lai nhân sinh quý tích hơn phân nửa giống như hắn cuối cùng sẽ quy về bình thường lâm khắc rốt cuộc tìm được linh huyết tinh chỉ đi qua nói ta mua 50 mươi dọn năm dọn linh huyết tinh giá cả có thể không rẻ coi như công đức đường chỉ bán nửa giá mua sắm 5 dọn cũng muốn bảy vạn năm ngàn lượng bạch ngân lưu chủ sự không quá tin tưởng một cái võ giả luyện thể xuất thủ có thể như vậy hào khí ta nói chính là 50 mươi dọn lâm khắc xuất ra thật dậy một chồng năm phiếu đếm hướng lưu chủ sự đưa tới nói 75 vạn lượng ngân phiếu, cất quỹ. Ngay sau đó, Lâm Khắc lại đi xem bảo vật khác, chỉ để lại không khỏi kinh hãi Lưu chủ sự vị này đến cùng lai lịch gì. Tuy tiện liền lấy ra 75 vạn lượng ngân phiếu, nhìn hắn tư thế kia, còn muốn tiếp tục mua sắm. Lưu chủ sự lần thứ nhất nhìn thấy so long Bảng cao thủ còn muốn xuất thủ đại khí người mới, mấu chốt người mới này, hay là võ giả luyện thể. Hắn vội vàng đi theo, không còn dám như lúc trước khinh thị như vậy, Lâm Khắc đi vào bảy ra tụ khí đan quầy hàng, đúng là nợ rộ có vài chục chủng phẩm loại. Nhất hợp tụ khí đan, long hổ tụ khí đan, nguyên hư tụ khí đan, Bách hóa tụ khí đan. Những tụ khí đan này, đến từ các đại thương hội cùng tông môn, dược lực đều có khác biệt. Có lợi tâm hàn, có thiên cương mãnh liệt, có mang theo có lôi điện thuộc tính, có thậm chí có thể tăng cường nguyên cảm. Lưu chủ sự trong mắt hơi híp, nghi ngờ nói, sư đệ là võ giả luyện thể, làm sao đối với tụ khí đan cảm thấy hứng thú? Lâm Khác không muốn bị người hoài nghi, nói, ta cho người khác mua, không được sao? Thiên hợp tụ khí đan, bao nhiêu tiền một viên? Ngươi muốn mua thiên hợp tụ khí đan? Loại cấp bậc này tụ khí đan, mỗi một quả đều tương đương với 1000 mai phổ thông tụ khí đan. Dũng lực không gì sánh được hùng hậu, chỉ có trên Long bảng cao thủ mới dám mướt. Võ giả khác lâm phục, không cẩn thận sẽ trọng thương chính mình." Lưu chủ sự nói. Lâm Khắc muốn mau chóng đem tu vi tăng lên tới huyết hải quyền đệ bát trọng thiên đình phong, chỉ có thể phục dụng tụ khí đan. Luyện hóa một viên thiên hợp tụ khí đan, so luyện hóa 10 cái bách hóa tụ khí đan, tăng trưởng nguyên khí đều muốn nhiều. Mà lại, thời gian còn có thể tiết kiệm một nửa trở lên ta dự định mua được, đưa cho đạo chủ." Lâm Khắc nói. Lưu chủ sự lộ ra vẻ trợ hiểu, nói: "Thì ra là như vậy." xin hỏi sư đệ tại ở trên đảo nào tu luyện kỳ phong đảo lâm khắc nói nghe được ba chữ này lưu chủ sự sắc mặt lần nữa biến đổi nguyên lai là tu sĩ bên người hắc vô thường kia hắc vô thường tuyệt đối là người hắn không trọng nổi lập tức cũng không dám lại lãnh đạo lâm khắc thiên hợp tụ khí đan một viên mười làm vào lượng không biết sư đệ muốn tặng cho tạ đảo chủ bao nhiêu mai lưu chủ sự cẩn thận từng ly từng tí hỏi lâm khắc nghĩ nghĩ nói năm mai đi lưu chủ sự âm thầm lửng lưỡi thật đúng là một cái giàu đến chảy mỡ ra hỏa khó trách làm võ giả luyện thể đều có thể gia nhập kỳ phong đảo Đoán chừng dựa vào là chính là tiền. Bất quá dùng tiền có thể thu mua hắc vô thường sao? Bằng vào thiên hợp tụ khí đan cùng linh huyết tinh, còn có trùng kích cảnh giới dùng nhân văn kim sâm, muốn đột phá đến huyết hải quyền đệ cửu trọng thiên ngón tay giữa ngày như lợi. Đến lúc đó, long bảng phía dưới hẳn không có mấy cái nội môn thánh đồ là đối thủ của ta. Được chứng kiến tạ tử hàm cường đại, lâm khắc đối với trên long bảng cao thủ vẫn là có mấy phần chờ mong đương nhiên, nhất định phải đột phá đến huyết hải quyền đệ cửu trọng thiên, thậm chí mạnh hơn lâm khắc mới có đủ thực lực đi cùng bọn hắn phân cao thấp. Lâm khắc ý, còn chưa đủ. Vạn nhất gặp được mệnh sư cấp bậc cường giả, bằng vào tu vi hiện tại của ta, muốn bảo mệnh đều rất khó, đến lại chuẩn bị một tay át chủ bài mới được. Vô luận từ lúc nào, bảo mệnh đều là vị thứ nhất. Thế là, Lâm Khắc lại tốn hao 50 vạn lượng ngân phiếu, mua một tấm tam phân âm tốc phủ. Bằng vào tờ phù lúc này, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra 3 phần 10 vận tốc cấm thanh. Loại tốc độ kia, bình thường mệnh sư căn bản đuổi không kịp hắn. 200 vạn lượng ngân phiếu, đã là như thế bỏ ra ra ngoài. Lưu chủ sự đem Lâm Khắc đưa ra tảng bảo lâu thời điểm, trong lòng kinh nghi không chừng. Rốt cuộc là ai? Làm sao xuất thủ so bạch ra hai tên thiên tài kia còn xa xỉ? Bạch Kiếp Tinh còn có so bạch ra càng cường đại, phong phú hơn có gia tộc. Không đúng. Đột nhiên Lưu Chủ sự nghĩ tới điều gì, vỗ chán một cái, nói: Ta thật là già nên hồ đồ rồi, chỉ là một cái võ giả luyện thể làm sao có thể cầm được gia nhiều như vậy ngân phiếu? Những bảo vật này nhất định đều là Hắc vô thường mua. Hắn chỉ là một cái chân chạy, nhất định là như vậy. Lâm Khắc mới vừa đi ra tàng bảo lâu, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, biểu mũi chính là hắn. Tuyết Khôn chỉ hướng Lâm khác Tuyết Thanh Lam vốn là không quá tin tưởng Tuyết Khôn mà nói, cảm thấy biểu ca nhất quán hoàn cố này, khẳng định là trọc phải cao thủ, chính mình không làm gì được đối phương, cho nên mới nói đối phương trên thân có bảo vật. Mục đích là lợi dụng lực lượng của nàng đi đối phó cường địch. Thế nhưng là, khi nhìn đến Lâm Khắc một khắc này, nàng lại tin mấy phần. Bởi vì võ giả luyện thể này mạnh đến mức quá phận, chỉ dựa vào 11 đạo luyện thể là cấn, lại có thể đánh bại Bạch Vân Ca. Muốn nói hắn không có kỳ ngộ, hoặc là người mang trọng bảo, đó là tuyệt đối việc không thể nào. Lâm Khắc cũng chú ý tới Tuyết Thanh Lam cùng Tuyết Khôn, nhưng là lại nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, trực tiếp hướng thanh hồ bến đỏ bước đi. Lâm Khắc hiện tại mục tiêu là trên long bảng những cao thủ kia, hai người bọn họ căn bản không vào được mắt. Nhìn chằm chằm Lâm Khắc bóng lưng, Tuyết Thanh Lam mỉm cười, "Lui xuống đi đi, việc này giao cho ta." "Biểu muội, cướp đoạt đến trọng bảo, nhất định phải phân biểu ca một phần." Tuyết Khôn cười nói. Hắn đối với Tuyết Thanh Lam tràn ngập lòng tin. Tuyết Thanh Lam hướng Lâm Khắc đuổi theo, trong lòng đã có lập kế hoạch bằng vào thực lực, ta có lẽ không phải là đối thủ của Tàng Phong. Nhưng là, Tàng Phong có thể bởi vì Tô Nhiên sắc đẹp, ở cùng với nàng Như vậy nam nhân như vậy, cũng đã rất dễ đối phó. Cá con chúc các vị độc giả Tết Trung thu khoái hoạt. Chương 117. Đi vào Thanh Hà bến đỏ, Lâm Khắc leo lên sắp lên đường một chiếc thuyền lớn xích long mục tạo Tàng phong sư huynh, chờ một chút. Một đạo mềm mại dính người thanh âm từ phía sau truyền đến, bước chân nhẹ nhàng, cơ hồ im mắng. Xa xa, liền có thể ngửi được một cố mê người tâm hồn mùi thơm. Loại mùi thơm này, thanh nhã kéo dài, làm cho lòng người sinh tiểu diễm. Liền xem như một cái xấu vô cùng nữ tử, đeo trên người loại mùi thơm này, chỉ cần nhắm mắt lại, Trong đầu cũng sẽ tự động bày biện ra đối phương là một vị mỹ nhân tuyệt thế hình tượng. Băng vào mùi thơm, đem nam tử uyển tưởng vô hạn phóng đại. Tuyết thanh lam cũng không xấu, ngược lại là nhất đẳng tuyệt sắc, không đến 20 tuổi tuổi tác, da thịt khi xương tái tuyết, khí chất dịu dàng, phối hợp thiếp thân bạch long võ bảo, lại cho người ta một loại nhàn nhạt khí khái hào hùng đã có mỹ mạo, lại là võ đạo thượng sư, tuyệt đối là cực phẩm nhân gian, chân nhân nhìn thấy đều sẽ tâm động. Lâm Khắc tâm cảnh lại so một chút chân nhân đều muốn càng thêm kiên định, không để ý tới nàng, trực tiếp lên thuyền, tìm tới một chỗ chỗ ngồi tọa hạ, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Mũi thơm kia, lần nữa truyền đến, càng ngày càng đậm đàng phong sư huynh. Thanh lam là đến nói xin lỗi. Trước tiên nếu có chỗ đắc tội, đều là ta không đúng, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Tuyết thanh lam thanh âm trầm trầm nhu nhu, có thể ăn mòn nam nhân linh hồn. Lâm khắc rốt cục mở to mắt, nói, nếu như là thành tâm xin lỗi, ân oán giữa chúng ta có thể xóa bỏ. Nhưng là, ta cho rằng ngươi càng hẳn là đi hướng tâu nghiên xin lỗi. Đại tạ sư huynh tha thứ, ta nhất định sẽ đi hướng tâu nghiên muội muội xin lỗi. Dù sao chúng ta đã tưởng tình như tỷ muội. Tuyết thanh lam lộ ra nụ cười thản nhiên. Ánh mắt thanh tịnh đến tựa như một vũng linh tuyền, cho người ta một loại thanh thuần không tì vết cảm giác. Lâm Khắc tâm cảm lại ẩn ẩn cảm giác được, nàng này nội tâm cũng không phải là như vậy thuần thiện. Từ mặt ngoài đi xem nữ nhân, đích thật là nhìn không thấu. Tuyết Thanh Lam tại Lâm Khắc đối diện tòa hạn, thế nhưng là mỹ nữ phía trước, đối phương lại tựa như một tôn thạch phật, nhìn cũng không nhìn nàng một chút là muốn ở trước mặt ta, cố ý trang trầm buồn sao? Ngân Ngân, liền ngay cả Tâu nghiên như thế, ngươi cũng để mắt, làm sao có thể ngăn cản được mỹ lực của ta? Tuyết Thanh Lam đối với mình mỹ mạo, khí chất, dáng người đều có cực lớn tự tin chưa nửa ngày cũng không thấy Tàng Phong có hành động. Tuyết Thanh Lam chỉ có thể chủ động một chút, nói, sư huynh cảm thấy trên người ta mùi thơm như thế nào? Đang khi nói chuyện, Ngọc Thủ nhẹ nhàng huy động, nhu mà không mị, đem nhàn nhạt, nhạt làn gió thơm hướng Lâm Khắc đối diện quả tới. Có thể nói, đây đã là tương đương treo chọc Tư Thái, nếu để cho Thánh đồ khác trông thấy, khẳng định sẽ ghen ghét đến phát cuồng. Đây chính là mỹ nhân thanh thuần Tuyết Thanh Lam, làm sao cùng một người nam tử thân mật như vậy, đối với loại mùi thơm này, Lâm Khắc cũng không lạ lắm. Lâu chính vũ dùng qua, giải xuân dùng qua, thậm chí là nhiếp tiên tăng đều dùng qua. Chỉ cần là nữ tử, lại có ai không thích chứ, diện, lại có ai không hy vọng chính mình càng có mỹ lực? Lâm Khắc từng nghe Nhất Tiên Tang nhắc qua, nó là Mạn Đà La Khuynh Thành đẩy ra một cái hương ngọc bảo thạch, tên là Thiên Lan Hương, có thể khảm nạm tại trên trang sức, trên đai lưng, thậm chí là trên nguyên khí áo giáp, tuyệt đối là xa xỉ phẩm, so linh huyết tinh còn muốn đắt đỏ, không phải bình thường nữ tử dùng đến lên. Mạn Đà La Khuynh Thành đã là một cái truyền kỳ nữ tử danh tự, cũng là một cái quý tộc hàng hiệu. Truyền thuyết, Mạn Đà La Khuynh Thành năm gần 16 tuổi, chính là tu luyện tới chân nhân cảnh giới, so ngày xưa Lâm Khắc đều muốn càng thêm kinh tài tuyệt diễm. Lại 10 năm, nàng chấp trưởng có được 8000 năm lịch sử Mạn Đà La gia tộc, để gia tộc suy bại này, từng bước một lần nữa trở nên cường thịnh. Tại nàng tu luyện không đến trăm năm thời điểm, Mạn Đà La gia tộc đã là thế lực khắp mấy trăm hành tinh gia tộc siêu lớn, thậm chí có sớm thoát biến thành vạn năm môn phiệt xu thế. Mà nàng sáng lập quý tộc hàng hiệu, Mạn Đà La khuynh thành, tất cả đều là cao cấp định chế, công nghệ tinh xảo, quét sạch toàn bộ thái vi tinh vực, hàng năm vơ vét của cải vô số, chuyên môn kiếm lời chính là nữ tử tiền. Lâm Khắc trước kia nghe nhiếp tiên tăng nói qua Mạn Đà La khuynh thành truyền kỳ, Lại nghe Tuyết Thanh Lam giảng thuật, căn bản đề không nổi bất cứ hứng thú gì có thể nói, Mạn Đà La Khuynh Thành chính là thiên hạ tất cả nữ tử thần tượng, ai cũng muốn trở thành nàng như thế tuyệt đại nhân vật. Tuyết Thanh Lam trong mắt hiện ra vẻ mơ ước, thế nhưng là, gặp Lâm Khắc tựa hồ đối với đề tài của nàng không có hứng thú, vẫn như cũ không nói câu nào, tiếp theo lại nói, Tàng Phong sư Minh, nghe nói ngươi gia nhập Kỳ Phong Đạo, ta cũng muốn đi Kỳ Phong Đạo tu luyện, không biết có thể hay không thay dẫn tiến tạ đạo chủ. Lâm Khắc nói, ta khuyên ngươi đừng đi Kỳ Phong Đạo. Gặp Lâm Khắc rốt cục mở miệng, Tuyết Thanh Lam trong lòng vui mừng, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì Ta đảo chủ thật sự có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Lâm Khác biết nàng này mục đích không tính khiết, lừa nhác cùng nàng nhiều lời. Lúc này, lại có một bóng người lên thuyền, đúng là đã từng hổ bảng thứ bảy tiết kiếm. Không thể không nói, Bạch Vân Ca, Trương Lâm Thiếu, Tuyết Thanh Lam lần lượt tiến vào nội môn, để trên hổ bảng gần phía trước những thánh đồ kia, toàn bộ đều sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách, thế là nhao nhao trùng kích cảnh giới. Khi tiết kiếm trông thấy Tuyết Thanh Lam vậy mà cùng Tàng Phong ngồi cùng một chỗ, tựa hồ còn tại thân mật nói chuyện với nhau, sắc mặt là thay đổi liên tục. Chẳng lẽ nói, Bạch Vân Ca thân bại danh liệt đằng sau? nàng đúng là lại coi trọng tàng phong, không đúng, bạch vân ca là bạch gia đình tiên thiên tài, tương lai tiềm lực vô hạn. Tuyết thanh lam coi trọng hắn còn nói qua được, thế nhưng là ở trong nội môn, tuyết thanh lam người theo đuổi cũng rất nhiều, trong đó còn có long bảng cao thủ, làm sao cũng không tới phiên một cái cựu đảng dân đen tàng phong A, tiết kiệm ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, đi tới nói, tuyết sư muội, tộc huynh ta tiết dực nhân nghe nói ngươi đột phá cảnh giới, cao hứng phi thường, để cho ta tiện thể nhắn, hy vọng ngươi có thể đi hắn trần giữ vong ưu đạo tu luyện. Tuyết thanh lam có chút mỉm cười nói, thế nhưng là. Ta đã đáp ứng Tảng Phong sư huynh mời, muốn đi Kỳ Phong đảo tu luyện. Thiết sư huynh ý tốt, Thanh Lam chỉ có thể tâm lĩnh. Tiết Kiếm trong lòng sinh ra một cấu ngọn lửa vô danh, nhìn hầm hầm ngồi ở một bên tàng Phong. Lâm Khắc lười nhắc vạch Trần Tuyết Thanh Lam, để nàng đi Kỳ Phong đảo nếm chút khổ sở, cũng là chuyện tốt. Về phần Tiết Kiếm, Lâm Khắc càng là không thèm để ý hắn không có đột phá đến huyết hải quyền đệ bắt trọng thiên thời điểm, liền có thể đánh bại đại võ kinh đệ Cửu trọng thiên Bạch Vân Ca, chi Tiết Kiếm còn không bằng Bạch Vân Ca. Nếu là Tiết Kiếm dám tìm sự tình, Lâm Khắc chỉ cần một chiêu, liền có thể phế bỏ hắn. Tiết Kiếm hiển nhiên cũng biết Tàng Phong cường đại, khắc chế trong lòng tức giận, nói: Tộc huynh ta chính là trên Long bảng cao thủ, tương lai Tiết ra người thừa kế, Tàng Phong, ngươi tốt nhất ước lượng một chút, chính mình gây không trọng nổi. Tiết Dực Nhân mặc dù tiến vào Long bảng, thế nhưng là cũng liền xếp tại dựa vào sau vị trí, ta có cái gì không thể chơi vào? Lâm Khắc nói: Trước không đề cập tới, Lâm Khắc có lòng tin tại trong vòng nửa tháng, đột phá đến huyết hải quyền đệ cửu trọng thiên. Ngay tại lúc này, hắn nếu là muốn đi, bình thường Long bảng cao thủ cũng đuổi không kịp hắn, mà lại không cần Tam phân Âm Tốc Phù tốt, tốt cực kỳ một mực nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, khinh thị một vị long bảng cao thủ, ngươi sẽ bỏ ra trầm thống đại giới. Tiết Kiếm cảm thấy Tàng Phong đánh bại Bạch Vân Ca về sau, khẳng định là bánh chướng căn bản không rõ long bảng cao thủ cùng mặt khác nội môn thánh đồ ở giữa trên lệch thật lớn, hư lệnh một tiếng, hắn phất tay háo mà đi. nhìn thấy có nam nhân bởi vì nàng mà phát sinh tranh chấp, thậm chí là chiến đấu, Tuyết Thanh Lam trong lòng chính là không nói ra được hưng phấn. nếu là có nam tử, bởi vì nàng mà chiến tử, liền càng thêm kích thích. Six Long một quyền lớn mở ra, rất nhanh tới đại kỳ phong đảo, cập bờ dừng lại. Lâm Khắc cùng Tuyết Thanh Lam lần lượt đi xuống. Trên thuyền, Tiết Kiếm nhìn thấy hai người bóng lưng, đã là răng đều muốn cắn nát, trầm giọng nói, Tàng Phong khẳng định là sử dụng một loại nào đó ti tiện thủ đoạn, bằng không, Tuyết sư muội làm sao có thể để ý hắn? Kỳ thật, Tiết Kiếm cũng rất ưa thích Tuyết Thanh Lam, chỉ bất quá trước kia Bạch Vân Ca đặt ở đỉnh đầu của hắn, để hắn chỉ có thể thầm mến. Mãi mới chờ đến lúc đến Bạch Vân Ca thân bại danh liệt, hắn vị tộc huynh kiệt nhưng lại nhảy ra ngoài, tựa hồ đối với Tuyết Thanh Lam cũng rất để ý, Tiết Kiếm chỉ có thể tiếp tục thầm mến xuống dưới, ta phải lập tức tiến đến Vong Hữu đảo, đem việc này nói cho tộc huynh Tiết Kiếm Tình Nguyện Tuyết Thanh làm cùng tộc huynh cùng một chỗ, cũng tuyệt không hy vọng nàng bị một cái cựu đảng dân đen ăn hết. Vừa mới trở lại Kỳ Phong Đảo, Lâm Khắc chính là trông thấy Hứa Đại ngu thân ảnh, cười nói: Ta muốn phi đao cùng quyền sáo, đã luyện chế thành công rồi. Trước đây không lâu, Lâm Khắc từng sử dụng nguyên kính đưa tin cho Hứa Đại ngu, để hắn hỗ trợ luyện chế một bộ phi đao cùng một đôi phong thuộc tính quyền sáo. Hứa Đại ngu vô vô lồng ngực, nói: Khắc Nhi ca sự tình, ta đương nhiên là đặt ở vị thứ nhất. Bất quá, chúng ta đến sớm nói xong, không lấy tiền. Được. Lâm Khắc cũng không giả mồm. Tiếp nhận hứa đại ngu phần tình nghĩa này, ta đáp ứng ngươi sự tình, đã làm phải đáng. Thế nhưng là, chuyện ngươi đáp ứng ta đâu?" Hứa đại ngu nói. Lâm Khắc hỏi, "Chuyện gì?" Hứa đại ngu vô đầu một cái, thở dài nói, "Trước khi đến, ngươi đáp ứng muốn dẫn ta đi khiêu chiến Long bàng cao thủ, làm sao nhanh như vậy liền quên rồi?" Nguyên lai like ngươi nói chính là chuyện này, trước kia ngược lại là không có phát hiện, ngươi hiếu chiến như vậy." Lâm Khắc trêu chọc một câu. Kỳ thật, Hứa đại ngu đối với võ đạo vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú, chỉ bất quá trước kia một mực bị mù lòa đè ép, chỉ có thể tắm đầu học tập luyện binh. Bây giờ mù lòa không có ở đây, tự nhiên là muốn thả bay bản thân. Lâm Khắc nghĩ nghĩ, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc, nói, có lẽ không cần chúng ta chủ động đi từng cái khiêu chiến, liền có Long Bảng cao thủ chủ động đưa tới cửa. Thật, hứa đại ngu trà sát một đôi đại thủ, giống như nghe được Thiên Đại Hỷ sự đứng sau lưng Lâm Khắc Tuyết Thanh Lam, lại là tương đương kinh thường, cảm thấy hai người này chính là tại nói khoác mà không biết ngượng. Long Bảng cao thủ, đừng nói là tại Thanh Hà Thánh phủ, chính là phóng nhãn toàn bộ Bạch Kiếp Tinh, cũng là cường giả số 1 Đi ra ngoài, hướng Lâm gia loại đại gia tộc gia chủ hùng cứ một phương kia đều được cho bọn hắn hành lễ. Long Bảng xuất hành, thượng sư cúi đầu. Mệnh sư không ra, ai dám tranh phong? Hai cái không biết trời cao đất rộng dễ núi, chân chính nhìn thấy Long Bảng cao thủ, các ngươi mới có thể biết mình là cỡ nào nhỏ bé. Tuyết Thanh Lam trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng là trên mặt nhưng không có một tơ một hào biểu hiện ra ngoài, ngược lại ôn nhu hỏi, "Tàng Phong sư minh, có thể hay không mang ta đi bái kiến tại đạo chủ?" Các vị độc giả bằng hữu sau khi xem xong, xin mời giúp cá con ném một chút phiếu đề cử, cũng hỗ trợ tăng thêm một chút giữ, cảm tạ. Chương 118. Tạ tử hàm ngay tại Kỳ Phong đỉnh chót. Nàng nếu muốn gặp ngươi, tự nhiên gặp được. Nàng nếu không gặp ngươi, cầu cũng vô dụng. Lâm Khắc không muốn cùng tuyết Thanh Lam nhiều lời, từ hứa đại ngu trong tay, tiếp nhận một bộ phi đao, toàn bộ cắm ở trong vỏ đao tơ bạc, hết thảy mười trôi đao thể đại khái dài bốn tấc, hiện lên màu xanh ngọc, có ánh sáng long lanh, đường cong tinh tế tỉ mỉ, giống như thợ khéo sử dụng đỉnh cấp lam bảo thạch điêu khắc thành ai có thể nghĩ tới, như vậy đẹp đẽ duy mỹ phi đao, đúng là xuất từ ngươi to con này chi thủ. Lâm Khắc cười cười, xét một phen. Trong phi đao, hết thảy có 21 đạo khí là vấn, đúng là một kiện nhị phẩm nguyên khí. Mỗi một trôi phi đao giá trị, hẳn là đều tại ba vạn lượng trở lên. Lâm Khắc đã nhanh muốn đem tầng cảnh giới thứ hai linh xà lưu ngân tu luyện thành công. Đến lúc đó, nguyên thần cùng phi đao hợp hai là một, như linh xà đồng dạng, tùy ý điều khiển, không cần lại lo lắng không cách nào thu hồi phi đao, lãng phí hết. Một thanh nhị phẩm nguyên khí cấp bậc phi đao tổ thất, cho dù là Lâm Khắc, cũng sẽ đau lòng. Tuyết Thanh Lam trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào phiền muộn, tàng phong kia đối với phi đao hứng thú, thế mà vượt qua nàng đại mỹ nữ này, thậm chí nhìn đều không nhìn thẳng liếc nhìn nàng một cái, lẽ nào lại như vậy? nàng chưa từng nhận qua khinh thị như vậy, không được, ta muốn khắc chế, không thể tức giận. Trước gia nhập kỳ phong đảo lại nói đối phó tăng phong đến trầm trầm lưu toan, chỉ cần hắn là nam nhân liền nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của ta. liền ngay cả long bảng cao thủ cũng đỡ không nổi mị lực của ta, huống chi là hắn một cái thân phận địa vị thấp cựu đảng dân đen. Tuyết Thanh Lam nhìn về phía trung tâm hòn đảo Nguy Nga Kỳ Phong, ánh mắt lộ ra một đạo thần sắc mong đợi. Kỳ Phong đỉnh chót chính là nội môn lợi hại nhất nữ tính thánh đồ hắc vô thưởng chỗ cư trụ, nàng thật sự có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Tuyết Thanh Lam mặc dù kiêu ngạo, tự phụ dự có thể đối với tạ tử hàm, nhưng vẫn là nắm giữ lòng kính sợ. Gặp Tuyết Thanh Lam hướng Kỳ Phong mà đi, biến mất tại trong rừng trúc, Lâm Khắc thần sắc nghiêm một chút, nói, đại ngu, về sau có người ngoài tại, đừng lại gọi ta khất nhĩ ca, đến đổi một cái xưng hô. Tuyết Thanh Lam căn bản sẽ không nghĩ đến, Tàng Phong chính là đã từng ý chấn thiên hạ Lâm Khắc. Thế nhưng là, cứ để một số người nghe được, vạn nhất liên tưởng đến Lâm Khắc cái tên này, đối với hắn sẽ khá bất lợi tốt. Không hỏi vì cái gì, Hứa Đại ngu trực tiếp đáp ứng. Ngay sau đó, Lâm Khắc lại đem Hứa Đại ngu luyện chế quyền xáo kim loại đeo lên cũng là một kiện nhị phẩm nguyên khí, nội bộ khí là cấn đạt tới 39 đạo, toàn bộ là phong thuộc tính. Lâm Khắc là vì tăng lên phong quyền uy lực, mới khiến cho Hứa Đại ngu hỗ trợ luyện chế ra đồi quyền xáo này. Lâm Khắc điều động nguyên khí, rót vào quyền xáo, lập tức, cường đại sức gió từ trong quyền xáo mãnh liệt mà ra, nương tụ thành 39 luồng khí xoáy phong trụ, bao trùm phương Viên Mười Trượng, khí thế tương đương hại nhân nên phong tam điệp. Đột nhiên một quyền đánh ra, đánh về phía Bao La Vô Biên Thanh hồ 39 luồng khí xoáy phong trụ hợp lại là một, hóa thành một mảnh lăng lệ phong bạo, theo quyền kình tuôn ra, làm cho Lâm Khắc phía trước mặt hồ nhấc lên cao hơn một trượng sóng nước một trượng 3 mét 3 sóng nước so lâm khắc thân thể cao gấp đôi giống như là một mặt tường nước theo quyền phong ba chồng sóng nước liên tiếp trồng lên ba tầng lan tràn ra ngoài để kỳ phong đảo trùng quanh thủy vực kịch liệt chấn động thật lâu đằng sau mới lắng lại bằng vào đôi quyền sáo này sức chiến đấu của ta lại tăng lên một đoạn vừa rồi một quyền này nếu là cùng giải xuân thiên ỷ kiếm pháp va chạm liền không chỉ là đánh bay kiếm của nàng đơn giản như vậy nàng toàn bộ cánh tay đoán chừng đều được gây mất một kiện cường đại nguyên khí có thể tăng lên trên diện rộng chiến lược đương nhiên Lấy Lâm khắc hiện tại nguyên khí độ dày, thôi động 39 đạo lạc cấn quyền sáo, tiêu hao rất lớn. Nếu là giống vừa rồi như thế toàn lực bộc phát, nhiều nhất đánh ra 5 quyền, nguyên khí liền sẽ tiêu hao hơn phân nửa đã từng bạch vân ca tại hồ bảng đệ nhất thời điểm, sử dụng kiếm, cũng chỉ có 19 đạo khí là cẩn. Cũng không phải là hắn mua không nổi càng cao phẩm cấp kiếm, mà là thể nội nguyên khí tiêu hao không nổi. Nếu để cho hắn toàn lực ứng phó thôi động đôi quyền sáo này, khả năng đánh ra một quyền, thể nội nguyên khí liền tiêu hao sạch sẽ, sẽ, rơi vào mặc người chém giết hạ trạng đồng dạng là đệ bắt trọng thiên. Lâm Khắc mạnh mẽ hơn Bạch Vân Ca không biết gấp bao nhiêu lần đây mới thật sự là vô địch cùng cảnh giới, cái gọi là hổ bảng thứ nhất chỉ là một chuyện cười đến mau chóng đem Tu Vi tăng lên tới huyết hải quyền đệ cựu trọng thiên, đến lúc đó, không chỉ có nguyên khí độ dày tăng nhiều, còn có thể nguyên khí ngoại phóng, chiến lực nhất định cùng tăng một màn lớn. Đại ngu, ta muốn nuốt thiên hợp tụ khí đan, có nhất định nguy hiểm, tại trong lúc này, bất kỳ người nào cũng không thể quấy rầy ta. Lâm Khắc phân phó một câu, trở lại nhà gỗ, ngồi xếp bằng, lấy ra một viên thiên hợp tụ khí đan, phục vào trong miệng. Thiên hợp tụ khí đan ẩn chứa dược lực vượt qua phổ thông tụ khí đan nghìn lần, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Bình thường thượng sư nếu là dám phục dụng, cùng tự sát không khác chuẩn của tôi lốt net chỉ có long bảng cao thủ mới dám nếm thử. Lâm khắc còn chưa trở thành thượng sư, nhưng là hắn tu luyện là thông tiên lục cùng chiến vương đồ, lục thân cường đại, có thể tiếp nhận nguyên khí tại trong huyết mạch trào lên, võ giả khác nhưng không có loại bản sự này. Bởi vậy, cho dù chỉ là huyết hải quyền đệ bắt trọng thiên, hắn lại dám nếm thử nuốt thiên hợp tụ khí đan ầm. Thiên hợp tụ khí đan nhập thể, giống như phát sinh nổ lớn đồng dạng, để Lâm khắc toàn thân chấn động, thân thể phồng lên ba phần. Tựa như một cái khí cầu, sắp liền muốn bạo tạc. Lâm Khắc tâm hải cửu khiếu mở ra, dựa theo huyết hải quyển bức thứ 8 huyết mạch vận chuyển đồ lộ tuyến, toàn thân huyết khí điên cuồng lưu động, liền ngay cả huyết dịch cũng đã bình ổn lúc gấp 2 tốc độ lưu trôi, phát ra rầm rầm thanh âm. Huyết mạch lưu động, hình thành một cái đại chu thiên. Lâm Khắc thân thể thì là lấy cửu khiếu tâm hải làm trung tâm, hóa thành một cái vòng xoáy, nhanh chóng hấp thu thiên hợp tụ khí đang lực lượng, tựa như là đang hút một cái siêu cấp cường giả công lực đồng dạng. Trong tâm hải nguyên khí, mỗi một cái hô hấp đều đang trở nên càng thêm hùng hậu bốn. Kỳ phong đỉnh chóp đã quán Tại ánh mặt trời chiếu xuống, tản mát ra thất thải sắc quang hoa, giống như là có thần cầu vồng đem hắn bọc lại, lộ ra đặc biệt thần thánh. Tạ Tử Hàm người mặc rộng thùng thình đạo bào màu đen, khoanh chân ngồi tại ba viên tử trúc dưới, tắm rửa ánh nắng, thế nhưng là thân thể lại tại run lẩy bẩy, xung quanh thân thể tất cả đều là sương lạnh, một đôi tuyết trắng ngọc thủ, càng là kết lên một tầng màu đen hàn băng. Khoảng cách nàng đại khái hơn 30 trượng bên ngoài trên mái hiên, có giọt nước nhỏ xuống, nhưng là, nhỏ tại giữa không trung thời điểm, liền ngưng kết thành băng hạt lấy tắm rửa ánh nắng phương thức. Hấp thu nhật tinh quá chậm, căn bản áp chế không nổi địa minh nguyên khí ẩn chứa âm hàn lực lượng, chẳng lẽ cuối cùng ta vẫn là chạy không khỏi bị đông cứng thành một bộ hình người băng điêu hạ trạng? Tạ tử hàm chưa bao giờ tin mệnh, coi như trong tộc những trưởng bối kia đều khuyên nàng không cần tiếp tục tu luyện, tán đi địa minh nguyên khí, làm một người bình thường, bình bình đạm đạm sống một thế. Thế nhưng là nàng nhưng không có làm như vậy, tiếp tục tận cố gắng lớn nhất tu luyện. Về sau lại có trong tộc trưởng bối cảnh cáo nàng, nàng nếu là tiếp tục tu luyện, sẽ sống không quá 16 tuổi, nhất định bị địa minh nguyên khí ẩn chứa âm hàn lực lượng đông lạnh thành một bộ băng điêu. Tạ Tử Hàm vì sống sót, tu luyện chiến vương đồ, tăng lên nhục thân cường độ. Lại tu luyện thông linh pháp, đem thể nội âm hàn lực lượng chuyển rời đến trong linh nhãn ở linh hồn. Bây giờ, nàng đã 20 tuổi, vẫn như cũ còn sống khỏe re đã từng có một vị đức cao vọng trọng thầy tướng nói cho nàng, nàng sống sót thời cơ tại Bạch Kiếp Tinh. Thế là, nàng dứt khoát kiên quyết rời khỏi gia tộc, đi xa tha hương, đi vào tình cầu cấp thấp vắng vẻ mà hoang vu này. Tốn hao thời gian 2 năm, ngoại trừ bất chu xâm lâm một chút hiếm cảnh, Tạ Tử Hàm đi khắp toàn bộ Bạch Kiếp Tinh, nhưng căn bản không có tìm được cái gọi là thời cơ. Linh nhãn có thể tiếp nhận âm hàn lực lượng. Bây giờ cơ hồ đạt tới cực hạn địa minh nguyên khí ẩn chứa âm hàn lực lượng, lần nữa ăn mòn thân thể của nàng. Chờ đến phát tác thời điểm, toàn thân cơ hồ đều bị đông cứng thành khối băng, liền ngay cả ý thức đều trở nên mơ hồ, phản phất là muốn chết mất. Nhưng là bằng vào cường đại ý chí, nàng một lần lại một lần gắng gượng vượt qua đến hôm nay. Tạ Tử Hàm lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi chính mình còn có thể hay không kiên trì. Dưới mặt nạ bạch cốt con mắt trở nên có chút mờ màng đã từng phụ thân của nàng cũng đản sinh ra địa minh nguyên khí. Chỉ bất quá đám bọn hắn lựa chọn khác biệt phụ thân của nàng lựa chọn tán đi địa minh nguyên khí biến thành một người bình thường từ đây ở trong tộc không còn có bất luận cái gì địa vị nhận hết tư hiếp cùng bạch nhãn về sau cưới mẹ của nàng sinh ra nàng phụ mẫu đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên thân nàng đáng tiếc tạo hóa chơi người nàng đản sinh ra nguyên khí vậy mà lại là địa minh nguyên khí phụ thân từ đây tuyệt vọng trở nên chăn trưởng mẹ của nàng càng là buồn bực sầu não mà chết chết tại mùa đông không người hỏi thăm kia nghĩ đến đây tạ tử hàm hai mắt lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm trở nên vô cùng kiên định phong tiểu thiên khoanh chân ngồi tại tạ tử hàm đối diện trên ngón tay ngọc như hành tuyết, cuốn lấy chín sợi tơ màu vàng, sợi tơ đỉnh đều có một cây châm thất thải sắc, cắm ở nàng toàn thân chín nơi tử huyệt, tương gieo khí âm hàn, từ trong chín nơi tử huyệt tuôn ra, tiêu tán trong không khí, thu hồi chín cây thất thải tiên Hồng châm, để đặt tiến hương gỗ, phong tiểu thiên đem tạ tử hàm diệu giát đứng lên, hỏi, từ hàm tỷ tỷ, rất nhiều không có, cửa này xem như chịu nổi, trong vòng một tháng, hẳn không có trở ngại, về phần một tháng sau tạ tử hàm thanh âm dừng lại, đúng là có mấy phần đáng trách, nếu không phải phong tiểu thiên trở lại bạch kết tinh, hai tháng trước, đoán chừng nàng liền đã hóa thành băng điêu. Làm sao có thể sống đến bây giờ?" Thủy Linh Nhi từ bên ngoài đi tới, chắp tay nói, "Bẩm báo đạo chủ, nội môn Thánh Đồ Tuyết Thanh Lam muốn gia nhập Kỳ Phong đảo. Tư liệu của nàng, ngươi cũng nhìn qua sao? Có hay không tư cách gia nhập Kỳ Phong đảo? Tạ Tử Hàm một lần nữa đứng thẳng thân thể mềm mại, khôi phục ngạo nghệ tư thái, cất giọng hỏi. Thủy Linh Nhi nói, "Nàng không có giết qua ma đạo võ giả. Muốn gia nhập Kỳ Phong đảo, điều kiện thứ nhất chính là chí ít giết chết 5 cái ma đạo võ giả. Nếu điều kiện thứ nhất đầu không thỏa mãn, trả lại bẩm báo ta làm gì?" Tạ Tử Hàm có chút không kiên nhẫn. Thủy Linh Nhi do dự một chút, nói, "Thế nhưng là nàng nói, nàng cùng Tàng Phong Kaka giao tình rất sâu. Mà lại, cũng đích thật là Tảng Phong Kaka mang nàng đi vào ở trên đảo, nàng hẳn không phải là ma minh nội ứng, tại trên phần hạnh, hẳn là cũng không có vấn đề." Chương 119. Tạ Tử Hàm trong đôi mắt dưới mặt nạ bạch cốt kia toát ra một đạo dị dạng chi sắc, hướng bên cạnh phòng Tiểu Thiên Liêu đi. Nàng thế nhưng là biết, bên cạnh thiên chi tiêu nữ này, tương đương coi trọng Tàng Phong. Nếu như nói, chỉ là coi trọng Tàng Phong thiên phú và thực lực, Tạ Tử Hàm là căn bản không tin đem tư liệu của nàng lấy ra, ta xem một chút. Tạ Tử Hàm từ trong tay Thủy Linh Nhi tiếp nhận một mặt nguyên kính, ngón tay ngọc ở phía trên huy động, cẩn thận tìm đọc. Thời gian dần trôi qua, trên mặt hiện ra vẻ chợt hiểu, nàng cười nói, "Nguyên Lai là Bạch Tiếp Tinh xếp hạng thứ 6 mỹ nữ, khó trách à, Tàng Phong xem ra cũng là một kẻ phong lưu. Tiểu Thiên, ngươi lịch duyệt quá nhỏ bé, sẽ không nhìn lầm à. "Ta không hiểu Tỷ Tỷ đang nói cái gì." Phong Tiểu Thiên mặc dù sắc mặt bình tĩnh như nước, thế nhưng là, nhưng trong lòng sinh ra từng vẻ sóng gợn lăn tan, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tạ Tử Hàm nói, "Đường trách Tỷ Tỷ không có nhắc nhở ngươi, giống Tàng Phong loại nam nhân này" tốt nhất kính nhi viên chi. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự là ưa thích, vậy liền chủ động một chút, cường thế một chút, đừng đem tất cả tình cảm đều giấu ở trong lòng, bằng không hắn làm sao biết tâm tư của nàng? Mà lại, cũng phải để những nữ tử muốn tới gần hắn kia biết khó mà lui. Tương đối mà nói, Tạ Tử Hàm càng hy vọng Phong Tiểu thiên lựa chọn cái trước, cách Tàng Phong xa một chút, đừng thường tổn tới chính mình. Giống nàng như thế thiên chi tiêu nữ, vô luận là mỹ mạo hay là thiên tư, đều là tuyệt diễm thiên hạ, lo gì không có nam tử truy cầu? Tỷ tỷ, Tàng Phong hắn không phải người như vậy. Phong Tiểu Thiên nghĩ đến đã từng cùng Lâm Khắc đủ loại, thế là nói như thế. Tạ Tử hàm muốn là một người thẳng thắn mà làm, khuyên qua một câu đằng sau, không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá, Tàng Phong tại nàng nơi này lại là đánh lên hao sắc phong lưu nhãn hiệu, đã từng đối với hắn một tia thưởng thức đều biến mất nếu là tảng Phong mang tới nữ tử, bản đạo chủ cho nàng một cơ hội, chỉ cần nàng có thể tại kỳ phong đảo chống nổi một đêm, ngày mai liền mang nàng tới gặp ta. Nói xong lời này, Tạ Tử hàm tiếp tục tu luyện. Phong Tiểu Thiên cùng Thủy Linh Nhi cùng đi ra khỏi đạo quán, dự định tự mình đi gặp một lần Tuyết Thanh Lam, rất muốn biết có thể làm cho Lâm Khắc Ka nhìn với con mắt khác nữ tử, đến cùng có cái gì ưu tú địa phương? Nàng không tin, chỉ là dáng dấp đẹp mà thôi. Không có dây sắt treo núi, Tuyết Thanh Lam không lên được kỳ phong, chỉ có thể ở dưới núi chờ đợi. Từ Thủy Linh nhi nơi đó biết được, tạ tử hàm đối với nàng khảo hoạch nội dung, Tuyết Thanh Lam gương mặt xinh đẹp kia nổi lên hiện ra một vòng nụ cười tự tin, thầm nghĩ trong lòng, chỉ là trên kỳ phong đảo đợi một đêm, cũng quá đơn giản. Nguyên bản, Tuyết Thanh Lam là vì cấp đoạt Lâm Khắc trên người cho bảo, mới muốn gia nhập kỳ phong đảo. Thế nhưng là đi vào ở trên đảo về sau, phát hiện nguyên khí không gì sánh được nồng đậm, rất thích hợp tu luyện, thế là nàng ngầm hạ quyết định nhất định phải lưu lại. dạng này tu luyện hoàn cảnh, hòn đảo khác hơn phân nửa là so ra kém. Thủy Linh Nhi đối với Lâm khắc rất có hảo cảm, thế là tăng lên một câu. vào đêm về sau, kỳ phong đảo vô cùng nguy hiểm, ngươi có thể đi hòn đảo biên giới, nơi đó tương đối an toàn một chút. Tuyết Thanh Lam chỗ nào nghe loạn, chỉ cảm thấy Thủy Linh Nhi là tại xem thường nàng, trong lòng không vui. ta đã từng hội bảng người thứ 12, bây giờ tu vi càng là đạt tới đệ cửu trọng thiên, liền xem như bất chu xâm lâm đều có thể tới lui tự nhiên rõ chi chỉ là một hòn đảo nhỏ. Nguy hiểm gì, có thể làm gì được ta? Đương nhiên, nàng tâm cơ thâm trầm, tuyệt sẽ không đem đây hết thể biểu lộ ra, ngược lại chắp tay cảm tạ, nói: "Đa tạ Thủy Linh Nhi mọi mọi nhắc nhở, bất quá, đây là đảo chủ khảo nghiệm, Thanh Lam làm sao có thể tránh lui, coi như lại nguy hiểm, cũng muốn chống đỡ xuống dưới." Thủy Linh Nhi còn muốn lại quên, thế nhưng là, Tuyết Thanh Lam tìm tới một khối sạch sẽ đá xanh, ở phía trên khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt hô hấp thủ nạp, một bộ ý chí kiên định bộ dáng. Thủy Linh Nhi có chút bất đắc dĩ, nhìn chăm chú về phía Phong Tiểu Tiên không cần quên nữa khuyên cũng vô dụng. Phong Tiểu Thiên nói, Thủy Linh Nhi niên kỷ quá nhỏ, không có phát giác được Tuyết Thanh Lam một chút rất nhỏ thần sắc, thế nhưng là, nàng nhưng không giấu giếm được Phong Tiểu Thiên nàng này, đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, tâm tính quá kém, Lâm Khắc Ka làm sao có thể để ý nàng. Phong Tiểu Thiên cười không nói, tâm tình lập tức thoải mái không ít, cùng Thủy Linh Nhi cùng một chỗ trở về kỳ Phong đỉnh chót. Thời gian dần trôi qua, sát trời tối xuống. Trong rừng trúc thổi lên từng đợt âm hàn gió, cành trúc dao động đụng, phát ra sàn thanh âm. Tuyết Thanh Lam cảm nhận được sau lưng truyền đến một cô ý lạnh, thông suốt mở ra hai mắt, mới phát hiện thân ở chi địa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù vẫn như cũ còn tại trong rừng trúc, thế nhưng là trên mặt đất lại bay lên từng đoàn từng đoàn quỷ hỏa, chứng khí màu đen càng ngày càng đậm, che đậy bầu trời, liền xem như nuốt giải đan, tựa hồ cũng có chút ngăn cản không nổi. càng thêm đang sợ là cách nàng đại khái mấy trượng bên ngoài địa phương, mặt đất đúng là chậm rãi vỡ ra, chỗ sâu một cái hư thối cánh tay, nguyên bản sơn thanh thủy tú kỳ phong đảo biến thành một mảnh đáng sợ vong linh Tuyết Thanh lang mặc dù tu vi không yếu, thế nhưng là rất ít ra ngoài lịch luyện, nghe nói qua quỷ quái cùng vong linh nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua. Lần thứ nhất nhìn thấy lòng đất leo ra một bộ thi thể, loại dung động kia cùng đối nội tâm trùng kích, như thế nào nàng có thể chịu được. Kỳ Phong đạo biên giới, Hứa Đại ngu ngồi tại nhà gỗ bên ngoài, vì Lâm khắc hộ pháp. Cùng lúc đó, hắn điều động nguyên khí, thôi động đeo tại hai tay trên cổ tay hai cây vòng tay màu đen. Trên vòng tay, hiện ra từng cái văn tự màu vàng cùng đồ án kỳ dị chuyển của tôi đốt nét quan sát những văn tự cùng đồ án kia, Hứa Đại ngu một nửa ý thức đều đắm mình vào trong đôi vòng tay này, là hắn đột phá đến đại võ kinh đệ cửu trọng thiên về sau, Ngưu Lòa giao cho hắn nghe nói có thể dùng đến tăng cường nguyên cảm đối với luyện binh sư mà nói nguyên cảm so võ đạo còn trọng yếu hơn mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện trung tâm hồn đạo chính là mơ hồ truyền ra một đạo nữ quỷ thanh âm cứu mạng a cứu ta tại sao có thể có nhiều như vậy hung hồn quỷ sát a nơi này đến cùng là địa phương nào đạo chủ ta không tham gia khảo hạch thả ta rời đi kỳ phong đảo nữ quỷ thanh âm càng ngày càng rõ ràng hướng hồn đạo biên giới mà tới hứa đại ngu bị làm cho không có cách nào tu luyện đông nhiên đứng lên thân hướng xa xa rừng trúc trầm đi chỉ gặp một nữ quỷ tóc hai bù sủ, cấp tóc vào da. nữ quỷ khá chất vật, tự hồ bị thương thế không nhẹ, khập khiễng, mà lại trên võ bảo màu trắng còn có nhiều chỗ vết máu. tại nữ quỷ sau lưng đuổi theo 7-8 cỗ tử thi, diện mục dữ tợn, toàn thân thiêu đốt lên quỷ hỏa, trong đó có hai bộ không có đầu lâu, bộ dáng tương đương doài người. trừ cái đó ra, giữa không trung còn bay lên một mảnh quỷ vụ, có lệ quỷ thanh âm ở bên trong gào thét. thân ảnh tương tự nữ quỷ kia chính là Tuyết Thanh Lam. Tuyết Thanh Lam chỗ nào nghĩ đến kỳ phong đảo như vậy hung hiểm? thế này sao lại là cái gì tu luyện bảo địa đơn giản chính là nhân gian địa ngục mà lại vị đảo chủ kia hát vô thường, đơn giản chính là một người chết vô luận nàng như thế nào kêu cứu cũng không có bất kỳ đáp lại nào tuyết thanh lam thậm chí hoài nghi hát vô thường có phải hay không ghen ghét mỹ mạo của nàng cố ý muốn giết nàng dù sao trong truyền thuyết hắc vô thường cực xấu không gì sánh được quanh năm mang theo mặt nạ không dám lấy chân diện mục gặp người nhìn thấy hòn đảo biên giới nhà gỗ giống như tuyệt cảnh phung sinh tuyết thanh lam lập tức vọt tới tàng phong sư minh cứu ta đảo chủ muốn giết ta cứu ta đại ca của ta đang bế quan, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Tuyết Thanh Lam bị Hứa Đại Ngu ngăn lại. trước mắt to con này, thân thể tựa như thiết tháp, bắp thịt cả người, lại mặt không biểu tình, liền nhìn không biết trước mặt đứng đấy một vị tuyệt sắc mỹ nữ đồng dạng, để Tuyết Thanh Lam tương đương im lặng. Tử thi cùng lệ quỷ đuổi theo, hướng Tuyết Thanh Lam cùng Hứa Đại Ngu phát động công kích. Hứa Đại Ngu tu vi cường hành, càng là tu luyện ra địa ngục diễm nguyên khí, bất kỳ cái gì quỷ hồn tới gần hắn, đều bị ngọn lửa phân diệt. Còn những tử thi kia, lại là một quyền liền bị đánh bay. Tuyết Thanh Lam tránh sau lưng Hứa Đại Ngu. Ánh mắt hướng nhà gỗ, phương hướng trầm trầm đi, thầm nghĩ trong lòng, Tàng Phong khẳng định là đang sử dụng trọng bảo tu luyện, cho nên to con kia còn không cho ta đi vào. Vừa vặn, nhân cơ hội này, rõ xét rõ ràng Tàng Phong bí mật đến cùng là cái gì? Thân hình của nàng tiệm lược ra ngoài, phóng tới nhà gỗ. Hứa Đại ngu nhớ kỹ rất rõ ràng, Khắc Nhi ca nói qua, lần tu luyện này có nhất định nguy hiểm, không thể thụ nửa phần quấy rầy. Trông thấy Tuyết Thanh Lam thế mà không để ý khuyến cáo của hắn, còn dám đi sâu nhà gỗ, trong lòng giận dữ, quát lớn nói, làm cản, cách không một trưởng đánh đi ra hình thành một đạo hỏa diễm đại thủ ấn bảnh tuyết thanh lam mềm mại thân thể trực tiếp bị hỏa diễm đại thủ ấn đánh bay ra ngoài trong miệng phun ra máu tươi nửa người đều bị đốt cháy đến cháy đen tuyết thanh lam chưa từng nghĩ đến thiên hạ lại có nam tử sẽ đối với nàng xuống tay nặng như vậy mắt thấy tuyết thanh lam liền muốn rơi vào trong hồ trên mặt nước một đạo thân ảnh màu trắng đạp sóng mà đến tốc độ nhanh đến giống như trong sóng bạch long một thanh tiếp được rơi xuống phía dưới thân thể mềm mại ngay sau đó đạo thân ảnh màu trắng kia hai chân tại mặt nước mạnh dưới chân nguyên khí bao trùm phương viên mười trượng ép ra từng vòng từng vòng gợn sóng Sau một khắc thân hình sách tung mà lên, bay xuống trên kỳ phong đảo đạo thân ảnh màu trắng này, chính là vong yêu đảo đạo chủ Long bảng cao thủ Tiết Dực Nhân, hắn mặt trắng không dâu, nhìn qua chừng 20 tuổi bộ dáng, thân dài vai rộng, khuôn mặt cương nghị, toàn thân tản mát ra một cô bá đạo mà huy nghiêm khí thế. Tiết Dực Nhân đem bị trọng thương Tuyết Thanh Lam chậm rãi đặt ở, trong mắt tuôn ra hừng hực lửa giận, trứng mắt về phía hứa lại ngu, nói: đã sớm nghe nói kỳ phong đảo thánh đồ vô pháp vô thiên, hồn nhiên không đem thánh quy để vào mắt, hôm nay xem như tận mắt chứng kiến đến. Theo thánh quy, người vô cớ trọng thương đồng môn nên phế hai tay. Nơi xa, trên mặt hồ, một chiếc xích long một thuyền lớn phá sóng ra. Tiết kiếm cùng vong ưu đảo nội môn Thánh Đồ, toàn bộ đứng ở trên bông thuyền, chậm rãi độ hướng kỳ phong đảo 4. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ. Chương 120. Long bảng, đại biểu nội môn Thánh Đồ vinh dự cao nhất. cao thủ trên bảng, từng cái tuổi tác đều không cao hơn 40 tuổi, tu vị trí ít đều là đại võ kinh tầng thứ 11 đỉnh phong, không chỉ có chỉ là thực lực biểu tượng, càng là thiên phú biểu tượng. Thanh hà Thánh phủ những nhân vật già cả kia, có lẽ cũng có thể đạt tới tầng thứ 11, thậm chí tầng 12 nhưng là bọn hắn phần lớn đều là 40 tuổi đằng sau, mới có thành tựu như thế, tiềm lực xa xa không cách nào cùng Long bảng cao thủ đánh đồng. Phạm La Tiến vào Long bảng cao thủ, cũng liền đại biểu cho có rất lớn cơ hội trở thành mệnh sư, đứng ở toàn bộ tinh cầu đỉnh kim tự tháp, bất kỳ một cái nào đều bất phàm. Tiết Dực nhân chính là nhân vật như vậy, năm gần 27 tuổi, đại võ kinh tầng thứ 11 định phong, bác địa đỉnh cấp đại gia tộc Tiết gia đời thứ tư nhân vật thủ lĩnh, không có gì bất ngờ xảy ra, 20 năm sau, nhất định trở thành Tiết gia gia chủ, tiếp quản gia tộc khổng lồ tài sản, nạo thị thiên hạ. Nhân vật như vậy liền xem như chín đường cường giả tiền bối nhìn thấy, đều được nhún nhường ba phần. Thế nhưng là, hứa đại ngu nhưng lại không biết những này, đâu để ý ngươi có gì ghê gớm thân phận cùng tu vi, dù sao quấy giày khắc nhi ca tu luyện, chính là tại ở không đi gây sự. Tuyết Thanh Lam trông thấy Tiết Dực Nhân như thân kinh hãi trong lòng cũng sợ hai rốt cục bình phục, một vị long bảng cao thủ đứng bên người, chính là chỗ dựa lớn nhất, như là chân chính thần long. Vô luận là tử thi quỷ sát, hay là ngốc đại cá tử không biết trời cao đất rộng kia, hết thảy đều sẽ bị nghiền nát. Tuyết Thanh Lam chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy, trong lòng ngẩn độc Cố ý giả ra sợ hãi dáng vẻ, nói: "Tiết sư huynh tú ta, hắn muốn giết ta." Khu khu Tuyết Thanh Lam bị thương rất nặng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, điềm đạm đáng yêu, bất kỳ nam tử nào thấy được nàng bộ dáng mảnh mai kia, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được sinh ra yêu thương trí tâm, đứng ra đi bảo hộ nàng, đi vì nàng bên vực kẻ yếu Tuyết sư muội không cần phải sợ, hết thể có ta, ta nhất định trả ngươi một cái công đạo. Tiết Dực Nhân vốn là đối với Tuyết Thanh Lam hữu tâm, làm sao có thể bỏ qua trước mắt cơ hội tuyệt hảo này, đã có thể anh hùng cứu mỹ nhân, lại có thể trong lòng nàng dựng nên lên, lên cường giả mị lực. Cô gái nào không thích cường giả Tiết Dực Nhân ánh mắt tựa như điện, ngạo nên nói, xem ở Tạ Đảo Chủ trên mặt mũi, chính ngươi chặt đứt hai tay đi. Hứa Đại ngu không có chút nào vẻ sợ hãi, nhìn thẳng hắn, ngươi muốn phế hai tay của ta? Dựa vào cái gì? Cái gì thánh quy? Ta căn bản cũng không biết. Ngươi không cần biết vì cái gì, dựa theo lời nói của ta làm liền là, đừng ép ta tự mình xuất thủ, đến lúc đó, liền không chỉ là bị phế sạch hai tay đơn giản như vậy. Tiết Dực Nhân ra vẻ mười phần, thanh âm đạm mạc, tựa như là thần linh tại trường phạt phàm nhân. Thanh Hà Thánh phủ nội môn thánh đồ số lượng cũng không nhiều, tất cả mọi người ở giữa, cơ hồ đều gặp. Nếu là xuất hiện khuôn mặt xa lạ, như vậy 89 phần 10 là Tân tấn Nội Môn Thánh Đồ. Tiết Dực Nhân chính là nhìn thấu điểm này, cho nên căn bản không có đem hứa đại ngu để vào mắt, bằng hắn long bảng cao thủ thân phận, coi như phế bỏ một cái Tân tấn Nội Môn Thánh Đồ hai tay, thiên hình đường cũng sẽ không trách phạt hắn. Huống chi, Lý, còn tại hắn bên này lúc trước đánh ta một chưởng kia, liền dùng hai cánh tay của ngươi trả lại. Tuyết Thanh Lam âm thầm cười một tiếng, gặp được Tiết Dực Nhân loại cao thủ cấp bậc này, vậy mà vọng tưởng giả vờ ngây ngốc vượt qua kiểm tra, làm sao có thể, cách đó không xa, đứng tại trên xích long một thuyền lớn vòng ưu đảo một đám Thánh Đồ cũng đều lộ ra vẻ nhạ báng, Thương hại nhìn về phía Hứa Đại ngu thật sự là một kẻ ngu ngốc, cũng dám đối với Tuyết sư mọi động thủ, ai cho hắn là gan? Phế hai tay của hắn, đạo chủ đã là đặc biệt khai ân. Nếu như không phải tại tổng đàn, chắc đứt liền không chỉ là hai cánh tay đơn giản như vậy. Ngân ngân. Hứa Đại ngu tướng mạo, vốn là thành thật, mà lại hắn cũng hoàn toàn chính xác không biết thánh môn thánh quy, cho nên mới cho bọn hắn một loại ảo giác, cảm thấy Hứa Đại ngu là sợ hãi, đang giả ngu dạng ngốc. Hứa Đại ngu nói, không chỉ là phế bỏ hai tay. Vậy ngươi còn muốn làm gì? Cũng không thể giết ta đi. Giết ngươi ngược lại không đến nỗi, nhưng là có thể lại phế bỏ ngươi hai chân, để cho ngươi cả một đời đều nằm ở trên giường. Ngươi cảm thấy thế nào?" Tiết Dực Nhân trên mặt ý cười, phong khinh vân đạm, một phái chấp trưởng quyền sinh sát bộ dáng. Hứa Đại ngu lắc đầu liên tục, nói, "Không được, là nàng đã làm sai trước, không liên quan gì đến ta." Vong Ưu đảo nội môn thánh đồ, toàn bộ đều nở nụ cười, cảm thấy ngốc đại cá này rất có ý tứ, vậy mà tại một vị long bảng cao thủ trước mặt cái cỏ đạo chủ, thân phận của ngươi tôn quý, để ta tới chém hai tay của hắn, vì Tuyết sư muội báo thù. Trên xích long mộ phiến lớn ngã xuống một vị nam tử khuôn mặt đen gầy. hắn tên là triệu vân dực, đại võ kinh tầng thứ 10 cảnh giới đi thôi. tiết dực nhân khẽ gật đầu một cái, lấy hắn long bảng cao thủ địa vị cùng độ cao, xuất thủ đối phó một cái tân tấn nội môn thánh đồ, đích thật là tự hạ thân phận, cương giả chân chính, không cần tự mình xuất thủ. triệu vân dực nét miệng cười một tiếng, đem một thanh sáng như tuyết nguyên khí chiến binh trường đao rút ra đao ra khỏi vỏ, quang mang chiếu dội phương viên trong trượng, chói đao minh thanh đủ để bị phá vỡ người bình thường nghĩ đây là thượng sư mới có bi thế, hứa đại ngu từng bước một lùi lại, nói ta không cùng ngươi đánh tránh cho các ngươi đợi chút nữa lại kéo ra cái gì thánh quy ta liền cho đại ca hộ pháp hắn muốn tu luyện các ngươi đừng bấy giày hắn triệu vân dực kinh thường cười một tiếng cảm thấy đối diện ngốc đại ca kia khẳng định là bởi vì sợ hãi mới không dám xuất thủ nguyên lai chỉ là tàng phong một tiểu đệ ta còn tưởng rằng là nhân vật tài giỏi gì lúc trước hứa đại ngu đánh ra đạo trưởng ấn kia rất mạnh để tuyết thanh lam có chút giật mình nhưng là bây giờ trong mắt lại toát ra một đạo vẻ khinh miệt kẹt kệch nhà gỗ cửa bị đẩy ra lâm khắc từ bên trong đi tới lại ca ngươi rốt cục tu luyện kết thúc hứa đại ngu mừng rỡ nói Lâm Khắc nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngoài cửa đều huyên náo long trời lở đất, chỗ nào còn có thể tiếp tục tu luyện. Đại Ngu, ngươi không cần có cái gì cố kỵ, ai dám ra tay với ngươi, ngươi đem nó đánh ngã là được. Liền xem như đánh chết, cũng không sao. Thật có thể chứ. Hứa Đại Ngu hưng phấn lên, rốt cục có thể thống khoái đánh một trận có thể, ta nói. Lâm Khắc mặc dù là đang tu luyện, nhưng phải, lại có thể nghe phía bên ngoài hết thảy. Nếu là không hung hăng giáo huấn bọn họ một trận chỉ sợ bọn họ là thật muốn đem hứa đại ngu xem như là một cái mềm yếu có thể bắt nạt ngốc đại cá tử hiện tại tân tấn nội môn thánh đồ như thế cùng sao? Ha ha, ta cũng phải đến xem, các ngươi có bản lĩnh gì? triệu vân dực nhanh chân hướng về phía trước, mỗi một bước bước ra đều là xa một trượng, tại trên bờ cát lưu lại một sắp xếp dấu chân thật sâu. tại khoảng cách hứa đại ngu đại khái còn có ba trượng thời điểm, bay vào lên, một đao chém thẳng vào xuống dưới đao quang như thác nước màu bạc, đem không khí đều chém bạo hưởng. nhìn thấy một cái này, vong ưu đảo nội môn thánh đồ toàn bộ đều thầm giật mình. Triệu Vân Dực tu vi vậy mà thâm hậu đến trình độ này, hoàn toàn có thể ngồi vững vàng đảo chủ phía dưới đệ nhất cao thủ vị trí. Liên ngay cả tiết Dực Nhân đều nhẹ nhàng gật đầu, Triệu Vân Dực một đao này rất mạnh, đủ để đối với tầng thứ 11 võ giả tạo thành uy hiếp ta đánh. Hứa Đại ngu một trường cách không đánh ra đi, đánh ra một đạo dài một mét hỏa diễm đại thủ ấn mạnh. Tất cả đao quang đều băng tán. Triệu Vân Dực giống như một trái bóng da đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ, bị tát đến bay ra ngoài, phù phù một tiếng rơi vào thanh hồ. Chỉ một thoáng, toàn trường yên tĩnh. Mạnh như vậy, lúc trước Tuyết Thanh Lam bị đánh bay còn có thể giải thích nàng là bởi vì bị thương nguyên nhân. Thế nhưng là, Triệu Vân Dực là đại võ kinh tầng thứ 10 tu vi, lại bị đối phương cách không một bàn tay đánh bay, ngốc đại ca kia tu vi đến thâm hậu tới trình độ nào? Đại võ kinh tầng thứ 11. Long bảng, đây quả thật là tàng phong tiểu đệ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tuyết thanh lam khí cấp công tâm, khiên động thương thế, một ngụm máu tươi phun ra. Vong yêu đảo một vị nội môn thánh đồ, đem Triệu Vân Dực từ trong hồ mò đứng lên, đã hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên là bị thương cực nặng thật đúng là thâm tàng bất lộ, Kỳ Phong đảo lại có người một cao thủ như vậy. Tiết Dực Nhân không hổ là long bảng cường giả, gặp không sợ hãi, để Tiết Kiếm đỡ lấy Tuyết Thanh Lam, từng bước một hướng hứa đại ngu đi tới. Vừa đi một bước, trong cơ thể hắn nguyên khí vận hành tốc độ liền tăng tốc một phần, khí thế trên người đi theo kéo lên một đoạn. Tuyết Thanh Lam mặc dù bị thương rất nặng, cũng không có theo Tiết Kiếm cùng một chỗ leo lên xích long mục trời lớn, mà là lưu lại, một tận mắt thấy Tiết Dực Nhân chém xuống ngốc đại cá kia hai tay lại dám trọng thương Triệu Vân Dực, Tàng Phong cùng ngốc đại cá kia đều chết chắc. Tuyết Thanh Lam hết sức rõ ràng, long bảng cao thủ đều rất coi trọng mặt mũi, hôm nay nếu là không áp độc mà trưởng trị hai người bọn họ tiết dục nhân sau này còn như thế nào tại nội môn đặt chân long bảng cường giả xuất thủ nhất định long trời lợ đất kỳ phong đỉnh chót giải thị huynh muội thủy linh nhi gia cát minh thậm chí liền ngay cả phong tiểu thiên cùng tạ tử hàm cũng đều đứng tại vách đá trông về phía xa hòn đảo bên lề giới tạ tử hàm hừ lạnh một tiếng chỉ là một cái tiết dực nhân cũng dám đến kỳ phong đảo diêu võ dương oai ta nhìn hắn là chẳng sống nói ra lời này thời điểm tạ tử hàm phía sau hiện ra một đoàn quỷ vụ màu đen một đôi màu xanh lá quỷ hỏa con mắt tại trong hắc hát vụ chậm rãi mở ra tại con mắt mở ra trong nấy mắt Toàn bộ kỳ phong đảo nhiệt độ chợt hạ xuống, vô số vong linh đều phát ra tiếng thét giải, trở nên sinh động. Mọi người ở đây đều biết, đảo chủ muốn đích thân xuất thủ, phong tiểu thiên nhất là lợi nhạn, đứng tại dưới ánh trăng, tựa như lăng ba tiên tử đồng dạng không dính một tia bùi bặm, nói, từ hàm tỉ tỉ, ngươi không cần như vậy vội vã động thủ, chuyện của bọn hắn, liền để chính bọn hắn giải quyết đi. Tạ tử hàm hơi kinh ngạc, nói, ngươi cho rằng bọn họ có giải quyết tiết dực nhân thực lực? Thủy linh nhi mắt to tròn căng, nói, đây chính là trên long bảng nhân vật, tiết dực nhân tuyệt thủ nào? có thể một đao chặt đứt thác nước, thực lực so Triệu Vân Dực không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Không có biết rõ ràng không phải là đúng sai, Liên Vi một nữ tử cưỡng ép ra mặt, cùng Tàng Phong cùng Hứa Đại ngu là địch, chính là Tiết Dực Nhân làm ra sai lầm lớn nhất lầm quyết định. Phong tiểu thiên tuyết trắng ngọc khiết tiên nhan, không có một tia ba động. Chương 121. Tiết Dực Nhân cũng không phải là cuồng vọng tự đại chi đồ, tại nhìn thấy Hứa Đại ngu, cách không một chưởng vỗ bay Triệu Vân Dực thời điểm, đã là thận trọng đối đại đối thủ này soạn. Tiết Dực Nhân mười ngón bóp thành song chảo. Theo nguyên khí tại thể nội lưu chuyển, hai tay hóa thành hai chùm sáng chói mắt. Mười ngón giống như hóa thành kim cương bạch ngọc. Quang mang mấy liệt, để đứng ở đằng xa Tuyết Thanh Lam cùng Tiết Kiếm bọn người, đều cảm giác được con mắt nói nói, không thể không nhắm lại. Hứa Đại ngu cầm tay ngăn cản, đang muốn rời ánh mắt, lại nghe được Lâm Khắc thanh âm, nhìn thẳng đối thủ của ngươi, thời khắc trận to con mắt của ngươi. Hứa Đại ngu đang muốn nói ta bằng lỗ thai, cũng có thể phân rõ phương vị cùng chiêu thức của hắn, thế nhưng là, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Tiết Dực Nhân vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, xuất hiện đến trước người hắn, song trảo phá không mà tới. Lâm Khắc nhẹ nhàng thở dài, rất muốn nói cho Hứa Đại ngu, lỗ tai nghe được Cuối cùng không bằng con mắt nhìn thấy nhanh, cao thủ chân chính quyết đấu, dù là chậm một cái sát na, cũng đã phân ra sinh tử thật nhanh. Hứa Đại ngu lập lại chiêu cũ, lại là cách không một trường đánh ra ngươi một chiêu này, đối bọn hắn hữu dụng, nhưng ta là Long bàng cường giả, làm sao có thể đọc chuyện tại ạ nuạ toái nẹo đầu tiết dực nhân trong lòng tinh thường, cảm thấy Hứa Đại ngu cách không đánh ra một trường, lực lượng nhất định đã trong không khí trên phạm vi lớn suy yếu. Thế nhưng là chân chính đối mặt một kích này, mới cảm giác được trường ấn ẩn chứa lực lượng là cường đại cỡ nào, trường lực như núi hô biển động đồng dạng vào tới. Tiết Dực Nhân song chảo đều xuất hiện, tựa như thần hổ nhào tượng, lực đạt thiên quân, nhưng là Hỏa Diễm đại thủ ấn nhưng như cũng đánh cho hắn bay rất ra ngoài, trở xuống hơn 10 trượng bên ngoài. Sau khi hạ xuống, lại liên tiếp lui về phía sau, tại trên bờ cát, dấm ra từng cái hồ lớn dấu chân. Hứa Đại ngu nhìn một chút bàn tay của mình, kinh nghi bất định nói, ngươi cũng là đạo chủ, hẳn là trên long bảng cao thủ đi, làm sao yếu như vậy? Ngươi không phải là giả a? Tiết Dực Nhân tức giận đến hai mắt bốc hỏa diễm, đường đường vong ưu đạo đạo chủ, thế mà bị rất khinh bỉ, hai tay của hắn rung động, cố gắng vận chuyển nguyên khí. Hóa giải cánh tay cảm giác đau đớn cùng chết lặng cảm giác. Vừa rồi một kích giao thủ, Tiết Dực Nhân rõ ràng cảm nhận được ngóc đại ca kia nguyên khí cường độ, cũng không phải tầng thứ 11 võ giả có thể có được, cũng đã đạt tới tầng thứ 12. Chẳng lẽ hắn một mực tại giả heo ăn thịt hổ, người rốt cuộc là ai? Tiết Dực Nhân trầm giọng hỏi. Hứa Đại ngu trừng to mắt, lấy chất vấn ngữ khí, nói: "Ngươi lại là người nào? Ngươi đến cùng phải hay không đạo chủ, đến cùng phải hay không lăng bảng cao thủ, làm sao yếu như vậy?" Lại còn nói hắn yếu, thế mà đang chất vấn hắn, Tiết Dực Nhân có một loại bị thật sâu nhục nhã cảm giác lựa giận trong lòng Bảo Tăng, liền xem như tầng thứ 12 cao thủ thì như thế nào, hắn cũng không phải không có đã đánh bại. Vô luận như thế nào, tại Tuyết sư muội trước mặt, không thể thua khẩu khí này hoa, Tiết Dực nhân hai tay khôi phục lại, rút ra Tuyệt hồn đao, cả người khí thế lần nữa kéo lên cao hành đạo thức. Hắn hành đao mà cầm, lại cho người ta một loại như sơn tự lĩnh cảm giác, có thể phong hết tất cả thế công, đây là một loại lấy thủ làm công chiêu thức, nhìn như đơn giản, trên thực tế tương đương khó, cần hơn vạn lần luyện tập, mới có thể suy nghĩ ra ảo diệu bên trong đao, không thể cao một điểm, cũng không thể thấp một điểm. Vẹn vẹn chỉ là một thức hoành đao này, liền so rất nhiều trung giai thượng nhân pháp càng thêm khó luyện. Hứa Đại ngu trông thấy Tiết Dực Nhân từng bước một tới gần, những mày, không ngừng biến chiêu, tuy nhiên lại phát hiện, vô luận chính mình công hướng chỗ nào, tựa hồ cũng sẽ đâm vào trên vết đao. Hắn là luyện binh sư, liếc mắt liền nhìn ra, Tiết Dực Nhân trong tay tuyệt hồn đao, là sử dụng Hàn băng u thiết rèn đúc mà thành, nội ẩn 84 đạo khí là gần, đỉnh cấp nhị tinh nguyên khí, vô cùng sắc bén, tuyệt không thể sử dụng bàn tay liều mạng đúng là như thế. Theo Tiết Dực Nhân tới gần, Hứa Đại ngu từng bước lui lại. Lâm Khắc đứng ở một bên, chỉ điểm Hoành đao thức mặc dù không cách nào phá giải, thế nhưng là, hắn cũng nên xuất đao. Tại hắn xuất đao một khắc này, người xuất thủ nhanh hơn hắn, mạnh hơn, liền có thể thất bại. Hứa Đại ngu không thiếu lực lượng, không thiếu tốc độ, thiếu chính là đối địch kinh nghiệm. Tiết Dực Nhân ánh mắt trầm xuống, nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc. Một đầu khác, Hứa Đại ngu không còn lùi lại, ngược lại hướng về phía trước, nhanh chân phóng tới Tiết Dực Nhân muốn chết. Tiết Dực Nhân thân đao dựng thẳng lên, 84 đạo khí là cấn toàn bộ hiện hiện, bộc phát ra cường đại ba động nguyên khí, lấy bài sơn đảo hải chi thế, liền muốn một đao đánh xuống đối diện. Hứa Đại ngu nhãn tỉnh sáng lên, nắm lấy cơ hội, lấy tốc độ nhanh hơn, một trường đánh ra ầm ầm. Một trường này tốc độ, vượt qua Tiết Dực Nhân vung đao tốc độ, trong nháy mắt xuất hiện đến lồng ngực của hắn. Tiết Dực Nhân cả kinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng lùi lại, đồng thời cải biến chiêu thức, đổ ngang ra ngoài. Hứa Đại ngu cũng đi theo biến chiêu, không cùng lưỡi đao va chạm. Hai người chính là tại trên bờ cát này, một đao một trường, đánh cho cát bay đá chạy, nhưng là lại ai cũng đụng vào không đến ai. Tuyết Thanh Lam cùng Vong ưu Đảo nội môn Thánh Đồ đã sớm chấn kinh đến trợn mắt Một kẻ ngốc đại cá lại có thể cùng Long bảng cao thủ tiết Dực Nhân đánh cho khó khăn chia liệu, trận chiến này chuyển đi, tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ Thanh Hà thành phủ. Thế nhưng là, Lâm Khắc lại nhẹ nhàng lắc đầu. Hứa Đại ngu tu luyện ra địa ngục diễm nguyên khí, đại võ kinh tầng thứ 12 tu vi, hay là cường đại võ giả luyện thể, đánh một cái tầng thứ 11 đỉnh phong tiết Dực Nhân, đã vậy còn quá lâu đều bắt không được đổi lại Lâm Khắc có hắn tu vi như vậy, coi như tiết Dực Nhân là đại võ kinh tầng thứ 13 tu vi, trở thành mệnh sư, cũng đều đã nằm trên mặt đất. Lâm Khắc liên thanh thở dài, chỉ điểm Hứa Đại Ngô, nói, không cần cùng hắn liều chiêu thức. Bộ pháp của ngươi, cùng biến chiêu tốc độ không có hắn nhanh, dùng sức mạnh ép hắn. Thế nhưng là, đao của hắn rất sắc bén, vạn nhất chặt đứt tay của ta làm sao bây giờ? Hứa Đại ngu rất lo lắng. Lâm Khắc nói, đao, chỉ có lưỡi đao sắc bén nhất, mà lưỡi đao chỉ là một đầu tuyến, ngươi tránh đi đường tuyến kia là được. Đương nhiên, lấy nguyên khí của ngươi cô động trình độ, tăng thêm 20 đạo luyện thể là đủ, thi triển ra nhiên diện quyền pháp, đao của hắn tuyệt đối không gây thương tổn được ngươi. Lâm Khắc nói cái gì lưỡi đao cùng tuyến hứa Đại ngu căn bản không hiểu, thế nhưng là, câu nói thứ hai, hắn lại nghe hiểu. Mày may đều không do dự, Hứa Đại ngu đem toàn thân cao thấp 20 đạo luyện thể là cấn đều kích phát ra đến, hội tụ hướng hữu quyền, năm đâm tại địa ngục diễm cùng luyện thể lạc cấn bộc vào, biến lớn gấp 10 lần, trường trậu rửa mặt lớn như vậy, như lung đỏ thiết truy nhiên diệt quyền pháp, phần thân trước tâm, Hứa Đại ngu hét lớn một tiếng, giống như hóa thân địa nguyên thú, đột nhiên một quyền đánh ra ngoài, quyền kính đem Tiết Dực Nhân bao phủ làm sao có thể, nguồn lực lượng này, liền xem như cùng Long bảng hàng đầu những cao thủ kia so sánh cũng đã không kém may thậm chí càng mạnh, nhưng Tiết Dực Nhân không tin hắn tay không tấp sát có thể cản tuyệt hồn đao bạch nguyệt minh đao tiết dực nhân hai tay che chui đao đao quá đỉnh đầu 84 đạo khí là cấn tản mát ra hào quang lộng lây chói mắt tựa như một vườn minh nguyện sáng trong lúc đầu trông thấy hứa đại ngu thi triển nhiên diệt quyền pháp như thế tiết kiếm bọn người vì tiết dực nhân bóp một cái mồ hôi lạnh lo lắng hắn sẽ không tiết nổi thế nhưng là bạch nguyệt minh đao thi triển đi ra bọn hắn lại đều thở dài một hơi bạch nguyệt minh đao chính là cao giai thượng nhân pháp không nghĩ tới tộc huynh vậy mà đưa nó tu luyện thành công dưới tình huống bình thường chỉ có mệnh sư mới có thể thi triển ra cao giai thượng nhân pháp nhưng là Long bảng cao thủ là rồng trong loài người có thể làm đến thượng nhân làm không được sự tình. Cao giai thượng nhân pháp y lực hơn xa trung giai thượng nhân pháp mấy lần. Đạo chủ một đao này nhất định có thể chém nó hai tay. ở đây duy chỉ có lâm khắc nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Nguyệt Minh đao đích thật là cao giai thượng nhân pháp. đáng tiếc tiết dục nhân còn không có tu luyện viên mãn tối đa cũng cũng chỉ có thể xem như vừa mới tiểu thành. thế nhưng là Hứa đại ngu thi triển nhiên diện quyến pháp lại là hàng thật giá thật cao giai thượng nhân pháp. một quen một đao trực diện liều mạng lập tức hình thành từng vòng từng vòng gợn sóng nguyên khí. Chỉ là rằng có một cái hô hấp, Tiết Dực Nhân bắt đầu từ trong gợn sóng nguyên khí bay ra ngoài, trong tay tuyệt hồn đao càng lại trước một bước bay ra, cắm vào tiến trong loạn tịch bành. Tiết Dực Nhân trùng điệp rơi xuống tại trên bờ cát, trong miệng phun ra máu tươi, đem lực nhuộm đỏ bừng. Nếu không phải hắn người mặc 60 đạo phòng ngự là cớn Bạch Long Võ Bảo, tại thời khắc cuối cùng kích hoạt, giúp hắn ngăn trở đại bộ phận lực lượng, chỉ sợ hắn đã bị không hiểu áp chế lực lượng hứa đại ngu một quyền đấm chết. Long bảng cao thủ thì như thế nào, một quyền thất bại. Vong đảo nội môn thánh đồ, toàn bộ đều dọa đến sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy đạo chủ lại bị một kẻ ngốc đại cá tay không tức sắc đánh cho không rõ sống chết, cái này sao có thể? Tuyết Thanh Lam không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trong lòng rung động, có một loại tam quan bị phá vỡ cảm giác. Tàng Phong chỉ là một cái võ giả luyện thể, hay là cựu đảng dân đen, tại sao có thể có lợi hại như vậy một tiểu đệ? Thu Long Bảng cao thủ làm tiểu đệ, liền xem như cao cao tại thượng mệnh sư cũng làm không được. Tuyết Thanh Lam trong lòng càng thêm nén nét, cảm thấy Tô Nhiên vận khí quá tốt, làm sao lại có thể tìm tới Tàng Phong chỗ dựa này? Mà Phong vận khí tại sao lại tốt như vậy, lại có một vị có thể so với Long Bảng cao thủ ngốc đại cá tử? Đối với hắn nói gì nghe nấy. Tiết Kiếm Vội vàng vọt tới tiết Dực Nhân bên cạnh, ngón tay thả đến phần cổ, lập tức thở dài một hơi, nói, quá tốt rồi. Tộc huynh không chết. Lâm Khắc nói, đại ngu, đem tại Kỳ Phong Đảo chủ động hướng ngươi xuất thủ hai người chói lại. A, chói lại làm gì? Hứa Đại ngu tò mò hỏi. Lâm Khắc không nhanh không chậm mà nói, đảo khác nội môn thánh đồ, xâm nhập trên Kỳ Phong Đảo diêu võ dương oai, nếu là không cho bọn hắn một chút trừng phạt, ta đảo chủ mặt để nơi nào? Chúng ta Kỳ Phong Đảo mặt mũi ở đâu? Thánh phủ quy củ, còn cần hay không? Cầu phiếu đề cử. Cầu Cất giữ. Chương 122. Tộc huynh ta chính là Vong Ưu đảo Đạo chủ, ai dám chói hắn?" Tiết Kiếm nói. Lâm Khác thần tình lạnh nhạt, nói với Hứa Đại ngu, "Hắn nếu dám cả ngươi, ngay cả hắn cùng một chỗ chói." Trong thấy Hứa Đại ngu từng bước một đi tới, Tiết Kiếm áp lực đại tăng, liền ngay cả Tiết Dực Nhân đều bị một quyền đánh thành trọng thương, lấy hắn vừa mới bước vào đệ cửu trọng thiên tu vi, làm sao có thể là nó đối thủ, các ngươi không cần làm được quá phận, nơi này chính là Thanh Hà Thánh phủ tổng đàn." Lâm Khác cùng đi đi qua, chắp hai tay sau lưng, nói, "Làm được quá phận là các ngươi." nếu như ta huynh đệ tu vi không bằng Tiết Dực Nhân, chẳng phải là hai tay đã bị chém dụng? Là hắn xuất thủ trước công kích Tuyết Sư Mội, dựa theo thánh quy, liền nên bị chém tới hai tay. Tiết Kiếm là người thông minh, hết sức rõ ràng, tại Thanh Hà Thánh Phủ tổng đàn coi như Tàng Phong hai người mạnh hơn, cũng không dám giết hắn, bởi vậy mới dám dựa vào lý lẽ biện luận. Lâm Khắc nói, vậy sao ngươi không hỏi xem Tuyết Thanh Lam, huynh đệ của ta đại ngu tại sao lại ra tay với nàng? Tiết Kiếm trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ còn có ẩn tình? Hắn sở dĩ lực lượng một phần là bởi vì chiếm chữ lý. Thế nhưng là. Vạn nhất sai tại Tuyết Thanh Lam đâu, tiết kiếm cùng vòng hữu đảo đám người, đều đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tuyết Thanh Lam. Tuyết Thanh Lam lúc này, tự nhiên không có khả năng thừa nhận ngốc nghé tảng phong trên người trọng bảo, ra vẻ mảnh mai mà nói, "Ta không biết hắn vì sao muốn công kích ta, ta chỉ là muốn tránh né tử thi cùng lệ quỷ truy sát, liền bị hắn một trường đánh thành trọng thương." Hứa Đại ngu trong lòng giận dữ, đang muốn đem lúc trước chân tướng giảng một lần, giải thích rõ ràng. Thế nhưng là, Lâm Khắc lại muốn trực tiếp được nhiều, thi triển ra nhất bộ quyết, xuất hiện đến Tuyết Thanh Lam bên cạnh, một phát bắt được cổ tay của nàng liền hướng xa xa trong rừng trúc kéo đi ngươi muốn làm gì thả ta ra Tuyết Thanh Lam sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ra sức dấy rủa Lâm Khắc lạnh lùng nói đã ngươi không nói thật ta liền đem ngươi ném vào sâu trong rừng trúc tin tưởng những tử thi cùng lệ quỷ kia đối với ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú Tuyết Thanh Lam một bên đánh Lâm Khắc một bên kêu cứu nhưng tất cả phản kháng đều là phi công trong lòng của nàng không nói ra được hối hận làm sao lại liên tiếp gặp được hai cái không hiểu thương hương Ngọc Gia hỏa Đường Đường Tuyết Gia Thiên Chi tiểu nữ mỹ nhân bảng xếp hạng thứ 6 mỹ nữ lại bị người như vậy ngược đáy quá vọng Vung xuống tuyết sư muội, các người hai cái gây ra họa lớn ngập trời, ta muốn đem việc này bẩm báo Thiên hình đường, đem bọn ngươi tu vi phế bỏ, trục xuất Thanh Hà Thánh phủ. Vong ưu đảo những nội môn thánh đồ kia, từng cái đều nổi giận đùng đùng, muốn đi cứu Tuyết Thanh Lam, lại bị Hứa Đại ngu một trưởng một cái toàn bộ đánh bay, tựa như đánh bay một đám người rơm đồng dạng. Theo bị kéo tiến rừng trúc, Trung quanh lệ quỷ thét dài, tử thi ẩn hiện, Tuyết Thanh Lam nghĩ đến lúc trước đáng sợ kinh lịch, trong lòng sợ hãi vô biên, thon dài đùi ngọc trên mặt đất run rẩy. Lâm Khắc đưa nàng ném vào trong một bãi nước bùn, xoay người rời đi tựa hồ là muốn cho nàng tự sinh tự diệt. Tuyết Thanh Lam tâm tư ác độc, đã từng kém một chút hại chết Tô Nghiên, càng là hủy Tô Nghiên thanh dành, nếu là nàng thật chết tại Kỳ Phong đảo, Lâm Khắc không có chút nào sẽ cảm thấy hối náy. Trong hắc ám, có ba bộ tử thi ánh mắt hướng Tuyết Thanh Lam chằm chằm đi, từng bước một tới gần, để nàng dùng mình, run lẩy bẩy, không được qua đây, không cần nhìn thấy Lâm Khắc càng ngày càng xa thân ảnh, Tuyết Thanh Lam vạn phần hoảng sợ, "Đệ, ta nói, ta nói thật." Bỏ qua cho ta đi, Lâm Khắc kéo lấy Tuyết Thanh Lam đi ra rừng trúc, đưa nàng ném ở trên bờ cát, nói, "Nói đi, từ đầu chí cuối mà nói." nhớ kỹ, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, đừng có lại dở trò gian. Tuyết Thanh Lam sâu kín thúc thiết, mảnh mai đến giống như một đóa trong mưa hoa lê, từ từ đem tất cả mọi thứ toàn bộ nói ra. Từ Tuyết Khôn nói cho nàng, Lâm Khắc trên người có trọng bảo, lại đến nàng đi theo Lâm Khắc đi vào Kỳ Phong Đảo, muốn cướp đoạt món bảo vật kia, cuối cùng nàng muốn mạnh mẽ xông tới nhà gỗ, lại bị Hứa Đại ngu một trường đánh thành trọng thương. Tuyết Thanh Lam cũng nghĩ giầu giếm, nhưng là mỗi lần muốn nói dối thời điểm, Lâm Khắc hai mắt liền hướng nàng đi qua, hàn quang bắn ra bốn phía, tựa như có thể đưa nàng hoàn toàn nhìn thấu, bí mật gì đều không giấu được. Nói không nên lời, còn có thể sống. Không nói, chỉ có thể chết. Có cái gì so sinh tử quan trọng hơn? Sau khi nghe xong, vong hữu đạo nội môn thánh đồ toàn bộ đều trầm mặc, nhìn về phía Tuyết Thanh Lam ánh mắt đều là trở nên chằng ghét. Trên nguyên thủy thiên võng, Tuyết Thanh Lam vẫn luôn có thanh thuần nữ thần sương hảo, không biết bao nhiêu tuổi trẻ võ giả, xem nàng như thánh nữ xuống phàm trần, lăng ba tiên tử, chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhẫn. Ai có thể nghĩ tới, nàng vì một kiện bảo vật, vậy mà dùng nhiều như vậy tâm cơ, tiết dục nhân đã sớm tỉnh lại, nghe xong Tuyết Thanh Lam giảng thuật, cả người đều trầm mặc, thật lâu đằng sau nói lần té ngã này ngã được không an cho là mua một bài học khinh thường nội môn long bảng anh tuyệt lại bị một nữ tử lợi dụng buồn cười đến cực điểm đương nhiên hắn lại quên mục đích của mình cũng không tính khiết. tuyết thanh lam nâng lên điểm đạm đáng yêu gương mặt xinh đẹp nhìn chăm chú về phía lâm khắc nói van cầu ngươi không cần đem những này truyền đi có được hay không nếu là truyền đến nguyên thủy thiên võng ta thanh danh sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát sau này cũng không còn cách nào tại thanh hà thành phủ đặt chân ngươi khi đó hủy tâu thanh danh thời điểm nghĩ tới nàng làm sao gắng gượng qua tới sao lâm khắc nói Tuyết Thanh Lam hết sức rõ ràng hôm nay những sự tình này truyền đi hậu quả đáng sợ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, ta thật biết sai, chỉ cần có thể giúp ta bảo thủ bí mật, ta có thể trên nguyên thủy thiên võng giúp Tâu Nhiên rửa sạch đã từng hết thảy. Nghe được câu này, Lâm Khắc trầm mặc trong nấy mắt nói, ngươi nếu thật có thể làm đến, ta có thể giúp ngươi bảo thủ bí mật. Thế nhưng là bọn hắn có thể hay không truyền đi, ta cũng không dám bảo đảm. Tuyết Thanh Lam mừng rỡ trong lòng, chỉ cần Tàng Phong không truyền ra ngoài, Vong Uy Đảo những nội môn thánh đồ kia bao quát Tiết Dực Nhân ở bên trong, nàng tự nhiên là có biện pháp để bọn hắn im miệng. Vong ưu đạo chín vị nội môn Thánh Đồ, lúc trước đều chủ động xuất thủ, bởi vậy toàn bộ đều bị hứa đại ngu chói lại, treo ở trên cây trúc, trong gió lay động. Lâm Khắc mang theo Tuyết Thanh Lam tiến vào nhà gỗ, đem một mặt nguyên kính ném cho nàng, để nàng hiện tại liền đi Nguyên Thủy Thiên Vọng, vì Tâu Nguyên rửa sạch thanh danh bốn. Từ khi Lâm Khắc tiến vào nội môn về sau, Tâu Nguyên liền bắt đầu bế quan, liều mạng tu luyện, cũng nghĩ mau chóng trở thành nội môn Thánh Đồ hắn từng nói qua, không đến chân nhân cảnh giới, sẽ không cân nhắc tình yêu nam nữ. Thế nhưng là, hắn một khi trở thành chân nhân, như thế nào lại cân nhắc ta? Chính là câu nói này một mực kích thích Tâu Nghiên để nàng dùng hết hết thảy, cũng nghĩ đuổi kịp Lâm Khắc Bộ Pháp. Kinh mạch cùng đan điền của nàng đều bị ánh trăng tẩy luyện qua, bởi vậy, tốc độ tu luyện hơn xa lúc trước. Lại thêm, nàng không thiếu ngân phiếu cùng điểm công đức, mua đại lượng tăng cao tu vi đan dược. Bây giờ, tu vi của nàng đã tiếp cận đại võ kinh đệ bát trọng thiên đỉnh phong. Liên tiếp tu luyện gần 10 ngày, Tâu Nghiên đi vào không linh cát, chuẩn bị ăn một chút nguyên thực, lại gặp được Cố Nhãn cùng Bạch Linh các loại tử đệ của Thiện Nhân gia tộc. Bạch Linh tại trên hồ bảng khiêu chiến thi đấu bại bởi Tông Nghiên, trong lòng oán hận chưa tiêu, cười nói: các ngươi mau nhìn, vị kia là ai? không phải là năm ngoái mỹ nhân bảng đại hội xếp hạng thứ năm tông yên. vừa rồi chúng ta còn nói đến, năm nay mỹ nhân bảng đại hội sẽ có cái nào tuyệt đại gia nhân nổi danh động thiên hạ, diễm danh lan xa. các ngươi nói một chút, tông Nghiên năm nay sẽ xếp tới vị thứ mấy? có người nói, tông Nghiên thế nhưng là nữ thần gợi cảm, người theo đuổi vô số, năm nay xếp hạng, đoán chừng còn phải lại tăng hai vị. bạch linh cười lạnh, lại tăng hai vị. các ngươi thật đúng là ngây thơ, ai cũng không biết mỹ nhân bảng đại hội cùng danh hiệu phong vân hội gần như đồng thời cử hành, mỹ nhân bảng xếp hạng. Kỳ thật đều là do những danh hiệp kia quyết định. Tâu Nghiên người theo đuổi, phần lớn đều là coi trọng khuôn mặt nàng cùng dáng người đồ hào sắc, há có thể leo lên nơi thanh nhã. Ta nghe nói, đã từng duy trì Tâu Nghiên những tài tuấn tuổi trẻ kia, tại nàng sắc dụ hái hoa tặc bách lý tầm phương đằng sau, toàn bộ đều trên nguyên thủy thiên vong hủy bỏ đối với nàng chú ý. Năm nay, Tâu Nghiên muốn đi vào mỹ nhân bảng đại hội top 10, đoán chừng cũng khó khăn. Cố Nhàn đi theo phụ họa, thở dài, không có cách, chân chính năm trước tài tuấn, làm sao có thể ưa thích một nữ tử không tự ái, không sẽ. Dáng dấp tuy đẹp thì sao, ai cũng có thể làm chồng. Bẩn a. Trong không linh các ngoại môn thánh đồ đều là nhìn chăm chú về phía Tâu Nghiên, có trong mắt mang theo vẻ tiếc hận, cảm thấy xinh đẹp như vậy một nữ tử, làm sao lại hết lần này tới lần khác không tự ái, nhất định phải trở thành một nữ tử như thanh lâu kỹ nữ đồng dạng. Cũng có một chút ngoại môn thánh đồ, trong mắt lộ ra nồng đậm dục vọng, dục dịch, cảm thấy mình có lẽ cũng có cơ hội âu hiếm. Tâu Nghiên nơi nào còn có tâm tình ăn nguyên thực, trong lòng vừa tức vừa hận lại uý khuất. Không cách nào lại khắc chế xuống dưới, hoa một tiếng, rút ra thanh xà nhuyễn kiếm, nàng âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nếu là còn dám hủy thanh danh của ta Nhục ta trong sạch, ta liền cắt đầu lưỡi của các ngươi. Làm sao dám làm, cũng không dám thừa nhận đâu. Ngươi Tâu Nghiên trên thực tế, chính là một cái thủy tính dương hoa, ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, toàn bộ Bạch Tiếp Tinh người nào không biết. Bạch Linh mảy may không sợ, không chút kiêng kỵ nói, bọn hắn bọn này từ đệ của thiện nhân gia tộc, có vài vị đều là hội bảng cao thủ, làm sao lại sợ hãi một cái Tâu Nghiên, thật muốn chiến đứng lên, Tâu Nghiên sẽ chỉ là tự dứt lấy đủ. Ngay sau đó, Bạch Linh, Cố Nhàn bọn người, tiếp tục lớn tiếng nói ra trên nguyên thủy thiên liên quan tới Tâu đủ loại nghe đồn trong đó một chút có thể nói là khó nghe, nghe được những nữ tính ngoại môn thánh đồ kia toàn bộ đều mặt đỏ tới mang hai. Nghe vào Tâu Nhiên trong hai, bọn hắn mỗi một câu nói đều giống như một thanh lưỡi dao, đâm thẳng trái tim của nàng. Loại đau khổ này, khó chịu, phẫn nộ, đã từng đưa nàng dậy vào đến không dám gặp bất luận kẻ nào. Gặp được Lâm Khắc về sau, tâm tính thật vất vả khôi phục một chút, giờ phút này, nhưng lại bị Bạch Linh củng cố nhàn bọn người đâm máu để lộ. Nàng có thể làm sao, vô luận như thế nào giải thích, tất cả mọi người sẽ không tin nàng. Tâu Nhiên cũng biết, cũng là bởi vì liên quan tới nàng đủ loại lời đồn. Để phụ thân của nàng tại Nam Kiếm Tông đều không ngẩng đầu được lên, chịu không biết bao nhiêu chế giễu mặc kệ, coi như không phải là đối thủ của bọn họ, cũng muốn chiến, không thể lại chờ mặc. Tâu Nghiên trong lòng nghĩ như vậy đến. Bạch Linh củng cố nhàn bọn này tử đệ của thiện nhân gia tộc, trông thấy thành công chọc giận Tâu Nghiên, toàn bộ đều đang thầm vui. Chỉ cần Tâu Nghiên dám xuất thủ trước, như vậy bọn hắn liền muốn ác độc mà chừng trị nàng một trận, đưa nàng tất cả lòng tự trọng cùng lòng tự tin đều đánh tan, để nàng triệt để không có mặt mũi đi tham gia năm nay mỹ nhân bảng đại hội đúng lúc này. Trong không linh các một vị ngoại môn thánh đồ kinh hô một tiếng, Các người mau nhìn Nguyên thủy Thiên Võng, tuyết thanh lam bàn bố một phong tội kỳ thư, tạ lôi tông nghiên, đã có hơn vạn võ giả ở phía dưới nhắn lại cùng bình luận. Chương 123. Chỉ cần có được nguyên kính võ giả, đều có thể tiến vào Nguyên thủy Thiên Võng, có thể ở phía trên tìm tới các loại tin tức. Bao quát bạch kiếp tinh những võ đạo cường giả kia mới nhất động thái, chấn kinh thiên hạ đại sự, hoặc là chiến đấu tính tượng hình ảnh. Chỉ cần có được một mặt nguyên kính, liền có thể trong thời gian ngắn nhất thu hoạch đến tin tức mới nhất ở bên ngoài lịch luyện thời điểm, nguyên kính là tương đương thực dụng bảo vật. Cấp thấp nhất bạch lý nguyên kính, giá cả cũng không quý chỉ cần là đạt tới đại võ kinh đệ ngũ trọng thiên thượng nhân, cơ hội người người đều có. Thậm chí là một chút giàu có phàm nhân cũng sẽ mua sắm đương nhiên, đối với người trẻ tuổi mà nói, chú ý đến nhiều nhất cũng không phải là những võ đạo cường giả, bảo vật xuất thế, địa nguyên thú làm ác, hoặc là tông môn ở giữa tranh đấu kia, mà là trên mỹ nhân bảng tuyệt đại giai nhân, cùng thế hệ tuổi trẻ phong nhã hào hoa danh hiệp. Thử hỏi tên thiếu niên nào, không yêu mỹ nhân, thử hỏi nữ tử nào, không yêu anh hùng, đối với tuổi trẻ nam tính võ giả mà nói, nếu là có thể cùng trên mỹ nhân bảng khuynh thành mỹ nhân ngẫu nhiên gặp chính là một kiện có thể tại trước khi uống trà sau khi ăn xong nói khoác vô số lần đề tài câu chuyện đối với tuổi trẻ nữ tính võ giả tới nói chỉ sợ đều sẽ ước mơ một vị danh chấn thiên hạ tuổi trẻ danh hiệp đeo kiếm mà đến có thể là anh hùng cứu mỹ nhân có thể là trèo thuyền du ngoạn du hồ có thể là nhìn hết vô biên phong nguyệt đúng là như thế tuyết thanh lam một tiên tội kỳ thư tạ lôi tâu nhiên vừa mới tuyên bố chính là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng tạo thành toàn bộ võ đạo giới hành động to lớn dù sao việc này dính đến trên mỹ nhân bảng hai vị đại mỹ nữ một cái thanh thuần không tì vết một cái gợi cảm vô song ta có lỗi với Tâu Nghiên muội muội, có chút bí mật nhất định phải nói ra, bằng không, lương tâm sẽ một mực bất an. Chuyện thứ nhất, một năm trước, Tâu Nghiên muội muội cũng không có sắc dự cùng giết chết Bách Lý Tầm Phương, nhưng thật ra là ta cùng nàng cùng một chỗ liên thủ, mới giết chết Hái Hoa Ác tặc làm nhiều việc các kia. Nhưng là, không nghĩ tới mọi người sẽ lấy lớn nhất tác ý, đi suy đoán giết chết Bách Lý Tầm Phương trải qua. Bởi vì nội tâm kiếp nhược, cho nên ta lựa chọn trốn tránh, để Tâu Nghiên muội muội tiếp nhận hết thể chửi bới cùng chửi rủa, nhưng là hiện tại ta nhất định phải đứng ra làm sáng tỏ đây hết thảy. Thông qua một phong tội kỳ thư, Tuyết Thanh Lam đem giết chết Bách Lý Tầm Phương kỹ càng trải qua, dần dần nói ra. Đồng thời, trả hết truyền một chút kính tượng hình ảnh làm chứng cứ. Trừ Chứ cái đó ra, một năm này, nàng để cho người ta lập các loại lời đồn, chửi đối Tông Nhiên, giờ phút này cũng đều sử dụng nguyên tính bí mật hạ lệnh, để những kẻ tạo lời đồn kia từng cái làm sáng tỏ. Lời đồn là nàng để cho người ta truyền bá ra ngoài, tự nhiên là có lật đổ lời đồn chứng cứ đương nhiên, Tuyết Thanh Lam cũng không có nói, kẻ đầu tiêu là chính nàng, chỉ là công bố có lỗi với Tông Nhiên, hẳn là sớm đi đứng ra làm sáng tỏ đây hết thảy. Mặc dù làm như thế, cũng sẽ cho nàng đưa tới vô số chửi rủa, nhưng là, dù sao cũng so đem sự thật toàn bộ đều bại lộ muốn tốt rất nhiều. Lại nói, làm một cái mỹ nữ, thiên hạ võ giả khẳng định sẽ đối với nàng hơi tha thứ một chút. Tội kỷ thư tuyên bố không đến bao lâu, liền có vô số võ giả ở phía dưới bình luận một vị gọi là Tuyệt Thế Kiếm Thần võ giả, nói: "Tâu nguyên một mực là nữ thần của ta, ta chưa từng có hoài nghi tới nàng, bây giờ chân tướng rõ ràng, lấy trước kia chút người chửi bới cũng nên đi ra xin lỗi." Ác độc nhất, chính là hủy người thanh danh, hỏng người trong sạch kẻ tạo lời đồn hẳn là tìm ra chém thành muôn mảnh, tối cốt dương hôi. Chúng ta Nam Kiếm Tông đệ tử, vĩnh viễn duy trì Tông nghiên sư tỷ. Một vị gọi là Nam Kiếm Tông tiểu sư đệ võ giả rất là xúc động phẫn nộ phát biểu bình luận, liên tục xoát mây chụp đầu lời đồn dừng ở trí giả. Tông nghiên chính là Thanh Hà Thánh Phủ Thánh đồ, giết vô số ác nhân, làm bao nhiêu việc thiện. Nếu như nàng thật sự là loại nữ tử không biết từ ai kia, sớm đã bị trục xuất Thánh Phủ. Mọi người hẳn là tỉnh táo đối đại việc này. Vừa rồi đầu kia là Thanh Hà Thánh Phủ công đức đường phát ra tiếng. Lập tức phía dưới nhiều trên trăm đầu hồi phục, có cầu vấn gia nhập Thanh Hà Thánh phủ phương pháp, có hỏi thăm lúc nào đem ác nhân tông quyền công bố thiên hạ, còn có một số đang hỏi Tâu cùng... Nghiên cùng Tuyết Thanh Lam đến cùng quan hệ như thế nào, là thật tình thâm nghĩa trọng, hay là trang giấy hoa tỷ bộ đương nhiên, cũng có một chút võ giả biểu thị chất vấn Tuyết Thanh Lam vì sao tại mỹ nhân bảng đại hội sắp xảy ra thời điểm mới làm sáng tỏ, trước kia vì cái gì không làm sáng tỏ, thật chỉ là sợ hại cho mình rất lấy ảnh hưởng không tốt. Chẳng lẽ là tại lẫn lộn, muốn tăng lên danh tiếng của mình. Hẳn không phải là, chuyện này Tuyết Thanh Lam làm được làm cho người rất thất vọng. Tội kỳ thư vừa ra, không biết bao nhiêu võ giả sẽ mang nàng. Lấy loại phương thức này lẫn lộn, đối với Tuyết Thanh Lam không có bất kỳ chỗ tốt gì. Tuyết Thanh Lam phát phong tội kỳ thư này, hoặc là thật nhận thức được sai lầm của mình, muốn thống cải tiền phi, hoặc là chính là có người đem đao gác ở trên cổ của nàng, buộc nàng tuyên bố. Tuyết Thanh Lam tại Thanh Hà Thánh Phủ tổng đàn, toàn bộ bạch kiếp tinh chỗ an toàn nhất, ai có thể đem đao gác ở trên cổ của nàng? Xem ra một năm này, Tuyết Thanh Lam cũng không chịu nổi, rốt cục đem chân tướng nói ra. Toàn bộ Nguyên Thủy Thiên vong phi thường náo nhiệt, một chút đang lúc bế quan tu luyện võ giả bị đánh thức cùng một chỗ tham dự thảo luận, còn có một số võ giả vốn là tại trong bất chu sâm lâm rừng thiêng nước độc lịch luyện, chung quanh đều là hung ác địa nguyên thú, lại trốn ở trong sân động, điên cuồng sơ bẽm. trên kỳ phong đảo trong nhà gỗ, tuyết thanh lam nâng lên một tấm thống khổ khuôn mặt, e ngại nhìn chăm chú về phía lâm khắc, hỏi, hiện tại có thể, có thể thả ta rời đi sao? lâm khắc nói, nếu là nếu có lần sau nữa, ngươi cảm thấy ta làm như thế nào xử trí ngươi? không biết, ta không dám. chẳng biết tại sao, tuyết thanh lam là thật sợ lâm khắc, liền ngay cả một cái có thể so với long bảng cao thủ đều Đối với hắn nói gì nghe nấy, Tuyết Thanh Lam có mười phần lý do tin tưởng, Tàng Phong nhất định là có lai lịch to lớn. Long bảng cao thủ, cho dù là nàng chỗ gia tộc kia ra, cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Huống chi, Tuyết Thanh Lam nhìn ra được, lúc trước Lâm Khắc là thật muốn giết nàng. Nam tử này quá lênh khốc vô tình, không chút nào bị nữ sắc mà thay đổi, trong nội tâm nàng sao có thể không sợ ngươi đi đi, tốt nhất một mực nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Lâm Khắc đạm mạc nói. Tuyết Thanh Lam kéo lấy trọng thương thân thể mệt mại, đi ra nhà gỗ, khập khiễng leo lên xích long một thuyền lớn đứng ở trên bông thuyền. Nàng nhìn về phía bị treo ở trên cây trúc tiết dực nhân chín người, trong lòng có một loại không nói ra được cảm xúc, dần mình, rung động, hiếu kỳ đan vào một chỗ tàng phong cùng lốc đại ca kia rốt cuộc là ai, mang theo nghi hoặc như vậy, tuyết thanh lam lái xích long một cái lớn tiến đến thanh hà thánh phủ chín đường một trong khí đường, khí đường đường chủ tuyết lang phong chính là tuyết gia đệ nhất cao thủ, chỉ có xin mời tuyết lang phong ra mặt mới có thể để cho tiết dực nhân cùng vòng ưu đạo nội môn thánh đồ im miệng, làm tuyết gia xinh đẹp nhất thiên kiêu trí nữ, tuyết phong sau khi biết tướng, có lẽ sẽ gan dạy nàng, sẽ xử phạt nàng, nhưng là nhưng cũng tuyệt đối sẽ ra mặt giúp nàng. Cũng chính là nhìn thấy Tuyết Lang Phong, Tuyết Thanh Lam mới biết hứa Đại ngu khí Đường trưởng lao thân phận, biết hơn Tàng Phong cùng hứa Đại ngu phía sau chỗ dựa, đúng là vị nhị tiểu thư thần bí khó lường kia. Nhị tiểu thư không chỉ có chỉ là phụ chủ chi nữ, càng là một vị tu vi cao thủ cường đại bốn. Trong không linh các tất cả ngoại môn thánh đồ đều lấy ra nguyên kính xem xét, sau đó ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía Tông nghiên, ánh mắt phức tạp, có người dám cảm giác đến nấy nấy, có người xấu hổ, có người thì là đồng tình. Bạch Linh cùng cố nhằn những thiện nhân gia tộc từ đệ lúc trước trâm trọng cùng nói móc Tông Niên này cả đám đều nói không ra lời, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh liền bị người đánh mặt. mà lại người đánh mặt hay là cùng bọn hắn rất thân cận Tuyết Thanh Lam? Tuyết Thanh Lam là điên rồi sao? Tông Nhiên tương đương không hiểu, những người này đến cùng là thế nào? Tội kỳ thương, tạ lỗi Tông Nhiên. Tông Nhiên vừa rồi lờ mờ nghe được, có người nói như vậy một câu. nhưng là nàng căn bản cũng không tin Tuyết Thanh Lam sẽ hướng nàng tạ lỗi, đoán chừng lại muốn dùng thủ đoạn khác đối phó nàng, để nàng vĩnh thế thoát thân không được. Vương Cực ở trên hồ bảng xếp hạng thứ ba, đứng dậy chủ động hướng Tông Nhiên nênh đón tiếp lấy, cười nói. Tâu nhiên cô nương, sau này ở trong ngoại môn, ai còn dám đối với ngươi chỉ trỏ, hầu nôn loạn ngữ, cứ việc hướng ta mở miệng, ta thay ngươi cắt đầu lưỡi của bọn hắn." Lại có một vị trên hổ bảng nữ tính thánh đồ, chắp tay hướng Tâu nhiên tạ lỗi, rất lúng túng nói, trước kia không rõ thị phi, dễ tin lời đồn, nếu có đắc tội địa phương, xin mời Tâu nhiên sư mọi thông cảm. Đã từng những ngoại môn thánh đồ bởi vì Tâu nhiên thanh danh, đối với hắn châm chọc khiêu khích kia, nhau nhau tiến lên tạ lỗi. Nói cho cùng, thanh hà thánh phủ tuyệt đại đa số thánh đồ đều là làm rõ sai trái, tâm hoài thiện niệm võ giả, nếu trước kia đã làm sai chuyện, bọn hắn tự nhiên là muốn nói xin lỗi. trong lúc nhất thời, tâu Nghiên như là thân ở trong lộng. trước kia, ngoại trừ những gia hỏa ham sắc đẹp kia, tất cả ngoại môn thánh đồ nhìn thấy nàng đều trốn tránh, sợ điểm ô thanh danh của bọn hắn. nhưng là bây giờ, những người này rối rít nói xin lỗi, mà lại trên hổ bảng những thiên chi tiêu tử kia, từng cái đều rất muốn cùng nàng kết giao bộ dáng. một cái không có chỗ bẩn mỹ nhân tuyệt sắc, cùng một cái thanh danh bất hảo mỹ nhân tuyệt sắc, kết giao đến bằng hữu, khẳng định là không giống với. tại trong chúng tinh phủ nguyệt, tâu Nghiên lấy ra nguyên kính mau ra xem xét, vừa nhìn bên cạnh dới lệ. Cuối cùng đỏ lên hai con ngươi, thật lâu trầm mặc. Bên người ngoại môn Thánh Đồ, thấy được nàng bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia, đều sinh ra yêu thương chi tâm, cả đám đều mở miệng an ủi. Bạch Linh củng cố nhàn bọn người, tự nhiên không có khả năng hướng Tâu Nghiên xin lỗi, nhưng là lại sợ trở thành mục tiêu công kích, thế là lặng lẽ chạy đi Tuyết Thanh Lam đến cùng vì cái gì làm như thế, thật là lương tâm phát hiện. Tâu Nghiên hiểu rất rõ Tuyết Thanh Lam, căn bản không tin nàng sẽ không để ý thanh danh của mình tự nguyện xin lỗi, đoán chừng thật như một số võ giả nói, có người thanh đao gác ở trên cổ nàng, buộc nàng phát phong tội kỵ thư này. Thế nhưng là Tuyết Thanh Lam đã tiến vào nội môn, ai có thể thanh đao gác ở trên cổ nàng, trong nội môn những tiên kiêu kia, căn bản chướng mắt nàng nữ tử thanh danh bại hoại này, ai sẽ tận lực lượng lớn như vậy giúp nàng, chẳng lẽ, chẳng lẽ là hắn người tâu Nghiên duy nhất có thể nghĩ tới, chỉ có Lâm Khắc. Một năm trước, nàng bị tất cả mọi người chửi tới, bị buộc ra Thanh Hà thành phủ tổng đàn thời điểm, liền làm qua một giấc mộng, mộng thấy thiên hạ đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Lâm Khắc, chân đạp ngũ thải thần vân, từ trên trời giáng xuống, mang theo nàng du lịch thiên hạ. Bất luận cái gì dám mở miệng nhục mạ nàng võ giả, đều bị Lâm Khắc một kiếm chém giết, giết đến đầu người của quận. Không người còn dám nói hiệu nói vượn đương nhiên, đây chẳng qua là nàng một cái nằm mơ ban ngày hẳn không phải là hắn. Tu vi của hắn còn không có khôi phục, ở trong nội môn, căn bản không đối phó được thế lực khổng lồ Tuyết Thanh Lam. Mà lại, hắn chỉ là đem ta trở thành một người bạn bình thường. Tâu Nhiên Thầm cười khổ đúng lúc này, trong không linh các, lại có một đạo tiếng kinh hô truyền ra, mọi người nhanh xuất ra nguyên kính, tiến Thánh môn giả lập, Thanh Hà Thánh phủ phát sinh thiên đại sự tình. Chuyện gì? Vong U Đảo chín vị nội môn thánh đồ bị người tận diệt, toàn bộ đều treo ở trên cây trúc, hai cái cuồng đồ công bố muốn đem bọn hắn toàn bộ bán đi. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, vong ưu đảo đảo chủ, Long bảng cao thủ tiết dực nhân cũng bị treo ở trên cây trúc. Chương 124. Thanh Hà Thánh phủ là gần nhất công bố thiên hạ đằng sau, mới trên Nguyên Thủy Thiên vong xuất hiện, nhận bạch kiếp tinh võ giả rộng khắp thảo luận. Thánh môn giả lập thì là một mực liền tồn tại, bất quá, chỉ có Thánh Đồ mới có thể thông qua nguyên kính tiến vào nội bộ diễn đàn. Ngay tại tối nay, Thánh môn giả lập nội bộ trên diễn đàn, xuất hiện một đoạn kính tượng hình ảnh, trên kỳ phong đảo, lấy tiết dược nhân cầm đầu, trường chín vị nội môn thánh đồ bị người trói lại, phân biệt treo ở trên một cây trúc, trong gió Lắc tới lắc lùi, không nói ra được thê thảm cùng mất mặt. Ngay sau đó, mang theo mặt nạ Lâm Khắc cùng Hứa Đại ngu thân ảnh, cũng tiến vào trong tấm hình. Hứa Đại ngu nói: "Tiết Dực Nhân, Triệu Vân Dực, Tiết Kiếm, ban đêm xông vào Kỳ Phong đảo, cố ý xuất thủ đả thương người, nguyên nhân không rõ. Bây giờ, chín người đã bị bắt, có biết bọn hắn thánh đồ có thể mang theo ngân phiếu đến đây chỗ người. Tiết Dực Nhân, 100 và lượng. Tiết Kiếm, 50 và lượng. Triệu Vân Dực, 30 và lượng. Chín vị nội môn thánh đồ giá cả, đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng." Ngắn ngủi một đoạn kính tượng hình ảnh giống như một giọt nước lạnh nhỏ vào chảo dầu, tại toàn bộ Thanh Hà Thánh Phủ tổng đàn nổ tung. Trên từng hòn đảo nội môn Thánh Đồ, nhao nhao lái thuyền hướng kỳ phong đảo dũng mãnh lao tới, muốn xem xét kính tượng hình ảnh tính chân thực. Thuyền của Lam Nham đảo xuất hiện trước nhất đến kỳ phong đảo thủy vực phụ cận. Trên thuyền hết thảy đứng có bốn vị nội môn Thánh Đồ, từng cái phong độ bất phàm đều là phượng mau lân giác tuổi trẻ thượng sư cao thủ. Trong đó Lam Nham đảo đảo chủ Cố Hạc cùng Tiết Dực nhân nhất quán giao hảo, mà lại cố gia cùng Tiết gia đều là Bắc địa lại tộc, đời đời thông hôn cùng thông gia quan hệ chặt chẽ đứng sau lưng cố hạc ba vị nội môn thánh đổ là hai nam một nữ hai vị nam tử đều là đại võ kinh tầng thứ 10 tu vi thân hình cao tới 2 mét khôi ngô mà trắng tiện cánh tay to lớn toàn thân lộ ra một cỗ cường đại lực lượng khí tức tại hai người bọn họ phụ trợ dưới nữ tử kia vốn là chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng lập tức lộ ra càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn nàng là cố hạc chất nữ tên là cố ưu nhan cố gia đời thứ năm thiên phú tu luyện cao nhất từ đệ dung nhan cực kỳ mỹ lệ cố nhan trông thấy bị rơi tại trên cây trúc tiết giật nhân giật mình khép miệng không được Phải biết, Tiết Dực Nhân là cùng nàng thúc thúc cố Hạc một dạng cường đại Long Bàng võ giả, mệnh sư không ra, ai có thể đánh bại hắn? Đánh bại thì cũng thôi đi, còn bị treo ngược lên bán, chẳng lẽ không sợ sau này Tiết Dực Nhân cùng Tiết ra trả thù? Cố U Nhan nhẹ giọng hỏi, nhị thúc, chúng ta muốn hay không tốn 100 vạn lượng, đem Tiết sư huynh chuộc về? Cố Hạc đứng tại thuyền lớn bong thuyền, dáng người thẳng tắp, nguyên khí trong cơ thể từ bản chân phóng xuất ra, bao khỏa thân tàu ngự thủy mà đi. Sắc mặt của hắn nghiêm túc, nói, bằng vào chúng ta cố gia cùng Tiết gia quan hệ, tốn 100 vạn lượng chuộc về Tiết Dực Nhân cũng là không phải việc đại sự gì, nhưng là chúng ta bây giờ còn không có biết rõ ràng, kỳ phong đảo đến cùng chuyện gì xảy ra, tùy tiện làm như thế, không ổn. Ngay sau đó, cố hạt hừ nhẹ một tiếng, kỳ phong đảo hắc vô thường hoàn toàn chính xác lợi hại, không phải bình thường võ giả trêu chọc được. Thế nhưng là nàng công nhân nhục nhã một vị long bàng cao thủ, không thể nghi ngờ là phạm vào nhiều người tức giận. xa xa trên mặt nước, đi tới một chiếc đèn đuốc sáng trưng thuyền hoa, dần dần tới gần, cố ưu nhan trông thấy đứng ở trên thuyền hoa hai bóng người lộ ra một đạo vui mừng, ánh mắt sung tỉnh, nói. Mạch đảo Liêu Thiên Thương cùng Thiên Vân đảo Liêu Thiên ý đến. Huynh đệ Liêu gia đều là Long bảng cao thủ, hai người bọn họ cùng một chỗ đến, liền xem như hắc vô thường, hẳn là cũng không dám khinh thường a. Liêu Thiên Thương người mặc bạch long võ bảo, cộng thêm một kiện kim ti mãng lân giáp, phong độ bất phàm, anh tú tuấn lãng, xa xa, chính là hỏi, Cố sư huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra, Tiết Dực Nhân vì sao muốn đi treo chọc hắc vô thường. Ta cũng là vừa tới. Cố Hạc lắc đầu, cười nói, Kỳ Phong đảo vẫn luôn là trên thanh hồ một tòa hiện cảnh, mọi người tránh cũng không kịp, ai dám đi khiêu chiến hắc vô thưởng nguy Liêu Thiên Ý cùng Liêu Thiên Thương dung mạo có 6-7 phần tương tự, bất quá tuổi tác muốn hơi lớn một chút. Trên môi giữ lại hai đạo chỉnh tề sợi râu. Hà nói: Xem ra chỉ có leo lên Kỳ Phong Đảo, tự mình hỏi thăm Tiết Dược Nhân mới có thể hỏi ra kết quả. Liêu Thiên Thương ánh mắt lãnh nạo, nói: Dựa vào chúng ta ba vị Long Bảng Cao Thủ, thật cũng không sợ nàng Hắc Vô Thường. Hiện tại chúng ta liền lên đảo đòi một câu trả lời hợp lý. Nếu thật là Tiết Dược Nhân sai, chúng ta có thể giao tiền chuộc đem người chuộc về. Nhưng nếu như Tiết Dược Nhân không có sai, là Hắc Vô Thường chuyên quyền độc đoán. Cô ý nhục nhã Long bảng cường giả, như vậy hôm nay chuyện này liền không khả năng tốt. Liêu gia cùng cố gia, thiết gia cũng là thế giao, đồng ký liên chi. Huống chi Tạ Tử Hàm làm việc nhất quán đều rất phách lối, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, đắc tội rất nhiều nội môn thánh đồ. Đặc biệt là bọn hắn những tử đệ của thiện nhân gia tộc này, thường thường ở trong tay nàng ăn thiệt thòi. Liêu Thiên Thương cùng Liêu Thiên Ý đã sớm nhìn Tạ Tử Hàm không vừa mắt, chuẩn bị trị một chút nàng, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Cố Hạc có chút kiêng kỵ Tạ Tử Hàm tu vi, nói, muốn hay không trước nói cho Vấn Thiên Đạo Vị kia một tiếng. Vị kia tại trên Long bảng xếp hạng thứ 5, nếu như hắn chịu đến đây, coi như sai tại tiết dựng nhân, hôm nay, Hắc vô thượng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thả người. Long bảng thứ 5, Tiết trấn Bắc, tiết gia trăm năm qua yêu nghiệt nhất vị kia sao? Liêu Thiên Thương con mắt khẽ híp một cái, cười nói, nếu như hắn chịu ra mặt, lại thêm chúng ta Tam đại Long bảng cao thủ, Hắc vô thượng cũng phải cúi đầu. Liêu Thiên ý lắc đầu, nói, Tiết trấn Bắc đang lúc bế quan trùng kích đại võ kinh tầng thứ 13, một khi thành công, năm nay danh hiệp phong vân hội, liền lại nhiều một nhân vật có thể khiêu chiến Bạch Kiếp Ngũ công tử. Việc này đối với hắn mà nói quá trọng yếu tiết trấn bắc không có khả năng xuất quan tam đại long bảng ngắn nguy thương nghỉ một lát lập tức đạp sóng mà đi hình thành ba đạo sóng nước bay thẳng hướng kỳ phong đảo bạch bạch bạch t e r u i e n c u a t u i n s lùi tại trên thuyền nội môn thánh đồ nhìn thấy trên mặt nước lang ba hư độ ba đạo nhân ảnh toàn bộ đều không ngừng hâm mộ chỉ có long bảng cao thủ nguyên khí thâm hậu đối với lực lượng khống chế xảo diệu mới có thể hành tẩu mặt nước như dẫm trên đất bằng kỳ phong đảo trên bờ cát lâm khắc ngay tại hướng hứa đại ngu giảng thuật kinh nghiệm chiến đấu đồng thời để hắn tổng kết mới vừa rồi cùng tiết dực nhân trận chiến kia được mất Hứa Đại ngu tương đương thông minh, ngộ tính kỳ cao, một chút liền rõ ràng. Kỳ thật, Lâm Khắc nhìn ra được, so với Hứa Đại ngu cùng Bạch Vân Tiêu trận chiến kia, chiến đấu mới vừa rồi, hắn đã có rất lớn tiến bộ. Lại nhiều cùng long bảng cao thủ chiến đấu mấy trận, thực lực khẳng định phi tốc tăng lên. Đến lúc đó, coi như gặp được mệnh sư, đều có thể phân cao thấp đúng lúc này. Ba đạo âm thanh xé gió, từ trên mặt nước truyền đến. Lâm Khắc nhìn đi qua, mỉm cười, "Đại ngu, ngươi nhìn ta không có nói sai đâu, chỉ cần đem kính tượng hình ảnh truyền đến Thánh môn giả lập nội bộ diễn đàn." khẳng định sẽ có liên tục không ngừng long bảng cao thủ tìm tới cửa. Đây không liền đến ba tên. Hứa Đại ngu mừng rỡ trong lòng, nói, bằng không đem bọn hắn cũng bắt, toàn bộ chói lại, một người bán 100 vàng lượng. Lâm Khắc ngón tay sờ lên cái cằm, nói, không nên hơi một tí liền muốn chói người, xem trước một chút bọn hắn là thái độ gì. Chúng ta muốn lấy tốt chế tốt, lấy ác chế ác. Đang khi nói chuyện, Cố Hạc, Liêu Thiên Ý cùng Liêu Thiên Thương bay xuống ở trên nào, xuất hiện tại Lâm Khắc cùng Hứa Đại ngu cách đó không xa. Ba người đều là long bảng cao thủ, vô luận là tại Thanh Hà thánh phủ hay là tại ngoại giới, liền xem như thượng sư nhìn thấy bọn hắn đều được không mình hành lễ dưới lục đẳng phàm nhân càng là cần đi quí lễ bởi vì dưỡng thành một cố ngạo khí liêu thiên thương lúc trước tại trong kính tượng hình ảnh thấy qua lâm khắc cùng hứa đại ngu thân ảnh đối bọn hắn hai người không có hảo cảm nói chuyện rất không khách khí nói nhìn thấy ba vị long bảng cường giả các ngươi hai cái nội môn thánh đồ còn không qua đây hành lễ lâm khắc cùng hứa đại ngu ngồi dưới đất không có đứng dậy hứa đại ngu thấp giọng nói đại ca có chút nào a lâm khắc mang theo mặt nạ nhìn không ra hỉ nộ cất giọng nói các ngươi nếu như là đến giao tiền chuộc chúng ta rất vui mừng nên nếu như là tìm đến sự tình người kỳ phong đảo chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt Liêu Thiên Ý cười nói Thiên Thương người kỳ phong đảo thật đúng là cùng bọn hắn chủ nhân một dạng uổng. chúng ta ba vị long bảng cao thủ cùng một châu giá lâm liền xem như hắc vô thưởng đều muốn nhún nhường ba phần hai người bọn họ lại dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện còn không phải chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng đáng tiếc hai người bọn họ nhưng lại không biết thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất không có thực lực dám đối với long bảng cao thủ vô lễ chính là đang tìm cái chết Lưu Thiên Thương trong ánh mắt mang theo một cỗ nồng đậm kinh thường. Hứa Đại ngu đông nhiên đứng lên thần, hô lên một tiếng, người mắng ai đây? Liêu Thiên Thương chính là một đảo chi chủ, sao lại đem Hứa Đại ngu để vào mắt? Khinh Miệt cười nói, làm người đến, có tự mình hiểu lấy. bản đảo chủ nói ngươi một câu, ngươi tốt nhất nhịn được. Các ngươi nếu là lấy là có hắc vô thường chỗ dựa, liền có thể vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì. Như vậy, bản đảo chủ chỉ có thể nói cho ngươi, có người, ngươi không thể chơi vào. Liêu Thiên ý cùng cố hạc liếc nhau, đều lộ ra ý cười. Lâm Khắc trong miệng phát ra một đạo tiếng cười, không coi ai ra gì, hẳn là các ngươi a. Liêu Thiên Thương không ngờ rằng, một nội môn Thánh Đồ khác, vậy mà cũng dám mạnh miệng, nói: "Ngươi nói cái gì? Ta muốn nói chính là, Long Bảng cao thủ cũng liền có chuyện như vậy, không nhìn thấy Tiết Dực Nhân đã bị treo lên đến? Có người, các ngươi cũng không thể chơi vào. Ta khuyên các ngươi một câu, đi vào Kỳ Phong Đảo tốt nhất thu hồi các ngươi tiêu nào, nếu không Tiết Dực Nhân chính là các ngươi hạ tràng. Lâm Khắc nói, "Lam Nham Đảo, Mạch Đảo, Thiên Vân Đảo nội môn Thánh Đồ, lái thuyền, khoảng cách Kỳ Phong Đảo không đủ trăm trượng." Bọn hắn tự nhiên đều nghe được Lâm Khắc cùng Cả đám đều bị chấn kinh hai tên nội môn thánh đồ này đến cùng lai lịch gì, thế mà tại Tam đại đảo chủ trước mặt như vậy tùy tiện, liền không sợ bị giáo hơn sao? Cố ưu Nhan trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập hiếu kỳ. Lâm Khắc cùng Hứa Đại ngu kỳ thật không có chút nào cuồng, nhưng là tại mọi người xem ra, hai người bọn họ không chỉ có không có đứng dậy hành lễ, còn dám lấy như thế ngựa khí cùng Tam đại đảo chủ nói chuyện, chính là cuồng đến bầu trời. Chương 125 Kỳ phong đỉnh chót. Tạ Tử Hàm nhìn ra xa kỳ phong đảo bốn phía vùng nước này, chỉ gặp từng chiếc thuyền lớn phá sóng mà đến, trên thuyền có treo đèn lồng đứng đấy từng đạo nội môn thánh đồ thân ảnh càng ngày càng náo nhiệt dưới mặt nạ bạch cốt tạ tử hàm trong hai mắt lộ ra một đạo ý cười giải tang kiếm tính cách trầm ổn có chút lo lắng nói đạo chủ việc này càng náo càng lớn nếu như chế ngăn cản sợ rằng sẽ nháo đến không cách nào thu thập tình trạng làm sao ngăn cản tạ tử hàm nói giải tang kiếm nói lấy đạo chủ thực lực chỉ cần tự mình ra mặt cố hạc, liêu thiên ý liêu thiên thương khẳng định sẽ nể tình chủ động rút đi đến lúc đó lại thả vong ưu đạo tiết dực nhân bọn người chuyện này cũng liền chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Tạ Tử hàm hư lạnh một tiếng, Tàng Kiếm, ngươi người này lớn nhất ma bệnh chính là sợ hãi treo chọc thị phi. Nói dễ nghe một chút là dị hòa vi quý, nói đến không dễ nghe một chút chính là tính cách mềm yếu. Có lúc chúng ta có thể cho lui một bước, không để cho tình thế chuyển biến xấu. Nhưng là có lúc lại nửa bước cũng không thể để. Giải Tàng Kiếm không hiểu, hỏi, đạo chủ cảm thấy đêm nay chuyện này nửa bước cũng không thể nhường. Tạ Tử hàm nói, cả sự kiện mở đầu chính là Tuyết Thanh Lam ham tàng phong trên người bảo vật, ý đồ bất chính. Đây là vì cái gì? Không chỉ có chỉ là bởi vì nội tâm tham lam, càng là bởi vì những tử đệ của thiện nhân gia tộc kia càng ngày càng tiêu căng, đã không đem thánh môn thánh quy để vào mắt. Tiết Dực Nhân vì cái gì không phân tốt xấu, không hỏi thăm đúng với sai, liền hướng tàng Phong hai người xuất thủ. Cố Hạc, Liêu Thiên Ý, Liêu Thiên Thương, ba người lên đảo đằng sau, liền để tàng Phong hai người đi qua hành lễ, cỡ nào ngạ mạn. Tất cả mọi người là nội môn thánh đủ, cho ngươi hành lễ là tôn trọng ngươi. Không cho ngươi hành lễ, cũng không có gì sai. Tiểu Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Phong Tiểu Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói: Thanh Hà Thánh Phủ tập tụ, đích thật là bị những tử đệ của Thiện Nhân Gia Tộc này bại hoại. Phạm Sai Lầm Thánh Đồ nhốt vào diện bích ngục, nhưng là Thiện Nhân Gia Tộc lại có thể dễ dàng đem nó phóng xuất. Tại tổng đàn, thế mà lại còn xuất hiện ham Thánh Đồ khác bảo vật, y muốn cướp đoạt sự tình. Thậm chí một cái nội môn Thánh Đồ cũng dám thay thế Thiên Hình Đường, xử phạt một nội môn Thánh Đồ khác muốn đoạn cánh tay kia. Hắn cho là mình cùng Tử hàm Tỷ Tỷ giống nhau là Thiên Hình Đường đương chủ, chấp trưởng có hình pháp đại quyền. Ta có lý do tin tưởng, chúng ta nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn. Phụ thân tuyệt đại đa số thời gian đều đang bế quan trùng kích chân nhân cảnh giới, rất ít quản lý thanh hà thánh phủ. Nhưng là thanh hà thánh phủ cũng đã đến khó lường không chỉnh đốn tình trạng, tiếp tục như vậy xuống dưới, thưởng thiện phạt ác sẽ biến thành một câu khẩu hiệu, thanh hà thánh phủ sẽ biến thành thanh hà thánh phủ của thiện nhân gia tộc. Để tàng phong hai người bọn họ, giao huấn một chút những tử đệ của thiện nhân gia tộc này cũng là chuyện tốt, đã sớm nên có người đứng ra ép một chút bọn hắn. Tạ tử hàm là thiên hình đường đường chủ sự tình, kỳ phong đảo mấy vị nội môn thánh đồ đều biết, bởi vậy cũng không có cảm thấy ngạc nhiên giải tang kiếm không lời nào để nói trong lòng thầm nghĩ có lẽ cũng là bởi vì dạng người như hắn quá nhiều nhiều lần lựa chọn nội bộ lựa chọn dĩ hòa vi quý từ đệ của thiện nhân gia tộc mới tiến thêm thước, đến như vậy như vậy ngang ngược tình trạng thế như là cố hạc, liêu thiên ý liêu thiên thương đều là long bảng cao thủ tàng phong ca ca bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ chúng ta thật không đúng tay vào đi vào sao thủy linh nhi hỏi tạ tử hàm nhìn chăm chú về phía phong tiểu thiên ánh mắt nghiền ngẫm chỉ bằng cố hạc ba người còn không phải tàng phong cùng hứa đại ngu đối thủ phong tiểu thiên nói làm sao có thể thủy linh nhi Giải tăng kiếm, giải xuân, gia cát minh bốn người trong lòng đều sinh ra như thế một đạo suy nghĩ, bọn hắn căn bản không tin muốn. Trên mặt nước, nổi trôi mấy chục cái thuyền lớn, bọn chúng đến từ mấy chục cái nội môn hòn đảo, không chỉ có chỉ là nội môn thánh đồ, liền ngay cả long bảng cao thủ đều có hơn 10 vị hiền thân. Ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ nhìn về phía kỳ phong đảo. Hai cái nội môn thánh đồ, khiêu chiến ba cái long bảng cao thủ, tuyệt đối là chuyện xưa nay chưa từng có, lộ ra tương đương buồn cười buồn cười. Trong đó một vị thân hình hơi mập long bảng cao thủ, chưa hiện ngồi ở trên thuyền, cười nói. Ta ngược lại muốn xem xem Cố Hạc ba người bọn họ nên như thế nào kết thúc. Trương Lâm Tiếu đứng tại Trương Hiệt bên cạnh, ánh mắt lộ ra một đạo thần sắc lo lắng, luôn cảm thấy tàng Phong làm như thế, hay là quá bén nhọn một chút. Vì cái gì không thể giống tên hắn như thế, trước dấu ở phong mang, hắn lại không biết, Lâm Khắc làm như thế, là vì lịch luyện hứa đại ngu đồng thời, cho tới nay, đều là Cố nhàn, Bạch Vân Ca, Bạch Vân Tiêu, Tuyết Thanh Lam loại tử đệ của thiện nhân gia tộc này chủ động khiêu khích hắn, đối phó hắn, thậm chí là muốn giết hắn, tượng đất đều có ba phần lửa, huống chi, Lâm Khắc còn không phải một cái tượng đất người nói, có người chúng ta không thể chơi vào. người nói tới ai? không phải là các ngươi hai tên này a? Liêu Thiên Thương cười lạnh liên tục, từng bước một hướng Lâm Khắc hai người đi tới. bây giờ vô số nội môn thánh đồ đều đang nhìn, Liêu Thiên Thương ha có thể có nửa phần yếu thế, nhất định phải cao ca bưng, mới có thể hiện lộ rõ ràng gia thiện nhân gia tộc tử đệ cùng Long Bảng cao thủ thân phận địa vị. Hứa Đại ngu không quen nhìn Liêu Thiên Thương bộ diễn xuất kia, muốn động thủ, lại bị Lâm Khắc gắt gao giữ chặt. Lâm Khắc một tay chụp lấy Hứa Đại ngu cánh tay, một bên nói ra, xem ra ngươi là không tin, chúng ta có thực lực như vậy. đã như vậy có dám đánh cược hay không một ván đánh có gì liêu thiên thương nói lâm khắc không nhanh không chậm nói ta vị huynh đệ kia khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng là tu vi thâm hậu nếu như ngươi có thể đánh bại hắn vong lưu đạo chín vị nội môn thánh đồ ngươi có thể toàn bộ mang đi nhưng là nếu như ngươi bại bởi hắn liền phải lưu lại một trăm vạn lượng như thế nào liêu thiên thương ánh mắt sắc bén quan sát tỉ mỉ hứa đại ngu một phen không nhìn ra chỗ nào tu vi cao thầm trong lòng âm thầm nghĩ tới đánh bại ngốc đại cá tử tính cách xúc động kia chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay nếu như có thể cứu vong ưu đảo chín vị nội môn thánh đồ bọn hắn liền toàn bộ đều thiếu nợ một món nợ ân tình của ta ngươi nói chuyện chắc chắn sao ta nhớ được kỳ phong đảo đảo chủ là tạ tử hàm liêu thiên thương cười nói hứa đại ngu nói đại ca của ta nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh làm sao lại không tính toán gì hết đừng nói nhảm đến cùng có dám đánh cược hay không tốt cực. ở đây nhiều như vậy nội môn thánh đồ làm chứng người nào thua nếu là quỷ nợ đừng trách bản đảo chủ không khách khí liêu thiên thương đã sớm muốn xuất thủ giáo hấn lâm khắc cùng hứa đại ngu trận đổ chiến này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, cho dù là đem người đánh cho tàn phế, chỉ sợ hắc vô thường kia cũng không thể nói gì hơn xuyên tông trưởng. Liêu thiên thương tương đương tự phụ, cũng không có sử dụng kiếm, mà là kết thành một đạo trường ấn, thẳng hướng hứa đại ngu ép tới. Trường ấn lực lượng, toàn bộ ngưng tụ tại lòng bàn tay, nhìn như không có bất kỳ cái gì khí thế, trên thực tế có xuyên tim vấy cốt chi lực. Trước khi xuất thủ, hứa đại ngu nghe lâm khắc một đạo mật ngữ, bởi vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là con mắt nhìn chòng chọc vào liêu thiên thương bàn tay cùng cánh tay. Trường ấn càng ngày càng gần, đến trong vòng một trượng tất cả mọi người coi là liêu thiên thương tốc độ quá tấn mãnh ngốc đại cá kia căn bản phản ứng không kịp đúng là như thế rất nhiều nội môn thánh đồ đều lộ ra ý cười bất quá sau một khắc trên mặt bọn họ dáng tươi cười toàn bộ đều ngưng kết giống như bị hàn băng đông cứng chỉ gặp ngốc đại cá kia đột nhiên xuất thủ tốc độ nhanh hơn liêu thiên thương một mảng lớn giống như một con gấu ngủ đông đột nhiên biến thành một con mãnh hổ hung ác một chiêu thật đơn giản cầm nã thủ thi triển đi ra chế trụ liêu thiên thương cổ tay thuận thế hướng về phía trước kéo liêu thiên thương trọng tâm bất ổn hướng phía dưới ngã xuống thế nhưng là Hắn dù sao cũng là Long bảng cao thủ, sắc mặt thốt nhiên biến đổi, lập tức sử dụng một thủ trưởng khác, lấy trưởng làm đao, đâm thẳng hứa Đại ngu phần bụng két giát. Hứa Đại ngu chân to trước một bức đá chúng liêu Thiên Thương phần bụng, sau đó trở tay vặn một cái, đem hắn cánh tay vặn đến chật khớp. Liêu Thiên Thương thân thể túi xuống, lấy khuôn mặt cùng ngực chạm đất, trung điệp rơi vào trên bờ cát, trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm, kém một chút kêu thảm đi ra bành. Sau một khắc, Hứa Đại ngu bàn chân dẫm lên Liêu Thiên Thương sau lưng, đem hắn mặt cùng nửa người đều ép đến trong bùn không cách nào lại đứng dậy. Ai có thể nghĩ tới, chỉ một chiêu. Một vị long bảng cao thủ liền bị chế ngự, liền ngay cả Hứa Đại ngu chính mình cũng khó có thể tin, mừng rỡ trong lòng, xem ra Khắc Nhi ca dạy chiêu thức, quả nhiên rất thực dụng người bại, đưa tiền. Hứa Đại ngu nói: "Liêu Thiên thương miệng, tại trong hạt cắt giống to, thả ta ra. Tập thoái, có bản linh thả ta ra, chúng ta một lần nữa tái chiến. Còn dám mắng chửi người. Ngươi cái miệng này thật đúng là tối, cái gì long bảng cao thủ, một chút giáo dưỡng đều không có." Hứa Đại ngu đem Liêu Thiên thương từ trong hạt cắt nhấc lên, qua hương bổ khổng lộ như vậy bàn tay một bàn tay phiến ở tại trên mặt đánh cho cả người cũng bay ra ngoài nửa người trở nhập vào trong nước làm cản ai cho ngươi là gan dám như thế đối đãi liêu gia tử đệ tạ tử hàm không có từng nói với ngươi sao tử đệ của thiện nhân gia tộc không thể đủ ai dám đủ ai ngay tại thanh hà thánh phủ không tiếp tục chờ được nữa liêu thiên ý tức giận nghiến răng nghiến lợi trong mắt bốc hỏa tình dám ra đạp tuyết vô ngân bộ pháp hóa thân thành liên tiếp biến ảnh phong tới hứa đại ngu chúng ta là công bằng công chính đánh cược đánh như thế nào nhỏ lại tới một cái lớn hứa đại ngu rất phiền muộn liêu thiên ý hết sức rõ ràng coi như liếu thiên thương lúc trước khinh địch cũng không phải người bình thường có thể một chiêu đánh bại hắn. nóc đại ca kia nhất định là cao thủ, không thể coi thường. bởi vậy vừa ra tay hắn liền thi triển ra trung giai thượng nhân pháp, toàn lực ứng phó công kích ra ngoài, bàn tay giống như hóa thành một mảnh mây nguyên khí. trường ấn còn chưa rơi xuống, một cỗ cường hành sức gió chính là buộc phát ra đi, để hứa đại ngu đứng không vững bước chân hướng về sau liền lùi lại ba bước. thế nhưng là hứa đại ngu ngược lại đại hỉ, bàn chân đạp một cái, xông về trước ra ngoài nhiên diện trường pháp. hứa đại ngu hét lớn một tiếng, thi triển ra cao giai thượng nhân pháp cấp bậc trường pháp. Toàn thân lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, trường thứ nhất liều mạng, Hứa Đại Ngu trực tiếp đánh cho Liêu Thiên Ý lùi lại mà quay về, sắc mặt tái nhợt. Trường thứ hai đánh ra, Liêu Thiên Ý tựa như gặp thần sơn áp đỉnh, một ngụm máu tươi phun ra. Hứa Đại Ngu trường thứ ba đánh về phía ngực Liêu Thiên Ý lâm khắc hét lớn một tiếng, dừng tay. Một trường này nếu là chứng thực, lấy Hứa Đại Ngu lực lượng, nhất định phải đem Liêu Thiên Ý lồng ngực đánh xuyên qua không thể. Hứa Đại Ngu bàn tay tại Liêu Thiên Ý trước ngực xa một thước chỗ dừng lại, dù vậy, trường lực kia vẫn như cũ đem Liêu Thiên Ý đánh cho bay ra ngoài, cùng Liêu Thiên Thương song song đổ vào mép nước lại một vị long bảng cao thủ bị đánh ngất xỉu trên mặt nước đứng tại từng chiếc trên thuyền lớn quan chiến nội môn thánh đồ bao quát long bảng cao thủ toàn bộ bị cả kinh trọng mắt đều muốn rơi ra tới một chiêu đánh bại liễu thiên thương ba trưởng đánh ngã liêu thiên ý ngốc đại cá này đến cùng là lai lịch gì chẳng lẽ là muốn dẫm lên từng vị long bảng cao thủ vang danh thiên hạ sao cầu phiếu đề cử cầu cất giữ chương 126 bóng đêm thật sâu một vòng trăng sáng nô lên cao chèo để trên bờ cát nổi lên một tầng màu bạc trắng vầng sáng lúc trước đám người còn cảm thấy lâm khắc cùng hứa đại ngu hai người là tại tìm đường chết giờ phút này lại hoàn toàn yên tĩnh. liêu thiên thương cùng liêu thiên ý tại toàn bộ bạch kiếp tinh đều có nhất định danh khí, bây giờ lại đều nằm tại mép nước, tựa như hai khối đá ngầm đồng dạng bị nước hồ đột kích. kỳ phong đảo trong rừng trúc rộng lớn kia vong linh, tựa hồ cũng bị cường đại ba động nguyên khí chấn nhiếp, không dám tới đến hòn đảo biên giới. bị treo ở trên cây trúc tiết dục nhân, thở dài một tiếng. hắn đã sớm muốn nhắc nhở liêu thiên thương cùng liêu thiên ý, đáng tiếc, toàn thân kinh mạch bị phong bế, không cách nào mở miệng nói chuyện. hắn vẫn cảm thấy ngốc đại ca kia khẳng định là đang giả ngu giả ngốc, rõ ràng có được chống lại mệnh sư thực lực lại một bộ trung thực chất phác, võ đạo ngu ngốc bộ dáng, rất có thể lừa bịp đến người. Một khi đối thủ khinh địch, nhất định bị hắn hung hăng thu thập. Xa xa trên mặt nước, Cố U Nhan cùng Lam Nam đảo, Mạch Đạo, Thiên Vân đảo Nội môn thánh đồ, toàn bộ đều chấn nhiếp. Tại Thanh Hà Thánh phủ hô phong hoán vũ Liêu thị huynh đệ, làm sao lại bị bại thảm như vậy? Hai đại long bảng cao thủ, vậy mà ngăn trở người khác ba chiêu đổi lại là hắc vô thường tự mình xuất thủ, đám người còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là, một cái không có danh tiếng gì ngốc đại cá tử, làm sao cũng có thể cường đại như vậy? Trương Hiệt cũng bị kinh trụ một sát na. Lập tức trên mặt hiện ra một đạo dáng tươi cười, nói: "Lâm Tiếu, ngươi người bạn kia, thật không đơn giản a." Xem ra là không cần ta ra mặt đi hòa giải, bọn hắn đủ để ứng đối. Trương Lâm Tiếu thở nhẹ nhõm một cái thật dài, đối với Tạng Phong càng thêm bội phục, nói: "Ca, ngươi tại Thanh Hà Thánh phủ đã tu luyện 20 năm, nhưng biết Tạng Phong bên cạnh đại ca to con kia đến cùng là ai?" Trương Hiệt cẩn thận nhìn chăm chú Hứa đại ngu, sau đó lắc đầu, nói: "Chưa bao giờ thấy qua, nói không chừng là cùng Tảng Phong cùng một chỗ tiến vào Thanh Hà Thánh phủ người mới. Mang nghệ nhập phủ thánh đồ, cũng không hiếm thấy." Ngươi cảm thấy người này tu vi, đến cùng đạt đến cấp độ gì?" Trương Lâm tiếu hỏi. Trương Hiệt lắc đầu, nói, nhìn không thấu, nhưng là, chí ít cũng đạt tới đại võ kinh tầng thứ 12, long bảng trước 30 hẳn là có hạn chế. Dừng một chút, Trương Hiệt ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc, nói, "Kỳ thật, ta cảm thấy ngươi vị bằng hữu kia, càng thêm sâu không lường được." Tàng Phong đại ca, thực lực của hắn cũng không mạnh, trước đây không lâu, ta tận mắt nhìn thấy hắn cùng Bạch Vân ca một trận chiến, lúc ấy hắn cơ hồ đã dùng hết toàn lực. Trước mắt mà nói, hắn cùng long bảng cao thủ, trên lệ còn phi thường lớn. Trương Lâm Tiếu nhìn chúng chính là Lâm Khắc Tiềm Lực, cũng không phải là trước mắt hắn thực lực. Trương Hiệt lắc đầu, nói, ngươi có thể từng gặp một cái long bảng cao thủ đối với một cái bình thường võ giả luyện thể như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Cái này hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Trương Lâm Tiếu trầm tư. Ngay sau đó, Trương Hiệt lại nói, từ đầu đến cuối, đối mặt ba vị long bảng cường giả, Tàng Phong đều khí định thần nhàn, như là đối mặt ba cái phạm nhân đồng dạng, rất hiển nhiên là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Mà lại, tên to con kia đối phó Liêu Thiên Ý cùng Liêu Thiên Thương thủ đoạn rất hiển nhiên đều là Tàng Phong tại bảy mưu tinh kế chỉ là một cái mới vừa tiến vào nội môn võ giả luyện thể nơi nào đến dạng này tầm mắt sao có thể chỉ điểm một cao thủ mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều lần ta đã nghe ngươi nói Tàng Phong là nhị thế thiện nhân mà lại tại trên hồ bảng khiêu chiến thi đấu bởi vì hắn dẫn tới ba vị đường chủ cấp bậc nhân vật ra mặt cảnh cáo những tử đệ của thiện nhân ra thục kia Trương Lâm Tiếu sắc mặt biến hóa nói ca có ý tứ là Tàng Phong ẩn giấu đi tu vi thật sự có hay không ẩn Tàng tu vi thật sự khó mà nói nhưng là hắn nhất định ẩn giấu đi thân phận chân thật thật là khiến người hiếu kỳ a trương Hiệt cười cười nói có cơ hội giúp ta an bài một chút ta muốn cùng hắn một lần ừm trương lâm tiếu thế nhưng là biết chính mình vị huynh trưởng này tại trên long bảng xếp hạng top 10, nội tâm rất kiêu ngạo hay là lần thứ hai như vậy tôn sùng một người đương nhiên cũng không nhất định là tôn sùng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ là hắn nhất định là hắn trên thanh hồ trên một chiếc thuyền lớn không có đèn treo tường bạch vân tiêu khuôn mặt anh tuấn trở nên dữ tợn đúng một tiếng đem thuyền lớn lan can đều bóc gãy trong xương trắng trận kia đánh lén mặc dù hứa đại ngu mang theo hắc thiết vũ giáp, che mặt. Thế nhưng là một người thân hình tuyệt sẽ không biến, mà lại hắn xuất thủ chiêu thức cũng đều giống nhau như lúc. Nghĩ đến trên người mình bảo vật bị tẩy sạch không còn, nghĩ đến mình bị treo ở trên vách đá mất hết mặt mũi, Bạch Vân Tiêu lửa giận trong lòng, như muốn đem chọn cái thanh hồ đều nhóm lửa quả nhiên cùng Tảng Phong có quan hệ, các người hai cái đều phải chết. Bạch Vân Tiêu cắn chặt hàm răng, mười ngón cơ hồ bóp tiến trong lòng bàn tay. Nhưng là cuối cùng vẫn khất chế chính mình, dù sao nơi này là Thanh Hà Thánh Phủ tổng đàn, coi như xuất thủ cũng chỉ có thể giáo huấn bọn họ một trận, không cách nào giết bọn hắn tiết hợp nếu là bởi vậy Song Phương kết xuống cử hận tương lai hai người kia chết đi Thánh Phủ khẳng định sẽ hoài nghi đến trên người hắn không bằng lấy tính chế động chờ đến bọn hắn rời đi Thanh Hà Thánh Phủ đằng sau lại cho bọn hắn lôi đình một kích lại để cho các ngươi sống mấy ngày chờ đến các ngươi rời đi Thánh Phủ tổng đàn nhất định khiến các ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại Bạch Vân Tiêu hai mắt nhắm lại khỏe miệng không ngừng co rúm cố gắng khất chế không hề nghi ngờ cố Hạc Tình cảnh hiện tại phi thường xấu hổ hắn chỗ nào nghĩ đến Liêu Thiên Thương cùng Liêu Thiên Ý sẽ thua mà lại bị bại nhanh như vậy bị bại thảm như vậy hiện tại hắn nên làm cái gì chiến Hay là lui, nếu như chiến, địch nổi ngốc đại ca kia sao? Nếu như lui, ở đây những nội môn thánh đồ kia sẽ như thế nào nhìn hắn? tiến tối Lương Nan. Lâm khắc ánh mắt hướng hắn chằm chằm đi, nói, các hạ muốn hay không cũng tham gia độ chiến? 100 vật lượng, thắng bọn hắn tất cả mọi người, rất có lời. Ánh mắt của hắn mang theo vài phần cổ vũ. Cố Hạc ở trong lòng cuống mắng, thế nhưng là, sắc mặt nhưng như cũ chấn định, nói, liền ngay cả Liêu Thiên Ý cùng Liêu Thiên Thương đều thảm bại, hai vị nhất định không phải hạng người hời hợt, có thể báo lên tính danh. Tại Hạ Long bảng 75 vị Cố Hạc, hắn sử dụng bình đẳng ngữ khí nói chuyện, không còn dám như lúc trước như vậy ở trên cao nhìn xuống. Lâm Khắc nhẹ nhàng gật đầu, hai tay ô quyền, nói: Tân Tấn Nội Môn Thánh Đồ, Tàng Phong, ta, Hứa Đại Ngu, Hứa Đại Ngu theo sau chính là hét lớn một tiếng, ngươi đến cùng có đánh hay không? Tân Tấn Nội Môn Thánh Đồ, Cố Hạc niệm một câu, trong lòng kêu khổ, thế thì còn đánh như thế nào? Người khác là Tân Tấn Nội Môn Thánh Đồ, thua thì thua, thế nhưng là hắn lại là Long Bảng Cao Thủ, vạn nhất thua, tất cả mặt mũi đều mất hết tất nhiên sẽ bị tất cả thánh đồ chế rêu mặc kệ nên chiến dù sao cũng so không đánh mà lui muốn tốt một chút hy vọng có thể nhiều cản mấy chiêu vượt qua ba chiêu là được cố hạc cắn răng chỉ có thể kiên trì lên trên thân lộ ra một cố một đi không trở lại bi thương khí khái chiến cố hạc vừa mới muốn hô đi ra chính là nghe được trên mặt hồ truyền đến biết hai sóng nước cấm thanh lâm Khác sớm đã co phát giác ánh mắt hướng trong màn đêm thanh hồ nhìn lại chỉ gặp ngoài mấy trục dặm trong làn dương trắng loá như tuyết bọt nước quay cuồng mà lên một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng tại sóng nước đỉnh không là có một hung vật đáng sợ Ở trong nước cấp tốc du động, hắn đứng tại hung vật đỉnh đầu, ngón tay một cây ô kim trường mâu, hiển thị rõ ba khí cùng ý nghiêm. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy có từng đạo lôi điện từ trong ô kim trường mâu tuôn ra, xuyên thẳng qua tại sóng nước cùng thân thể của hắn ở giữa. Nhân vật như vậy, giống như cái thế chiến thần đồng dạng. Dưới chân hắn sóng nước quá lớn, chấn động đến thuyền trên mặt hồ đều tại mãnh liệt lay động, đám người cũng rốt cục thấy rõ dưới chân hắn con hung vật kia chân diện mục. Một đầu dài hơn 20m bật theo bạch long phát ra rít lên một tiếng, nhấc lên cao hơn một trượng sóng nước, khí thế ngập trời là long bảng xếp hạng thứ 5 tiết trấn bắc. Không nghĩ tới hắn thế mà chạy đến. Tiết Chấn Bắc không phải đang bế quan trùng kích đại võ kinh tầng thứ 13 sao? Chẳng lẽ hắn đã đột phá? Song, hai tên tân tấn nội môn thánh đồ kia phải xui xẹo, Tiết Chấn Bắc tự mình giá lâm, liền xem như Hắc Vô Thường cũng không giữ được bọn hắn. Dù sao, Hắc Vô Thường tại trên long bảng chỉ là xếp hạng thứ 7. Tiết Chấn Bắc thân cao, vượt qua 2 mét, người mặc một bộ long văn áo giáp, cầm trong tay lôi điện lấp loé ô kim trường mâu, chân đạp một đầu bạch long, uy thế cường đại, ép tới ở đây nội môn thánh đồ tận cuối đầu. Trương thở dài một tiếng, Tiết Chấn Bắc quả nhiên đột phá cảnh giới trở thành mệnh sư, không đến 30 tuổi mệnh sư, ai không hổ là tiết gia đến nay trăm năm đệ nhất thiên tài. Tiết dục Nhân thiên phú đã là cao đến dở người, bị dự định là tiết gia gia chủ người thừa kế. Thế nhưng là, Tiết trấn Bắc Thiên phú cao hơn, chính là vì trùng kích chân nhân cảnh giới mà sinh, cả đời này đều sẽ đem tinh lực đặt ở trên võ đạo, sẽ không đúng tay gia tộc tục sự. Một khi trở thành chân nhân, hắn chính là tiết gia thủ hộ thần, toàn bộ tiết gia sẽ trở thành bạch kiếp tinh có thể đếm được trên đầu ngón tay lại tộc. Lâm Khác ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tiết trấn Bắc dưới chân Bạch Long, đem nói nhận ra cũng không phải thật sự là rồng, mà là một đầu có một tia long tộc huyết mạch bạch ly, tứ phẩm đỉnh cấp địa nguyên thú. Bạch ly thú có thể ở trong nước na du, cũng có thể bay ở thiên cung. Một khi trưởng thành, danh xương dưới chân nhân vô địch đương nhiên. Tiết Trấn Bắc dưới chân đầu kia bạch ly còn không có trưởng thành. Tiết Trấn Bắc nhìn cũng không nhìn lâm khắc cùng hứa đại ngu, thậm chí đều không có nhìn bị treo ở trên cây trúc tiết dục nhân, trong mắt mang theo một đạo bệ nghệ chi sắc, cất giọng thét dài một tiếng, hát vô thường. Ta đã trở thành mệnh sư, có được quyết định phẩm nhân, thượng nhân, thượng sư sinh tử vận mệnh lực lượng, ngươi cũng nên hiện thân đánh với ta một trận đi. Tiết Trấn Bắc từng bại bởi Tạ Tử Hàm, chỉ bất quá trận chiến kia không người biết được. Bây giờ cảnh giới đột phá, trở thành mệnh sư, mang theo đại thế mà đến, Tiết Trấn Bắc thể phải rửa sạch núi nhã. Chương 127. Tiết Trấn Bắc khí tức trầm hậu, thanh âm truyền bá cực xa. Trong miệng hắn phun ra mỗi một chữ, đều giống như một đạo sấm rền, chấn động đến ở đây nội môn thánh đồ, đều là đau cả màng nhĩ mệnh sư. Tiết Trấn Bắc vậy mà đột phá đến đại võ kinh tầng thứ 13. Trong nội môn còn có mấy người là đối thủ của hắn. Cái gọi là mệnh sư, là người tứ đẳng, lực lượng cường đại đến có thể quyết định một số người vận mệnh, cũng có thể cải biến vận mệnh của mình, bọn hắn là bạch kiếp tinh đứng đầu nhất lực lượng Tiết trấn Bắc không có đột phá trước, chính là Long bảng thứ 5. Sau khi đột phá, đoán chừng chỉ có Long bảng 3 vị trí đầu mới có thể vượt qua hắn. Ba vị kia so với hắn trước trở thành mệnh sư. Tiết trấn Bắc mặc dù vừa mới đột phá cảnh giới, nhưng cũng không phải bình thường mệnh sư có thể so sánh với. Hắn có được ngũ khiếu đan điền, tu luyện ra lôi điện thuộc tính nguyên khí, càng đem cao giai thượng nhân pháp toái vân thần rèn luyện đến mức lô hỏa thuần thành. Long bảng xếp hạng thứ hai cùng thứ ba hai vị kia chưa hẳn để ép được hắn, xem ra chỉ có Long bảng thứ nhất Ngô Sướng mới có thể ổn ép Tiết Chấn Bắc một đầu. Đám người nghị luận ở Mỹ đều cảm thấy Tiết Chấn Bắc Thiên Tư Tuyệt đỉnh chính là duy nhất một tuổi trẻ cao thủ có thể khiêu chiến Ngô Sướng. Về phần Long bảng thứ 2 cùng thứ 3, tuổi tác đều tiếp cận 40 tuổi, so Ngô Sướng cùng Tiết Chấn Bắc lớn 10 tuổi tà hữu. Coi như bọn hắn bây giờ còn có thể ép Tiết Chấn Bắc một đầu, nhưng là, một năm sau, 2 năm sau, tất nhiên sẽ bị siêu việt trên Long bảng nội môn Thánh Đồ, chỉ có 1 phần 3 tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống, hết thảy 30 người. Nô sướng cùng Tiết Trấn Bắc không thể nghi ngờ là trong đó nhân vật thủ lĩnh, có thể xứng thanh hà thánh phụ xong kiện. Kỳ Phong đỉnh chót. Giải tang kiếm lộ ra khâm phục cùng kính trọng chi sắc, thở dài, Tiết Trấn Bắc quá mạnh, không đến 30 tuổi liền trở thành mệnh sư. Toàn bộ Bạch Kết Tinh hẳn là đều tìm không ra 10 cái, thiên kiêu như vậy a? Một người tốc độ tu luyện, tại sao có thể nhanh như vậy? Mà lại, còn có thể kiêm tu thượng nhân pháp, đem độ khó cực cao toái vân thần, muốn tu luyện đến không người có thể kịp tình trạng. Đây chính là Tiết gia trăm năm vừa ra cái thế thiên kiêu. Giải Xuân trong lòng tiêu ngạo, bị cường đại tiết trấn bắc nghiền ép đến phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù tu vi hiện tại của nàng là đại võ kinh tầng thứ 10 cùng tầng thứ 13, chỉ thua kém tam trọng mà thôi. Giải Xuân lại hết sức rõ ràng, coi như lại cho nàng thời gian 10 năm, cũng chưa chắc có thể đạt tới tầng thứ 13. Thế nhưng là 10 năm sau, Tiết Trấn Bắc lại đạt tới cái gì độ cao đây? Đạo chủ, Tiết Trấn Bắc khí thế hung hùng, tuy nói là tới khiêu chiến ngươi, thế nhưng là khẳng định cũng có vì Tiết Dực nhân báo thù ý vị ở bên trong, xem ra chỉ có ngươi tự mình ra mặt, mới có thể lắng lại trong lòng của hắn lửa giận. Giải Tang kiếm nói, Thủy Linh Nhi cùng Giải Xuân bọn người đều lộ ra vẻ ưu sầu. Tiết trấn Bắc đã trở thành mệnh sư, nô sướng không ra, chỉ sợ không người là nó đối thủ, vạn nhất đảo chủ bại làm sao bây giờ? Bọn hắn lại không biết, nửa năm trước, Tạ Tử Hàm cùng Tiết trấn Bắc từng có một trận chiến. Trận chiến kia, Tiết trấn Bắc thảm bại. Tạ Tử Hàm đứng tại chỗ, bất vi sở động, cười nói, ta ra mặt, chẳng khác nào là muốn thu lưới. Thế nhưng là, Tiết trấn Bắc là trong thiện nhân gia tộc tử đệ người mạnh nhất, cũng vậy một con cá lớn nhất. Chỉ có đem hắn cũng dẫn vào trong lưới, mới xem như chân chính cảnh cáo cùng gõ. Thủy Linh Nhi, Giải Xuân gia cát minh bọn người đều là nghe không hiểu, ánh mắt rất nghi hoặc. tạ tử hàm chuyển mắt nhìn chăm chú về phía phong tiểu thiên, hỏi: ngươi cảm thấy tảng phong cùng hứa đại ngu hai người có thể chịu được lấy tiết chấn bắc con cá lớn này trùng kích sao? phong tiểu thiên sóng mắt, tại lâm khắc cùng hứa đại ngu trên thân lưu chuyển, nói: có thể. không nghĩ tới, ngươi thế mà đối bọn hắn có lòng tin như vậy, tốt, tốt, tốt, vậy ta cũng phải rửa mắt mà đợi, hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. tạ tử hàm cười nói ở đây, chỉ có giải tàng kiếm, tẩn ẩn đoán được tạ tử hàm cùng phong tiểu thiên kế hoạch, thế nhưng là hắn khó mà tin được chỉ bằng tàng phong cùng hứa lại ngu có thể chịu đựng được tiết chấn bắc lửa giận sao vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn hai người bọn họ cũng không phải là câu cá mồi câu mà là bị cá ăn hết cá ăn muốn hát vô thường hiện thân đánh với ta một trận tiết chấn bắc lần nữa cất giọng thiết dài sóng âm một tầng chồng lên một tầng truyền ra ngoài chấn động đến rừng trúc lay động thế nhưng là tạ tử hàm nhưng không có hiện thân thậm chí ngay cả một câu đáp lại đều không có một cái long bảng thứ năm tu thành mệnh sư đi khiêu chiến long bảng thứ bảy nói rõ là đến hương sư vẫn tội muốn giao hấn hát vô thường hát vô thường sẽ ương chiến mới là quái sự Rất nhiều trong lòng người đều nghĩ như vậy. Cố Hạc nhìn thấy Tiết Chấn Bắc, như gặp cứu tinh, vội vàng chắp tay hành lễ, nói: "Tiết sư huynh, hát vô thường khẳng định là e sợ ngươi mệnh sư chi uy, không dám ứng chiến, không ngại trước giải quyết dưới mắt một chuyện phiền toái khác." Lập tức, Cố Hạc hướng treo ở trên cây trúc Tiết Dực nhân một chỉ. Nói đến, Cố Hạc tuổi tác còn tại Tiết trấn Bắc phía trên, thế nhưng là tu vi chênh lệch quá lớn, một tiếng sư huynh này, hắn không hô cũng phải hô. Tại võ đạo giới, ai tu vi mạnh hơn, người đó là sư huynh đương nhiên, nếu như tuổi tác chênh lệch quá lớn, rất nhiều tiểu bối coi như tu vi mạnh hơn đều sẽ gọi trưởng bối một tiếng sư huynh, lấy đó khiêm tốn cùng tôn kính. Tiết chấn bắc ánh mắt, nhìn chăm chú về phía treo ở trên cây trúc tiết dực nhân các loại chí người, còn có nằm tại mép nước không biết sinh tử Liêu Thiên Ý cùng Liêu Thiên Thường, nói: "Mặt Tiết ra, mặt Liêu già, còn có mặt Cố ra các ngươi, sau này đều hướng chỗ nào đặt?" Cố Hạc rất xấu hổ, sắc mặt là chợt xanh chợt tím, nói: "Tiết sư huynh chuyện này không thể trách chúng ta, chỉ đổ thừa hai tên nội môn thánh đồ kỳ phong đạo kia quá cường đại. Mà lại, bọn hắn khinh người quá đáng, hồn nhiên không cho thiện nhân gia tộc tử đệ lưu mặt núi." các người tiết gia gia chủ người thừa kế tiết dục nhân tức thì bị trói lại công nhân giao hàng cỡ nào phát rổ. xin mời tiết sư huynh vì mọi người làm chủ cố hạt hai tay thở dài mặt đều muốn túi tới trên mặt đất tiết trấn bắc tinh tu võ đạo cũng không phải là rất muốn quản những việc vật này thế nhưng là tiết gia toàn lực ứng phó vuông chồng hắn cho hắn liên tục không ngừng điểm công đức cùng chồng chất thành núi ngân phiếu hắn có thể tuổi còn trẻ đạt tới hiện tại độ cao bởi vậy hắn đại biểu là tiết gia lợi ích thậm chí đại biểu một đám thiện nhân gia tộc lợi ích bởi vì những tử đệ của thiện nhân gia tộc kia hàng năm đều sẽ thông qua các loại phương thức tặng hắn tài nguyên tu luyện hoặc là ngân phiếu đúng là như thế chuyện này tiết chấn bắc không thể không quản thả người tiết chấn bắc một đôi mắt hổ liếc nhìn lâm khắc hai người khí tức cường hành đến cực điểm lâm khắc sắc mặt bình tĩnh không có một tia vẻ sợ hãi hỏi thả ai tiết chấn bắc hơi kinh ngạc cần biết lấy mệnh sư ánh mắt cùng khí tức đủ để dọa đến phổ thông thượng sư vì đó run rẩy thế nhưng là đối diện hai tên nội môn thánh đồ kỳ phong đạo kia lại gặp không sợ hãi dám cùng hắn đối mặt thật là kỳ quái tiết chấn bắc chưa mở miệng cố hạc chưa nói đương nhiên là tất cả mọi người đến thả mà lại hai người các ngươi còn phải quỳ xuống xin lỗi bồi thường tiền đan dược chữa thương tiết trấn bắt đến để cố hạc trở nên lực lượng 10 phần mà lại chỉ có để bọn hắn quỳ xuống xin lỗi mới có thể vãn hồi thiện nhân gia tộc tử đệ mặt mũi lâm khắc giận quá thành cười nói rõ ràng là các ngươi ban đêm xông vào kỳ phong đảo như đồ làm loạn muốn xuất thủ đả thương người nhưng là thực lực không đủ bị chúng ta cầm xuống bây giờ lại để cho chúng ta quỳ xuống xin lỗi đây là cái đạo lý gì nói cách khác các ngươi không đáp ứng cố hạc nói lâm khắc nói. Đương nhiên. Cố Hạc hai tay ôm quyền, đối với Tiết Chấn Bắc nói, Tiết sư huynh, ngươi cũng trông thấy, hai người này ngang ngược cản trở đến cửa điểm, hồn nhiên không có đưa ngươi để vào mắt. Nếu là tùy tiện buông tha bọn hắn, việc này lan truyền ra ngoài, người trong thiên hạ đem như thế nào nhìn ngươi? Tiết Chấn Bắc tuy là võ sĩ, si, lại cũng không đốc, lạnh Cố Hạc một chút, nói, ở trước mặt ta, tốt nhất thu hồi ngươi những tiểu tâm sự kia, lợi dụng một vị mệnh sư, ngươi chịu được mệnh sư lửa giận sao? Ầm ầm. Nguyên khí mạnh mẽ, tựa như một đám tuấn mã, từ Tiết Chấn Bắc thể nội tuôn ra, va chạm trên người Cố Hạc đem nó đẩy lui mấy chục bước. Cố Hạc sắc mặt kinh biến, vội vàng quỳ một chân trên đất, nói: "Cố Hạc nào dám lợi dụng Tiết sư huynh, là thật không quen nhìn hai tên nội môn thánh đồ kia diễn xuất." Mệnh sư ở trên, bọn hắn thế mà không có một tia lòng kính sợ, đưa ngươi lời nói xem như không khí. Tiết sư Minh có thể chịu, ta nhịn không được. Mệnh sư là người tứ đẳng. Cố Hạc tuy là long bảng cao thủ, lại là người ngũ đẳng. Người ngũ đẳng quỳ người tứ đẳng, thiên kinh địa nghĩa, bởi vậy Cố Hạc không có một tia sỉ nhục cảm giác. Tiết trấn Bắc ánh mắt lộ ra một đạo suy ngẫm chi sắc, thầm nghĩ trong lòng: Lấy tu vi hiện tại của hắn, hoàn toàn chính xác hẳn là dựng nên uy nghiêm của mình. Đường Đường mệnh sư, há có thể ngay cả hai cái nội môn thánh đồ đều chấn không được, ta lại nói một lần cuối cùng, lập tức thả người. Đồng thời, dựa theo Cố Hạc nói, quỳ xuống xin lỗi, bồi thường tiền đan dược chữa thương. Tiết trấn Bắc Thể nội, lại có nguyên khí mạnh mẽ tuôn ra, cùng vừa rồi đánh lui Cố Hạc nguyên khí một dạng cường hành. Hứa Đại ngu xông về trước ra, lấy cường đại thân thể, đem tất cả nguyên khí đều ngăn trở, quắc, liền xem như chân nhân tới, cũng đừng hòng để cho chúng ta quỳ xuống. Ngươi thì tính là cái gì? Đại ca của ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi nhận được lên sao?" Tiết Chấn Bắc hai mắt nhíu lại, không nói thêm lời, chuẩn bị trực tiếp động thủ. Lập tức, Thanh Ô Kim trưởng Mâu kia Tuân ra từng đạo lôi điện chi quang. Lâm Khắc đi đến hứa đại ngu bên cạnh, nói: "Tiết Chấn Bắc đúng không? Long bảng thứ năm, hay là mệnh sư, hoàn toàn chính xác đã rất không tệ. Nhưng là, cùng ta vị huynh đệ kia so ra, ngươi vẫn còn có chút chênh lệch." "Ngươi nói cái gì?" Tiết Chấn Bắc nói. Lâm Khắc nói: "Ta nói, ngươi cùng ta huynh đệ nếu như đối bính một kích, người thua, nhất định là ngươi." Nghe nói như thế, toàn trường nội tung Cho nên người đều cảm thấy, Lâm khắc nhất định là điên rồi. Chương 128. Tăng phong này, nếu biết Tiết Chấn Bắc là Long bảng thứ 5, mà lại đạt tới tầng thứ 13, làm sao còn dám khiêu khích? Điên rồi, nhất định là điên rồi. Coi như Hắc Vô Thường tự mình xuất thủ, đối đầu Tiết Chấn Bắc, cũng thua không nghi ngờ. Tiết Chấn Bắc cường đại cỡ nào, mang theo mệnh sư chi uy mà đến, có ép bình kỳ phong đạo chi thế, nhưng là, còn không có lên nào, vậy mà liền bị hai cái không biết sống chết nội môn thánh đổ khiêu khích. Việc này truyền đi, tất thành một đoạn trò cười. Trên thanh hồ, trong đó trên một chiếc thuyền lớn Trương Hiệt thật sâu như mày, tiết hận thở dài. Ta vốn cho rằng Tàng Phong tính cách trầm ổn, trí tuệ vững vàng, khẳng định biết được đạo tiến thối. Đáng tiếc, đối mặt Tiết Trấn Bắc lại còn dám cứng đối cứng, lỗ mãng, xúc động, hành động theo cảm tính. Dạng này tính cách nhất định không được việc lớn đợi. Tàng Phong lão đại xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Có lẽ là bởi vì Tiết Trấn Bắc khinh người quá đáng, hắn căn bản không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Trương Lâm Tiếu có chút không xác định nói. Trương Hiệt lắc đầu, trong mắt đều là vẻ thất vọng, nói đối mặt một vị mệnh sư, coi như quỳ xuống xin lỗi cũng không phải cái gì chuyện mất mặt, không nhìn thấy Long Bảng cao thủ cố hạng đều chủ động quỳ xuống sao? Đại Trượng Phu coi được dán được, hôm nay quỳ hắn thì như thế nào, ngày mai để hắn quỳ trở về. Nhưng người thấy không rõ tình thế, không biết lượng sức, cuối cùng sẽ chỉ ăn càng lớn thua thiệt. Trương Lâm Tiếu nhìn về phía mang theo mặt nạ lâm khắc, trong lòng thầm than, Tàng Phong Lão Đại, ta biết sống lưng của ngươi cứng dán, thế nhưng là tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, nên túi đầu hay là đến túi đầu. Ai? Bạch Vân Tiêu thấp giọng nhè răng cười, liền lên để bọn hắn quỳ xuống, hung hăng dào hai tên vương bát này. Tuy nói lúc trước hứa đại ngu một chiêu đánh bại Liêu Thiên Thường, ba trưởng đánh ngã Liêu Thiên Ý, thể hiện ra chiến lược mạnh mẽ. Thế nhưng là không có người tin tưởng, hắn có được đánh bại Tiết Trấn Bắc lực lượng. Kỳ Phong đỉnh chót, giải tăng kiếm, giải xuân, Thủy Linh Nhi, Gia Cát Minh cùng nhau động dùng, bọn hắn biết Tàng Phong gan lớn, dám cùng đảo chủ khiêu chiến. Nhưng là lại không nghĩ rằng Tàng Phong gan lớn đến, ngay cả Tiết Trấn Bắc đều không để vào mắt đảo chủ, không ra mặt nữa ngăn cản, chỉ sợ Tàng Phong hai người sẽ có đại họa. Tiết Trấn Bắc đã bị chọc giận, một khi xuất thủ, tuyệt đối sẽ không thủ hạ Lưu Tỉnh. Giải Tàng Kiếm nói, lúc này, liền ngay cả Tạ Tử Hàm cũng có một chút không xác định, lần nữa nhìn chăm chú về phía Phong Tiểu Thiên. Phong Tiểu Thiên ánh mắt bình tĩnh đến giống như hai vịnh bích đàm, nói, nếu Tàng Phong nói hứa đại ngu có thể đánh bại Tiết chấn Bắc, như vậy, hắn liền nhất định có thể làm. Người là nghiêm túc sao? Tạ Tử Hàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Phong Tiểu Thiên đối với một người tin tưởng như vậy. Phong Tiểu Thiên nhẹ nhàng gật đầu, ta rất chân thành. Kỳ thật, Lâm Khắc nói ra câu nói kia thời điểm, hứa đại ngu chính mình cũng giật lại mình, nhịn không được hướng Lâm Khắc chầm chậm đi qua, bờ môi kéo ra, nói, Đại Ca Lâm Khắc biết hắn muốn nói cái gì, trước một bước mở miệng, nói, Tiết Chấn Bắc, có dám đánh cược hay không một trận? Ngươi cùng ta huynh đệ đối bính một kích, một chiêu phân thắng thua. Tiết Chấn Bắc là có thân phận cường giả, không muốn rơi vào một cái ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh đối phương chủ động ước chiến, ngược lại là cho hắn danh chính ngôn thuận cơ hội xuất thủ. Tiết Chấn Bắc thân hình nhảy lên, từ Bạch Ly thú đỉnh đầu bay lên, vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, rơi xuống khoảng cách Lâm Khắc cùng Hứa Đại ngu trên bờ cắt không xa. Hắn nói, một chiêu phân thắng thua, ngược lại là có thể. Nhưng là, ngươi dự định đánh cược như thế nào? Lâm Khắc nói, nếu như ta huynh đệ thua, hết thề theo lời ngươi nói xử lý. Nhưng là, nếu như ngươi thua, liền phải theo chúng ta nói xử lý. Ta để cho ngươi quỳ xuống, ngươi cũng quỳ. Tiết chấn Bắc gắt gao nhìn chăm chăm Lâm Khắc con mắt, giống như là muốn đem hắn nhìn đấu. Lâm Khắc nói, ta đều nói rồi, hết thề theo lời ngươi nói xử lý. Tốt, ta đáp ứng. Tiết Trấn Bắc không sợ hãi, tin tưởng vững chắc chính mình tất thắng. Lâm Khắc quay đầu, nhìn chăm chú về phía trên thanh hồ từng chiếc trên thuyền lớn thân ảnh, nói, trận đổ chiến này, mời mọi người làm chứng. Nếu ai thua chống chế ai, nếu là chống chế ai về sau liền không cho phép hai cái chân đi đường, chỉ có thể bỏ đi. Cố Hạc đoạt trước nói, lập tức nợ nụ cười. Lâm Khắc nhìn về phía Cố Hạc, nhẹ gật đầu, lấy thưởng thức giọng nói, không hổ là long bảng cao thủ, rất có ý nghĩ, vậy liền định như vậy. Đại ngu, đi theo ta. Lâm Khắc mang theo Hứa Đại ngu, đi vào nhà gỗ, sau đó sử dụng nguyên thần đem chọn cái nhà gỗ bao phủ lại. Hứa Đại ngu sắc mặt có chút lo lắng, nói, Khắc Như ca, ta có thể cảm ứng được, tiết trấn Bắc kia, So Bạch Vân Tiêu đều muốn lợi hại rất nhiều lần, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn đánh bại Vân Tiêu, không phải việc khó gì. Nhưng là, đối đầu Tiết Chiến Bắc, hoàn toàn chính xác còn có chênh lệnh rất lớn." Lâm Khắc nói. Hứa Đại ngu càng thêm sốt ruột, nói, "Vậy ngươi còn cược lớn như vậy?" Lâm Khắc cười vỗ vỗ Hứa Đại ngu bả vai, nói, "Chân chính giao thủ, ngươi tự nhiên không phải là đối thủ của Tiết Chiến Bắc. Thế nhưng là, so đấu lực lượng mà nói, ngươi chưa hẳn thua bởi hắn. Hắn là đại võ kinh tầng thứ 13 tu vi không giả, nhưng là ta có thể cảm ứng được, trong cơ thể hắn nguyên khí còn rất tán loạn, rất rõ ràng là vừa vận đột phá, không kịp vững chắc cảnh giới." Kỳ thật, ngươi địa ngục diễm nguyên khí, tuyệt đối thắng qua hắn lôi điện thuộc tính dị trùng nguyên khí. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, ngươi không chỉ có chỉ là tu luyện đại võ kinh, hay là võ giả luyện thể. 20 đạo luyện thể là cấn, tăng thêm võ đạo nguyên khí, lại thêm nhân diệt trưởng pháp loại cao dài thượng nhân pháp này ra chỉ, về mặt sức mạnh đã cùng tiết trấn Bắc tương xứng. Hứa đại ngu rốt cuộc hiểu rõ tới, vui vẻ nói, khó trách Khắc Nhi ca để cho ta cùng tiết trấn Bắc một chiêu phân thắng thua, nguyên lai chính là đánh lấy so đấu lực lượng chủ ý liệu lực lượng, ta còn thực sự không sợ bất luận kẻ nào. Kỳ thật Hứa đại ngu còn có một chiêu át chủ bài đang do dự muốn hay không nói ra. Nhưng là, Mù loà nói cho hắn biết, không đến lúc sinh tử, tuyệt đối không thể đem chiêu ác chủ bài kia dùng ra, nếu không sẽ cho hắn đưa tới họa sát thân, lập tức hứa đại ngu xoắn suất. Lâm Khác tiếp tục nói, coi như chỉ là so đấu lực lượng, các ngươi thắng bại số lượng, cũng chỉ là chia năm năm. Nhưng là, tiết trấn Bắc Tu thành mệnh sư về sau, lòng tự tin bành trướng, căn bản không có đưa ngươi để vào mắt. Kể từ đó, hắn cũng liền thua không nghi ngờ. Dựa theo ta nói, ngươi làm như thế lập tức, Lâm Khác tiến đến hứa đại ngu bên hai, thấp giọng mật ngữ. Tiết trấn Bắc đã sớm chờ đến có chút không kiên nhẫn, trông thấy Lâm Khắc cùng Hứa Đại ngu từ trong nhà gỗ đi ra, nói: "Đến cùng còn chiến không chiến?" "Chiến, hiện tại liền chiến." Hứa Đại ngu hai tay bắt quyền, cấp tốc hướng Tiết trấn Bắc vọt tới. Tiết trấn Bắc cười lạnh, đem ô kim trường mâu cắm vào trên bờ cát, lập tức tay không tốc sát, hướng về phía trước nên đón. Nếu không phải nhìn thấy Liêu Thiên Thương cùng Liêu Thiên Ý bị đánh bại, hắn là căn bản không sẽ cùng một cái hạ người vô danh giao thủ ăn ta một quyền. Hứa Đại Ngô chạy càng lúc càng nhanh, trên thân bốc cháy lên hỏa diễm, tựa như hóa thân thành cấp tốc di động ngọn lửa. Cháy lừng hỏa diễm, đem hắn trên người hai mươi đạo luyện thể là cấn ba phủ hoàn toàn không cách nào trông thấy có chút ý tứ lại là địa ngục diễm nguyên khí nếu ngươi tu luyện tới đại võ kinh tầng thứ 13, cũng là đích thật là một cái đối thủ mạnh mẽ đáng tiếc ngươi bây giờ còn kém xa lắm tiết chấn bắc nói hai người cách xa nhau 10 trượng 9 trượng 8 trượng tại chỉ còn năm trượng khoảng cách thời điểm hứa đại ngu đột nhiên núp nẻ một trưởng đánh ra ngoài gầm nhẹ một tiếng trưởng hóa nhiên diệt chủ y không phải kêu quyền sao làm sao biến thành trưởng tiết chấn bắc ngay tại nghi ngờ thời điểm đã thấy hỏa diễm nóng rực chói mắt kia Đúng là ngưng kết thành một thành cự truy to bằng cái đất, cấp tốc anh cái xuống. Cao giai thượng nhân pháp tốt, đến hay lắm, khó trách dám cùng ta một trận chiến, nguyên lai là tu thành một loại cao giai thượng nhân pháp. Tiết chấn Bắc đại thủ hướng lên rồi ra, lôi điện thuộc tính dị chủng nguyên khí bạo phát đi ra, kết thành một đạo trường ấn, cùng hỏa diễm cự truy đụng nhau cùng một chỗ. Hai cố lực lượng cùng bạo, vừa mới tiếp xúc, tiết chấn Bắc liền phát giác được không ổn. Hỏa diễm cự truy ẩn chứa lực lượng, viễn siêu hắn dự đoán, chỉ là trong nháy mắt, liền đem hắn đánh ra trường ấn ép tới cơ phá toái. Coi như cao giai thượng nhân pháp cũng không có khả năng mạnh như vậy không tốt, hắn lại còn là võ giả luyện thể. Khoảng cách gần, Tiết Chấn Bắc rốt cục thấy rõ, hứa đại ngu trên cánh tay có từng đạo luyện thể là cớn nổi lên, cẩn thận ghé đếm, đúng là có 20 đạo. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào 20 đạo luyện thể là cớn, sức mạnh bùng lên, đã không thua đồng dạng đại võ kinh tầng thứ 13 mệnh sư. Tiết Chấn Bắc cũng là cao minh, nguyên khí trong cơ thể toàn lực ứng phó vận chuyển, từng đạo lôi điện từ thể nội tán phát ra, thanh thế dọa người. Một tay khác nhanh chóng nâng lên, kết thành trưởng ấn kích ra ngoài, cùng một chỗ ngăn cản hỏa diễm cự truy. Lực lượng của hai người đúng là rằng có cùng một chỗ tiết trấn bắc quả nhiên lợi hại, so trong dự đoán của ta còn cường đại hơn một chút. Lâm khắc cấp tốc lui lại, rời xa hai người giao phong giải đất trung tâm. Cố Hạc cũng ở vào giải đất trung tâm, nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hứa đại ngu có được cùng tiết trấn bắc địa vị ngang nhau thực lực. Bởi vậy, sơ không kịp đề phòng phía dưới, hắn bị hai người bạo phát đi ra gợn sóng nguyên khí, chấn động đến tối lui đến mấy chục trượng bên ngoài. Chờ hắn ổn định thân hình thời điểm, khoe miệng chảy ra một tia vết máu hai người bạo phát đi ra, đều là mệnh sư cấp bậc lực lượng. Làm sao có thể? lốc đại cá kia cũng mạnh đến mức quá bất hợp lý. Không, tiết chấn bắc sớm tại 10 năm trước liền đã thành danh, danh sưng tiết gia trăm năm vừa ra kỳ tài, là trùng kích chân nhân cảnh giới hạn giống, tuyệt đối không có khả năng bại. Cố Hạ không dám tưởng tượng, vạn nhất tiết chấn bắc chiến bại, sẽ là dạng gì hậu quả? Thế nhưng là, đúng lúc này, tiết chấn bắc đánh ra hai đạo thủ ấn, dần dần có chút kế tục không còn chút sức lực nào, mà treo ở trên không hỏa diễm cử truy, nhưng như cũ cháy hùng hực, một chút xíu hướng phía dưới ép đi ầm ầm. Hai đạo thủ ấn bị đánh nát, tiết chấn bắc biến sắc, vội vàng chắp tay trước ngực. Điều động nguyên khí rót vào trên người Long Văn áo giáp, một đạo giống như ly giống như rồng to lớn hư ảnh ngưng tụ ra bao khỏa thân thể của hắn. Hỏa Diễm cự truy dư lực cùng cái bóng mờ kia đụng nhau cùng một chỗ, cả hai đồng thời vỡ nát. Tiết Chấn Bắc bị nguồn lực lượng kia chấn động đến hướng về sau lùi lại hơn 20 trượng, trên mặt đất cày ra một đạo thật dài khe rẽn. Trái lại hứa lại ngu, lại chỉ là lui về sau 7, 8 trượng, chính là ổn định thân hình lại đến. Tiết Trấn Bắc một phát bắt được Ố Kim Trường Mâu, hét lớn một tiếng. Lâm Khác thiểm lực đến hai người bọn họ ở giữa vị trí, nói, nói xong một chiêu phân thắng thua. Tiết trấn Bắc ngươi đã thua, chẳng lẽ thua không nổi sao? Tiết trấn Bắc Nội tâm cực kỳ không cam lòng, mắt lộ ra hung quang, rất muốn một mâu đem Lâm Khắc Đầu lâu đâm xuyên lừng khắc quay người, mặt hướng Thanh hồ, nói: "Mọi người lúc trước cùng một chỗ làm chứng kiến, các ngươi tới nói, trận chiến này ai thua ai thắng, ai nấy đều thấy được, trận chiến này đích thật là Tiết trấn Bắc thua một nước." Tiết trấn Bắc, thiện nhân gia tộc tử đệ đệ nhất nhân, đột phá mệnh sư cảnh giới, cỡ nào hăng hái, ép tới Long bảng cao thủ đều quỳ xuống đáng tiếc, xuất sư chưa nhanh, thân chứ bại. Mà lúc này, trên Thanh hồ những nội môn thánh đồ kia Cũng sớm đã ngốc như gà gỗ, cả đám đều bị chấn kinh đến tê cả ra đầu, ngũ tạng lục phủ đều giống như muốn nổ tung đồng dạng bốn. Mọi người huy động trong tay phiếu phiếu, đều đầu cho cả con đi.